chương một trăm sáu mươi bảy b ă n g diễm phụ ma anna tấn thăng siêu phẩm giả chương một trăm sáu mươi bảy b ă n g diễm phụ ma anna tấn thăng siêu phẩm giả hứa thanh lựa chọn tiến vào chống trải động h u y ệ t bên trong có thể không phải là vì tham quan cái này bị đánh đến đầy đất cặn bã ma vật thi thể mà là tại động h u y ệ t c h ỗ sâu hắn nhìn đến một cái để đặt trong đó vật t ừ bảo dương hai đạo băng tinh mâm tròn tại dưới chân ngưng tụ nâng lên hứa thanh thân thể lăng không trôi nổi hướng bảo dương bay đi chiến đấu quả nhiên là tốt nhất tu luyện phương thức lần này tiến nhập dưới lòng đất thành quái vật xào huyện đại gia đối tự thân năng lực quen thuộc trình độ toàn bộ tăng lên trên diện rộng không có chút nào vừa thu hoạch được siêu phàm năng lực thời điểm không lưu loát khó có thể t r ư ờ n g khống thậm chí đại gia còn mỗi người nghiên cứu khai phát ra không ít liên quan tới siêu phàm lực lượng ứng dụng phương thức t ỷ như tô bánh sáng tạo ra thụ nhân khôi lỗi thì hết sức tốt dùng có thể rất hoàn mỹ phát huy ra tự nhiên x ứ đồ siêu phàm lực lượng không chỉ có phòng ngự lực c ư ờ n g hãn khôi phục năng lực cũng là siêu cường hình thể khổng lồ cùng vùng v ề dây leo còn khả năng hấp dẫn lôi kéo quái vật chú ý lực tại phía trước làm tạ nhục thuẫn nhân vật chống tự ma vật thương tổn bảo vệ đội ngũ an toàn mở ra màu cam bảo dương Thu hoạch được băng diễm phụ ma n điểm điểm. cam học tập kỹ năng có thể trưởng khống băng thuộc tính siêu phàm lực lượng tại vũ khí phía trên phụ da băng diễm hiệu quả công kích lúc có thể đóng băng mục tiêu chậm chạp động tác tạo thành băng thuộc tính thương tổn băng tinh khoáng thạch tím sinh ra từ cực hàn t h i địa quán hiếm thấy sinh nắm giữ cường đại kháng đóng băng thuộc tính dung hợp tái cụ hộ giáp bên trong có thể tăng lên trên diện rộng kháng hàn năng lực tại cha xét xong theo vật tư bảo dương bên trong đ ạ t được đồ vật về sau hứa thanh hải lòng bay trở về chỗ lối đi hắn phát hiện tại cái này hôi vụ sát cơ sinh tồn tràng cảnh bên trong phó bạn cùng quái vật chỗ rơi xuống đồ vật đại đa số đều cùng cá nhân thực lực để thăng tương quan đối với tái cụ tương quan linh kiện khối mô hình rơi xuống tỷ lệ thì nhỏ đi rất nhiều đây chính là cùng sinh tồn tràng cảnh chủ đề tương quan hứa thanh trong lòng suy đoán trở lại động vật trong thông đạo ba nữ sinh toàn bộ đều ngồi tại tô bánh sử dụng tự nhiên trí lực chỗ d ự n trên nhánh cây chính đang tán gẫu nghỉ ngơi nhìn đến siêu phàm linh lực hao hết mệt mỏi hơi thở r ồ n dập tô bánh cùng đường lâm hứa thanh mở ra ba lô không gian từ đó xuất ra hai cái màu tím nhạt trong suốt sáng long lanh rực tề đan hoàn đưa cho hai người bọn họ đây là cái gì đường lâm hiếu kỳ tiếp nhận xem xét đan hoàn thuộc tính tin tức hối linh hợp tề cam có thể nhanh chóng ngưng tụ siêu phàm linh lực hấp dẫn tụ tập tại trong thân thể tăng tốc siêu phàm linh lực khôi phục tốc độ tăng lên chiến đấu lượng tin năng lực siêu phàm linh lực khôi phục tốc độ năm trăm phần trăm và á n h tỉ ngươi cùng ăn cái này có thể là đồ tốt thấy rõ đan hoàn thuộc tính về sau đường lâm kinh hỷ lên tiếng vội vàng đem đan hoàn đưa cho ngồi ở bên cạnh tô k á n h tại chỗ này bang nguyên thực thi quỷ dưới lòng đất trong xào h u y ệ t kinh lịch một hệ liệt cường độ cao sau khi chiến đấu bọn hắn hai cái vừa mới d ắ c t ỉ n h siêu p h à m linh lực tân thủ đã sớm mệt đến ngất ngư mọi mẹ ệ không chịu nổi linh lực khô kiệt hiện tại cái này viên hối linh học t ể vừa tốt có thể làm dịu linh lực hao tổn không về sau đã bắt đầu phát t r ư ớ n g đau đớn tinh thần lực các ngươi đều ăn vật này còn có hứa thanh theo ba lô không gian bên trong lần nữa xuất ra bốn cái hối linh học tề đưa cho hai người sau đó hắn nhìn đến ngồi ở một bên mặt mũi tràn đầy hâm mộ anna theo ba lô không gian bên trong móc ra hai bản kỹ năng sách đưa tới đây là đưa cho ngươi lần nữa hoan n g h ê n ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta hứa thanh đối với anna chiến đấu biểu hiện hết sức hài lòng tại cùng băng nguyên thực thi quỷ trong chiến đấu nàng không có nửa điểm trùng tránh tràn ngập t r ù n g phong r ũ khí cho dù là trong đội ngũ duy nhất không có giác tỉnh siêu phàm linh lực người nhưng lại vẫn đứng tại đội ngũ phía trước nhất tổng la đệ nhất cái gia nhập chiến đấu ưu tú như vậy tôi tớ nếu như thực lực cường đại lên đối với hứa thanh tới nói đúng là rất tốt trợ lực cho nên hắn quyết định đem vừa lấy được hai bản kỹ năng sách toàn bộ giao cho anna lấy khen thưởng nàng tại phó bản bên trong nỗ lực băng tiễn thuật tím có thể hội tụ hàn băng chi lực tại phía trước ngưng kết băng tiễn bắn ra xuyên qua đ ị c h nhân băng tiễn công kích bổ sung giảm tốc cùng đóng băng hiệu quả anna kinh ngạc đứng lên tiếp nhận cái này hai bản kỹ năng sách xem xét thuộc tính tin tức về sau phát hiện cái này hai bản kỹ năng sách toàn bộ đều hàn băng thuộc tính kỹ năng trong đó một quyển là băng tiễn thuật mà mặt khác một bản cũng là hứa thanh mới vừa từ vật tư bảo dương bên trong lấy được cái kêu bản băng diễm phụ ma kỹ năng Hai b ả hiện hiện, người kỹ n n ă sách tôi tớ anna thành công tấn cấp siêu phàm nhất giai giáp tỉnh b ă n g nguyên tố linh lực học tập kỹ năng bằng d i ễ n phụ mà b ă n g t i ê n thuật anna đem hai bản kỹ năng sách toàn bộ học tập về sau một đạo nhắc nhở tin tức tại hứa thanh giao diện bên trong chuyển đến bởi vậy ì Anna hứa thanh sinh tồn tán thành. đã đạt được là khế thế tôi tớ, ước giới Bởi v anna thực lực tấn thăng cũng chính là tương đương với hứa thanh thực lực gia tăng tự nhiên sẽ cho hắn cung cấp tin tức tin tức nhắc nhở Băng ba bên băng bay băng nguyên tố hội tụ hoàn thành về sau. Đứng yên vu động huyệt trong thông đạo Anna, mở hai mắt ra. Nàng theo ba lô không gian bên trong, xuất ra huyền xương gùn, trong tay màu băng lam hỏa diễm bay lên.、Rất、nhanh, đạo này sau. vu huyệt xuất màu màu tay tố tụ mắt theo tật Rất hội hai hỏa hỏa lôi diễm diễm, đạo xoá đạo về ra. ra lam lam lô mở anna liếc về phía c h ố n g trải động huyện chỗ sâu giơ súng sạc kích một đạo băng l a m hỏa diễm phun ra ngoài lôi quân tại viên đạn phía trên bao trùm cả cái động huyện mặt đất băng l a m hỏa diễm lướt qua chỗ kiên cố băng tinh nhanh chóng hội tụ lan tràn đem trên mặt đất băng nguyên thực thi quỷ thi khối toàn bộ đóng băng tại phụ gia băng diễm phụ ma kỹ năng về sau sọt gùn đóng băng năng lực được tăng lên rất cao nguyên bản công kích chỉ là giảm tốc hiệu quả nhưng bây giờ lại có thể trực tiếp đem địch nhân đông lạnh tại nguyên chỗ đánh ra công kích hàn băng tàu xương băng nguyên tố thương tồn càng thêm cường đại nghiệm trứng hết băng diễm p ụ ma kỹ năng anna đưa tay một chỉ. Giữa không chung, mấy đạo băng nguyên tố ngưng kết tạo thành sắc bén mũi tên chống rông xuất hiện phanh phanh phanh băng tiễn kết thành manh liệt bắn ra đánh vào hứa thanh đóng băng tại chỗ lối đi kiên cố trên tường băng nổ ra mấy đạo h ồ sâu cái kêu mấy cái bay trên trời thạch tượng q u ỷ đều không có đánh vỡ kiên cố băng tường tại băng tiễn công kích phía dưới mặt ngoài m ấ m mô g ặ p đền h i ể n thị rõ này cường đại công kích năng lực đây chính là siêu phàm linh lực quả nhiên thần kỳ anna giơ bàn tay lên nhìn lấy chính mình bằng tiễn công kích hiệu quả trong lòng mừng rỡ không thôi hiện tại nàng cũng rốt c u c tấn thăng siêu phàm nắm giữ linh lực kỹ năng trở thành siêu phàm giả chương một trăm sáu mươi tám hôi vụ thế giới khắp nơi sắc cơ chương một trăm sáu mươi tám hôi vụ thế giới khắp nơi sắc cơ nhìn đến giao diện bên trên truyền đến tin tức hứa thanh phát hiện một vấn đề cái kia chính là đồng dạng là sử dụng màu cam phẩm chất siêu phàm đồ vật giáp tỉnh siêu phàm linh lực đường lâm cùng anna học tập siêu phàm kỹ năng tại sao khi giáp tỉnh chỉ là siêu phàm n h ấ t giai cũng chính là vừa mới nắm giữ trưởng khống siêu phàm nhân giai cũng không có đạt được bất luận cái gì tấn thăng nhưng hắn cùng tốt thì là thông qua phục d ụ n g theo huyết đ ụ c dung trong lò chô để luyện ra siêu phàm dược thể lúc này mới có siêu phàm năng lực bởi vậy có thể trực tiếp thu hoạch được bị huyết đ ụ c lò luyện t h ố p h ệ những cái k i a t h â m viên ma vật thiên phú vượt qua thăng cấp quá trình trực tiếp tấn thăng đến siêu phàm nhị giai trở lên nhưng đường lâm cùng anna tại học tập siêu phàm kỹ năng về sau cũng chỉ có thể từng bước một tu hành chậm rãi tăng lên siêu phàm linh lực mới có thể tiếp tục tấn thăng cho dù anna học tập hai loại siêu phàm kỹ năng cũng không làm nên chuyện gì vẫn như c ũ chỉ là siêu phàm nhất giai trong đó c h í lệnh hết sức rõ ràng tận đến giờ phút này hứa thanh mới đối cái này duy nhất cấp huyết nhục lò luyện có khác sâu nhận biết lại có thể toàn bộ tinh luyện cũng hoà n mỹ phục khắc ra ma vật năng lực thiên phú ngưng tụ huyết mạch siêu phàm dược tề để người dùng có thể trực tiếp thu hoạch được ma vật toàn bộ siêu phàm lực lượng chỉ là cái này một điểm cũng đủ để chứng minh huyết nhục lò luyện chỗ cường đại rất nhanh bị hứa thanh phái đi ra phân tán các nơi đi tìm kiếm toàn bộ thành dưới đất xảo h u y ệ t cơ giới thủ vọc giả toàn bộ phi hành trở về tại xác nhận phó bản bên trong lại không cái khác vật tư về sau hứa thanh p h t tay ngăn ở thông đạo chỗ dày đặc băng tường ẩm vang sụ đổ phá t h thành tạt bã hóa thành tuyết sương ngủ, tiêu tán không thấy mấy người đứng dậy một đạo màu vàng kim không gian vòng xoáy ra hiện tại bên người hứa thanh mấy người lần lượt bước vào vòng xoáy bên trong trở về bí cảnh không gian linh tỷ ta không chống nổi chúng ta hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này hối vụ bên trong tại một chỗ thấp b é trong bụi cỏ mấy cái đài tái cụ chính bị vô số cầm lấy gậy gọc gỗ lịn vây công tập kích những thứ này màu xanh ma vật sinh mệnh lực cực kỳ ương lạnh cho dù là bị viên đạn đánh cho thân thể đ ứ gãy máu thịt b é bét cũng vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên vung lên trong tay đại đ ồ n t h a n g hăng gõ hướng về phía trước tái cụ tại tái cụ trong đội ngũ một cái tiểu tử nhìn lấy bị đánh ra vết nứt pha lê hoảng sợ hô hoán bánh bao của hắn xe t r u n g quanh tụ tập đại lượng toàn thân cáo bẩn trên thân bọc lấy rách dưới vải da xanh gồ lìn bọn chúng v u n g vẩy b ạ i đồng điên cùng đập trước mặt xe m i n i v a n ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm ngồi ở bên trong huyết đục ngu xuẩn nói cái gì nói nhầm đâu chịu không được ngươi sẽ không chạy sao ngươi lái xe còn có thể không chạy nổi bọn này dựa vào chân tiểu lạc ngươi nổ tung cái chỗ kia để tiểu tử kêu mau chạy ra đây thật là đần chết rồi đài phát thanh bên trong c h u y ể n đến lý linh ngọc tức giận tiếng mắng vâng tiếng nói của nàng vừa dứt, đến phát pháo đạn thì nổ tại cái kia bị vây công xe mì mì vạn bên cạnh đem công kích nó gỗ lìn vòng cây trong nháy mắt nổ ra một lỗ hổng cố ninh chỉ là một m kích liền đem bộ kia xe mì mì vạn cứu ra chúng đây có thể đào thoát đều nói cho các người biết tại cho trong x ư ơ n g mù không nên chạy loạn các người đều không nghe hiện tại tốt hôm nay tao nổ ma vật tập kích thời điểm lại còn xông vào gỗ lìn xào huyệt nếu là không có tiểu lạc giúp đỡ các người đều phải chết tám trăm trở về tranh thủ thời gian rút lui nếu ai lại chạy loạn khắp nơi thì cút cho ta ra đội ngũ linh tỷ tái cụ phía trên hai đài trọng hình súng máy bật hết hỏa lực đem đổi u theo gỗ lìn ma quái đánh cho lùi lại bay trở về nhưng lại có càng nhiều quái vật theo bốn vương tám hướng vào tới vô cùng vô tận nhìn đến mọi người đã hội tụ cố ninh nhìn chính xác một cái phương hướng bọc thép nhà xe phía trên vũ khí toàn bộ khai hỏa cương đại hỏa lực trực tiếp tại phía trước đánh ra một đầu huyết nhục thông đạo đem tất cả cản đường ma vật toàn bộ đánh nát nàng một ngựa đi đầu điều khiển bọc thép nhà xe hướng ma quái vây quanh bên ngoài phòng đi lý linh ngọc theo sát phía sau dựa vào trọng hình nhà xe cái kia khổng lồ xung lực mười mấy đ à i đội xe nhanh chóng pha vây xông ra ma vật vây công rất nhanh đội xe thì biến mất hôi vụ bên trong biến mất tung tích đám kia ở phía sau truy kích gỗ liền ma vật tại mất đi mục tiêu về sau rốt cục không chạy trốn nữa dừng bước lại trở lại về trong xào h u y ệ t hô nguy hiểm thật tại sao ta cảm giác cái này hôi vụ sát cơ sinh tồn tràn g cảnh so dọn bị s vây thành còn khó đâu khắp nơi đều là hôi vụ tầm mắt kém như vậy ai biết bên trong l n giấu đi cái gì vừa mới tiểu lý cũng chỉ là nhìn đến một cái phát sáng bảo dương chuẩn bị đi qua mở ra ai biết vậy mà xông vào một chỗ ma vật xào huyệt tại cho trong x ư ơ n g ngủ mỗi đi một bước đều phải cẩn thận đây cũng quá khó khăn đúng rồi tiểu lý ngươi vừa rồi tại bảo dương bên trong mở ra cái gì rồi tiểu lý tiểu lý ta dựa vào người đâu đến đài tái cụ rừng ở hôi vụ bên trong ngồi ở trong đó sinh tồn giả đang chạy trốn ma vật truy kích về sau đột nhiên phát hiện đội ngũ nhân viên vậy mà thiếu một nửa hôi vụ tầm mắt đ ư kém đại gia lại trốn được vội vàng tại trong lúc bất chi bất giác đội ngũ vậy mà chạy tản thậm chí l i ề n dẫn đội lão đại lý linh ngọc cùng chiến lược mạnh nhất c ố ninh cũng toàn bộ biến mất không còn tam tích tiểu lưu người đi nhanh đi nhìn xem tiểu lý có phải hay không ở phía sau muốn là cách không xa có lẽ còn có thể tìm tới tiểu lưu đài phát thanh bên trong không người đáp lại mấy người ngắm nhìn một phía ngạc nhiên phát hiện vừa mới còn đi theo đội xe phía sau một đài xe bán tải chẳng biết lúc nào vậy mà đột nhiên biến mất không có bất kỳ cái gì âm thanh nay q u ỷ dị tràng cảnh để trong đội xe mấy người nhất thời dùng mình lông tơ đứng thẳng ngoa tạo mau nhìn trong đội ngũ có người hoảng sợ teo to nghe được thanh â m mọi người lúc này mới đột nhiên phát hiện ở t r u n g quanh cho trong sương mù xuất hiện mấy cái x à thủ nhân thân tay cầm đ ì n h b à quái vật bọn chúng theo hôi vụ bên trong chậm chạp hiện hiện thân hình vây quanh tại tái cụ t r u n g quanh ánh mắt tấm lãnh nhìn c h ậ m c h ạ p ngồi tại tái cụ bên trong mấy người rất nhanh xa quái càng ngày càng nhiều lít nha lít nhít tại hôi vụ bên trong đi ra đem mấy cái đài tái cụ bao quanh vây lên kín không kẽ hở nhìn đến trước mắt kinh dị trắng cảnh mấy người cái này mới tỉnh lộ lại bọn hắn tại dưới sự hoảng hốt chạy bựa vừa mới chạy ra gỗ lìn xào huyệt vậy mà lại xông lầm khủng bố ẩu rán mấy cái kia không có không đáp lại đồng bạn. hơn phân nửa là giữ nhiều lãnh ít đã gặp tập kích vẫn lạc hôi vụ bên trong nương theo lấy theo lòng đất chỗ n ư ớ c bên trong tán tràn ra tới màu xám vũ khí còn có vô số đến từ dị giới ma vật h u n g thú bọn chúng tại lạng yên không một tiếng động ở giữa đã chiếm cứ hoang dã tại sinh tồn thế giới cắm d ễ sinh tồn phồn diễn sinh sống bây giờ sinh tồn thế giới sớm đã không phải bọn hắn những thứ này bản thổ cầu sinh giả sở hữu mà đã sớm bị vô số dị giới chủng tộc ma vật chiếm cứ địa bàn khai mở loại tộc lãnh điện h ì n lấy càng ngày càng nhiều dần dần tụ lại đến gần đầu rắn ma vật trong mắt mọi người tràn ngập tuyệt v tiếng súng hỏa lực mới vừa vặn v a n g lên ngay tại hôi vụ bên trong i ê n lặng mấy cái đài tái cụ tại trong nháy mắt thì bị xé nước thành bài phiến không có bất kỳ cái gì sức phản kháng chương một trăm sáu mươi chín chế tạo cơ giới binh lính ra ngoài tìm kiếm chương một trăm sáu mươi chín chế tạo cơ giới binh lính ra ngoài tìm kiếm c h ờ một chút tiểu lạc tình huống giống như có chút không đúng lý linh ngọc dẫn đội trốn tiến hôi vụ bên trong rất nhanh tái cụ chung quanh vũ khí tràn ngập tầm mắt càng ngày càng kém chỉ có thể nhìn thấy vài mét bên ngoài đi theo ở phía sau đội viên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa tung tích hoàn toàn không có chỉ còn lại có c ô ninh cùng nàng hai đài tái cụ yên tĩnh dừng ở hôi vụ bên trong tiểu lý lao vương tiểu lưu có thể nghe được sao nghe được hồi cái lời nói lý linh ngọc cầm lấy đài phát thanh liên tiếp kêu gọi mấy tiếng vẫn như c ũ không người trả lời chỉ có tín hiệu quấy nhiều xì xì điện lưu tả âm tại buồng lái bên trong tiếng vọng đột nhiên một cái tin tức theo tái cụ mặt bảng chuyển đến vừa vặn đội ngũ bên trong lao vương có sạc quái nguy hiểm cháy mau lý linh ngọc nhìn đến dưới mặt tin tức phía trên một có dự cảm không tốt xông lên đầu xì xì nghe được nhanh tới cứ ta t i ê n tĩnh trong phòng điều khiển đài phát thanh bên trong đột nhiên chuyển đến tiếng nói tiếng nói khang r ộ n g mơ hồ không rõ rõ ràng không phải đội n g ũ bên trong người nghe được đài phát thanh thanh em bên trong lý linh ngọc đột nhiên cảm giác được to lớn khủng bố phản phất có cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật đang đến gần nơi này sắp đến cháy mau lý linh ngọc không có chút gì do dự lập tức đạp xuống chân ga mặt bảng xe tải đảo cất bước nhanh chóng vọt tới trước một đầu đâm vào nồng đậm hôi vụ bên trong cố ninh mười phần tin tưởng linh tỷ cảm giác điều khiển sú v nhà xe theo sát phía sau nhanh chóng nhanh rời đi hai người vừa mới thoát đi không lâu các nàng chỗ dừng lại địa phương liền bị mấy cái tìm thấy xả thủ nhân thân ma vật phát hiện bọn chúng theo hôi vụ bên trong thò đầu ra lưới rắn thổ tức ở giữa cẩn thận phân biệt các nàng rời đi phương hướng lý linh ngọc vừa mới bị một cỗ to lớn nguy cơ cảm giác vây quanh lông tơ dựng đứng tê cả ra đầu đối với loại cảm giác này nàng hết sức quen thuộc nàng tái cụ bánh mì xe tải hạch tâm đặc tính năng lực cũng là cảm giác nguy hiểm đối với sắp đến nguy hiểm phi thường nhạy cảm cái này đặc thù tái cụ năng lực trợ giúp lý linh ngọc tại cùng dòm bị s quân đoàn trong chiến đấu mấy lần hiểm bên trong chạy trốn có thể tố tụ bởi vậy nàng phi thường tín nhiệm chính mình loại nguy cơ này cảm giác. vừa mới cảm giác sợ hãi là nàng chưa từng có tao ngộ qua đội ngũ bên trong những người khác nhất định lâm vào trước nay chưa có nguy hiểm to lớn bên trong mà lại rất có thể đã toàn bộ bị chết theo vừa mới lao vương gửi tới tin tức liền có thể nhìn ra bọn hắn chỗ tao ngộ nguy hiểm tình huống đến cỡ nào nguy cấp bọn hắn thậm chí đều không có kêu gọi bất luận cái gì cứu viện mà chính là để linh tỷ mau trốn cái này đã nói lên bọn hắn gặp phải nguy hiểm lấy đội ngũ trước mắt chiến l ự c căn bản liền không khả năng hứng đố chỉ có đặc mệnh mới có một đường sinh cơ cái này hôi vụ sát cơ sinh tồn tràn cảnh lớn nhất chỗ kinh khủng thì là căn bản không biết tại cái này hôi vụ bên trong đến cùng ẩn giấu đi dạng gì nguy hiểm tại tiến lên trên đường gặp được sự tình gì toàn bộ đều là không biết chỉ có thể cẩn thận thăm dò chậm chạp tiến lên nếu không rất có thể liền sẽ lâm vào trí mạng h i ể m đ i ệ m chết tại chỗ tại điên cùng tiến lên mấy km về sau cái kia khiến người ta hít thở không thông to lớn nguy cơ cảm giác dần dần tiêu tán lý linh ngọc dừng lại bánh mì xe tải trong lòng vô cùng thương cảm tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng những thứ này đi theo nàng thật lâu các linh đệ đột nhiên tao ngộ nguy hiểm mà lại khả năng đã toàn bộ hủy diệt k ế nhóm, tiên tiên nhóm này cơ đ giới binh lính cũng là hứa thanh đem bạch lương khu khoáng sản tài nguyên điểm thu vào bí cảnh không gian về sau sử dụng trong đó chỗ đào được quặng kim loại gia công sinh sản mà ra tại những thứ này cơ giới binh lính bên trong Thứa h a những c n hợp thứ o b này theo dây chuyển sản xuất chế tạo ra cơ giới binh lính hoàn mỹ dung hợp theo khoáng sản tại nguyên điểm bên trong sản xuất tất cả quãng kim loại đồng thời thông qua thiên vong cơ giới trí năng thiết kế ưu hóa những thứ này cơ giới binh lính còn thiết kế thêm rất nhiều cùng sức sản xuất tương quan nhiều loại công năng không chỉ có thể sử dụng súng tháo ở bên ngoài tiến hành chiến đấu còn có thể trang bị sinh sản loại công cụ khối mô hình tại trong hầm mỏ thu thập soát quán thạch mới hoặc trợ giúp bạch vi tiến hành trồng trọt làm việc thậm chí cho dù là xử lý kiến trúc tương quan công tác tại bí cảnh không gian bên trong lập nhà cũng là không có bất cứ vấn đề gì bọn chúng hoàn toàn có thể bị tiên vong cơ giới trí năng trường khống chỉ huy những thứ này cơ giới binh lính xử lý đủ loại công tác hứa thanh đứng tại cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng bên cạnh nhìn lấy những thứ này liên tiếp không ngừng bị sản xuất ra cơ giới binh lính trong lòng phi thường hài lòng Có những thứ này cơ giới binh lính trợ giúp căn cứ xe bên trong sinh hoạt hoàn toàn có thể tiến vào cơ giới trí năng thời đại tất cả dườm giả công tác đều có thể giao cho cơ giới binh lính đến tiến hành xử lý mà bọn hắn những người này liền có thể chuyên tâm tăng lên cảnh giới t u hành dung hợp tái cụ h ạ c h tâm năng lực sau cùng đi ra dây chuyền sản xuất làm ấy cái đài chuyên môn phụ trách ở căn cứ trong xe cung cấp sinh hoạt phục vụ cơ giới binh lính những thứ này cơ giới binh lính ngoại hình cực giống nhân loại động tác nhanh nhẹn linh hoạt là hứa thanh thông qua thiên vong cơ giới trí năng cố ý thiết kế ra được phục vụ hình cơ giới binh lính thẳng đến hầm mọ tại nguyên điểm bên trong đổi mới các loại khoáng thạch c ũ n g bị hứa thanh sàng chọn đi ra dung luyện thành nước thép vô dụng kim loại binh khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ lần này tổng cộng sản xuất ra ba mươi đài cơ giới binh lính trong đó có sáu đài phục vụ hình cơ giới binh lính còn lại còn lại hai mươi b ố đài toàn bộ đều là dung hợp băng tinh khoáng thạch n ắ m giữ cực đoan kháng h à n năng lực nhiều chức năng cơ giới binh lính tại thiên vong cơ giới trí năng k h ô n g chế phía dưới sáu đài phục vụ hình cơ giới binh lính đi vào căn cứ xe trước k h a n g tùy thời trở lệnh cái khác kháng hẳn hình cơ giới binh lính thì toàn bộ đi ra mở ra căn cứ xe cửa k h a n g tiến vào hôi vụ r ừ n r ậ bọn chúng bay chung quanh căn cứ xe chung quanh bước vào trong đống tuyết bắt đầu hướng ra phía ngoài tìm kiếm thay thế cầu sinh giả tái cụ tiến vào cho trong sương ngủ, thu thập tin tức tìm kiếm vật tư bảo dương tìm kiếm ma vật tung tích những thứ này dung hợp băng tinh khoáng thạch cơ giới binh lính hoàn toàn không sợ căn cứ xe ngoại hàn lạnh h ắ t cám á t liệt hoàn cảnh hành động không bị ảnh hưởng chút nào động tác m ư ờ i phần nhanh nhẹn bọn chúng bưng phân phối phát ra xuống ống phân tán đi vào bị hôi vụ bao phủ rừng rậm nguyên thủy bên trong tại thiên vong cơ giới trí năng chỉ huy giới tiến hành thảm thức tìm tỏi triệt để phá vỡ hôi vụ che chắn t hứa ô n g q thanh thông qua ra ngoài thăm dò thiên vong cơ giới binh lính phát hiện dấu ở gốc t â y trôn ở dưới mặt tuyết mặt hai cái vật từ bảo dương mở ra màu xanh bảo dương thu hoạch được nhiều chức năng sẻn công bình một thanh dầu nhiên liệu năm mươi thăng linh tinh một mươi cái mở ra màu lam bảo dương thu hoạch được ra thú tuyết địa dày một đôi bạo huyết rượu thuốc một ống linh tinh ba mươi viên nhìn đến đánh mở bảo dương về sau đặt được đồ vật hứa thanh lại không hứng thú hắn ra lệnh thiên vong cơ giới trí năng đem tất cả ra ngoài thăm dò cơ giới binh lính thu sạch về theo những vật tư này bảo dương bên trong chỗ sản xuất đồ vật mới là sinh tồn tràng cảnh trong thế giới bình thường í t lợi mười phân cặn cỗi nhưng đối với đã thành thói quen đơn độc thanh lý phó bản khiêu chiến độ khó cao tràng cảnh hứa thanh tới nói phí tổn không ít công phu kết quả trong rừng r ậ m tìm đến hai cái này sơ g i i vật tư bảo dương là thật lãng phí thời gian tại xác định căn cứ xe chung quanh lại không phó bản di tích hoặc là m a vật cứ điểm về sau hứa thanh thu hồi tất cả ra ngoài thăm dò cơ giới tạo hóa chuẩn bị nghỉ ngơi cửa phòng mở ra một đài phục vụ hình cơ giới binh lính bưng một chén nước trái cây đi đến tại đem nước trái cây đặt ở trên tủ đầu giường về sau đài này cơ giới binh lính quay người an tĩnh rời đi hứa thanh bưng lên nước trái cây uống một n g ụ n g đối với cái này mấy cái đài cơ giới binh lính về sau nếu như nửa đêm tỉnh liền có thể gọi chúng nó tới phục vụ không cần chính mình ra ngoài mà lại trong phòng quét dọn bọn chúng cũng có thể hoàn toàn phụ trách thanh tẩy thay đổi ga giường vào mền thu dọn đồ đạc quản lý mặt đất vệ sinh những thứ này sự tính đơn giản đối với màu vàng kim truyền thuyết phẩm chất thiên vong cơ giới trí năng hạch tâm tới nói hoàn toàn thì là một bữa ăn sáng k h ô n g chế những thứ này phục vụ hình cơ giới binh lính ở căn cứ xe bên trên tiến hành công tác căn bản không cần chiếm dụng bao nhiêu lượng tính toán mười phần nhẹ nhõm đêm khuya hàn phong gào thét băng tuyết ngập trời linh tỷ ngồi tại ấm áp s thu vệ phòng trong xe lang lăng nhìn hướng ngoài cửa sổ màu trắng tuyết hoa chiếu sáng màu xám vũ khí miễn cưỡng có thể thấy rõ ngoài cửa sổ cảnh tượng linh tỷ ăn chút trái cây đi đây là ta từ nhỏ huyện chỗ đó đổi đ hôm nay vừa hái phi thường mới mẻ cố ninh ngồi tại cạnh bàn ăn phía trên bầy biện cắt gọn hoa quả nàng hướng linh tỷ hô cái này đáng chết thế giới lý linh ngọc nghe được cố ninh thanh â m lấy lại tinh thần mắng một tiếng đứng dậy đi vào trước bàn ăn nàng xâm một khối cắt quả táo thả vào trong miệng sau đó lý linh ngọc theo ba lô không gian bên trong xuất ra một bản kỹ năng sách đặt ở trên bàn cơm đẩy đến cố ninh trước mặt tiểu lạc hôm nay chiến đấu ngươi xuất lực nhiều nhất đây là hôm nay đợt h ứ nhất quái vật tập kích chiến đấu kết thúc về sau chỗ khen thưởng kỹ năng sách ngươi chưa học được đi hai ta ở giữa cũng đừng nhúng nhường dù sao cũng không có những người khác chờ sau này lại lấy tới kỹ năng sách ta lại học tập cố ninh vốn là muốn nhúng nhường nhưng nghe đến linh tỷ cũng không có tiếp tục nói thêm gì nữa nàng cầm lấy trên bàn màu tím kỹ năng sách kích hoạt về sau bản này kỹ năng sách hóa thành vô số quan điểm lan truyền tại giữa không trung quan điểm vây quanh cố ninh không ngừng xoay tròn cuối cùng hội tụ tại mi tâm của nàng ở giữa biến mất không thấy gì nữa ngự lôi kiếm tím đến từ tiên đạo dị giới luyện thể kiếm pháp tu hành đến cao thâm cảnh giới về sau có thể ngự sứ thần lôi kèm ở trên trường kiếm mượn lôi điện chi uy phá tả khu ma đánh đầu thằng đó chúc mừng người đã giác tỉnh siêu phàm lực lượng thực lực đẳng cấp tấn thăng siêu phàm nhất d a i hạ phẩm tại học tập hết ngự lôi kiếm kỹ có thể về sau tại cố ninh trên thân nhàn nhạt màu tím quan g mang hiện hiện chỉ bất quá đạo này quan g mang bị ẩn na cùng đường lầm vừa mới giác tỉnh thời điểm phải yếu hơn rất nhiều nhưng vẫn như c ũ uy thế mười phần lý linh ngọc ngồi ở phía đối diện nhìn đến toàn thân phát ra màu tím quan g mang cố ninh một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác theo đáy lòng hiện lên đây là nàng tái cụ hạch tâm đặc tính cảm giác nguy hiểm tại hướng nàng không ngừng báo động trước loại cảm giác này tựa như có người cầm thương chỉ hướng nàng thời điểm loại kia phát từ đáy lòng mánh liệt nguy cơ cảnh báo bất quá linh thì biết cảm giác này nơi phát ra cũng không phải là cố ninh đắc ý mà chính là nàng cái kia đột nhiên biến đến c ư ờ n g đại siêu phảm lực lượng để cầm giữ có cảm giác nguy hiểm đặc tính năng lực nàng phát giác được đối phương cái kia t r ợ t biến hóa một đạo trường kiếm giữa không trung đột nhiên xuất hiện nó trôi nổi tại nhà xe bên trong không gian bên trong tại thanh này phổ thông trường kiếm phía trên mặt yếu đ ấ t lôi điện chi lực tại mặt ngoài phun trào màu tím nhạc con mang tại trên thân kiếm sáng lên nhưng rất nhanh trường kiếm rơi rơi xuống mặt đất con mang tiêu tán không lại hiện hiện cố ninh mở hai mắt ra nhìn trên mặt đất trường kiếm trong mắt lộ ra khó tạo ý vị loại cảm giác này thật đúng là thần kỳ ta vậy mà nắm giữ siêu phàm linh lực còn có thể thi triển trong truyền thuyết ngự kiếm chi thuật bất quá bây giờ ta thể nội linh lực thực sự quá mầm manh căn bản vô pháp ngự sử trường kiếm tiến hành chiến đấu chỉ có thể cầm kiếm cận chiến c h é m g i ế t cảm thụ được thể nội cơ hồ tiêu hao sạch sẽ linh lực cố ninh trong lòng tràn đầy rung động chỉ là học tập một bản kỹ năng sách mà thôi nàng vậy mà liền nắm giữ trong truyền thuyết tiên đạo linh lực hoàn toàn không cần trúc cơ tu hành dẫn tiên địa linh khí nhập thể trực tiếp liền tiến vào siêu phàm nhất giai hạ phẩm cảnh giới cố ninh đ ẳ n g cấp m ộ ư ơ i năm cấp tái cụ hạnh tâm màu vàng kim truyền thuyết cấp thiên phú đặc tính vô hạn hỏa lực sinh mệnh giá trị năm mươi năm nghìn h ô n g tái cụ trói chặt công k í c h lực ba nghìn tái cụ trói chặt học tập kỹ năng ngự a lôi kiếm t í m siêu phàm cảnh giới nhất giai hạ phẩm giới thiệu vừa vừa bước vào siêu phàm cảnh giới tân nhân nắm giữ màu vàng kim phẩm chất tái cụ thiên phú có tranh bá vạn tộc cường đại tiềm năng nhìn lấy cái này hoàn toàn mới cá nhân mặt bằng thuộc tính cố ninh trong lòng đông cảm giác mới lạ không thôi bất quá những vật này xác thực không phải hư n g ễ n thể nội cái kia tuần hoàn phun g trào cuối cùng hội tụ ở trong đan điền siêu phàm linh lực s á c thực chân thực tồn tại cố ninh có thể cảm giác được mình có thể tùy thời điều động những thứ này siêu phàm linh lực mua kiếm pháp thi triển kỹ năng tại học tập hết ngự lôi kiếm kỹ có thể về sau nàng cái này cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua trường kiếm người đột nhiên đ ố i trong tay trường kiếm tràn ngập cảm giác quen thuộc dường như khắc k h ổ luyện tập kiếm thuật nhiều năm một bộ lạ l ẫ m lại thành thạo cường đại kiếm pháp ở trong lòng khắc họa cố ninh cổ tay xoay chuyển rơi xuống trên đất trường kiếm lơ lửng má lên nhanh chóng bay trở về trên tay của nàng tại vung ra một đoàn trói lọi kiếm ho thể nghiệm qua cái kia tuyển như nhân kiếm hợp nhất phù hợp cảm giác về sau cố ninh thu hồi trường kiếm hứa thanh huynh đệ vẫn là trước sau như một m ạ n h a tại sinh tồn c h à n g cảnh cải biến về sau hắn lại còn có thể một mực chiếm cứ đệ nhất vị thậm chí đã vượt xa những người khác đúng rồi tiểu lạc ngươi bây giờ là cảnh giới gì đặt đến siêu phàm m ấ y cấp lý linh ngọc nhìn lấy cái kia tại tái cụ giao diện phía trên mới tăng thêm cá nhân chiến lược xếp hạ n g bảng trong lòng thổn thức không thôi chương một t r à n g cảnh biến nào đầm lầy vùng đất ngập nước chương một t r à n g cảnh biến nào đầm lầy vùng đất ngập nước、ừ. Ta hiện tại là vậy mà như g thế n t r ngư bức cái này mới xuất hiện cá nhân chiến lược xếp hạng bảng thế nhưng là toàn bộ sinh tồn thế giới xếp hạng mấy chú cứ người điều khiển tái cụ tại hôi vụ bên trong bốn phía du đãng tìm kiếm tấn thăng cơ hội có thể ra hòa này đến tột cùng là làm sao làm được thành tựu như thế siêu p h à m tam giai thừa phẩm thực lực này đẳng cấp chẳng phải là đã đạt tới ba mươi lăm cấp trở lên ma vật chiến đấu phá hư lực nói cách khác hiện tại hứa thanh tay không liền có thể đem chính mình đài này bánh mì xe tải trực tiếp xe nát quả nhiên khủng bố như vậy linh tỷ người thế nào ta không sao chỉ là có chút đau răng ta thần a mau tới cứu lấy chúng ta đi người trung thực tín đổ thật nhanh sống không nổi nữa chúng ta một cái làn da ngâm đen đỉnh đầu quấn bảy nam tử quỳ bái tại hoang dã bên trong thành kính cầu nguyện ở phía trước của hắn hôi vụ bên trong một đầu cự đại thẳn làn ánh mắt ấm lánh phú lưới nó nhìn chằm chằm trước người mấy cái đài rách dưới mô tô tái cụ chậm đợi thời cơ tại q u ỳ bái nam tử phía sau mấy cái toàn bộ bọc lấy thật dậy và áo đ ô n g nam tử bưng xuống trường một mặt khẩn trương nhìn lấy hôi vụ bên trong cái kia vô cùng to lớn khoa mạc đa cự tích đầu này biến dị thằn làn lớn chỉ là đầu thì có thể so với xe tải đầu xe dấu ở hôi vụ bên trong hình thể càng là không dám tưởng tượng khổng lỗ như thế quái vật bọn hắn căn bản vô pháp chống lại chỉ có thể khẩn cầu thần minh cứu rỗi bọn hắn làm sao cũng nghĩ không、thông. tại tận thế hàng lâm về sau dựa vào cái gì những thứ này trước kia chỉ có thể l u ô n vì bọn hắn vợ thần là lớn đột nhiên vậy mà biến hóa to lớn như thế thực lực tăng trưởng tốc độ điên cùng như vậy trong vòng một đêm đầu này thần làn lớn thì theo bị bọn hắn trà đạc phát tiết đối tượng đột nhiên biến thành to lớn khủng bố dị thú mà bọn hắn đám này bị thiên thần quyến cố con dân lại chỉ có thể cưới một cái rách dưới xe mô tô tại hôi vụ bên trong khó khăn cầu sinh lấy năng lực của bọn họ bây giờ căn bản vô pháp tiếp tục hàng phục đầu này khủng bố thần là lớn để nó ngoan ngoan nằm xuống tiếp nhận trúng kích cái kia càng là chuyện không thể nào gió lạnh vội qua hoang dã bên trong mấy người nhất thời run dày một chút bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cực hàn khí trời căn bản không biết sinh tồn thế giới l â m đông luồng không khí lạnh sự kiện vậy mà như thế khủng bố tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa bọn hắn sinh tồn khu đám người thì chết có vô số chỉ còn lại có bọn hắn những thứ này y phục cùng vật tư chứa đựng đối lập phong phú người cái này mới miễn cưỡng còn sống sót mà lại nữ thần may mắn m ư ờ i phần chiều cố bọn hắn vừa xuyên qua thật g à y y phục liền bị những người khác để mắt tới chuẩn bị cất đoạt nhưng đột nhiên hôi vụ hàn lâm không gian hối loạn toàn bộ sinh tồ hôm nay bọn hắn mang theo người sụt vật thàn lằn lớn tắm tẩu tại đột nhiên vậy mà biến thành khủng bố cự thú giống như rốt cuộc khôi phục lực lượng báo thủ nữ thần đồng dạng ngăn lại đường đi ánh mắt gấp nhìn chằm chằm những thứ này đã từng thương tồn qua nó mấy người âm thầm tính toán như thế nào thi triển huyết tinh trả thù phát tiết trong lòng dành dụng cựu hận giáp băng đột nhiên cái k i a nguyên bản đem thân thể ẩn nặc tại hôi vụ bên trong thần là lớn mánh liền xuất kích một miệng liền đem tại phía trước mặt đất tiến hành q u ỳ b á i cầu n g u y ệ n trung niên nam tử cắn rơi một nửa chỉ còn lại có hai cái chân lưu trên mặt đất a còn lại bưng xuống trường nam tử nhìn đến trước mắt huyết tinh một màn dọa đến ra đầu tràn g ra kinh thanh hô to bọn hắn trong tay xuống trường lập tức khai hỏa dày đặc viên đạn đem miệng bên trong chạy sôi đỏ thấm máu tươi thần là lớn đánh cho ra chóc thị bong liên tiếp lui về phía sau bất quá cái này thần là lớn không chỉ là hình thể bị lớn phòng ngự lực càng là tăng lên rất nhiều súng trường viên đạn công kích tuy nhiên đánh cho nó mười phần chật vật lại cũng không trí mạng ngược lại những ngày công kích khơi dậy nó lòng trả thù nó cường đỉnh lấy giày đặc viên đạn động tác nhanh chóng một miệng lại cắn chết một cái thét lên nam tử than lăn lớn đầu dâng ư lên trực tiếp đem cái này ngậm lên nam tử v u n g vào bên trong miệng nuốt vào bụng nhìn lấy cái này to lớn khủng bố dị thú cái kia giữ tợn âm lánh ngoại hình bọn này nam tử làm sao cũng không nghĩ tới cái kia nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn dễ khi dễ sùng vật bà bảo, bảo làm sao lại biến thành như thế kinh dị bộ dáng mắt thấy súng trường đối với nó căn bản không tạo được bất cứ uy h i ế gì mấy người đem súng trường con ra lập tức quay người cưới lên xe mô tô thì phải thoát đi nơi đây đột nhiên bên trong một cái tuổi trẻ cường tráng mang theo thật giày khăn trùm đầu nam tử đem trong tay s ú n g trường nhắm ngay đồng bạn của mình một trận tiếng súng sau đó cái kia đã cưới lên xe mô tô chuẩn bị hướng tiến hôi vụ bên trong mấy cái sinh tồn giả toàn bộ chúng đã ngã xuống đất một mệnh ô hô nhìn đến đã triệt để mất đi sinh sống đồng bạn tên nam tử này trên mặt hiện hiện đắc ý mỉm cười hắn thả ra trong tay x u n g trường nhấc tay khẽ vẫy cái kia nguyên bản giữ tợn kinh khủng thần là lớn vậy mà lộ ra dịu dàng ngoan ngoan thân sắc nó cúi thất đầu thân mật đụng vào tên nam tử này nam giáp trên mặt đất hiện thị do thân phục giống như âu n u kiều thê các ngươi bọn này ngu xuẩn liền đến chết cũng không biết a nhã đã trở thành ta chuyên trúc sùng vật không có nghĩ đến cái này mà u cam sử thi cấp ngự thú kỹ năng hiệu quả vậy mà như thế cường đại chỉ là một phát nát pháo liền có thể đem a nhã biến thành khủng bố cự thú về sau lại tìm một số hung m ạ n h g i á thú lại đến thêm mấy cái pháo ta liền có thể thành lập cự thú hậu c u n g thống trị toàn thế giới mà các ngươi đã không có một chút tác dụng nào thì cho ta a nhã ngay miệng lương đi trẻ tuổi nam tử đưa tay sờ lên t h ẳ n lần lớn bảng đầu to Gác ý tiến lên, nhặt lên, lên trên đột ấ tất t trường. Đem bọn này bị đánh chết đồng bạn, trên thân tất cả vật tư, toàn xuống bọn này đánh đồng bạn, Đem bị b cả c ấ vào ba lồ k h ô nhiên g gian. trong Cướp bóc k ô n g Vợ theo hôi vụ bên trong một phát nã pháo thanh â m chuyển đến cái kia nằm dạp trên mặt đất chính ôn nhu mà nhìn xem trẻ tuổi nam tử tại chết đi trên người đồng bạn sẽ rách d í phục tìm tòi vật liệu to lớn thẳng là lớn giống như xe tải đầu xe to lớn đầu trong n g á y mắt bị tạc không có một nửa đỏ trắng chất lỏng cùng với đầy trời hơi nước trên không trung bắn tung tóe phun đến khắp nơi đều là hứa thanh khống chế trọng hỏa lực bảo lũy lái ra bí cảnh không gian hải thần chi nộ i trọng hình cự pháo trực tiếp oanh kích đem xa xa cái k i a con khổng lồ hông thú nổ vỡ nát hãn mụ đều là thứ gì buồn nôn đồ chơi hứa thanh vừa mới ngủ t ỉ n h đột nhiên phát hiện căn cứ xe bên ngoài hoàn cảnh lần nữa biến đảo vậy mà theo rừng dấm nguyên thủy đi vào một chỗ đầm lầy vùng đất ngập nước bên trong mà vừa mới tại hôi vụ bên trong phát sinh một màn vừa lúc bị truyền tống mà đến hứa thanh thu hết vào mắt c h ư một trăm bảy mươi hai thiên thanh vân cơ thiên sứ chi quang c h ư một trăm bảy mươi hai thiên t a n h vân cơ thiên sứ chi quang cái này buồn nôn trắng cảnh cho hứa thanh nhìn đến khó chịu không thôi nhất là đầu kia giữ t ậ n thần lần lớn cùng trẻ tuổi nam tự ở giữa mắt đi mày lại ôn nhung ngọt ngào quả thực phá vỡ thường nhân thắng quan vừa mới rời giường liền thấy loại này cay mục đích tình tiết hứa thanh một cái không có nhịn xuống trực tiếp mở ra không gian vòng xoáy theo bí cảnh không gian bên trong lôi ra trọng hỏa lực bảo lũy nã pháo đem nơi xa san thành bình đ ị a đôi khoang mở ra mấy cái đ à i thiên vong cơ giới binh lính v ư n g súng trường từ trong đó đi ra bọn chúng tạo thành hai chi chiến đấu tiểu đội lẫn nhau tiếp ứng cùng đi hướng nơi xa tiến về cái kia bị hải thần chi nộ trọng hình cự pháo oanh tạc về sau thi thể đất trống phát hiện ba cái màu tím tái cụ hận tâm bốn cái màu l a m hận tâm cơ giới binh lính đi đến đất trống chỗ cẩn thận tìm kiếm về sau tại đây đất xe mô tô thi thể bên trong tổng cộng tìm tới bảy viên tái cụ hận tâm đến mức những vật phẩm khác hứa thanh một điểm không nút đ í c h t h i liên cái kia đầu bị tắt hủy còn lại nửa người khủng bố thẳng là lớn hứa thanh đều không dám để cho cơ giới các binh lính tới gần sợ nhiễm phải virus cầm lại tái cụ hận tâm hứa thanh tranh thủ thời gian lái xe khống chế căn cứ xe xả cách nơi này thẳng đến hôi vụ ba phụ lại cũng không nhìn thấy chỗ kia thi thể đất trống cái này mới dừng lại căn cứ xe đây ó n g q u n n g u ê n đều i cái này, mấy cái mới lấy được tái cụ tâm. tại cái kim tái cái tái cái n Tăng này thanh trong còn vàng cùng thêm tâm, tay hết thể còn có 3 cái màu vàng kim tái cụ tâm, tâm, tím tâm tâm. hạch hứa hạch hạch hạch hạch mấy màu màu cam màu màu lam được cụ có cụ cụ cái lấy Đây đ là trước đó tại bạch hướng khu thời điểm chiến đấu chỗ bảo tồn lại hiện tại vừa vặn không có việc gì hứa thanh dự định tiếp tục xử lý những thứ này tái cụ h ạ c h tâm đưa chúng nó toàn bộ biến thành đội xe thực lực chiến đấu hiện tại trong đội xe cũng chỉ có bạch vi tái cụ toàn năng dẫn dắt xe cùng tô bánh viễn trình sửa chữa xe còn không có tấn thăng đến màu vàng kim truyền t u y ế t cấp phẩm chất hứa thanh đi vào màu vàng kim vòng xoáy đi vào bí cảnh không gian bên trong tại bí cảnh bên trong một mảnh t í n h di nguyên bản đợi ở chỗ này anna tối hôm qua theo đường lầm cùng một chỗ song khai chơi game chơi đến quên cả trời đất c h ế t để dung nhập trong đội ngũ không lại ở chỗ này hứa thanh đi vào rừng ở rừng quả bên cạnh toàn năng dẫn dắt bên cạnh xe theo ba lô không gian bên trong xuất ra một cái màu vàng kim tái cụ hận tâm lựa chọn tiến hành hợp thành tiêu hao một cái màu vàng kim tái cụ hận tâm đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài thiên canh vân cơ kim thiên canh vân cơ kim dung hợp khoa ký cùng siêu phàm đặc tính siêu cấp tái cụ tại tiến hành trồng trọt làm việc thời điểm có thể hội tụ siêu phàm linh lực cải tiến linh đ i ể n thu hạch o cơ sở công kích lực ba nghìn phòng ngự độ bền năm mươi nghìn lớn nhất tốc độ tiến lên ba trăm km trên giờ hạch tâm đặc tính kinh thiên tri lực kim tụ linh chuyển trận kim kinh thiên tri lực kim động cơ động lực đạt được vạn lần tăng lên có thể dẫn dắt siêu việt tự thân trọng lượng vạn lần trở lên vật thể tụ linh chuyển trận kim tại làm việc thời điểm có thể hội tụ siêu phàm linh lực dung nhập trong ruộng cải biến thổ nhưỡng kết cấu tăng lên linh điền phẩm chất đai này hoàn toàn mới tái cụ tại tấn thăng đến màu vàng kim truyền thuyết cấp phẩm chất về sau bên ngoài hình biến thành từ các loại cơ quan bánh răng kết hợp m à thành kỳ lạ cơ giới phía trên có thể treo đ ầ y tất cả sinh sản loại khối mô hình mà lại những thứ này cơ quan có thể tự do biến hình nắm giữ nhiều loại ứng dụng phạm vi tại làm việc quá trình bên trong xử lý tất cả công tác nhiệm vụ vô luận là lắp đặt xới đất gieo hạt lôi kéo đều có thể rất tốt hoàn thành hứa thanh vây quanh đài này tràn ngập cơ giới cảm giác tái cụ nhìn kỹ một vòng hài lòng gật đầu sau đó hắn đi vào đặt tại trên đất trống mặt khắc một đài tái cụ bên cạnh đài này màu vàng xe bán tải cứu hộ đường bộ gần nhất rất ít ra ngoài đi chấp hành chiến đấu nhiệm vụ tại phần lớn thời điểm nó đều là đặt tại bí cảnh không gian bên trong các cái khác tái cụ ở bên ngoài chiến đấu kết thúc trở về bí cảnh đài này xe bán tải mới có thể phát xạ chữa trị cường lưu vì đó nó tổn hại tái cụ tiến hành duy tu công việc sửa chữa dù sao hiện tại đội xe thực lực mạnh mẽ đại bộ phận tao n ộ i chiến đấu cũng không có khả năng nguy hiểm cho đến tái cụ tổn hại định nhân cũng chỉ là đơn giản độ bền hạ xuống tái cụ mặt ngoài bọc thép thụ thương hoàn toàn không cần tại thời điểm chiến đấu tiến hành chữa trị cứu viện bởi vậy hứa thanh mới có thể tại sau cùng lựa chọn vì đài này tái cụ tiến hành hợp thành tấn thăng cũng là bởi vì tại gần nhất trong chiến đấu chưa dùng tới đài này tái cụ đều là đặt ở bí cảnh không gian bên trong trễ một chút tăng lên đài này tái cụ phẩm giai cũng không có có ảnh hưởng gì hứa thanh theo ba lô không gian bên trong lần nữa xuất ra một cái màu vàng kim tái cụ hạnh tâm tiêu hao một cái màu vàng kim hạnh tâm đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài thiên sứ chi quang kim thiên sứ chi quang kim nắm giữ cường đại khôi phục năng lực siêu phàm tái cụ có thể bắn ra phát ra trị liệu thanh quang khôi phục chung quanh phạm vi bên trong phe bạn đơn vị vô luận tái cụ hoặc là cầu sinh giả đều có thể có được năng lượng trị liệu tái cụ cơ sở công kích lực ba nghìn phòng ngự độ bền năm mươi nghìn lớn nhất tốc độ tiến lên năm trăm km trên giờ tái cụ đặc tính trị liệu thanh quang kim thiên sứ thủ hộ kim trị liệu thanh quang kim tiêu hao tái cụ năng lượng có thể phát ra màu vàng kim trị liệu quan mang bảo hành tái cụ trị liệu người bị thương tại tái cụ t r u n g quanh kiến tạo thanh quang lĩnh vực tại lĩnh vực phạm vi bên trong phe bạn đơn vị có thể khôi phục nhanh chóng sức bền sinh mệnh giá trị thiên sứ thủ hộ kim tuyển định mục tiêu nhưng tại hắn ở bề ngoài thành lập một nối màu vàng kim năng lượng hộ cháo bảo hộ hắn không bị thương tổ cháo độ bền bị thi triển hộ cháo chỗ tiêu hao năng lượng ảnh hưởng năng lượng tiêu hao càng lớn hộ cháo cường độ càng cao đài này màu vàng kim tái cụ tại tấn thăng hoàn thành về sau theo một đài màu vàng xe bán tải trực tiếp biến thành một tòa tám cánh thiên sứ thần tượng trắng đoán cự đại thần tượng tung bay mà lên trôi nổi tại giữa không trung tại thiên sứ thần tượng mặt ngoài tàn ra nhạt màu vàng kim n h ạ t qua n mang thần thánh an bình tràn ngập sinh mệnh cảm giác nhìn lấy cái này biến đến mức hoàn toàn không giống một đài tái cụ thiên sứ chi quang hứa thanh quan sát nửa ngày lúc này mới phát hiện vị trí lái tại thiên sứ thần tượng nơi ngực cửa khoang sau lưng bộ cánh trung gian những thứ này phát ra màu vàng kim quan g mang tám c á n h cánh thì là thiên sứ chi quan g tái cụ có thể sử dụng trị liệu thanh quang thành lập thanh quang lĩnh vực quan trọng cũng chính bởi vì những thứ này cánh nó mới có thể trôi nổi tại giữa không trung chẳng lẽ là bởi vì hợp thành tái cụ thời điểm đang ở và o hôi vụ sát cơ sinh tồn tràn g cảnh bên trong mà trang cảnh này càng thêm chú trọng sinh tồn giả tự thân đề thăng cho nên mới dẫn đến tái cụ tấn thăng về sau hoàn toàn không giống một đại cần người điều kiện cơ giới đồ vật hứa thanh nhìn lấy vừa mới hợp thành cường hóa đi ra thiên canh vân cơ cùng thiên sứ chi quan cái này hai đại màu vàng kim phẩm chất tái cụ trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc trong đó bộ kia tiên h canh vân cơ thoạt nhìn như là tiên công tạo hóa tràn ngập huyền huyễn linh khí sát thái mà mặt khác một đài thiên sứ chi quang thì hoàn toàn cũng là một tòa thần vực tượng đá toàn thân trắng nón như ngọc trong suốt sáng long lanh không có nửa phần treo đầy các loại súng tháo có thể đối ma vật của ngoanh loạt tạc toàn thân phủ đầy nòng súng họng pháo tái cụ bộ dáng tràn ngập huyền huyễn ma pháp sát thái chương một trăm bảy mươi ba tái cụ hợp thành thống ngự chúa tể chương một trăm bảy mươi ba tái cụ hợp thành thống ngự chúa tể không quá tải c ấ ngoại hình như thế nào ngược lại là không có quan hệ gì cũng không ảnh hưởng sử dụng đang nghiên cứu nửa ngày k hứa ô n g có thanh đã thử a n qua giống năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe như thế tiếp tục hợp thành thắng cấp những thứ này tái cụ phẩm chất hy vọng có thể đạt tới màu sắc rực rỡ thần thoại cấp nhưng ở hắn đối với mấy cái này tái cụ lựa chọn tiến hành hợp thành thời điểm lại xuất hiện nhắc nhở tin tức cần tiêu hao tạo hóa điểm cái này hoàn toàn mới tạo hóa điểm hứa thanh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tự nhiên không có khả năng nắm giữ cho nên tại đem đội xe tái cụ toàn bộ hợp thành đến màu vàng kim truyền thuyết cấp về sau liền đã đ ạ t đến đỉnh cấp phát hiện có thể tấn thăng tái cụ đặc tính phải t r ă n g tiến hành hợp thành nhìn trong tay cái này viên màu vàng kim tái cụ h ệ tâm hứa thanh cuối cùng quyết định đưa nó cùng căn cứ xe tái cụ trong trung tâm thống ngự cộng chủ đặc tính năng lực tiến hành hợp thành cường hóa t ă n g lên đặc tính năng lực đẳng cấp cái này thống ngự cộng chủ tái cụ đặc tính là hứa thanh tại trạm xăng dầu thời điểm dung hợp một đài xe buýt tái cụ h ạ tâm lấy được đặc tính năng lực nguyên bản đây là một cái màu lam phẩm chất tái cụ đặc tính hứa thanh chi trước tiến hành hợp thành từng cường hóa một lần bây giờ hứa thanh dự định trực tiếp đưa nó hợp thành đến màu vàng kim c h u y ể n thuyết cấp tiêu hao một cái màu vàng kim tái cụ hạch tâm đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được hạch tâm đặc tính năng lực thống ngự chúa tể kim thống ngự chúa tể kim nắm giữ dưới trướng tất cả tái cụ quyền c ô n g chế mỗi gia nhập một đài tái cụ bản thể tái cụ thuộc tính tăng lên một trăm phần trăm c ó thể vô hạn điệp ra phục chế dưới trướng tái cụ đặc tính năng lực cùng sở hữu giả siêu phàm năng lực hội tụ một thân toàn năng vô địch chúa tể bị thương tổn cùng phụ diện hiệu quả, từ trong tay màu vàng kim tái cụ hờ tâm hợp thành biến mất tại hứa thanh trong lực bản thể của hắn tái cụ hờ tâm lại tản mát ra trói mắt quan g mang một cái hoàn toàn mới tái cụ đặc tính t ấ n thăng thành công tại quan g mang lóng lánh ở giữa hứa thanh nhất thời cảm giác được chính mình siêu p h à m lực lượng nhanh chóng tấn thăng tại hắn thân thể xung quanh gió mát xoay quanh băng xương ngưng tụ tự nhiên cây cối tại hướng hắn nói nhỏ biểu đạt kinh ý đây chính là t ô t h o n h đường lâm cùng anna ba người siêu phạm năng lực hiện tại toàn bộ hội tụ tại hứa thanh c h i n thân phong ảnh đạo pháp tự nhiên sứ đồ băng diễm p h mà băng tiết thuật những thứ này kỹ năng cùng siêu phạm lực lượng toàn bộ đều bị phục chế trở thành hứa thanh năng lực tại nhiều nhiều siêu phàm linh lực tăng thêm phía dưới hứa thanh thực lực cảnh giới trong nháy mắt đột phá đạt tới hoàn toàn mới trạng thái siêu phàm tứ giai thực lực này cảnh giới đã tương đương với bốn mươi cấp ma vật h u n g thú nói cách khác nếu như gặp lại tại anh hoa khu xuất hiện giống biển sâu vệ linh ma vật đồng dạng quái vật hứa thanh không cần mượn nhờ tái cụ chi lực hoàn toàn có thể bằng vào tự thân thực lực chiến đấu chính diện đưa nó cầm xuống đánh thành tạt bã hứa thanh đảng cấp hai mươi lăm cấp tái cụ hạch tâm màu sắc rực rỡ thần thoại cấp hạch tâm đặc tính cơ giới chúa siêu phàm cảnh giới thứ giai hạ phẩm năng lực thiên phú thủy thần chi lực kim tự nhiên sứ đồ cam học tập kỹ năng phong ảnh đao pháp cam b ă n g diễm phụ mà cam b ă n g tiến thuật tím giới thiệu thực lực chiến đấu đã đạt trung vị siêu phàm sinh vật giai đoạn tại sinh tồn thế giới nắm giữ thành lập lãnh địa chiếm cứ một phương siêu cường thực lực nắm giữ màu sắc rực rỡ thần thoại cấp nịch tiên h hạch tâm có trở thành sáng thế thần rõ ràng tiềm lực nhìn lấy cái này hoàn toàn mới thông tin cá nhân mặt bảng cảm thụ được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng hứa thanh tại bí cảnh bên trong đang không mà lên tùy vùng vẫy tại chân trời phát tiết trong lòng mênh mông kích động tâm tình hắn hôm nay cho dù không mượn tạo vật thần quốc đặc thù năng lực cũng có thể tùy ý phi hành trên không trung phong nhận làm bạn băng sương đi theo đầy đất rừng rậm cây thực chúc mừng thần p h ụ hướng hắn báo cáo chạm đến c h i điệu tất cả tin tức tại thực bị che kín địa phương hắn không gì không biết tùy ý trường khống tự thân thủy thần chi l ự c thiên phú thăng thêm băng tiễn thuật kỹ năng thiện tay một chỉ vô số sắc bén băng tiễn giữa không trung liên kết giống như mưa đá chảy nước chỗ kéo dài không dứt mạnh mẽ vô địch có thể xuyên qua tất cả cản đường đị nhân đóng băng hết t h ả tại giữa không trung hứa thanh vận dụng vừa mới lấy được siêu p h à m lực lượng n ư ơ n g tụ các loại dị tượng hô phong hoa vũ rốt cục chơi chán về sau hắn chậm r ã i hạ xuống mặt đất theo ba lô không gian bên trong x u ấ t r a còn lại tái cụ hạnh tâm trong tay hợp thành quan g mang liên tiếp c h ấ p động rất nhanh tại hắn trong tay một cái phát r a màu sắc quan g mang tái cụ hạnh tâm hợp thành xuất hiện tiêu hao một cái màu sắc rực rỡ thần thoại cấp tái cụ hạnh tâm một màu đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe hai màu vê n h hợp thành sau khi thành công dung hợp tại hứa thanh ở ngược chỗ cái viên t i ê màu sắc rực rỡ thần thoại cấp tái cụ h ạ n tâm tản mát r a chói mắt q u a n mang chiếu sáng bí cảnh không gian hai cái màu s ắ c rực rỡ thần thoại cấp phẩm chất tái cụ hạch tâm dung hợp cùng một chỗ hình thành một cái cảng phẩm cấp cao hai màu cấp hạch tâm cái này viên hoàn toàn mới tái cụ hạch tâm trực tiếp đem căn cứ xe thuộc tính cơ sở tăng phúc nhiều gấp đôi hạch tâm đặc tính năng lực cơ giới chúa tệ càng là được tăng lên nhiều để hứa thanh có thể trực tiếp nắm giữ chỗ có máy móc tạo hóa tầm mắt cảm giác có siêu cường hạch tâm tính t o lực có thể đồng thời khống chế đế m đài cơ giới tạo hóa cộng đồng tiến hành chiến đấu vận hành hợp tác phân công vận hành tự nhiên hứa thanh hợp thành cường hóa chính mình tái cụ hạch tâm không có bất kỳ cái gì hạn chế hoàn toàn không cần sáng thế điểm chỉ cần tài liệu đầy đủ hạch tâm liền có thể tăng lên không có hạn mức cao nhất tại tái cụ hạch tâm tiến hóa thành hai m à u thần thoại cấp về sau hứa thanh không chỉ có đối cơ giới tạo hóa khống chế năng lực được tăng lên nhiều thậm chí bản thể hắn siêu phàm chi lực càng là lần nữa được tăng lên nhiều thiên tư tăng cường hoàn toàn siêu việt cái kia tại anh hoa khu xuất hiện ma hoàng giai biển sâu phệ linh quái v ậ t có thể so với ma thần cử bá tái cụ hạch tâm phẩm giai thì đại biểu sinh tồn giả siêu phàm thiên phú tư chất hạch tâm phẩm giai càng cao sinh tồn giả tiến giai siêu phàm về sau liền sẽ càng thêm cường đại hứa thanh bây giờ thiên tư tiềm năng sớm đã siêu việt ma hoàng giai giống như ma thần mầm non t i ề m năng mạnh cơ hồ vô địch tại sinh tồn thế giới v i anh một đài xe nâng lớn động cơ gào t h é t cứng răng trước xúc đẩy lên một đám cản đường gỗ lìn đưa chúng n o d ỗ i tiến rừng rậm ở giữa đại thụ ngăn cản trở ngại tiến lên đường xúc đao trực tiếp cắt đứt ma quái thân thể một phần hai đoạn huyết nhục rơi lấy đất tại xe nâng chung quanh vô số gỗ lìn chen trúc mà ra cầm lấy gậy gộc đổ sắt vây công tập kích vương ca mau bỏ đi lui đài phát thanh bên trong chuyển đến đồng bạn lo lắng kinh hô nghe được cảnh cáo nhắc nhở xe nâng lớn điều khiển v i ê n thấp giọng chửi mắng một tiếng trong tay lại không có chút gì do dự lập tức hộp số lùi lại mạnh mẽ xe nâng phá tan cản đường gỗ lìn cự lốp xe lớn nghiền ép mà qua lùi về trong đội xe t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bốn đầm lầy khu vực long huyết tự tích t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bốn đầm lầy khu vực long huyết tự tích nhanh hướng trong vùng đầm lầy đi chỗ đó không có quái vật tụ tập coi như an toàn một đài ép tú vê theo hôi vụ bên trong chui ra bắt chuyện mọi người đuổi theo chỉ huy phương hướng đội xe tái cụ vừa đánh vừa lui đem vây công phụ cận gỗ lìn ma vật toàn bộ đánh g i ế t ngăn cản bên ngoài máy đào x ú c đao súng máy đ ạ n tháo vật hết hỏa lực may mắn hiện tại là lâm đông vông xuống lúc kỳ vũng bùn đầm lầy đã kết băng hoàn toàn có thể tiếp nhận tái cụ trọng lượng đội xe chạy tại đầm lầy mặt đất không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng nhóm điên cùng khát máu gỗ lìn ma quái đang đuổi đánh tới đầm lầy khu vực biên giới về sau liền không lại tiếp tục đi tới dừng lại nguyên đ ị ệ n h ì n lấy đội xe tại băng sương đóng băng khô héo có hoang đầm lầy mắt đất càng đi càng xa dần dần ẩn vào hôi vụ bên trong giống mặt băng vỡ vụn một cái to lớn từ đóng băng nước bùn hỗn hợp đen nhánh vẩn đục cứng rắn t ầ g băng móng nuốt sắc bén xe rách nước bùn đóng băng mặt đất đem đội xe phía trước nhất dẫn đường hướng dẫn suv hất tung ở mặt đất bắn bay mang bùn băng khối bắn tung tóe b ố n phía đánh cho tái cụ phía trên phanh phanh rung động cái này con khổng lồ ma vật đối với quái dày nó ngủ đông ngoại lai giả cảm thấy dị thường phẫn nộ một đôi mắt nhìn chằm chặp trên mặt đất tái cụ đội xe cái kia giống như tạ mọc đầy lân giáp giữ tận đầu vẩy lên sắt nhọn giam nhanh phát động công kích tín hiệu long huyết tự tích thiên phú huyết mạch ma ho tám trăm sáu mươi nghìn tám trăm sáu mươi nghìn công kích sáu nghìn bảy trăm tám mươi sáu thiên phú kỹ năng che đất lân giáp thổ long hướng đạn dòng bùn hang đ i ệ m giới thiệu đây là một chỉ có được cự long huyết mạch hoa nguyên n g triệu trạch cự tích tại long huyết thiên phú ra chỉ phía dưới thàn lần lớn nắm giữ cực kỳ cưng cõi lân giáp cùng kinh khủng to lớn c ự lực cũng r i á tỉnh thổ hệ siêu phàm lực lượng trở thành đầm lầy bá chủ nhanh thản ra rút lui nhìn lấy cái này đột nhiên ngăn cản phía trước thân thể khổng lồ chừng ba tầng lầu cao lân giáp thàn là lớn mọi người kinh hô mà lên đội xe lập tức quay đầu tản ra đội hình hướng đầm lầy bên ngoài nhanh chóng phóng đi nhìn đến cái này cự hình ma quái giữ tận kinh khủng như vậy so sánh dưới đám t i a dẫn theo gậy gộc đ a o thương tấp h bé gỗ lìn ma quái tựa hồ lập tức thì ôn nhu rất nhiều thân tiểu thể nhu càng dễ đạp đổ có thể trong vùng đầm lầy mặt băng bao trùm đột nhiên gia tốc lốp xe trượt cực kỳ khó đi căn bản vô pháp nhanh chóng thoát ly hiểm điện mọi người ở đây đạp mạnh cần ga thời khắc cái tia long huyết cự tích đã bỏ ra ngoài đầm lầy tầm băng trà đạp hoàng trong bụi cỏ nó bước ra một bước bay lên không trùng vật lên chỉ là một lần bật lên thì đổi kịp một đài tại đầm lầy mặt đất trái bày rẽ phải chân ga đạp cơ sở hai bên xe con. mọc đầy sắc nhọn răng nanh miệng lớn theo giữa không trung hung hăng cắn xuống ngồi trong ghế xe cầu s i n h giả chỉ cảm thấy bầu trời h t cám cửa sổ thủy tinh bên ngoài một tấm bùn máu miệng lớn càng ngày càng gần giống như thâm nguyên già thiên tế nhật cái kia mọc đầy gai ngược chạy nước bọt rắn mối miệng chỗ sâu có thể thấy rõ ràng nhìn lấy cái kia sắp cắn lên tái cụ răng nanh đám người trong mắt tràn ngập tuyệt vọng hôi vụ tràn ngập tầm nhìn cứ thấp sau có số lượng to lớn mấy cái vô cùng tận gỗ lìn bộ lạc trước có đầy người lân giáp chiến lực kinh người long huyết tự tích trừ phi xông vào tả hữu cái kia không biết hôi vụ, tìm kiếm một đường sinh cơ. nếu không như thế tình trạng nhất định một con đường chết không nghĩ tới cái này cái thứ hai sinh tồn c h ẳ n g cảnh vậy mà như thế khó khăn khắp nơi trên đất nguy cơ trùng trùng khó tìm đặt chân sinh tồn chi địa vây anh sắc bén răng nanh đã chạm đến xe con thiết bị tại cứng rắn kim loại phía trên hoa ra từng đạo dấu vết lại cũng không còn cách nào tiến thêm bị ngăn cản nguyên đ ị a một đạo thô to trụ băng theo mặt đất l ù ợ lên lướt qua hai bên xe con cửa xe đỉnh tiến long huyết tự tích cổ họng sắc bén răng nanh bị to lớn trụ băng chết không cách nào cắn vào để trụ băng phía dưới hai bên xe con có thể may mắn còn sống sót cái này đột nhiên tới một màn để mọi người vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng vì đồng bạn thoát ly hiểm cảnh thở dài một hơi bây giờ ma quái khắp nơi trên đất hôi vụ bao phủ thế giới không gian hỗn loạn không chịu nổi đã từng tụ tập cùng nhau sinh tồn giả doanh địa sụp đổ căn bản vô pháp đoàn kết cùng một chỗ không có tổ đội đồng bạn rất có thể trong vòng một đêm liền bị không gian truyền thống đến ở ngoài ngàn dặm cho dù hai cái tái cụ nương tựa đặt vẫn như cũ sẽ bị phân biệt truyền t ố n g các nơi trên thế giới lan truyền hôi vụ bên trong t r i để ngăn cách một phương chỉ có thành lập tổ đội quan hệ tái cụ đồng đội mới có thể một mực bảo trì cùng một chỗ cộng đồng chiến đấu sẽ không bị bỗng nhiên tách ra hiện tại tái cụ đội ngũ cũng là bị ngăn cách truyền thống về sau còn sót lại mấy người lớn như vậy doanh địa tổ chức tại mấy ngày bên trong liền bị chia rẽ đến bảy tám phần chia cắt thành vô số nhỏ đội ngũ nhỏ đại gia tại hôi vụ bên trong cẩn thận tiến lên cơ h ộ i chưa bao giờ gặp cái k h á c cầu sinh giả mười phần cô độc nếu như không phải tái cụ nói chuyện phiếm giao diện bên trong cái kia không ngừng xoay chuyện nhấp nhô nói chuyện p h i m tin tức những người này chỉ sợ đều coi là toàn bộ thế giới chỉ còn lại mấy người bọn hắn còn may mắn còn sống sót tại thế lại không nghĩ rằng tại cái này ngàn cân treo sợi tóc còn có thể gặp phải cầu sinh giả tại quái vật trong miệng được cứu ngắm nhìn bốn phía rất nhanh tại long huyết cự tích ma vật sau lưng một đài mọc đầy màu xanh sắm đùi gai gai nhọn hình thể to lớn giống như căn cứ cự hình tái cụ tại hôi vụ bên trong hiện hiện thân hình đài này đột nhiên xuất hiện giống như v i ê n cổ cự thú đồng dạng năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe s o long huyết cự tích hình thể còn muốn lớn hơn rất nhiều to lớn căn cứ xe yên tĩnh dừng ở phía sau của nó đem giữ tợn kinh khủng long huyết cự tích làm nổi bật đến mềm mại nhỏ rất nhiều tựa hồ cũng không lại như vậy khiến người ta cảm thấy hoảng sợ b ă n g mấy cái gai nhọn dây leo theo căn cứ xe phía trên bắn r a quất ra trực tiếp quấn quanh phía trước cái kia bị b ă n g xương đóng băng ngu b à n chân trói buộc nguyên điệu long huyết tự tích trong nháy mắt mọc đầy gai nhọn dây leo liền đem long huyết tự tích hoàn toàn báo khỏa chăm chú trói buộc sắc bén dây leo gai nhọn mở ra lân giáp khe hở thật sâu đâm vào huyết đục bên trong máu tơi ư bắn r a rơi xuống nước đầy đất toàn thân đau đớn kịch liệt đánh tới long huyết cự tích bị đèn đánh tới long huyết cự tích bị đau đến điên có thể hành động nhưng thân thể lại bị màu xanh sấm gai nhọn dây leo chăm chú quấn quanh trói buộc càng quấn càng nhiều không cách nào kéo đứt cái này dây leo cứng cỏi dị thường lấy nó long huyết cự lực vậy mà sẽ rách không ra chỉ có thể điên cuồng gạo chỗ tại cóng đến cực kỳ cứng rắn đầm lầy mặt đất hoa cắt vô số với c ả o long huyết cự tích điên cuồng hành động lại căn bản không làm nên chuyện gì không có không làm đã kéo không ra tầng tầng c u ố n lượn lờ trên thân thể mặt những cái kia gai nhọn đùi gai dây leo trói buộc cũng kéo không nhúc nhích hình thể to lớn giống như cự thú năng lượng hạt nhân không tiên căn cứ xe chỉ có thể nguyên điệu g i y r u ộ làm chó cùng rất được cứu tái cụ đội xe lập tức hội tụ cùng một chỗ xa xa ngừng tại chiến trường một bên xem chừng trong sân động tĩnh quay đầu nhìn qua ngay tại long huyết cự tích bị dây leo quấn quanh phát ra tuyệt vọng thống khổ gào thét thời điểm đám tia canh giữ ở đầm l ấ y biên giới gỗ lìn ma quái chẳng biết lúc nào vậy mà lặng lẽ ẩn nặc hôi vụ bên trong triệt để rời xa biến mất không thấy gì nữa mà tại cái tia hình thể to lớn bị dây leo đuổi gai t r ó i b u ộ c long huyết cự tích ma vật đỉnh đầu một cái thon dài thân ảnh lăng không lơ lửng giữa không trung yên tĩnh nhìn về phía dưới chân ma vật chương một trăm bảy mươi lăm siêu phàm đường tương lai đều có thể hứa thanh n ó n g nhìn lòng bản chân ma vật trong lòng hoan h ỷ vô cùng hắn không chế căn cứ xe tại hôi vụ bên trong tiến lên du đã mấy ngày đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch chung quanh một mảnh vắng vẻ hoang vu không có gì chỉ có mỗi ngày cố định ma vật tập kích có thể làm cho trong xe mọi người đạt được một chút điều hòa để tận thế sinh hoạt không đến mức quá mức nhàm chán không thú vị nhưng muốn tại hôi vụ bao phủ tận thế bên trong tìm tới bảo dương ma vật lại là hết sức khó khăn những thứ này ma vật tựa hồ có thể phát giác nguy hiểm khám phá hôi vụ cách trở Tổng thể là có sớm duy nhất để hứa thanh cảm thấy có chút hứa làm phức tạp cũng là tại hôi vụ bên trong đối mặt căn cứ xe trắng trận tìm kiếm ma v ậ tào h ả o trốn tránh t à i nguyên thiếu thốn đội xe mọi người siêu phàm tấn thăng con đường lâm vào đ ỉ n h trệ liên tiếp mấy ngày tất cả mọi người ở căn cứ trên xe ha ha chơi đùa thanh nhàn tựa như nghị phép không có chút nào thân ở tận thế thế giới cảm giác cấp bách cảm giác phi thường đ u n g lòng hứa thanh tuy nhiên cũng rất ưa thích loại này chậm tiết tấu sinh hoạt cảm giác nhưng lại càng yêu quý mãnh liệt tình tiến đẩy mạnh vô địch siêu phàm tấn g i i con đường nắm giữ siêu phàm lực lượng về sau hắn đã triệt để thích lên loại này cảm giác tương đại đột phá phạm nhân chi khu tìm cầu tiên nhân chi lực. p nắm giữ như thế thần kỳ năng lực về sau hứa thanh đem tất cả ứng dụng băng tinh khoáng thạch sinh sản chế tạo ra kháng hàn cơ giới binh lính còn có điều tra máy không người lái toàn bộ thả ra căn cứ xe bên ngoài để chúng nó ở căn cứ xe chung quanh tùy ý xoay quanh bồi hồi bốn phía du đãng tìm kiếm ma vật yêu thú căn bản không cần hứa thanh đi tận lực khống chế cụ thể hành động toàn bộ giao cho thiên vong cơ giới trí năng để nó đến quy hoạch mỗi một đài cơ giới tạo hóa tìm kiếm l ộ tuyến mà hứa thanh chỉ cần muốn nhìn tùy ý cơ giới tạo hóa tầm mắt tin tức lập tức liền có thể bị hắn thẩm tra ở trước mắt hiện hiện vô cùng rõ ràng giống như tự mình hàn lâm lại cũng không cần thiên vong cơ giới trí năng nhắc nhở mới có thể thu được cơ giới tạo hóa tin tức chính là mượn nhờ những thứ này lan truyền ở căn cứ xe chung quanh không ngừng dò xét dò xét cơ giới binh、lính. hứa thanh mới ngay đầu tiên thì phát giác được tại trong vùng đầm lầy ma vật tần nút cái này long huyết cự tích vừa mới phá đất mà lên hứa thanh liền lập tức chạy tới nơi này cứu ma vật trong miệng sinh tồn giả thông qua thiên vong cơ giới binh lính d o xét hứa thanh đã rõ ràng bọn này cầu sinh giả thân phận chính là tới từ tây trạch khu đồng hương đối với mình người tại phạm vi năng lực bên trong hứa thanh tự nhiên là có thể giúp đỡ t i ệ n tay mà làm không giống đám kia dị tộc sinh tồn giả nhất định phải chấn áp thô bạo ta dựa vào cái kia bay trên trời là một người lăng không đứng vững đây không phải tiên người mới có thủ đoạn sao chúng ta đây là gặp phải thần tiên lỗ nào thần tiên còn lái xe lớn như vậy một cái căn cứ xe ngươi không nhìn thấy sao đây là cầu sinh giả như thế khủng bố ma vật trong nháy mắt chấn áp c h ó i buộc gia hỏa này cũng quá mạnh a các ngươi nói hắn sẽ không phải là chúng ta tây trạch khu hứa thanh cũng là cá nhân cùng tái cụ chiến lược xếp hạng thế giới đệ nhất cái kia ta đi ngươi khoan hay nói cái này thật rất có thể bằng không hắn tại sao phải giúp chúng ta đoán chừng cũng là nhìn tại chúng ta đều là đồng hương phân thượng mới xuất thủ tương trợ thật là hứa thanh ta nhớ được điệu tử ngươi trước kia còn giống như mắng quá hắn đâu a còn muốn tìm hắn tính sổ s á tới đừng nói mỏ ta không có khẳng định không phải ta lấy hứa thanh tái cụ hỏa lực ta nào dám đi tìm hắn tính sổ sách lại nói muốn không phải hắn bán cho chúng ta áo đông cùng hỏa lô chúng ta tất cả đều đến chết cóng chỉ là phần ân tình này ai dám tìm hứa thanh tính sổ sách ta đều sẽ không bỏ qua hắn húng chi hiện tại hắn lại cứu chúng ta một mạng làm người hiểu đến cảm ơn xoa lời h ư u hích vô lại lời nói đều bị ngươi nói lúc trước lái xe tại tây trạch khu tìm khắp nơi hứa thanh tung tích có hay không ngươi trả lời ta s u t đừng nói nữa mau nhìn mọi người chầm đợi đầm lầy biên giới nhìn đến lơ lửng giữa không trung thân ảnh vẫy tay một cái một thanh màu vàng kìm trường đ a o c h ố n g rông xuất hiện trường đao xẹt qua hư không một đạo màu xanh phong nhận bắn ra từ trên xuống dưới càng bay càng lớn bổ hướng phía dưới tại b ù i gai dây leo bên trong giấy rủa vặn vẹo long huyết cự tích bang to lớn giống như thành tường phong nhận xẹt qua long huyết cự tích đỉnh đầu hung hăng chém tại đầm lầy trên mặt đất sắc bén phong nguyên tố đao nhận tại trên mặt đất mở ra to lớn hẹp dài khe ránh sâu không thấy đáy giống như lòng đất chỗ đức hai cái cứng rắn sườn dài ném đi không trùng chỗ đức bóng loáng còn như mặt gương ẩm vang rơi xuống đất trầm trọng long tích sừng dài trên mặt đất nổ lên vô số vụn băng bùn đất đập ra hai nơi hô sâu tàn i mã đây là người có thể đánh ra tới công kích lăng không hư độ đao khí phá ma mà lại cứng rắn như thế trầm trọng như sắt sừng dài một đao cắt đứt gia hỏa này là thành thần a súng tháo viên đạn đều không đánh nổi khủng bố ma vật hắn vây tay một cái liền có thể c h é m g i ế t chúng ta là không phải lên m á n h liệt xuất hiện ảo giác quả thực thật không thể tin nguyên lai đây mới là sinh tồn thế giới chân lý tiến gia siêu phàm vô địch tại thế đây mới là đại trượng phu cần phải mục tiêu theo đổi thế giới đệ nhất danh phó kỳ thực thực lực kinh khủng như thế tại hôi vụ bên trong sợ là đã không ai địch nổi đi bị long huyết cự tích đoạn góc rơi xuống đất tiếng vang bừng tỉnh trận mắt hốc m ồ t mọi người nhìn đến cái kia đạo vẫn như cũ trôi nổi tại giữa không trung thân ảnh phát ra cùng n h i ệ t hương vấn mà t h ầ n s á c lần này tao ngộ nguy cơ lại không nghĩ rằng tình huống vậy mà phong hồi lộ c h u y ệ n không chỉ có thành công thoát hiểm còn có thể nhìn đến kinh người như thế siêu p h à m lực lượng hứa thanh cái này giống như thiên nhân đồng dạng biểu hiện trong lòng mọi người thật sâu cặm rễ chiếu sáng con đường phía trước. trước kia bọn hắn coi là tận thế sinh tồn thế giới hàn lâm chỉ là không biết chư thần tại ngô kịch nhân dân thờ lạnh nhạt mọi người vất vả giấy、dùa. khó khăn tính kế nhưng bây giờ đại gia không lại cho rằng như vậy nhìn đến hứa thanh cái k i a tuyển như thần minh hàng lâm đồng dạng siêu phàm biểu hiện mọi người chỗ nào vẫn không rõ cái này tận thế sinh tồn thế giới đến hoàn toàn cũng là một cái leo lên thành thần thiên thê tuyệt hảo cơ hội tốt là người bình thường thành tựu tiên thần t h y biến bước vào vĩnh sinh con đường hoàn mỹ thế giới tuy nhiên đường khó khăn nguy cơ trùng trùng cơ hồ cựu tử nhất sinh nhưng con đường phía trước cũng đã sáng tỏ phương hướng rõ ràng duy nhất có thể làm chỉ có vượt mọi c h ư n g gai ra sức tiến lên đến bị ngạn Kỹ kỹ năng dung hợp, thôn vệ thàn là lớn, chứ 176, kỹ năng dung hợp, thôn vệ thàn là lớn.、Hứa、thanh hợp, phệ chứ hợp, phệ tay là là c 176, Hứa ầ mẫu lợi lăng dưới, dài nhận trường không nhìn hướng phía dưới, trên mặt đất hẹp dài khe danh ràng. phía hẹp khe thể thấy mặt đất rõ đao, m có cam sử thi cấp kỹ năng phong ảnh đao pháp vốn có hai màu thần thoại cấp thiên phú hứa thanh trong tay hoàn toàn phát huy ra siêu việt này kỹ năng bản thân cường độ nịch tiên h uy năng chỉ là tiện tay vung lên b ắ n ra mà ra phong nhận liền có thể nhẹ nhõm chém ra ma hoàng giai quái vật sắc bén sử g ả i cường độ công kích có thể so với màu vàng kim truyền thuyết cấp tái cụ vũ khí sắc bén có cản uy lực m ư i phần đem thống ngự chúa tể đặc tính năng lực tấn thăng đến màu vàng kim truyền thuyết cấp về sau hứa thanh có thể tập hợp phục chế tất cả đội viên siêu phạm lực lượng làm một thể liền như là tái cụ hợp tâm có thể tập hợp phục chế tất cả đội viên tái cụ đặc tính năng lực đồng dạng có thể xưng tối cường đội trưởng thần kỹ tập hợp tất cả mọi người năng lực vào một thân chế tạo vô địch c h i thân thống ngự đội viên trinh chiến chư thiên hiếm thấy bắt đến như thế kháng đánh ma hoàng giai quái vật nhìn đến ở căn cứ bên cạnh xe không ngừng rẫy rủa xe rách cho rủ dây leo gai nhọn đem trên thân hoa đến máu me đầm địa nhưng như cũng lực lượng mười phần long huyết tự tích hứa than phát ra từng trận băng lanh hàn ý tại băng diễm trung quanh không khí v n mẹo luồng khí lạnh phun trào đủ để thấy đến hắn cực hạn nhiệt độ thấp hắn nâng lên trường đao hướng phía dưới vạch một cái lại là một đạo màu xanh phong nhận tại trên lưới đao hiện hiện kích xạ hướng mặt đất long huyết cự tích chỉ bất quá lần này tại r ộ n g tùng tình ít lời lãi màu xanh phong nhận phía trên bám vào một đạo màu băng làm s ư ơ n g tuyết dọc theo đường tuyết nát tung bay hình thành một đạo màu trắng tất liền từ trên trời giáng xuống thàng đến ở căn cứ bên cạnh xe bị dây leo trói buộc không ngừng rẽ rủa xe rách long huyết cự tích ma quái đây là hứa thanh dung hợp hai đạo siêu phàm lực lượng phong ảnh đao pháp cùng b ă n g diễm v h ụ ma đơn giản sáng tạo ra công kích kỹ năng còn không có thí nghiệm qua h uy lực của nó hiện tại vừa vặn để cái này ma hoàng giai quái vật nghiệm chứng một chút kỹ năng cường độ còn đang ra sức dễ ruổi long huyết tự tích đột nhiên phát giác được đến từ đỉnh đầu trên trời hàn ý nó ngẩng đầu nhìn lên nhìn đến cái kia đạo hàn xương đao nhận chính cực nhanh phách không mà đến đã vừa mới thể nghiệm qua hứa thanh chỗ bổ ra màu xanh phong nhận cái kia cường đại kinh khủng uy lực long huyết tự tích ma quái mắt thấy cái này rõ ràng càng thêm băng lãnh sắc bén công kích lang không đánh tới nó chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận ý lạnh. cái kêu đoạn góc thống khổ lần nữa kích thích thần kinh để nó ra đầu tê dại một hồi long huyết cự tích không lại xé rách c u ố n quanh ở trên thân dây leo mà chính là linh cơ nhất động hướng về căn cứ xe phương hướng lăn khỏi chỗ nhanh chóng tránh đi đao nhận công kích né tránh một bên vê anh lôi cuốn hàn xương màu trắng phong nhận lướt qua long huyết cự tích ra sức tránh thoát thân thể bổ trên mặt đất lạnh leo thấu xương theo phong nhận chỗ chuyển đến cho dù là thân hàm nóng rực cự long huyết mạch nắm giữ siêu cường kháng hẳn năng lực long huyết cự tích cũng cảm giác tại nguyên tố đao nhận xẻ qua chỗ thân thể giống như có lẽ đã đóng băng không có bất kỳ cái gì tri tại nó bên cạnh, nhận đao thật í c địa đóng đại địa, đem đất, đóng lam nhanh lan chỗ. chóng chục phương thành Màu mấy mét mặt tràn, toàn bộ đóng băng thành băng bộ băng băng. xương viên Tại t dày tầng băng phía dưới là một đạo thâm thúy hẹp dài chỗ đức hoàn toàn nhìn không thấy đáy chính là phong nhận phá vỡ dấu vết long huyết cự tích thân thể cao lớn tuy nhiên đem hết toàn lực né tránh trí mạng công kích lại bị trên mặt đất đóng băng hàn băng bao trùm thân thể cơ hồ đông thành tựa băng hứa thanh nhìn đến dung hợp hai đạo siêu phàm lực lượng chỗ đánh ra công kích hiệu quả tuy nhiên hắn chỉ là tùy ý công kích cũng không có chính diện đánh trúng mục tiêu nhưng như c ũ để mục tiêu lọt vào băng diễm v ụ ma hiệu quả tác động đến đóng băng thân thể hai loại siêu phàm lực lượng một cái sắc bén vô cùng một cái cực hàn không chế đều có ưu thế bây giờ kết hợp cùng một chỗ hiệu quả thật phi phạm hứa thanh nhìn lấy căn cứ xe cái khác to lớn tựa băng trong lòng hết sức hài lòng hắn nhìn thoáng qua dừng lại tại đầm lầy bên trong không hề rời đi sinh tồn giả b a y người trở lại căn cứ xe bên trong tiến vào cửa khoang trước đó hứa thanh đưa tay một chỉ đóng băng tại long huyết cự tích trên thân thể thật dày tầm băng đột nhiên hướng vào phía trong kéo dài sắc bén băng tiễn vô số băng tiễn đâm xuyên thần lần lớn lân giáp vào trong thân thể tuy nhiên bị đông cứng nguyên địa lại không có b ị trí mệnh tổn thương vẫn như c ũ ra sức d â y r u ộ n muốn đánh vỡ tầng băng cùng dây leo trói buộc long huyết cự tích ma vật tại lọt vào vô số băng tiễn công kích về sau rốt cục không dễ r u ộ n nữa t i ê n tính đóng băng tại trong tầng băng trở thành pho tượng băng tuyết ta đi cái này liền chết bọn hắn hai người đến cùng ai mới là quái vật ta cái kia hứa thanh đều không có tới gần chỉ là xa xa vạch ra hai đao đưa tay một chỉ cái này khủng bố ma vật liền trực tiếp n g ỏ n cụ t ỏ rồi thật đạp mát xoái đây mới là chúng ta muốn phấn đấu mục tiêu à? ta cảm giác mình hiện tại toàn thân đều là nhiệt tình nhiệt huyết sôi chảo đi chúng ta cũng đi chiến đấu tranh thủ sớm ngày trở thành siêu phàm giả chúng ta không chào hỏi sao muốn trở thành cái thứ hai t ự a băng ngươi liền đi qua đi trước sự tình chẳng lẽ các ngươi đều quên rồi cái này hứa thanh cũng không phải tính tình tốt tên lửa toàn khu oanh tạc một mình hủy diện toàn bộ anh hoa khu thì cái này chiến tích ngươi cho là hắn là lương thiện hắn tiện tay cứu ngươi một thành ngươi muốn thật bởi vậy cho là hắn dễ nói chuyện muốn chiếm điểm tiện nghi vậy các ngươi thì cút nhanh lên chớ liên lụy lại ra ta đây không phải cảm thấy trực tiếp rời đi có chút không lẽ phép nhà vậy chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi ngươi kiểu nói này tiếp tục đợi ở chỗ này ta luôn cảm giác trên thân lạnh siêu siêu người không có cảm giác sai mặt đất kia phía trên tầng băng đều nhanh đông lạnh đến xe của ngươi bánh xe lên không lạnh mới là lạ lại không đi nhanh lên chờ xe đông lạnh tại trên mặt đất muốn đi cũng đi không được nhìn đến sinh tồn giả đội xe thức thời rời đi ẩn và hôi vụ bên trong biến mất không thấy gì nữa hứa thanh đứng tại buồng lái phía trước cửa sổ hài lòng gật đầu nếu như đám người này không nắm chặt đi xa hắn không ngại sử dụng một điểm thủ đoạn để bọn hắn rời đi ngoại trừ trong đội xe đội viên t hứa thanh hiện tại ai cũng không nguyện ý tin tưởng cũng không muốn lãng phí thời gian liên hệ cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ở cái này hôi vụ sát cơ thế giới bên trong hai cái không có thành lập tổ đội quan hệ đội ngũ khả năng hôm nay còn cùng một chỗ hợp tác giết u á i một đêm sau đó ngày mai thì thời không biến ảo trời nam đất bắc căn bản không thể thời gian dài tụ tập cùng một chỗ đây cũng là vì cái gì tại hôi vụ sát cơ thế giới bên trong không có đại hình sinh tồn ra doanh n g h tất cả mọi người là từng người tự chiến tại hôi vụ bên trong tìm kiếm vật tư loại mô thức này đã là khó khăn nguy cơ cũng là một loại một b ả o sao, hộ. Dù s i ê u p vậy chẳng bằng tìm tới ba năm、so、cái tranh thức tin qua có thể phó thác phía sau lương thân nhân hào hưu tại hôi vụ bên trong sinh tồn hoặc là dứt khoát độc thân phận chiến sinh tử từ mệnh giàu có nhờ trời cho nên hứa thanh căn bản không muốn cùng người khác hợp tác cùng một chỗ sinh tồn làm như vậy không chỉ có đối chính hắn không có chút nào trợ giúp sẽ còn bại lộ bí mật của mình thì như cái kia tại bên trên bầu trời mở ra thâm viên miệng lớn đem đóng băng thành tượng băng long huyết tự tích thôn phệ trong đó huyết đ ụ c lò luyện cũng là hứa thanh hạch tâm bí mật một trong tuyệt đối không thể bại lộ đây là hứa thanh một loại mãnh liệt trực giác t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy thụ nhân cơ giáp ma luyện chiến kỹ t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy thụ nhân cơ giáp ma luyện chiến kỹ đánh giết một cái mười tám cấp đoạn lạc gỗ liền tinh anh k h á i thu hoạch được gì xét t i ế t bổng một cái linh tinh m ư ơ i hai viên sinh tồn điểm m ư ơ i tám điểm đánh g i ế t một cái hai mươi cấp đỏ ra gỗ lìn đầu một quái thu hoạch được đồng bị kỹ năng sách một bản linh tinh m ộ ư ơ i năm viên sinh tồn điểm hai mươi điểm đánh g i ế t hồi vụ bên trong phong nhận bắn ra b ố n phía băng tiễn xuyên thẳng qua hứa thanh thông qua cơ giới binh lính truy tung đến sinh hoạt tại đầm lầy biên giới gỗ lìn doanh địa đem căn cứ xe dừng ở doanh địa phụ cận đường lâm cùng anna bọn người thì cùng một chỗ xuống xe hướng gỗ lìn doanh địa khởi xướng tiến công thông qua trước đó vài ngày tiêu hao siêu phạm lực lượng tự mình gia nhập chiến đấu thể nghiệm các nàng phát hiện chỉ có không đoạn tiến hành chiến đấu siêu phạm lực lượng trưởng khống tiến độ mới có thể nhanh chóng tăng lên thể nội năng lượng tại tiêu hao khôi phục về sau còn sẽ có không biên độ nhỏ tăng lên thực lực đạt được tăng lên bởi vậy lần này cùng gỗ lìn ma vật tiến hành chiến đấu đường lâm các nàng không có điều khiển t á i cụ mà chính là trực tiếp sách đao xuất chiến chính là vì ma luyện chính mình siêu p h à m năng lực một hàng năm người vừa mới đánh xuyên qua gỗ lìn ngăn cản hướng tiến hôi vụ bên trong liền thấy một chỗ từ cành khô vây lên cao lớn hàng rào hàng rào bên trong v à i tòa rách d ư ớ i cỏ hoang cửa hàng đỉnh nhà gỗ lan truyền ở bên trong đại lượng gỗ lìn ma vật q u n áo tà tơi vây lửa mà ngồi s ư ở ấm n ư ơ n ăn tại chung quanh của bọn nó trên mặt đất có đại lượng không rõ lai lịch b ạ c h cuốt tản mắt đến khắp nơi đều là trên đám xương trắng trải rộng răng bị ăn đến hết sạch trơn nhìn đến ngoại lai giả vô số gỗ lìn ma vật theo hàng rào chi bên trong lao ra dẫn theo gậy gộc đổ sát c u ầ n c u ộ n mà tới bọn chúng nhìn đến trong đội ngũ ba cái nữ sinh xinh đẹp trong mắt toát ra hương phấn lục quang miệng bên trong chảy ra nước bọn hận không thể lập tức đưa các nàng áp tại dưới thân trồng trọt gieo hạt anna nhìn đến quái vật tới gần hai tay nâng lên họng s n g hai đạo màu băng lam hòa diễm tại hai cây súng dưới phía trên thiêu đốt mà lên ẩm tiếng súng văng lên vô số đạn đánh vào gỗ lìn quái nhóm bên trong phía trên lôi cuốn băng xương trực tiếp đem ma quái đóng băng trên thân màu lam t ầ n g băng b à o trùm động tác nhất thời dừng một chút song thương xuất kích tại phía trước nổ lên mấy đạo bạo phá hỏa quáng băng hỏa l ư ợ n g trọng thiên đường lâm cũng vung đao công kích chỉ bất quá nàng ghét bỏ gỗ lìn ma quái ánh mắt không có cận thân chiến đấu mà chính là đứng ở đằng xa bổ ra mấy đạo phong nhận cách không vạch ra chạm tiến quái nhóm màu xanh phong nhận sắc bén cùng cực đem c ả đường ma quái toàn bộ tách rời đứt gãy chỉnh tề chân bóng tô b á n không có xứ dùng trong tay nháy cây nàng nhìn thấy nơi xa những cái kia khô hàng tại hứa thanh chung q r a n h mấy chục h à i hồng kim s n c c n giới thủ r ọ c giả đứng a thẳng thủ vệ tại hứa thanh chung quanh mấy chục đài hồng kim sắc cơ giới thủ vọc giả đứng thẳng thủ vệ những thứ này màu băng làm cơ giới binh lính hiện hiện thân ảnh những thứ này màu băng làm cơ giới binh lính cũng là dung hợp băng tinh quán thạch nắm giữ cực mạnh kháng hàn năng lực thích hợp tại bên ngoài hành động điều tra cơ giới tạo hóa hứa thanh không có đối bọn nó tiến hành hợp thành tăng lên bảo trì màu tím hy hữu cấp phẩm d a i chính là sợ bọn chúng phẩm d a i quá cao uy áp quá nặng sẽ hoảng sợ chạy những cái kia bén ngạy ma vật chính như đám kia toàn thân màu đỏ màu vàng kim trang sức văn điểm suýt cơ giới thủ vọng giả màu vàng kim truyền thuyết cấp cơ giới tạo hóa băng lanh hàn ý để đám kia gộ lìn ma quái căn bản không dám tới gần xa xa vòng qua bọn chúng đứng yên vị trí mới dám phóng tới đường lầm cùng ăn na mấy người những thứ này ra xanh ma vật ánh mắt thật đúng là buồn nôn chán ghét chết rồi đường lâm một đao bổ da màu xanh phóng đám kia từ chung quanh đánh tới gỗ l ì n ma quái trong ánh mắt tràn ngập tham lam dục vọng để cho nàng cảm giác trên thân giống như là bị lột sạch đồng dạng mười phần khó chịu đã tiểu lâm ngươi không muốn lên đi cận chiến ta có một cái tốt phương án chiến đấu vừa vặn hôm nay thử một chút tô ánh vốn là chính đang thao túng hai cái to lớn thụ nhân tại gỗ l ì n trong doanh địa tùy ý phá hư phá hủy phong ốc kiến trúc nghe được đường lâm p h ả n nàn trong lòng hơi đậu nàng đột nhiên nhớ tới hai ngày này tại bí cảnh bên trong thí nghiệm đi ra mới tự nhiên lực lượng ứng dụng phương thức màu xanh quang mang trong tay hiện lên tô á n cầm lấy nhánh cây kia gậy gỗ lập tức nhanh chóng sinh tại mọi người trước người sen lẫn bệnh thành lập được một đạo to lớn bình t r ư ớ n g đem đánh tới ma quái đều n g ă n cản cái k i a khiến người ta khó chịu ánh mắt tham lam toàn bộ cách trở bên ngoài không cách nào thông qua thủ tưởng nhìn đến tình huống nội bộ đại gia không nên kinh hoảng đây không phải quái vật tập kích tô bánh lên tiếng nhắc nhở đột nhiên mọi người dưới chân khẽ động đồng dạng có vô số cành vụt lên từ mặt đất đem đại gia nắm lên không trung tại ung tùm cành xây dựng mật thất bên trong hứa thanh kinh ngạc phát hiện phía ngoài nhánh cây vậy mà cấu trúc lên một cái to lớn thụ nhân k h i lỗi bọn hắn vị trí chính là to lớn thụ nhân vụ cái này giống như cơ giáp siêu cấp thụ nhân nhấp chân quét qua liền đem chung quanh g ỗ liền ma quái đá một bên chiến đấu lực mười phần cường hãn có thể một kích sau đó to lớn thụ nhân liền không nhúc nhích dừng lại nguyên điện tại mất thất phía trước nước ra một đạo to lớn khe hở tô bánh ngồi tại cành phía trên sắc mặt tái nhuận không không được tự nhiên lực lượng tiêu hao quá lớn lấy ta lực lượng chỉ có thể làm được nơi này tiếp đó tiểu lâm cùng anna ngay ở chỗ, này, đứng tại chỗ cao tiến hành viễn trình công kích đang kêu buồn nôn ma vẫn sẽ không quấy dối đến các ngươi ta sẽ cố gắng bảo trì thụ nhân trạng thái tận lực không cho nó sổ đồ hứa thanh nhìn đến tô bánh trạng thái tranh thủ thời gian đỡ lấy bờ vai của nàng phòng ngừa ngã xuống hắn theo trong túi đ e o l ư n g xuất ra một phần hối linh hợp tề cho tô bánh cho ăn xuống dưới làm sao l i ề u mạng như vậy bọn này sơ dai ma vật chỉ là luyện tay mà thôi hứa thanh đau lòng luốt u ố t tô bánh tóc dài có chút không hiểu nhìn đến sắc mặt của nàng tại ăn vào hối linh hợp tề về sau trở nên nặng mới hồng nhuận p h â n phất quanh thân thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng tụ dung hội tại tô bánh trong thân thể bổ sung cái tia tiêu hao sạch sẽ linh năng hứa thanh lúc này mới yên lòng lại bánh tỷ trước kia thế nhưng là nổi danh liệu mạng ba lan tại công ty hàng không thời điểm nàng cũng là mỗi năm bình y ê u chiến sĩ thi đua tại bí cảnh không gian bên trong càng là hận không thể mỗi ngày ở tại nơi này mỗi ngày quy hoạch trồng trọt khu vực bồi dưỡng hy hữu linh vật chúng ta trong những người này thì gánh tỷ siêu phàm lực lượng khai phát đến tốt nhất đường lâm vung ra một đao tại mật thất phía trước ở trên cao nhìn xuống bắn ra màu xanh phong nhận chặt đứt mấy cái vây công thụ nhân chân gỗ lìn ma vật nghe được hứa thanh nàng tự hào nói ra tại những người này đường lâm đối tô á n h sự tìm hiểu rõ nhất làm trước kia đồng sự nàng cùng tô á n h sống chúng tốt thời gian mấy năm làm việc với nhau phòng cho thuê sinh hoạt thân như tìm u ộ i nghe được hứa thanh hỏi thăm tự nhiên muốn vì nàng phát ra tiếng chương một trăm bảy mươi tám ác mộng cấp phó bản hỏa diễm t i ế n kỹ năng chương một trăm bảy mươi tám ác mộng cấp phó bản hỏa diễm t i ế n kỹ năng nhìn đến tô gánh đã khôi phục bình thường hứa thanh cái này mới đứng dậy đi vào mật thất phía trước nhìn lấy bên ngoài cái kia số lượng to lớn gỗ lìn m ạ c quái trong mắt hắn màu xanh quang mang chất động dưới chân thụ nhân cơ giáp còn có cái kia hai cá i yên lặng tại gỗ lìn doanh địa cơ hộ bị xé rách đánh thành toái phiến thụ nhân khôi lối lập tức khôi phục hình dáng cũ cánh lá một lần nữa dài lên đứt gãy chỗ l ba cái thụ nhân đứng thẳng ở vô số ma quái bên trong hành động tự nhiên nhanh nhẹn giống như gió trên thân cành dây leo c u ấ t mà ra đem xung quanh ma vật đều đánh bay đập ngã vô số tại hứa thanh k h ô n g chế phía dưới cái này ba cái thụ nhân khôi lỗi so trước đó mạnh lớn không biết gấp bao nhiêu lần quả thực tựa như là bạo huyết trạng thái không gì đ ị n h nổi đường lâm cùng an na nhìn đến khôi phục năng lực hành động thụ nhân rốt cục không lại lo lắng các nàng vui mừng hô ra tiếng trong tay công kích tiếp tục không ngừng băng tiễn viên đạn đao khí phong nhận tại to lớn thụ nhân bụng phát xạ mà ra vanh kích mặt đất nổ chết vô số ma quái mau nhìn chỗ đó có một cái vật tư bảo dương anna tại nổ súng xạ kích thời điểm thông qua màu xám vũ khí lờ mờ nhìn đến tại gỗ liền doanh địa biên giới có một cái bảo dương đặt ở chỗ đó vị trí vô cùng dễ thấy càng giống là vì hấp dẫn con n g ồ i đến không n ó n g n ả y chờ đem bọn này ma vật toàn bộ đánh g i ế t sẽ đi qua nhìn cũng không m u ộ n h ứ a thanh đồng dạng thấy được vị tia tại hàng rào phía ngoài vật tư bảo dương lại không hề bị lay động lấy gỗ liền ma vật đẳng cấp phẩm giai lan truyền tại bọn chúng doanh địa phụ cận bảo dương phẩm giai cũng sẽ không cao lắm căn bản không cần quá mức chú ý rốt cục chiến hỏa lắng lại tại ba cái thụ nhân t r u n g quanh đầy đất ma vật thi thể toàn bộ đều bị tiêu diệt đường lâm cùng an nam ệ t m ỏ i thở hồng hộc đặt mông ngồi tại mật thất trên n h á n h cây nghỉ ngơi thở dốc to lớn thụ nhân nhấc chân đẩy ra cản đường ma vật thi thể nhanh chân hướng về phía trước chạy về phía xa xa bảo dương mở ra màu tím bảo dương thu hoạch được một bản h ỏ a diễm tiễn kỹ năng sách chocolate kem ở dương linh tinh hai mươi c h í viên sinh tồn điểm ba mươi điểm thụ nhân đi đến bảo dương phụ cận d ộ ra hai cái tráng kiện những cây đẩy ra mặt đất bảo dương nhìn đến bảo dương bên trong thu hoạch hứa thanh coi như hài lòng có thể có được một bản kỹ năng sách v ậ n khí không tệ nhiều ngày như vậy mỗi ngày tại hôi vụ bên trong đều có một đợt ma vật đổi mới tập kích tái cụ nhưng ở đánh g i ế t ma vật về sau lại không có bất kỳ cái gì kỹ năng x á c h loại hình siêu phàm đồ vật rơi xuống bởi vậy có thể thấy được muốn muốn tiến giai siêu phàm đặc vào tu hành tri lộ độ khó khăn độ cao không chỉ có muốn thực lực cường đại có thể tại hôi vụ tự do tiến lên còn muốn có đầy đủ vật khí đạt được siêu phàm đồ vật mới có thể không đoạn tấn thăng vượt mọi t r h n gai g dũng cảm tiến tới cha xét xong bảo dương bên trong vật tư hứa thanh trong lòng hơi động hắn lập tức thu hồi mặt khác hai cái thụ nhân để chúng nó nguyên địa hóa thành đại thụ tự do sinh trưởng chỉ k h ô n g chế được gánh chịu mọi người nghỉ n ơ i thụ nhân cơ giáp nhanh chân hướng nơi xa bước đi không bao lâu tại gỗ linh doanh địa phía sau một đầu to lớn hẹp dài t h â m thủy ưu ám khủng bố lòng đất chỗ ư ớ c xuất hiện trước mắt chỗ nước bên cạnh một đạo màu đen không gian vòng xoáy i ế n tính xoay tròn phát hiện gỗ linh xào h u y ệ t phó bản độ khó khăn ác m ộ n cấp phó bản đẳng cấp hai mươi năm cấp phải trăng tiến vào hứa thanh khống chế to lớn thụ nhân đi vào vòng xoáy màu đen phía trước một đạo nhắc nhở tin tức chuyển đến nhìn đến phó bản tin tức hứa thanh bông cảm giác kinh ngạc vừa mới săn giết gỗ lìn ma vật thực lực phẩm giai đều không cao lắm vì sao cái này gỗ lìn xào huyệt vậy mà lại là ác ngộng cấp độ khó khăn mà lại khiêu chiến đẳng cấp cao đến 25 cấp quả thực thật không thể tin tạm thời không tiến vào nhìn đến trong đội ngũ mọi người mọi mệnh t r ạ n g thái hứa thanh không có lựa chọn tiến vào phó bản mà chính là quyết định trước bay về căn cứ xe bên trong ăn cơm nghỉ ngơi chờ chuẩn bị đầy đủ về sau lại tới khiêu chiến cái này ác ngộng cấp khó khăn phó bản mà lại hiện tại mới vừa từ bảo dương bên trong mở ra một bản họa diễm tiễn kỹ năng sách hứa thanh dự định lại bồi dưỡng một tên siêu phàm đồng đội đến cùng một chỗ tham gia chiến đấu rất nhanh tại hôi vụ bên trong màu xanh sấm bảng đại khu vực xe phá x ư ơ n g mù mà đến tại hứa thanh không chế phía dưới căn cứ xe đi vào thụ nhân khôi lỗi phụ cận d ừ n g ở vẫn tại không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra màu xám vũ khí thỉnh thoảng phun ra bất minh vật thể lòng đất trô i nước bên cạnh trở lại trên xe hứa thanh gọi tới chính cùng bạch linh cùng nhau chơi đùa tay cầm trò chơi an tiểu h u y ể n theo ba lô không gian bên trong xuất ra cái t ê u bản vừa mới tại bảo dương bên trong lấy được họa diễm tiễn kỹ năng sách đưa cho một mặt cười ngây ngô an tiểu u y ề n g a hỏa này từ khi tiến vào hôi vụ thế giới về sau t a i cụ biến thành di động nhà xe không còn là chiến đấu chủ lực nàng thì triệt để giải phóng mỗi ngày đều còn lấy bạch linh chơi điện tử trò chơi với bên ngoài hoàn cảnh tình huống không quan tâm chút nào ngoại trừ ngẫu nhiên liên lạc một chút nàng tiểu di cố ninh thời gian còn lại không phải ăn cũng là chơi thỏa thỏa nhà nhỏ nữ một cái loại này nằm ngửa cá ướp muối giống như sinh hoạt cùng hứa thanh tại tận thế hàng lâm trước đó cơ hội không hề có sự khác biệt quả thực cũng là tận thế bản hứa thanh hình chiếu thấy được nàng thư thái như vậy mà chính mình nhưng từ một cái cá ướp muối trở thành tận thế nhân viên gương mẫu cái này khiến hứa thanh trong lòng làm sao có thể nhẫn nhất định phải cho nàng tìm một chút chuyện làm đem cái này kỹ năng sách học được thích ứng một chút ngày mai ngươi theo chúng ta cùng đi bên ngoài chiến đấu nghe được hứa thanh dặn dò an tiểu h u y ề n tiếp nhận cái kêu bản màu đỏ thám đóng chỉ bản sách cổ đáp ứng một tiếng sau đó bản này sách cổ hóa thành đầy trời điểm màu vàng quay t r u n g quanh an tiểu h u y ề n không ngừng xoay tròn hội tụ tại trong thân thể nàng cuối cùng phần lớn kim quang ngưng kết tại mi tâm ở giữa triệt để biến mất hứa lại ca ngươi chỗ đó có cung tiễn sao ta cái này kỹ năng cần cung tiễn an tiểu huyện nhắm mắt thật lâu cảm thụ được thân thể biến hóa cho đến mở tỏ mắt Hướng、hứa ư n g h thanh hỏi thăm nghe được nàng hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra một thanh làm bằng gỗ trường cung đưa cho an tiểu huyện người đi bí cảnh không gian bên trong đối với mặt hồ thử một chút kỹ năng đi nhìn xem hiệu quả như thế nào được rồi an tiểu huyện tiếp nhận trường cung hưng phấn mà quay người chạy vào điều k h i ể n phòng chờ màu vàng kim vòng xoáy tiến vào bí cảnh không gian bạch linh đứng ở bên cạnh cũng một mặt tỏ mỏ đi theo mà đi b ă n g một cái c h ú c mũi tên xuyên vào đại thụ thân cảnh ở giữa an tiểu u y ệ n tay cầm trường cung nhìn đến tinh chuẩn chúng đích mục tiêu mũi tên hưng phấn không thôi cái này h ỏ a diễm tiễn kỹ năng sách phía trên phụ mang cung tên i cơ sở kỹ năng học tập về sau có thể tự động thu hoạch được cung tiễn sử dụng năng lực bởi vậy vừa mới n ắ m lấy cung tiễn an tiểu huyện thì vô cùng quen thuộc dường như huấn luyện nhiều năm lần thứ nhất nếm thử x ạ c kích thì chúng đích mục tiêu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lạnh nhạt cảm giác tiểu huyện thật lợi hại nhanh thử một chút sử dụng kỹ năng nhìn xem uy lực thế nào bạch linh đứng ở một bên nhìn đến an tiểu u y ệ n cung tiễn kỹ năng vỗ tay bảo hay nhảy cân hoan hô thực tình vì tỉ mụi của mình cảm thấy vui vẻ tại bạch linh bên cạnh tất cả đội viên gian lan Tiểu Linh cùng chấm thi vận các nàng, cũng là một mặt kỷ, vây xem an tiểu、Điển、thí kỹ năng. Trước thiên Linh hiếu nghiệm huyện là cùng vận nàng, cũng an năng. chấm các xem ma hám vây kỷ, kỹ phần bình n thương. phần thiên cung, long bàn thương. Trước 179, phá ma phần thiên cùng, hám địa long bản thường. Phúc! ma địa b tĩnh trên mặt hồ một đạo hỏa diễm múi tên đánh t h ẳ n g tới ở trên mặt hồ không có kích thích bất luận cái gì bằng nước trực tiếp biến mất dưới nước biến mất không thấy gì nữa mà cái k i a đạo nóng rực h ỏ a diễm lại thiêu đốt mặt nước bốc hơi lên đại đoạn sương mù màu trắng bao phủ mặt hồ nhìn đến cái này hỏa diễm vĩ lực an tiểu huyện có chút trấn kinh đây thật là ta đánh ra tới công kích đ ồ n g nhiên thu hoạch được siêu p h à m lực lượng để cho nàng mượn phần không thích ứng căn bản không thể tin được mới vừa rồi còn là phổ thông người nàng vậy mà trong nháy mắt thì cầm giữ có như thế khủng bố thực lực một tiến bắn ra liền có thể bốc hơi hồ nước ngưng kết bạch vụ đây quả thực không thể tưởng tượng nhưng kết quả đang ở trước mắt sự thật như thế p h u n trào siêu p h à m lực lượng tại thể nội lưu truyền hết sức chân thực Hoa, huyện, hại. phải vào bảo sau ta dựa tiểu người lợi người quá muốn đến Về vệ gian g lan hâm mộ nhìn lấy an tiểu h u y ề n lay hay cung tiễn không đoạn nếm thử x ạ kích quen thuộc chính mình kỹ năng đối với r a ngoài chiến đấu cũng là mười phần ước mơ có điều nàng cũng không nóng nảy lấy hứa thanh năng lực để tất cả mọi người giáp tỉnh siêu phàm lực lượng đó là chuyện sớm hay muộn bây giờ vật tư thiếu thốn mới chỉ có thể từng cái từng cái tiến hành giáp tỉnh bí cảnh bên ngoài ở căn cứ trong xe hứa thanh gõ cửa đi vào bạch vi gian phòng ban ngày bận rộn một ngày vừa mới tại bí cảnh không gian bên trong gieo xuống một mảnh lình cây lúa bạch vi chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi đem toàn năng dẫn dắt xe hợp thành đến màu vàng kim truyền thuyết cấp tấn thăng đến thiên canh vân cơ về sau bạch vi tái cụ thì nắm giữ cải tạo linh điền năng lực thông qua cùng tô bánh phối hợp hai người nghiên cứu nhiều ngày thời gian mới thành công gieo xuống một mảnh ẩn chứa linh lực cây lúa loại hiện tại cây lúa loại đã cải tạo trồng trọt hoàn thành chỉ cần chờ đợi thành t ụ c là đủ chờ cho đến lúc đó liền có thể nghiệm chứng hai người các nàng cộng đồng nỗ lực thành quả nhìn năng một cái thiên canh vân cơ tái cụ tăng thêm tô bánh tự nhiên sứ đồ siêu phạm trí lực phải chăng có khai phát b ồ dưỡng linh thực năng lực nếu như cái này thí nghiệm thật sự có thể thành công cái tiêu đội ngũ của bọn hắn liền rốt cuộc không thiếu linh mễ đồ ăn có thể nhiều năm ăn được linh thực tăng phúc thân thể linh lực nhìn đến hứa thanh đến bạch vi trong lòng kinh ngạc hai người tuy nhiên tại một đội ngũ bên trong nhưng bình thường tất cả mọi người là mỗi người bận rộn vì đoàn đội làm lấy công hiến ngoại trừ lúc ăn cơm cơ bản ít có giao lưu nàng không biết hứa thanh đột nhiên tìm đến mình đến cùng là nguyên nhân gì may ra hứa thanh cũng không có để cho nàng kinh ngạc quá lâu một phần đen như mực siêu phàm d ư ợ t ể theo ba lô không gian bên trong xuất ra đưa cho bạch vi đây là một phần thổ thuộc tính siêu phàm dược tề ta cảm thấy rất thích hợp ngươi n g ư ơ i đưa nó uống xong giác tỉnh siêu phàm lực lượng đi về sau nghiên cứu linh đ i ể n trồng t r ọ n cũng dễ dàng hơn một số phần này siêu phàm dược tề chính là huyết nhục lò luyện thông qua thôn vệ tinh luyện long huyết cự tích thiên phú huyết mạch mà đến n ư ơ n g tụ long huyết cự tích tất cả siêu phàm năng lực trước đó tại thời điểm chiến đấu hứa thanh thân tại trong trời cao long huyết cự tích một thân thổ thuộc tính kỹ năng không có đất dụng võ chút nào chỉ có thể biệt khuất nguyên địa bị đánh tiếp nhận công kích thậm chí tại bị dây leo quấn quanh thời điểm liền đất đá khải giáp đều quên che thân quả thực ngu xuẩn đến cực h bị hứa thanh bắt lấy cũng là hợp tình lý bạch vi nhìn đến hứa thanh đưa tới siêu phàm dược tề không do dự trực tiếp ngựa đầu luồng xong đối với hứa thanh nàng vẫn là vô cùng tín nhiệm tanh h đồng dược tề vào cổ họng bạch vi chỉ cảm thấy thân thể lỗ chân lông mở rộng tinh thần cực độ thanh tình xung quanh thổ nguyên tố chi lực có thể thấy rõ ràng một cố m g u ê n mông lực lượng tại thể nội dâng lên xuyên qua toàn thân tuần hoàn qua lại tại cổ này lực lượng tầm bộ phía dưới bạch vi cảm giác chính mình thân thể đang nhanh chóng mạnh lên cảm giác cường đại có thể thấy rõ chân thực tồn tại cái này cố cường đại nhục thân thần bí lực lượng chính là long huyết cự tích cự long huyết mạch chi lực để bạch vi từ trong ra ngoài bắp thịt c ố t cách toàn diện tăng cường tăng lên thân thể lực lượng đột phá phạm nhân cực hạ mấy lần tăng cường h ứ a thanh thông qua thống ngự chúa tể đặc tính năng lực đồng dạng nắm giữ cường đại cự long lực lượng g i a trì. hắn rõ ràng cảm giác được thân thể cường độ tại không ngừng tăng lên cái k i ê u bành trướng cảm giác dường như một tay có thể phá chân trời đưa tay hướng về phía trước một đoàn thật dày đen nhánh năng hải bám vào trên nắm tay trầm trọng kiên cố tràn ngập phá hư chi lực giác tỉnh hoàn thành bạch vi toàn thân mọi m ệ n quét sạch xanh, xanh. nàng cùng hứa thanh cùng nhau đi vào bí cảnh không gian vừa tốt nhìn đến an tiểu luyện vẫn tại không đoạn luyện tập tiến thuật mười phần khắc khổ t r u n g quanh đội viên ở bên cạnh gieo họ cố lên bầu không khí nhiệt liệt cười nói không đoạn hứa đội vừa tốt người đến mau nhìn xem tiểu luyện tiến thuật thật sự là lợi hại t i ể u linh nhìn đến hứa thanh tiến vào bí cảnh không gian cười đánh tới bắt chuyện tiêu hao một thanh tinh tiết trường cung lam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một thanh phá ma cường cung tím tiêu hao về đến phòng bên trong hứa thanh theo ba lô không gian bên trong lật ra vài thành cung tiễn vũ khí trong tay không ngừng hợp thành dung luyện rất nhanh một thanh t o à n thân đỏ thấm trí sắc màu vàng kim đường vần quanh quanh huyện như hỏa d i ễ m thiêu đốt trường cung ra hiện trên tay hắn phá ma phần thiên cung kim dung hợp khắc h ỏ a phá ma t r ậ t pháp áp dụng hỏa thuộc tính đặc thù tài liệu rèn mà thành nắm giữ phá ma cường kích hỏa diệm bám vào đặc tính năng lực mỗi một mũi tên bắn ra đều có xua tan tăng phúc trạng thái t h i ê u đốt mục tiêu năng lực công kích lực ba phần trăm thanh này màu vàng kim trường cung c u n g an tiểu huyện hỏa diễm tiễn kỹ năng thuộc tính vừa vạn phù hợp cả hai toàn bộ đều là lửa thuộc tính công kích có thể phát huy cảng đại uy lực trường cung hợp thành hoàn thành hứa thanh trong tay lần nữa xuất ra một thanh tinh thiết t r ư ờ n g thương tiêu hao một thanh tinh thiết t r ư ờ n g thương lục độ vật hợp thành thành công thu hoạch được một thanh quán nhật t r ư ờ n g thương lam tiêu hao lại là liên tiếp hợp thành quang mang lấp lóe tại hứa thanh trên tay cuối cùng xuất hiện một thanh đen như mực chi sắc quấn bản màu vàng đất cự long sắc bén t r ư ờ n g thương sắc bén mũi thương long l á n h lạnh lẽo quang mang liếc nhìn lại thì có một loại bị mũi thương xuyên qua cảm giác khiến người ta lông tơ đứng thẳng hám địa long bàn t ư ơ n g kim thổ thuốc tính trí bảo thương gia lao động địa dũng núi g a o động huy động trường thường có thể mượn dùng đại địa trí lực r u động xuất kích bá đạo vô địch công kích lực ba phần trăm man lực thuộc tính tăng lên một phần trăm bổ sung chấn động công kích hiệu quả nắm giữ phá giáp c h i lực thanh này m à u vàng kim truyền thuyết cấp trường thương là hứa thanh là trắng vi chế tạo riêng tuy nhiên nàng không có học tập trường thương kỹ năng cũng sẽ không sử dụng cái này thành trường thương vũ khí nhưng cho dù đưa nó cầm ở trong tay tùy ý vung vẩy lấy cái này thành trường thương l ị c h thiên thuộc tính cũng có thể tiện tay đập chết vô số ma vật lại phối hợp thêm nàng cái kia vừa mới dắt tỉnh ẩn chứa cự long huyết mạch thổ nguyên tố siêu phàm tri lực ngượm nhờ đại địa lực lượng cái kia kinh khủng l ư ợ đạo thậm chí một tay liền có thể đập bay đầu kia long huyết n sáng sớm căn cứ xe bên ngoài hôi vụ phun trào vô số ngư đầu nhân thân trên thân quấn quanh tanh hôi cây dòng quái vật theo hôi vụ bền trong đổi mới đi ra bọn chúng xông ra hôi vụ thẳng đến đùi gai quấn quanh căn cứ xe trong tay dỉ xét đổ sắt điên quần vung gậy đập ầm ầm tại gai nhọn dây leo phía trên hãng càng càng công tích lực đã đối căn cứ xe bùi gai hộ giáp sinh ra n uy hiếp bất quá đối với bên trong căn cứ xe lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng cầm giữ có thương tổn miễn dịch thành tiệu huy chương thuộc tính hứa thanh hoàn toàn không sợ căn cứ xe vấn đề an toàn nhưng muốn tiêu diệt bọn này ma vật lại muốn lãng phí một số khí lực mà lại mỗi ngày đều đang trở nên càng thêm khó khăn nhìn lấy những thứ này vây công cận thân to lớn ngư nhân ma vật hứa thanh không có xuất động căn cứ xe phía trên vũ khí phong ngựa bị ma vật đà kích phá hủy bên trên bầu trời màu vàng kim không gian vòng xoáy đột nhiên hiện ra bảy chiếc thất tinh huyền thiên chiến cơ theo vòng xoáy bên trong bay ra lơ lửng tại giữa không trung bọn chúng mới vừa xuất hiện liền lập tức khởi động huyền thiên cựu biến đặc tính năng lực trên không trung lan truyền đại lượng máy bay hình chiếu phân thân giang lan cùng tiệu linh bọn người. đem chính mình tái cụ bản thể ẩn nặc tại hình chiếu ở giữa phong ngựa bị quái vật ném mạnh đà kích sau đó không chung mấy chiếc chiến cơ đồng thời khai hỏa viên đạn đại bác như rửa sạch đồng dạng chiếu nghiêng xuống đem trên mặt đất vây quanh căn cứ xe thâm hải ngư nhân ma vật đều bao trùm những thứ này hình thể cao đến ba mét trở lên c h ậ m trọng chậm chạp khủng bố ngư nhân bị bầu trời công kích đánh cho lân giáp vỡ vụn huyết nục bắn tung tóe đau đến gào rú liên tục không ngừng chui lên bọn chúng p ẫ n nộ phát ra vũ khí trong tay hung hăng n ệ n hướng trời cao chiến cơ to lớn được đạo trong nháy mắt n ệ n hủy mấy đạo chiến cơ hình chi trên không trung phá diệt biến mất may mà giang lan bọn người ẩn nặc tại hình chiếu phân thân phía trên cũng không nhận được đập tới hòn đá đổ sắt tác động đến vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại tại thâm hải ngư nhân ma vật chú ý lực bị trên bầu trời chiến cơ hấp dẫn về sau căn cứ xe phía trên dây leo gai nhọn r ố t cục hướng ra phía ngoài mở rộng đem lọt vào chiến cơ công kích bị trọng thương ma vật đẩy ra căn cứ xe phụ cận hai đài trọng hình s ú n g máy cuối cùng từ căn cứ xe bọc thép phía dưới dâng lên mở hỏa công kích xung quanh ngư nhân ma vật chiến đấu kết thúc thành công phòng ngự hôi vụ công kích tiêu diệt đột kích ma vật chúng đánh giết năm mươi con 36 cấp lĩnh chủ lĩnh khoái, tại h hải â m n viên, linh h 30 trong i viên, sinh tồn điểm 1800 điểm. Chiến đấu kết thúc tin tức sẽ đến. Tại n tồn đến. h thúc 125 1800 sẽ kết tức t đấu đội xe mấy đạo màu vàng kim thăng cấp quang mang sáng lên ngoại trừ hứa thanh căn cư xe cái khác tái cụ đẳng cấp toàn bộ tăng lên toàn viên tấn thăng đến 23 cấp rất nhanh trên mặt đất ma vật thi hại toàn bộ hóa thành trò sương n g tiêu tán không thấy tung tích bên trên bầu trời gian lan bọn người điều khiển chiến cơ nhìn đến phía dưới đã chiến đấu kết thúc các nàng hủy bỏ chiến cơ phân thân trở về màu vàng kim vòng xoáy trở lại bí cảnh không gian bên trong phun trào hôi vụ lần nữa khôi phục kiến tĩnh ngư nhân ma tinh tím thâm h ả i ngư nhân thể nội năng lượng tinh hạch nắm giữ năng lượng cường đại dự trữ có thể dùng tại tái cụ khu động vũ khí khối mô hình vận chuyển trở. tra xét xong lần chiến đấu này thu hoạch hứa thanh đem trong tay màu xanh tinh hạch ném về ba lô không gian theo về s o đứng dậy bước vào bí cảnh không gian ở chỗ này đường lâm an na tô bánh cùng hôm qua thiên tài giáp tỉnh siêu phạm lực lượng an tiểu u y ệ n cùng bạch vi đều chờ ở chỗ này nhân viên tập hợp hoàn tất hứa thanh đưa tay mở ra màu vàng kim không gian vòng xoáy đi ra bí cảnh không gian phát hiện ác mộng cấp phó bản gỗ l i n h sao h u y ệ t phải trăng tiến bảo xác định tiến bảo ngay tại hứa thanh lựa chọn về sau đã tạo thành đội ngũ mọi người cùng một chỗ biến mất tại hôi vụ bên trong đi vào một chỗ trống trải rừng cây hoang dã tại phía trước cách đó không xa có một cái to lớn động h u y ệ t xây dựng ở thấp bé vách đá dưới đáy đen nhánh ưu ám vô cùng kinh khủng tại h u y ệ t động cửa vào chỗ vô số màu trắng vỡ vụn xương cốt tùy ý ném tại hoang dã bên trong trồng chất như núi hứa thanh xuất ra sớm chuẩn bị tốt vũ khí đưa cho an tiểu huyện cùng bạch vi phá ma phần thiên cung cùng hám địa bàn long thương các nàng vừa mới tiếp nhận vũ khí nơi xa động h u y ệ t bên trong t h i c h u y ể n đến liên tục ma vật c ầ m nhẹ sau đó vô số con mắt màu xanh lục tại hát cám động h u y ệ t bên trong h i ệ n hiện so bên ngoài hôi vụ bên trong cường tráng mấy lần gỗ lìn ma vật theo động h u y ệ t bên trong đi ra thâm viên gỗ lìn thực lực bình xét cấp bậc màu tím hy h ư u cấp đảng cấp h a ba cấp sinh mệnh giá trị ba mươi n ă c ô n g kích tháng năm năm chín sáu thiên phú kỹ năng thôn vệ khôi phục nhìn đến cái này bắp thị toàn thân eo quấn vải rách màu đỏ gỗ liền ma, ma vật tin tức chỗ này phó bản không gian chẳng lẽ trong lòng đất chỗ nước phía dưới nói cách khác bọn hắn một nhóm người này thông qua cho trong sương mủ màu đen không gian vòng xoáy đã đi tới lòng đất vực sâu thế giới nghĩ tới đây hứa thanh mãnh liệt hít một hơi tới một cái sử thi cấp qua phổi muốn thể nghiệm một chút thâm viên ma khí cảm giác lại là không có bất kỳ cái gì dị thường ngược lại cực kỳ thoải mái dễ chịu duy nhất có thể phát giác được cũng là t r u n g quanh linh lực so hôi vụ phía trên muốn nồng đầm rất nhiều ở chỗ này thời gian dài sinh hoạt cho dù là phổ thông sinh vật cũng có thể sống lâu trăm tuổi sức sống bắn ra bốn phía đơn giản là loại này linh khí thích hợp nhất sinh vật tấn thăng siêu phàm quả thực tự a như là trong truyền thuyết tiên giới đồng dạng danh tự lấy sai đi như thế địa phương tốt làm sao lại gọi lòng đất vực sâu đâu phải gọi thiên thượng tiên giới mới đúng cảm thụ được hết thể t r u n g quanh hứa thanh nghi hoặc lên tiếng tô hánh một chỉ nơi xa động huyện tên không có lấy sai là ngươi chỗ đứng không đúng chỗ đó mới là chỗ này tâm viên thế giới ban đầu cái k i a có dáng vẻ hứa thanh theo tô hánh ngón tay phương hướng nhìn qua chỉ thấy tại cái k i a thấp bé vách núi dưới đáy gỗ lìn ma vật nghỉ lại động huyện bên cạnh có mấy cái tiểu hình miệng huyện động ngay tại vù vù bước lên khói bụi những thứ này từ dưới đất thoát ra khói bụi hướng lên bay lên dần dần vào bên trên bầu trời căn bản không cần nghĩ những thứ này màu sáng khói bụi khẳng định là bay tới sinh tồn thế giới tản mát bao phủ lại đ i ệ Cải b một thanh giới h c n cầm dỉ xét không chịu nổi to gậy sắt lớn phá không đánh tới đánh tới hướng đứng tại gỗ lìn động về phía trước mọi người bạch vi dơ thương mánh kích mặt đất một đạo cẩn trọng tường đất bỗng nhiên đứng lên đem đánh tới thiết bổng ngăn cản bên ngoài thiết bổng đánh vào trên tường đất mặt phát ra tiếng vang cực lớn tại t r ố n g trải hoang dã bên trong không ngừng quanh quẩn một kích không thành động vật chỗ sâu gỗ lìn ma vật dốc toàn bộ lực lượng bọn chúng ngao ngao cùng thiếu hai mắt huyết hồng dẫn theo các loại rách dưới vũ khí cực nhanh tiến tới v ọ tới t bạch vi lần nữa huy động trường thường đâm về mặt đất mấy đạo kiên cố t ư ờ n g đất vụt lên từ mặt đất đem mọi người vây quanh bảo hộ trung gian an tiểu h u y ề n kéo ra màu đỏ t h ắ m trường cung hỏa diễm nóng rực tại mũi tên phía trên giấy lên bắn hướng về phía trước sắc bén hòa tiễn trong nháy mắt xuyên thùng phía trước chạy ra đỏ gỗ lìn phía trên bổ sung hò diễm đột nhiên mánh liệt giấy lên. tại thi thể của nó phía trên nổi lên kịch liệt hỏa quang đem đằng sau trùng phong gỗ lìn ma vật ngăn cản thế sông tốc độ trật giảm đánh g i ế t một cái hai mươi b ố cấp đầu một quái đoạn lạc gỗ lìn thu hoạch được sắc bén trường thường một thanh linh tinh m ộ ư ơ i tám viên sinh tồn điểm hai mươi b ố điểm đánh g i ế t mấy đạo đánh g i ế t tin tức chuyển đến an tiểu h u y ề n trường cung liên tục kéo động tại phía trước trên hoang giá mặt g i ấ y lên lửa lớn rừng rực đem gỗ lìn ma vật trùng phong khí thế triệt để tan r ã bọn chúng vòng quá hỏa diễm phạm vi theo mặt bên hướng đến tập kích đã thí nghiệm qua an tiểu hiện cùng bạch vi năng lực về sau tốt bánh đường lâm cùng an na ba người cũng hết thể xuất thủ ở t r u n g quanh trên tường đất mặt vô số dây leo đẩy ra bùn đất dài ra t r ồ i non trong n g y mắt những thứ này t r ồ i non liền trưởng thành vì đại thụ che trời hóa thành to lớn thụ nhân cùng v ọ t tới gỗ lìn ma vật ngang nhiên chạm vào nhau tại thụ nhân phía sau màu xanh đao nhận băng xương viên đạn cùng bén nhọn băng tiễn bắn nhanh mà ra đánh hút về phía bị thụ nhân dây leo ngăn cản ở phía xa gỗ lìn ma vật tại mấy người phối hợp phía dưới theo trong sơn động sông ra gỗ lìn ma vật tuy nhiên số lượng to lớn hình thể cường tráng bắp thịt cuộn nhưng như cũng bị ngăn cản ở ngoài căn bản vô pháp tới gần đội ngũ phụ cận xa xa liền bị công kích mãnh liệt đánh g i ế t tại hoang dã bên trong đây chính là ác n g ộ n g cấp phó bản cảm giác giống như có chút không đúng hứa thanh ngưng thần nhìn phía xa đen nhánh động h u y ệ n trong lòng có chút nghi hoặc những thứ này gộ lìn ma vật thực lực tuy mạnh nhưng xa xa không đạt được ác n g ộ n g cấp độ khó khăn nhiều lắm là thì là quái vật đẳng cấp phẩm giai so trước đó phó bản muốn mạnh hơn một số cũng không phải là phi thường khó đánh còn xa xa không tính là ác mộng chỉ chẳng qua trước mắt tại phó bản bên trong phát hiện ma vật cũng chỉ có trước mắt thâm lên gộ lìn bởi vậy hứa thanh cũng chỉ có thể tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi hoặc h ắ n yên lặng mở ra màu vàng kim không gian vòng xoáy đem mấy chục đài màu vàng kim truyền thuyết cấp cơ giới thủ v ọ n giả g toàn bộ triệu h ắ n đến phó bản bên trong tới để chúng nó đứng thẳng thủ vệ tại đội ngũ phía sau phòng ngừa tao nổ đánh lén nhìn lấy những thứ này vũ trang đầy đủ khải giáp bao k h ỏ a cơ giới thủ v ọ n giả g hứa thanh trong lòng mới coi là có một chút lực lượng v ứ a a n h ngay tại tô bánh bọn người cộng đồng phân chiến đem phía trước gỗ lìn ma vật đánh rét hơn phân nửa thời điểm đột nhiên tại đội ngũ phía sau một cái màu đen to lớn móng vớt theo mặt đất ph mang theo vô số bùn đất bụi mù tảng đá khối vụn hung hăng c h ụ t vào đứng ở tường đất trong phòng ngự mấy người may ra bị hứa thanh an bại ở phía sau cơ giới thủ v ọ n giả g trước tiên thì dò xét đến dị thường hứa thanh cảnh giác phía dưới một đạo hỗn hợp đất đá thô to trụ băng theo mặt đất nô lên trực tiếp đem theo trên không trộm tới to lớn hát t r ả o ngăn cản trên không trung cái này to lớn hát t r ả o có to bằng gian nhà bị thô to trụ băng đỉnh trên không trung già thiên tế nhật đông dưng đè xuống giống như mái vòm cự trào hung hăng bóp thô to trụ băng trong nháy mắt sụp đổ phá h o á i một chỗ cũng không còn cách nào trẹo chống công kích của nó may ra hứa thanh ngưng kết trụ bằng vì mọi người tranh thủ thời gian ngay tại màu đen cự trào lần nữa trộm tới thời điểm mọi người đã bị thụ nhân dây leo toàn bộ cuốn lên mang rời khỏi nguyên đ ị a hứa thanh đứng tại thụ nhân giữa ngực bụng mật thất bên trong nóng nhìn cái kia theo sâu dưới lòng đất bỏ ra ngoài ma vật cựu u yên lộng l â y nô g công tinh thực lực phòng d a i màu vàng kim truyền thuyết cấp đẳng cấp 40. sinh mệnh giá trị 1 2 0 0 0 ơ i h a 0 m ộ 0 0 ư công kích năm n t h i ê n phú kỹ năng kim tinh kiếm đủ lộng lấy đập vực đôi trào quyền đánh giới thiệu c h ứ n cứ tại thâm v i ê n dưới lòng đất khủng bố ma vật nắm giữ v i ê n cổ cự thú huyết mạch khiến cho nó trưởng thành là hình thể cực kỳ to lớn tinh quái ma thú người khoác vững như kim loại giày giáp cứng xác đủ chi càng là giống như kiếm nhận sắc bén vô cùng hán thể nội huyết dịch càng là kịch độc vô cùng có thể phun ra đ ộ c vụ tại quanh thân thành lập kịch độc lĩnh vực thấy rõ đầu này từ dưới đất b ò ra ngoài to lớn như là xe lửa ngô công tinh hứa thanh lúc này mới phát hiện vừa mới tập k í c h tới ở đâu là cái gì màu đen tự trào cái kia lại là nó phần đôi nhỏ truy may mắn chính là đầu này n ô công tinh phần đôi cũng sẽ không phun ra được một khi kịch độc từ trên trời phun xuống mấy người chỉ sợ thật nguy hiểm cái này là mã chẳng lẽ không phải gỗ lìn xào h u y ệ t phó bản sao làm sao lại toát ra như thế một cái đồ chơi hứa thanh nhìn phía xa cái kia đã toàn bộ bỏ ra ngoài dưới lòng đất c h i ế m cứ hoang dã bên trong trên mặt đất lưu lại một to lớn động sâu nô công tinh k h á i dẫn mắng không thôi vừa mới nếu không có cơ giới thủ v ọ n giả g ở phía sau kịp thời dò xét tình huống còn thật có khả năng bị g i a hỏa này đánh lén thành công hắn tuy nhiên không sợ tao nộ công kích cầm giữ có máy móc chúa tể hạch tâm đặc tính năng lực hứa thanh bị công kích thương tổn đem về từ khống chế cơ giới tạo hóa c ộ nhưng g như như khi đó hứa thanh suy đoán chân chính độ khó khăn rất có thể sẽ ở động huyện chốt sâu nhưng hắn không nghĩ tới lớn nhất buốt vậy mà giấu ở dưới chân trách không được trước đó tại bọn hắn đứng yên vị trí thâm biên hôi vụ m ư n mười phần mầm anh chỉ có linh khí tràn ngập nguyên lai、like、những cái kia thâm biên hôi vụ đều bị dưới chân cái này lại ra hỏa cho hấp thu đi qua nó trích nằm ở sâu dưới lòng đất căn bản vô pháp phát giác nhìn lấy cái này hình thể to lớn giống như xe lửa thùng xe con rết màu đen tinh hứa thanh trong lòng một trận hoảng sợ đứng tại cây người trong thân thể hứa thanh thể nội siêu p h à m lực lượng toàn bộ khai hỏa tại nô g công tinh trúng quanh thân thể đất sụt các chảy dây leo quấn quanh mấy cái tráng kiện dây leo cảnh trói buộc tại nô g công tinh trên thân chăm chú k i m chặt tại l õ m lưu trong cát băng sương lan tràn theo kiểu tiết ban lan nô công tinh đủ chi đóng băng mà lên màu lam hà băng nhanh chóng lan tràn thân thể cùng cứng cỏi dây leo cùng một chỗ đem nô công tinh trói buộc đóng băng tại nguyên chỗ k h ô nơi xa hoang n dã bên trong kèn kẹt tầng băng vỡ vụn thanh âm liên miên bất tuyệt tại cái kia đầu cựu thiết ban lan nô công tinh trên thân màu lam tấm băng từng khúc dạn nước băng vỡ đi ra lấy hứa thanh tứ dai siêu phàm thực lực vậy mà không cách nào đem chê phục trên mặt đất trong chốc lát đầu này hình thể to lớn ngô công tinh thì tránh thoát trói buộc ở bên người c h u n g quanh phun ra ra một mảnh màu sắc rực rỡ độc vụ độc vụ lan tràn đám kia còn lại gỗ lìn m a vật liền dây ruột đều không có thì lặng yên ngã xuống đất sinh sống hoàn toàn không có rất nhanh bọn này ngã xuống đất g h o i n n g a ỗ lìn m á vật liền bị ăn mòn thành c ạ p bã hòa tan tại độc vụ bên trong cái này ở tại động h u y ệ t chỗ sâu đoạ lạc gỗ lìn t ộ c quần triệt để hủy diệt bị lan tràn độc vụ toàn bộ chấm dết nhìn đến tranh thủ thời gian tại xung quanh khu động phong nhận như phiến, cuốn lên khí lưu. đem lan tràn tới khí độc toàn bộ thổi về song phương rằng co một lát đầu kia cựu tiết ban lan ngô công tinh nhìn đến khói độc của chính mình lĩnh vực đối nút ở phía xa hứa thanh mấy người cũng không lên bất cứ tác dụng gì mất đi kiên nhẫn ma vật xông ra độc vụ lĩnh vực đao sắc bén đủ huy động mặt đất phá vỡ từng đạo khe ránh thẳng đến hứa thanh mà đến phanh phanh phanh hứa thanh đưa tay một chỉ vô số sắc bén băng tiễn chống rông xuất hiện băng tiễn vừa mới ngưng kết thì bắn ra đâm xuyên hướng gọn tới ma vật sắc bén băng tiễn nện ở nó cứng rắn vỏ ngoài mặt phanh phanh rung động lại không hề có tác dụng c vì phòng ngừa no sớm báo động trước hứa thanh còn cố ý vứt bỏ ngô công tinh cũng cực kỳ am hiểu thổ hệ năng lực đổi dùng gai băng công kích cái này chiến pháp quả nhiên có hiệu quả mười mấy căn gai băng theo mặt đất thoát ra phá vỡ ngô công tinh bụng rắp xác xuyên thẳng tạm phủ ở giữa bỗng nhiên tao nội trí mạng tập kích nô công tinh kịch liệt đau nhức khó nhịn quật lại thân thể điên cuồng kêu gào sắc bén như đau đủ tiết trên không trung l o ạ n vũ cũng không dám thân thể thẳng tắp sợ h ã i lộ ra nhược điểm bụng lần nữa gặp tập kích nó chỉ là một vị địa quyền lên thân thể c ê u hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại đại thụ khôi lỗi bên trong hứa thanh nhấp nô vỏ sát tại kiên chỉ một hồi về sau nô công tinh đột nhiên bật lên mà lên động tác xét đánh như điện trong máy mắt nó thì lộn nào võ tới to lớn thụ nhân dưới chân sắc bén kim đủ nhấp n ô cắt chém đem thụ nhân một đầu từ nhánh dây quấn quanh mà thành thân cành chân dài c h ặ thành hai đoạn trong tâm chết đi hứa thanh mấy người bị đột nhiên biến hóa giật nảy mình đổi u tóm chặt lấy bên người cảnh ổn định thân hình một tòa bùn đất đ ạ y cao đào đi lên đứng vững nghiêng đổ to lớn thụ nhân khống chế lại thân hình hứa thanh trong mắt b ố c h ỏ a không nghĩ tới cái này đầu con giết tinh thế mà còn, còn như thế nhanh chóng năng lực hành động kém chút đem thụ nhân c a đức đánh l é n thành công là thật xảo trá bất quá cái này đầu con giết tinh kịch độc lĩnh vực kỹ năng đã dùng qua không có tính ăn mòn cực mạnh kịch độc vũ khí nô công tinh đối cảnh dây leo uy hiếp giảm xuống rất nhiều vô số cảnh một lần nữa dài ra lần nữa chói buộc hướng quận lại ở trên mặt đất cựu tiết ban lan lô công tinh đưa nó tầng tầng bao khỏa quấn quanh như tống tại dây leo bên trong còn có tầng băng cùng bùn đất bao trùm pha tạp trong đó làm điểm dừng chân chống tự đao đủ cắt chém chi lực để s ắ c bén kim tinh đao đủ không cách nào chạm đến dây leo không phát huy ra cắt chém năng lực tại cùng là tứ giai thực lực đối kháng bên trong nắm giữ hai màu thần thoại cấp thiên phú tiềm lực hứa thanh đối cái này màu vàng kim truyền thuyết cấp ma đế giai quái vật trực tiếp đánh ra nghiền ép cấp thương tổn ngoại trừ kém chút chặt đứt to lớn thụ nhân dây leo bắt đùi vẫn chưa tạo thành quá lớn công kích hiệu quả. tại thụ nhân dưới chân mặt đất nếp vốn ba động đại lượng nước trong từ dưới đất trong vết nước phun ra ngoài hội tụ thành bờ sông oanh minh không thôi lao nhanh hồng lưu trực tiếp c u ấ n lên trên mặt đất không ngừng kén động dây rủa ngô công tinh đưa nó hướng địa thủy cơ sở nắm giữ một thân vô kiên phá vỡ giáp sát sắc bén vô cùng đau đủ cùng một thân kịch độc đủ để ăn mòn hết t h ể cường đại vũ khí tại ngập trời hồng thủy bên trong toàn không có đất rụng võ cựu tiết ban lan lô công tinh chìm dưới đáy nước d â y động không ngừng lại càng phát ra bất lực liên tục b ọ t khí không ngừng tuân ra rốt cục nó tại dây leo quấn quanh bên trong không động đậy được nữa chết đầy y lặng đánh g i ế t một cái bốn mươi cấp ma đ ế quái cựu tiết ban lan lô công tinh thu hoạch được canh kim bản kiếm thuật kỹ năng sách một bản kim tinh kiếm trận một bộ sáng thế giờ nỉ địa điểm linh tinh bốn mươi hai viên sinh tồn điểm bốn mươi điểm phó bản đã trống rỗng gỗ lìn xào huyện phó bản hoàn thành chiến đấu bình xét cấp bậc ss s vô thương thông quan thu hoạch được phó bản khen thưởng phá thiên thương pháp kỹ năng sách một bản gỗ lìn tài nguyên khoáng sản bảo dương một cái linh tinh t h á n g ba năm không k h ô n g viên sinh tồn điểm ba trăm năm mươi điểm ta dựa vào thu hoạch lớn nhìn đến khen thưởng tin tức hứa thanh kích động lên tiếng liên tiếp đạt được hai cái có thể làm cho người giáp tỉnh siêu p h à m lực lượng kỹ năng sách cái này tỷ lệ rơi đổ tuyệt đối đủ tại hôi vụ bên trong tìm kiếm mấy ngày cũng không thấy bất luận cái gì siêu phạm phương diện đồ vật xuất hiện mỗi ngày đánh quái mở bảo dương ngoại trừ vũ khí khối mô hình thì là sinh tồn vật tư ít có siêu phàm đồ vật nhưng hôm nay ở cái này ác mộng cấp gỗ lìn xào hệt u y phó bản bên trong thậm chí ngay cả đến hai bản kỹ năng sách quả nhiên không hổ ác mộng cấp độ khó khăn danh tiếng canh kim bản kiếm t h u ậ t kim kim hệ kiếm pháp nắm giữ cực hạn sắc bén vô cùng công kích tụ lực tích thế một kiếm rút ra thiên địa rộng kiếm pháp này có thể phân phối hai thanh trường kiếm một thanh thường dùng kiếm chiêu một thanh vận sức chờ phát động xúc thế lớn nhất đại công kích ba mươi phần trăm bản này màu vàng kim truyền thuyết cấp canh kim kiếm pháp có thể xưng tối cường công kích kỹ năng hứa thanh còn chưa từng có nhìn đến công kích tăng phúc to lớn như vậy kỹ năng hiệu quả c h ọ n vẹn ba tăng lên trăm lần cao như vậy tăng phúc hiệu quả lấy hứa thanh hiện tại thiên phú tiềm lực một khi xúc thế hoàn thành một kiếm chém ra nhất định có thể chính diện đánh g i ế t cái này cựu tiết ban lan lô công tinh đưa nó cứng rắn giáp sát chém thành hai khúc căn bản không cần cùng lượt vòng trực tiếp b i ể u sát tra xét xong canh kim b ả n kiếm thuật kỹ năng sách thuộc tính tin tức hứa thanh lại từ ba lô không gian bên trong xuất ra một bộ từ màu vàng kim tinh thể chế tạo kiếm trận bộ này kim tinh kiếm trận đồng dạng là tại đánh rết ngô công tinh về sau trôi rơi xuống đồ vật c ù những g cái c kêu bản n a kim kiếm kiếm kim kiếm kiên kim giống tinh tối màu bản Bộ bố bất đảo nhau cùng Hoàn toàn trận này đông nhỏ vàng hình thành, có thể phân tán bố trận, cũng thành nhận. n thuật, thuộc. từ thật thể tạo thể thể tổ phù hợp. hợp hệ h có có lợi vô thứ này màu vàng kim thật nhỏ kiếm tinh còn có thể phân biệt tổ hợp thành hai thanh trưởng kiếm song kiếm phối hợp một thanh dùng cho chiến đấu một thanh vận sức trở phát động Trước 183, kim tinh kiếm trận, thạch. kim tinh kiếm khoáng huỳnh quang có thể phân tán bố trận vây giết khó lường cũng có thể ngưng tụ thành một trọng phong không chịu nổi còn có thể phân tổ hai thanh trường kiếm song kiếm song cầm đánh nhau chém giết song kiếm trạng thái công kích lực 3.000%, hợp nhất trạng thái công kích lực 6.000% t ố c độ đánh giảm xuống 100%. h ồ n g thủy tán đi lộ ra vũng bùn mặt đất hứa thanh đang tra nhìn kim tinh kiếm trận thuộc tính tin tức về sau đem thả lại ba lô không gian hắn khống chế to lớn tụ nhân cất bước tiến lên mang theo mọi người đi tới bị hồng thủy chết chìm nô công tinh bên cạnh lúc này bị hồng thủy vọt tới gỗ lìn xào huyện cửa động nô công tinh trên thân dây leo hàn bằng bục lộ ra n ó cái kia cứng rắn như sắt l ộ n lấy nhiều màu nhiều tiết giáp sát cùng to lớn c u ộ n lại thân thể đen nhánh vòng xoáy khổng lồ tại nô công tinh trên thân thể đột nhiên xuất hiện cái kia đạo vòng xoáy hấp lực cực mạnh mà lại chỉ nhằm vào phía dưới ma vật quái thú huyết nục thân thể xung quanh hết thể đều không có bị ảnh hưởng chút nào rất nhanh cựu tiết ban lan nô công tinh to lớn thân thể thì đang sức hút dưới tác dụng đằng không m à lên chui vào đen nhánh vòng xoáy bên trong chính là an trí tại hứa thanh căn cứ xe phía trên màu vàng kim duy nhất cấp huyết nục lò luyện khối mô hình đem cái này ma đế giai tinh quái thi thể thôn vệ trong đó Bắt đầu luyện hóa. làm xong đây hết thảy hứa thanh quay đầu nhìn đến vận t ạ i dây leo trong mật thất nghỉ ngơi tô gánh mấy người mở ra bí cảnh màu vàng kim không gian chi môn làm cho các nàng đi về nghỉ hôm nay chiến đấu sau cùng đối cho các nàng tới nói có chút quá t ạ i khó khăn một cái ma đế cấp tứ gia yêu ma tinh quái ma vật căn bản cũng không phải là đường lâm bọn người đủ khả năng h ư n g đ ố i cho dù là hứa thanh tại không có tiến giai hai màu thần thoại cấp hạch tâm trước đó cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tại tàn khốc dị giới bên trong trưởng thành đến tứ giai ma vật không có ngu xuẩn thế hệ mười phân xảo trá khôi khéo hiểu được đón giải tranh ngắn như thế nào sử dụng tốt nhất sử dụng ưu thế của mình đi săn giết đ ị c h nhân nếu như không phải cái này đầu con giết tinh một thân bạn sự vừa tốt bị nắm giữ đông đảo siêu phạm năng lực hứa thanh khắc chế cái tiêu trận chiến đấu này không sẽ thuận lợi như vậy chỉ là ngô công tinh kịch độc vũ khí lĩnh vực lan tràn liền có thể đ o à n diện toàn bộ đội ngũ may ra hứa thanh đem thống ngự chúa t ể đặc tính năng lực tấn thăng đến màu vàng kim truyền thuyết cấp về sau nắm giữ đông đảo siêu phạm lực lượng làm ộ t thể sử dụng đường lâm phong nhận xoay tròn thanh phiến kéo theo khí lưu đem kịch độc vũ khí thổi đi lúc này mới miễn ở một khó nếu không thì thực sự sớm đưa các nàng đưa về bí cảnh không gian rời đi chiến trường sau đó hứa thanh không chế ba nguyên n g tố chiếm hưu thành khải sử dụng cơ giới chúa tể đặc tính năng lực lục thân ngạnh kháng kịch đ ộ c thương tổn mới có nhất định cơ hội thắng nhìn đến tô gánh bọn người đứng dậy rời đi hứa thanh đem bí cảnh không gian vòng xoáy chuyển rời đến gỗ lìn xào h u y ệ t cửa động sáu đài kim hồng đồ trang cơ giới thủ v ọ n giả g bước ra màu vàng kìm không gian vòng xoáy đi vào tĩnh mịch động huyện bọn chúng ba máy thành đội cầm lấy vũ khí lẫn nhau hiểm hộ tránh cho tao nộ t ổ thất rất nhanh sáu đài cơ giới thủ vọc giả thì bước vào tối tăm ở bước hứa thanh tái cụ hạch tâm hợp thành tiến giai đến hai màu thần thoại cấp về sau hạch tâm phía trên cơ giới chúa tể đặc tính năng lực đạt được trên diện rộng tăng cường căn bản không cần tận lực thành lập kết nối chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể thu hoạch bất kỳ một cái nào cơ giới tạo hóa tầm mắt tin tức trường không hành động của bọn nó thông qua cơ giới thủ vọng giả quan sát đánh giá khối mô hình hứa thanh rõ ràng nhìn đến tản mát tại động h u y ệ t mặt đất trắng bệnh thoái cốt tại hát cám động huyện bên trong hết sức dễ thấy cơ giới thủ vọng giả đạp xương mạ qua dưới chân vang lên kẹt kẹt đã xốp giòn mất quái ăn cơm thói quen thật đúng là kém ăn rồi đồ vật tùy chỗ ném loạn mặc kệ hư thối một chút cũng không có vệ sinh ý thức hứa thanh nhìn đến đầy đất bạch quất d ơ giấy bẩn t h i u vô cùng hắc cám động huyện trong lòng nhịn không được đ ầ u đen rau muống bất quá lại không có đình chỉ động tác vẫn như c ũ k h ô n g chế cơ giới thủ vọng giả xâm nhập động huyện tiếp tục tìm kiếm hứa thanh chỗ lấy đôi cái này xào huyện cửa động đột nhiên toát ra hứng thú cũng là bởi vì nhìn đến gỗ lìn xào huyện phó bản khen thưởng bên trong có một g ư ơ n g gỗ lìn tài nguyên khoáng sản bọn này gỗ lìn ma quái căn bản cũng không phải là thích đến chỗ đạo động đạo mỏ chủ tộc trong tay của bọn chúng có thể có được tài nguyên khoáng sản có rất lớn xác suất thì là đến từ chỗ này cư trú động h u y ệ t hiện tay liền có thể nhặt căn bản không cần tận lực tìm kiếm khoáng thạch tài nguyên cực kỳ phong phú quả nhiên tại đi qua một cái rẽ thông đạo tiến vào to lớn lòng đất động h u y ệ t bên trong về sau hứa thanh thấy được vô số khảm nạm vách tường đỉnh động phát ra u lam quang mang h i hữu khoáng thạch những này khoáng thạch phát ra quang mang chiếu sáng dưới lòng đất không gian để trong này không lại hắc cám áp lực thích hợp sinh tồn huỳnh quang khoáng thạch tím có linh năng ma pháp chuyển đặc tính hy hữu khoáng thạch dung hợp vũ khí khải giáp bên trong có thể truyền năng lượng kích hoạt trang bị bên trong trận pháp khiến cho trở thành ma pháp linh khí nhìn đến động huyệt bên trong khoáng thạch tin tức quả nhiên cùng phó bản khen thưởng gỗ lìn tài nguyên khoáng sản là cùng một loại khoáng sản cái này động huyệt bên trong khoáng thạch số lượng so khen thưởng khoáng thạch còn nhiều hơn ra mấy lần phát hiện này để hứa thanh trong lòng phi thường hài lòng cuối cùng không có vô hụt lãng phí thời giờ màu vàng kim phẩm chất cơ giới thủ vọc giả đã xác minh động huyệt bên trong cũng không có nguy hiểm đại lượng phổ thông tiên vong cơ giới binh lính theo bí cảnh không gian trong nước xoáy đi ra cầm lấy quốc chim tràn vào gỗ lìn xào h u y ệ t trong đập khẩu bắt đầu càn quét công tác bọn chúng tiến vào động h u y ệ t bên trong cầm lấy quốc chim đem trên vách đá huỳnh quang khoáng thạch toàn bộ keo kể ẹ xuống tại thiên vong trí năng hạch o tâm tính toán không chế phía dưới đem thu thập lên khoáng thạch toàn bộ vận chuyển tiến bí cảnh không gian đến mức cái kia không ngừng bước lên màu xám sương mù cửa động hứa thanh thông qua cơ giới thủ vọng giả tại gỗ lìn trong xào huyện bộ xâm nhập xem xét lại không thu hoạch được gì những thứ này màu xám vũ khí đến từ cảng sâu lòng đất theo khe nước bên trong tuấn ra không nhìn thấy đáy căn bản vô pháp dò xét. Chỉ có thể từ bỏ. Ngắm n h ì cuối cùng xác nhận không có bỏ sót hứa thanh lúc này mới giải trừ đối thủ nhân khôi lỗi khống chế để nó nguyên địa hóa thành đại thụ che trời tự do sinh trưởng hứa thanh dậm chân tiến vào màu vàng kim vòng xoáy rời đi phó bản trở về bí cảnh không gian chỉ để lại trên trăm đài cơ giới binh lính giống như vất vả cần cù con tiến không ngừng theo động huyệt bên trong vận chuyển khoáng thạch đưa vào căn cứ xe bên trong chiến đấu kết thúc trở lại bí cảnh không gian hứa thanh nhìn đến ngồi giữa khu rừng nhà trên cây chính đang nghỉ ngơi tô b á n h mấy người tại các nàng bên cạnh còn không có giác tỉnh siêu phàm lực lượng tham gia chiến đấu giang l a n b ọ n người chính vây quanh tô b á n h các nàng r á n lòng chiếu cố v u i cười chơi đ ù a bởi vì hứa thanh kịp lúc tiếp quản đối địch chiến đấu đường lâm các nàng cũng không có cảm nhận được quá nhiều đến từ tứ giai ma đế cấp bột quái vật áp bách khủng bố chỗ lấy tâm tình của các nàng rất là bưng lỏng chỉ là một vị đắm chìm trong có thể có được siêu phàm lực lượng cũng sử dụng cổ này lực lượng tham dự chiến đấu trong vui sướng chương một trăm tám mươi bốn phá thiên thương pháp chương một trăm tám mươi bốn chỉnh lý thu hoạch phá thiên thương pháp đã gặp các nàng tâm tình không tệ cũng không nhận được cựu tiết ban lan lô công tinh uy áp ảnh hưởng hứa thanh cũng liền không lại lo lắng dừng lại hắn quay người trở lại căn cứ xe bên trong chuẩn bị cẩn thận xem xét lần này chiến đấu thu hoạch làm vừa mới tấn thăng siêu phàm nắm giữ linh có thể sức mạnh tân nhân tại đối mặt một vị ma hoàng cấp tồn tại thời điểm sự sợ hãi ấy cùng áp bách thật có thể khiến người ta sụp đổ ngạt t bất quá may g a thụ nhân dây leo cách c ở các nàng ở vào nhà trên cây bên trong Cũng không có chân chính cùng đầu kia nô công tinh chính diện đối lập nhìn đến n ó cái k i a kinh khủng rậm rạp đao đủ cùng lộng lây r ắ p sát cũng không có khoảng cách gần đứng tại ma quái trước người cảm thụ cái kia khổng lồ g i ữ t ậ n hình thể tự nhiên không có quá lớn cảm giác lại thêm hứa thanh xuất thủ trong nháy mắt liền đem cựu tiết ban lan nô công tinh đánh cho m ư ờ i phần chật vật cơ h ộ toàn bộ hành trình đều bị cuốn thành bánh trưng Vì thế hoàn toàn không có thoạt nhìn như là một cái trò rơi xuống nước căn bản không có nửa điểm ma đế cấp yêu ma tinh quái ma vật tôn nghiêm rất khó khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhìn đến tô bánh các nàng không có việc gì hứa thanh yên tâm ngồi ở căn c nơi này tầm mắt rộng rãi có thể nhìn xuống toàn bộ hôi vụ hoang dã là hứa thanh thích nhất đợi địa phương cho dù hắn k h ô n g chế căn cứ xe căn bản cũng không cần đợi ở chỗ này thông qua tái cụ hạ tâm tùy thời đều có thể tiến hành trường khống hiện tại căn cứ xe dừng ở gỗ l ì n doanh địa phía sau vị trí lái ngay phía trước cũng là một đạo hẹp dài thâm thúy lòng đất chỗ đức cái kia đạo lòng đất chỗ nước xa xa nhìn quá khứ ưu ám đen nhánh dường như tinh thần đều bị hút đi hết sức kinh dị bất quá hứa thanh đối với cái này không thèm để ý chút nào đã vừa mới đi qua thế giới dưới lòng đất đạo này lòng đất chỗ đức đối với hắn mà nói, lại không thần bí cảm giác. đương nhiên sẽ không bởi vì không biết mà cảm thấy hoảng sợ hứa thanh mở ra giao diện xem xét tại săn g i ế t ma đế cấp tinh quái ngô công tinh thời điểm thu hoạch một phần kỳ quái khen thưởng sáng thế nguyên chín m à u thần t h o ạ i cấp có khai thiên sáng thế trí năng là thế giới thành lập nền tảng có thể hóa thân văn vật diễn biến chư thiên thế giới cũng là thai n é n sinh linh sinh mệnh bản nguyên đến từ hỗn độn thái sơ thiên địa sinh ra bắt đầu liền có thể thu thập hội tụ khai sáng động thiên thế giới cũng có thể luyện hóa tự thân diệu dụng vô cùng nhìn đến giao diện bên trong cái này một điểm sáng thế nguyên hứa thanh rốt cục làm rõ ràng hắn muốn hợp thành tấn thăng những người khác tái cụ thời điểm tin tức nhắc nhở hắn hợp thành thiếu khuyết đặc biệt đồ vật đến cùng là cái gì có cái này một điểm sáng thế nguyên hứa thanh liền có thể lựa chọn đem những người khác tái cụ hợp thành tấn thăng đến màu sắc rực rỡ thần thoại cấp phẩm chất đánh vỡ sinh tồn thế giới pháp tác hạn chế đánh xuyên tối cao đẳng cấp chỉ có thể làm à u vàng kim truyền thuyết cấp trần nhà tiến vào một cái khác hoàn toàn mới lĩnh vực chỉ bất quá cái này sáng thế nguyên điểm vậy mà cần săn g i ế t ma đế cấp quái vật cũng chính là thiên phú huyết mạch đẳng cấp đã đạt tới màu vàng kim truyền thuyết cấp trí cao ma vật mới có thể thu hoạch được cái này cũng có chút khó làm có thể có được như thế thiên phú huyết mạch tiềm năng ma vật cơ hồ toàn bộ đều là hôi vụ bên trong khủng bố thiên tiêu hơn nữa còn rất có thể đến từ cái nào đó viễn cổ bảng đại tộc quần thế lực sau lưng hùng hậu mà lại bọn chúng hơn phân nửa nắm giữ chính mình lãnh địa phòng ngự nghiêm mật chiếm hết địa lợi ưu thế lại thâm cư lòng đất dị giới hành tung quỷ bí cực kỳ khó tìm đi săn độ khó khăn cực kỳ to lớn hứa thanh nhìn lấy cái này một phần hôi vụ mông lung giống như hỗn đ ộ mới sinh một lồn sáng thế bản nguyên cảm giác sâu sắc thu hoạch chi khó khăn bất quá hiện trong tay có cái này một phần sáng thế bản nguyên nhìn đến nó tồn、tại. về sau phấn đấu phương hướng cũng liền rõ ràng có mục tiêu kết quả coi như không tệ thu hồi trôi nổi quay quanh trên cánh tay dường như màu sáng khói mù lượn lờ đồng dạng sáng thế khởi nguyên hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra canh kim bạt kiếm thuật kỹ năng sách và chọn bộ kim tinh kiếm trận bày đặt đang điều khiển trên đài rất nhanh một cái vóc người chuyển chuyển tràn ngập vận động sức sống thân ảnh ra hiện tại căn cứ xe trong phòng điều khiển màu vàng kim không gian vòng xoáy bên trong giang lan theo bi cảnh không gian bên trong đi ra ngầm đầu nhìn đến ngồi đang điều khiển vị phía trên hứa thanh đi tới gần hứa đội người tìm ta giang lan đi vào hứa thanh bên cạnh mang đến một cỗ tươi mát hư khí quanh quẩn xung quanh nàng đặt mông ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên mỹ l ệ hẹp dài mắt phượng hiếu kỳ tìm kiếm nhìn về phía hứa thanh kỳ thật tại hứa thanh bảo nàng qua trước khi đến giang lan ở trong lòng thì có suy đoán lúc này nhìn đến bầy đang điều khiển trên đài một bản khắc họa màu vàng k i m chữ to ngoại hình phong cách cổ xưa đóng chỉ kỹ năng sách cùng một bộ từ màu vàng k i m tinh thể chế tạo kiếm trận tổ hợp trong nội tâm nàng sớm có đáp án ừng lan t h hai tên này là của ngươi sớm chúc mừng ngươi tấn giaiêu phàm trở thành mỹ nữ kiếm tiên tu s Nhìn đến Giang Lan đến, chính đang tự hỏi như thế nào hỏi thế thể tìm mới có tự khiến i ế m t u hoạch h được càng n ề u sáng t h giang u y ê n đ ể m h ứ t h h n đầu đáp cười lan ạ i Kiếm tiên. i g g Lan mừng rỡ nhìn về phía trước bậy điều khiển phía trên hai cái đồ vật làm từ nhỏ đã thích xem các loại võ hiệp phim hoa hạng người cái nào có thể cự tuyệt t r ư ở n g kiếm thiên nhai mộng tưởng trước kia biến thành châu ngựa mỗi ngày vì cuộc sống mũi ba căn bản không có cơ hội hiện tại tận thế hàng lâm lại không nghĩ tới vậy mà mộng tưởng thành thật hơn nữa còn là chân chính tu tiên kiếm khách có thể ngự kiếm phi hành loại kia tra xét xong cái này hai kiện đồ vật thuộc tính tin tức cho dù là lấy giang lan tính tình lãnh đạo cũng là kinh hỷ lên tiếng nàng ôm chặt lấy hứa thanh kích động không thôi hứa thanh thông qua kể sát gương mặt mềm mại hoàn toàn có thể cảm thụ được sự hưng ơ phấn của nàng tâm tình tốc độ tim đập nhanh đến phi lên rất nhanh giang lan liền phát hiện kém chút bị đè ép ngạt tở lại một mặt hưởng thụ không có chút nào l ờ i oán giận hứa thanh nàng hơi đ ỏ mặt tranh thủ thời gian buông tay lui lại cầm lấy vị trí lái phía trên hai kiện đồ vật chạy trốn rời đi nhìn đến giang lan cái kia nở nàng viên mãn bắt đầu chạy r u n động không ngừng quần bỏ hứa thanh đột nhiên cảm cái này tận thế sinh hoạt còn thực là không tồi so tận thế trước căng cứng sinh hoạt muốn phong phú rất nhiều mỹ nữ vân quanh vật tư sung túc còn có siêu phàm linh lực quả thực chính là cường giả thiên đường nhu nhược người địa ngục đợi giang lan chạy trở về phòng cũng không thấy nữa h u y ể n chuyển thân ảnh hứa thanh cái này mới thu hồi ánh mắt hắn mở ra ba lô không gian lần nữa xuất ra một bản kỹ năng sách phá thiên thương pháp kim đến từ cao võ dị giới cường đại thương thuật có thể ngưng luyện linh năng trí lực tăng lên thể phách tu vi trường thương múa ở giữa cương khí vân q u n tùy thân mạ động tu hành đến t ự c hạn thương suất như long đánh lôi cuốn cường đại linh cương ý cảnh nắm giữ phá thiên trí năng lần này gỗ linh xào huyệt phó bản không hổ là ác mộng cấp độ khó khăn đồ vật sản xuất cũng là cực kỳ phong phú bản này thương pháp kỹ năng sách cũng là tại phó bản thông quan kết thúc về sau chỗ khen thưởng đồ vật một trong không nghĩ tới lại là màu vàng kim p h ẩ m chất hứa thanh nhìn đến bản này thương pháp kỹ năng sách thuộc tính tin tức cũng là hết sức kinh ngạc bất quá nghĩ lại nghĩ đến tại dạng này một cái bình thường quái vật xào huyệt phó bản bên trong lại còn t n tàn một vị ma đế cấp siêu phạm tồn tại vậy cái này đồ vật khen thưởng cũng không phải là như vậy ly kỳ thậm chí, hứa thanh cảm giác tại phó bản thông quan kết thúc về sau chỉ có bản này kỹ năng sách cùng một dương khoan thạch cái này phó bản đồ vật tỷ lệ rơi đồ giống như cũng không là rất cao cùng kinh khủng thông quan độ khó khăn căn bản không thành có quan hệ trực tiếp hẳn là đem bạo đồ vật vật khí, đều dùng tại đánh g i ế t đầu kiêng nô công tinh thời điểm hứa thanh trong lòng suy đoán bất quá có thể tại một cái phó bản bên trong đồng thời thu hoạch được hai bản kỹ năng sách hơn nữa còn toàn bộ là màu vàng kim truyền thuyết cấp phẩm chất hắn đã phi thường thỏa mãn bản này phá thiên thương pháp kỹ năng sách hứa thanh cũng đã sớm nghị kỹ phân phối nhân tuyển Cơ g i cấp cấp, ở vào phía sau gỗ lìn doanh địa đã toàn bộ hủy diệt vật tư đã thu thập vận chuyển hoàn tất hứa thanh nằm ở trên giường đang chuẩn bị trước khi ngủ xem xét xem thiên v o n g cơ giới trí năng báo cáo tin tức màn đêm buông xuống hứa thanh đem cơ giới binh lính phái ra ở căn cứ xe năm km phạm vi bên trong tiến hành điều tra thăm dò khoảng cách quá địa phương xa hắn không dám để cho cơ giới binh lính tiến về chỉ ở căn cứ xe phụ cận bồi hồi hôi vụ trong thế giới không gian h ỗ n loạn trong vòng một đêm căn cứ xe rất có thể liền sẽ bị truyền t ô n g đến ở ngoài ngàn dặm vạn nhất cơ giới binh lính khoảng cách quá xa không kịp trở về vậy sẽ phải mất đi ở chỗ này tuy nhiên hứa thanh có thể không nhìn khoảng cách hạn chế không chế từ xa cơ giới binh lính đi bộ truy tung căn cứ xe vị trí tự động trở về có thể xa xôi như thế khoảng cách nửa đường ma quái vô số nguy cơ từ phía mấy cái đài phổ thông cơ giới binh lính Căn có năng bản không có khả v ư ợ tại ngang xuyên biệt, an toàn lớn, suất hủy biệt, trở sát t về. Có cực sát lớn, sẽ bị phá bị trở về trên về đường. c hứa o nên, vì phòng ngừa vô tổn vì vô thất, h cớ thanh thì không chức ế bọn chúng ở căn c ở xe phụ mắt r a xuất hiện một cái phát da màu làm quang mang vật tư bảo dương chính dấu ở đứt gãy tường gạch dưới đáy bảo dương bên cạnh còn có hai đài toàn thân màu băng lam đồ trang kháng hàn hình cơ giới binh lính t i ê n tĩnh thủ vệ hứa thanh thông qua đài này đã thu hoạch điều tra tầm mắt cơ giới binh lính xoay tròn xem xét chung quanh phát hiện nó tìm tới bảo dương vị trí ngay tại một mảnh bỏ hoang nông phòng trong kiến trúc phía ngoài m ộ t lan t h ư ờ n g viện gà khung chuông heo còn có giếng nước thiết bị đầy đủ không thiếu gì cả lại pha tạp cụ nát những kiến trúc này toàn bộ biến mất tại hôi vụ bên trong hoàn toàn yên tĩnh lộ ra quỷ dị kinh dị có một loại trong phim ảnh q u á dị sắp ra sân cảm giác bất quá loại tràng diện này, Đối với tại hắn i chiến sinh thời gian tới nói, vụ bên trong ngày, sống đoạn thanh nhìn một ghé hứa qua đấu mấy sớm đã l m t h à h không có chút Hán quen, rung động nào. có bình tĩnh không chế cơ giới binh lính đi đến bảo dương bên cạnh vươn tay cánh tay đánh mở b ả o dương mở ra màu lam vật tư bảo dương thu hoạch được dài hạt gạo thơm m ư ờ i bao lương khô một dương tuyết điệu đ ô n g vải dày một đôi linh tinh hai mươi viên sinh tồn điểm m ộ ư ơ i năm điểm xoa tay này khí thật kém một cái tốt đều không ra nhìn đến ba lô không gian bên trong xuất hiện vật tư hứa thanh liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn một chút trực tiếp hủy bỏ tầm mắt thu hoạch không lại khống chế bộ kia đứng tại hôi vụ nông phòng trong v i ệ n đánh mở bảo dương cơ giới binh lính quen thuộc gian phòng hoàn cảnh xuất hiện trước mắt hắn xoay người đắp k í n mền nhắm mắt nghỉ ngơi đại ca đêm nay phía trên cũng có lạnh chúng ta điểm một đống lửa xấy một chút thân thể đi đêm khuya hôi vụ bên trong năm sáu cái sinh tồn giả chen tại một cái cụ nát bỏ hoang hai tầng lầu trong phòng run l y bẩy bên ngoài hàn phong gà o thét sương tuyết đan sen mấy cái đài xe c ổ tái cụ n g ở bên ngoài nhà ngăn chặn nhà lầu cửa vào cửa lớn ngươi có phải điên rồi hay không bên ngoài hôi vụ bên trong khắp nơi đều là quái vật chúng ta tại ban đêm châm lửa c h ố n g chất đem quái vật dẫn tới làm sao bây giờ ngươi không muốn sống chúng ta còn muốn sống đâu muốn châm lửa ngươi ra ngoài cách chúng ta xa một chút tại đất hoang bên trong thủy tiện ngươi làm sao điểm thì đúng vậy như thế h ắ c ban đêm cái kêu hỏa quan g có thể chuyển ra thật xa chỉ định đến dẫn tới họa sát thân thật đói à, các ngươi trong tay a i còn có ăn lấy ra điểm đi ta đều nhanh chết đói chúng ta tại hôi vụ bên trong chuyển nhiều ngày như vậy nơi nào có ăn cái gì cái chỗ chết tiền này cái gì cũng không nhìn thấy làm sao tìm được vật tư có thể lại không ăn đồ ăn ta thật phải chết đói cái thời tiết mắc toi này có thể cái gì thời điểm là cái đầu à quá khó chịu ngươi còn tốt đó chứ lao tứ lao tứ một cái gầy yếu thân thể tựa ở góc tường c u ộ n mình thân thể túi đầu không nhúc đ í c h người ngồi bên cạnh đưa tay kéo hắn một cái trên thân áo đông nhưng như cũ thờ ơ ta dựa vào lao tứ chết rồi mấy người lúc này mới phát hiện cái này c u ộ n lại thân thể tựa ở góc tường người sớm thì không một tiếng động đông lạnh đói mà chết đạ i mã cái này đáng chết sinh tồn thế giới quá khó chịu lại tiếp tục như thế tất cả mọi người đến chết ngày mai mặc kệ nguy không nguy hiểm đại gia nhanh chóng tiến lên tìm kiếm vật tư bảo dương lại có vòi không dám ở cho trong x ư ơ n g mù thăm giỏ coi như không có bị ma quái giết chết cũng muốn giống lao tứ một dạng chết đói có thể ta thật không còn k h í lực ngày mai có thể hay không đứng lên đều rất khó nói quá đói các ngươi nói muốn không chúng ta một cái vóc người cao lớn sinh tồn giả ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm góc tường cái kia c u ộ n lại bất động thân thể một mặt ý động rất nhanh ý đồ của hắn liền bị mọi người đ o á n ra cái này có thể làm sao có cái gì không được dù sao lao tứ đã chết có thể chúng ta còn sống không nhét đầy cái bao tử ngày mai tất cả mọi người đến chết coi như hắn sau cùng giúp các huynh đệm ộ t thanh tiểu lạc n g ư ơ i nghe bên ngoài là không phải có động tính gì nửa đêm lý linh ngọc đột nhiên từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa sổ bên ngoài sương mù xám mông lung tuyết hoa tung bay không có bất kỳ cái gì dị thường kỳ quái ta luôn cảm giác có đồ vật gì đang một mực theo chúng ta tràn ngập ác ý cảm giác này chắc chắn sẽ không sai nhà xe tái cụ lấy độ ấm khối mô hình tiếp tục vận chuyển trong phòng ấm áp thoải mái dễ chịu khiến người ta chỉ muốn ngủ cố ninh nghe được linh tỉ nhìn thoáng qua bọc thép s tú v nhà xe giám sát bên ngoài cũng không có có đồ vật gì phát động cảnh báo mười phần an tĩnh chỉ có hàn phong thổi lên tuyết hoa vang lên sàn sạc xác nhận không có bất cứ vấn đề gì cố ninh một lần nữa nằm lại trên giường mơ hồ đáp lại đừng lo lắng linh t ỷ đài này nhà xe bọc thép rất dày phòng ngự lực không có vấn đề nếu là thật có nguy hiểm gì tái cụ bọc thép độ bền hoàn toàn có thể ngăn cản một đoạn thời gian để chúng ta có thể kịp thời nên đúng rồi mau ngủ đi vừa ngủ quá nhìn đến tùy tiện một lần nữa t i ế p đi cố ninh linh tỉ là lại hâm mộ vừa tất giận đã hâm mộ nàng cái kia sơ ý chủ quan tựa hồ cái gì cũng không đáng kể bình thản tâm tính ăn được ngon ngủ ngon tựa hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không khẩn trương lo nghĩ đi cùng với nàng tổng có thể để cho lòng người bình tĩnh có thể lại sinh khí g i a hòa này ngoại trừ tại thời điểm chiến đấu là một cái mười phần đáng tin lại cường lực đồng bạn có thể tại phương diện khác thì hoàn toàn giúp không được gì sự tình gì đều muốn nàng đến quan tâm tại trên sinh hoạt hoàn toàn cũng là một cái tiểu bạch mơ mơ màng màng căn bản không giống một cái bằng cấp cao xã hội tinh anh càng giống một cái hồ đồ hải tử cân nàng cái này lão mụ tử khắp nơi chiếu cố không chỉ có muốn dồn định kế hoạch hành động tại tận thế sinh tồn còn muốn nấu cơm nội trợ phân phối tài nguyên nhìn lấy đã nằm ở trên giường một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say cố ninh linh, linh tỷ càng n g h ị càng giận nàng từ trên ghế xã lòn nhảy lên nào lên trên giường cũng chui vào chăn mặc kệ bên ngoài thích dạng gì thì dạng gì đi ta cũng buồn ngủ t ư chương một trăm tám mươi sáu chuyển chức chuyển t h ừ a đại võ giả chương một trăm tám mươi sáu chuyển chức chuyển t h ừ a đại võ giả sáng sớm hứa thanh đi vào bí cảnh không gian quả nhiên tại cao lớn dậm cánh rừng ở giữa tô bánh cùng bạch vi hai người chính đang đ à m tiếu vui bùa ở mỹ bạch vi tay cầm hoàng long lộ phí đen như mực chủ chốt sắc bén trường t h ư ơ n g chính giữa khu rừng v ũ đ ộ n g chỉ bất quá cho tới nay không có học qua thương pháp kỹ năng thậm chí tại tận thế hàng lầm trước đó đều chưa có tiếp xúc qua vũ khí lạnh chi thức bạch vi đôi cái này thành trường thương cũng chưa quen thuộc chỉ là cầm lấy trường thương tùy ý huy động cường đại lực lượng luân động trường t h ư ơ n g mang theo tiếng gió vun vút trường thương cuốn lên kịch liệt khí lưu kéo theo đẹo lỉnh ở giữa v a n xào sạt đại thụ chập trấn không ngừng nàng lại cầm lấy trường thương làm gậy gộc sử dụng xa nhìn quá khứ rất giống một cái m tôi á n h đứng ở một bên nàng bị bạch vi buồn cười động tác chọc cho tiếng cười không đoạn kém chút không t h ở nổi vừa sáng sớm thì vui vẻ như vậy có gì vui sao hứa thanh nhỏ giọng đi tới gần làm bộ lên tiếng hỏi thăm nhìn đến hứa thanh đi đến trong rừng bạch vi tranh thủ thời gian thu hồi trường thường s ắ c mặt đỏ bừng cái nào có gì vui bánh tỉ ở bên cạnh chê cười ta thôi ta ở chỗ này làm quen một chút vũ khí có thể đem bánh tỉ cho vui vẻ quá sức ngươi không có thấy cái gì a bạch vi tức giận đến chừng mắt liếc ở bên cạnh cười đến chạy ra nước mắt t ô á n h tranh thủ thời gian giải thích không có ta chính là đến trong rừng đi dạo nghe được thanh âm của các ngươi lúc này mới tới có điều vừa mới hoảng hốt ở giữa giống như có một cái xinh đẹp khỉ cái dẫn theo cây gậy ở phụ cận đây nhảy vọt ta một đi tới nó thì biến mất không thấy ha ha ha tô bánh nghe được hứa thanh trêu chọc lần nữa cười to không lưng không nổi ta ta liền nói vi vi ngươi động tác mới vừa rồi không đúng thương pháp không phải như vậy xứ ngươi đó là loạn côn đấu pháp trêu thức tuyệt không không dễ nhìn kết quả ngươi còn không tin hiện tại thế nào hứa thanh nói ngươi giống con đùa nghịch côn k h cái lúc này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng lời nói của ta đi ha ha, ha. bạch vi vốn là có chút xấu hổ bây giờ thấy hai người ở trước mặt vui cười lập tức có chút bị không ngừng nàng ố n éo thân thể liền muốn cất bước rời đi vốn là một mực lạnh nhạt thành thục tính tình lại hiện ra nhăn nhó tiểu nữ h à i thần thái cái này cực hạn tư ơ n g phản trong nháy mắt bày biện ra đến mỹ lệ nhìn đến hứa thanh n g ẩ n ngơ bất quá nhìn đến bạch vi thật phải nhanh bước rời đi hứa thanh mau tới trước giữ chặt cánh tay của nàng vi tỷ đừng có gấp đi ta tới nơi này là chuyên môn tới tỉ ngươi nghe được hứa thanh bạch vi s ử n suốt một cái nàng gố nén é lệ ý xấu hổ quay người nhìn hướng hứa thanh lại chỉ thấy một bản chữ mực đưa tới trước mắt phía trên mặc sách mấy cái cứng cắp chữ lớn phá thiên thương pháp vi tỷ đây là đưa cho ngươi bản này kỹ năng sách so sánh phù hợp năng lực của ngươi chỉ có ngươi mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó ngươi đưa nó học được đi nhìn đến bản này kỹ năng sách bạch vi mới hiểu được hứa thanh s ắ c thực không phải qua đây xem nàng chê cười nàng trong lòng có chút cảm động nguyên lai、like、hứa thanh biết nàng quất bách mà lại đã tìm được phương án giải quyết nghĩ tới đây mới vừa rồi bị hai người đùa dỡn xấu hổ quét sạch xanh xanh nàng tiếp nhận phá thiên thương pháp kỹ năng sách tinh thần lực thăm dò vào lựa chọn học tập trong tay kỹ năng sách lập tức hóa thành màu vàng kim quan điểm tung bay mà lên quay t r u n g quanh bạch vi không ngừng xoay tròn tụ hợp vào trong thân thể nàng cuối cùng đại lượng màu vàng kim quan điểm n ư n g tụ tại mi tâm của nàng ở giữa khắc sâu vào trong đó có thể tại học tập hoàn thành về sau bạch vi cũng không có lập tức mở to mắt vẫn như c ũ n h ắ m mắt đứng tại chỗ thật lâu một đạo cường đại cơ ư n g khí tại trên người của nàng tuôn ra v ư n quanh quanh thân cái này cơ ư n g khí kéo theo đại địa chi lực kiên cố chỉ là đứng ở nơi đó bạch vi liền để người có một loại khó có thể dung chuyển không cách nào phá hủy cảm giác kiên cố trầm trọng cơ ư n g khí kim màu vàng bay chung quanh quanh thân trên dưới xoay quanh mau lẹ không ngừng cùng dưới chân đại địa nối liền thành một thể c ư ơ n g đại huy áp thì liền hứa thanh đều cảm giác tự a hồ có chút khó có thể thở dốc tô bánh càng làm ư ợ n nhờ tự nhiên chi lực trước người thành lập được một đạo dây leo bình t h ư ớ n g lúc này mới có thể ngăn cản rốt cục quanh thân đại địa cơ ư n g khí chuyển vào thân thể bạch vi mở to mắt một đạo tia sáng màu vàng tại trong mắt hiện hiện lập tức biến mất ta chuyển chức trở thành một tên đại võ giả bạch vi tại thanh tỉnh sau đó trước tiên tra nhìn chính mình thuộc tính mặt bản lên tiếng kinh hô chuyển chức đó là cái gì hứa thanh nghe được bạch vi có chút không quá lý giải đại gia thu hoạch được siêu phàm lực lượng đều là trực tiếp học tập kỹ năng hoặc là phục d ụ n g huyết nhục lò luyện chỗ để luyện ra d ự ợ c thể hứa thanh còn là lần đầu tiên nghe nói chuyển chức vật này bản này phá thiên thương pháp kỹ năng sách phía trên bổ sung có chuyển chức thành đại võ giả ẩn tàng điều kiện cũng là người học tập nhất định phải nắm giữ đại địa chi lực có thể mượn t r ư ờ n g khống đất đá lực lượng ta vừa tốt dùng qua siêu phàm d ư thể nắm giữ t h u thuộc tính siêu phàm chi lực phù hợp chuyển chức điều kiện cho nên thì kích hoạt phía trên chuyển chức công năng trở thành một tên đại võ giả bạch vi mừng rỡ đóng lại giao di mở miệng giải thích ây thút ta chuyển chức về sau có thay đổi gì sao nghe được bạch vi hứa thanh lập tức liền nghĩ đến có thể hay không tất cả kỹ năng sách phía trên đều phụ ra chuyển chức điều kiện nói cách khác những thứ này kỹ năng bí tịch đang tìm kiếm lớn nhất phù hợp chuyển thừa giả chỉ có điều kiện phù hợp chuyển thừa giả mới có thể kích hoạt chuyển chức điều kiện trở thành chuyên trúc chức nghiệp giả tranh thức t r ư ở n g k h ô n g sở học kỹ năng toàn bộ u y năng phát huy ra sức mạnh lớn nhất thậm chí còn có thể học tập đến kỹ năng bí tịch bên trên chỗ ghi lại dị giới cao võ phương diện tu hành tri lộ đặt vào tự chủ tấn thăng con đường không lại chỉ là dựa vào tại hội vụ trong thế giới khắp nơi tìm kiếm siêu phàm vật tư đến để thăng chính mình lực lượng mà chính là giống trong truyền thuyết một dạng bế quan tu luyện thu nạp thiên địa linh khí cũng có thể trở thành tối cờ ư n giả g chuyển chức sau lớn nhất đại biến hóa cũng là mở khóa một cái thương thuật tu hành truyền thừa pháp môn có thể tự chủ tiến hành tu luyện cảm n g ngộ ý cảnh tăng lên thương thuật u y lực còn có chính là ta siêu phàm lực lượng hiện tại toàn bộ hội tụ ở tái cụ trong trung tâm lấy thể nội tái cụ hạch tâm vì đan điển vận chuyển công pháp càng thêm mượt mà trôi chảy hơn nữa còn có thể mượn dùng tái cụ năng lượng tăng lên bản thể chiến đấu l ợ n tin cảm giác ta tái cụ hiện tại càng giống là động phủ của ta cùng pháp bảo không chỉ có thể tại hoang dã bên trong cung cấp ký túc phù hộ còn có thể giữ chữ nguồn năng lượng vì ta thương pháp vận chuyển cung cấp năng lượng trẹo trống cảm giác này quả nhiên thân diệu bạch vi cảm thụ được chuyển chức thành đại võ giả về sau tự thân một hệ liệt thuế p h à m biến hóa mới lạ không thôi đúng rồi còn có một chuyện cái kia chính là chuyển chức thành đại võ giả về sau ta nắm giữ một bộ chuyên thuộc về võ giả kỹ năng thụ hệ thống về sau cũng chỉ có thể không đoạn tinh tiến tu hành mở khóa kỹ năng thụ phía trên các hạng năng lực mà không thể lại học tập cái khác hệ thống kỹ năng Trước tân truyền Trước thừa, kiếm kiếm bạch vi đứng tại chỗ tại cảm thụ hết chuyển chức về sau thân thể các loại thuế biến nàng theo ba lô không gian bên trong một lần nữa xuất ra hám địa b ả n lòng thường tiện tay vũ động một đạo thương hoa cái tia thành thạo động tác so sánh trước đó quả thực tưởng như hai người hiện tại bạch vi chỉ là cầm thương đứng ở chỗ này thì cho người ta một loại sắc bén cẩn trọng cảm giác chân ổ n đại khí giống như thương phật tông sư động tác cùng thân hình tràn ngập đặc biệt và vị nhân thương hợp nhất vớt ve trong tay thể chữ đậm nét t r ư ờ n g thương bạch vi cảm nhận được trước nay chưa có quen thuộc thật giống như thân thể kéo dài hoàn toàn có thể khống chế tự nhiên điều khiển như cánh tay nàng t r ư ờ n g thương chỉ địa một bước đạp về trong rừng còn là đồng dạng vị trí cùng là một người tại trong khoảng thời gian ngắn lại hoàn toàn khác biệt lúc này bạch vi thương x u ấ t như long đang múa may ở giữa mặt đất màu vàng cương khí tùy thân mà đậu trên thân thương bàn long thật giống như bị triệt để kích hoạt tại nàng xung quanh gào thét lao nhanh hình thành từng đạo màu vàng cương phong bạch vi huyện chuyển dáng người vũ động trong rừng đất trống mang theo từng trận lá dụm bản thân cảnh tượng này đẹp như bức tr hứa thanh cùng tô bánh hai người hoàn toàn nhìn đến nơi dại đứng yên nơi xa nhìn chăm chú xem chừng thật lâu thương pháp diễn luyện kết thúc cơn ư g phong dần dần hơi thở bạch vi lúc này đã thể nghiệm đến bộ này màu vàng kim truyền thuyết cấp phá thiên thương pháp cường đại tuyệt đối là môn phái truyền thừa căn cơ chân quý như thế c h i vật hứa thanh lại không chút do dự thì đưa cho nàng để cho nàng thu hoạch được chuyển chức cơ hội trở thành đại võ giả đúng là cực lớn ân huệ bạch vi thu hồi trường thương quay người nhìn hướng hứa thanh đột nhiên ánh mắt trợn thật lớn người các ngươi nhìn đến tay trong tay đứng giữa khu rừng Động các ngươi trước trò chuyện ta đi chuẩn bị một số bánh ngọt cùng cà phê chúc mừng một chút chúng ta đội ngũ bên trong đệ nhất vị thương thần sinh ra rốt cục không cần cầm thương làm cây gậy buồng nghịch gặp tô ánh quay người liền muốn rời khỏi bạch vi sắc mặt đại quýnh nàng vội vàng gấp đi mấy bước đội kịp tô ánh khi đi ngang qua hứa thanh bên người thời điểm nàng đột nhiên đưa tay ôm lấy hứa thanh một vệ tấm áp in lên q u o miệng cảm nhận được hương khí đánh tới hứa thanh vừa muốn có phản ứng bạch vi lại như giật điện bật lên rời đi quay người kéo lại tô bánh cánh tay vánh thì ta cũng đi ta muốn đích thân làm một một cái bánh mọi người cùng nhau chúc mừng một chút chúng ta đi nhanh lên đi nhìn đến chạy vào m à u vàng kim vòng xoáy hai người hứa thanh quay người ngồi tại tô bánh xây dựng rừng ở giữa trong nhà gỗ trên tay hắn xuất hiện một phần mỏ vàng kim d ư c tề đây chính là huyết nhục lò luyện khối mô hình tại thôn vệ hết cựu tiết ban lan lô công tinh về sau chỗ tinh luyện chế ra siêu phàm dược tề canh kim dược tề kim dung hợp canh kim thiên phú huyết mạch chi lực phục d ụ n g có thể đạt được kim hệ siêu phàm lực lượng trưởng không sắc bén phát t á c có thể phá vật vật đem kim thuộc tính nguyên tố hội tụ bản thân có thể xây kim cương chi khu phòng ngự vô địch kiên cố vô song phần này canh kim dược tề thứa thanh vốn là dự định biến thành người khác tại trong đội xe lại bồi dưỡng một cái siêu phàm giả có thể giao cho Giang Lan. nhìn nàng có thể hay không cũng có thể được chuyển chức cơ hội rất nhanh người đ e o một thanh màu vàng kim trường kiếm cổ trang thiếu nữ bước ra không gian vòng xoáy đi vào bí cảnh bên trong nàng vừa mới tiến bí cảnh liền thấy ngồi giữa khu rừng hứa thanh giang lan tranh thủ thời gian nhanh đi mấy bước đi vào hứa thanh trước người hứa đội người tìm ta nhìn trước mắt vị này cách ăn mặc thành cổ trang kiếm khách thiếu nữ hứa thanh hoàn toàn không biết rõ tình huống ừ m lan tỉ người đ â y là không có gì ta chính là muốn thể nghiệm một chút trượng kiếm thiên nhai cảm giác đóng vai một chút kiếm khách mà lại ta phát hiện đem thanh này kim tinh kiếm trận mang ở trên người kiếm thế tích xúc tốc độ càng nhanh so đưa nó ném tại ba lô không gian bên trong muốn mo hơn rất nhiều cho nên ta liền đem thanh kiếm này c n g l ê người n thế nào ta cái dạng này có đẹp trai hay không nếu có thể ngự kiếm phi hành vậy liền quả thực khốc xong hứa thanh nhìn đến giang lan cải biến có chút im lặng cô nàng này từ khi học tập canh kim bản kiếm thuật về sau tựa như đổi một người giống như trên người của nàng không còn loại kia luôn luôn tâm sự nặng nề thành thục ổn trọng ngự tỷ phong phạm biến đến hoạt bát sáng sủa rất nhiều mời ư phần mê ừng c thực nhìn rất đẹp nhìn đến giang lan tràn ngập ánh mắt mong đợi hứa thanh gật đầu cho ra đúng trọng tâm đánh giá g i á n g người thon dài thon thả đây là chặt chẽ gian g lan tại xuyên qua thanh lệ cổ trang về sau xác thực mười phần phù hợp dường như chân chính cầm kiếm thiên nữ hàng lâm nhân gian hết sức động lòng người thích không có muốn hay không ta cho ngươi muốn một lần kiếm pháp trợ trợ hứng gian g lan trong ánh mắt tràn ngập rào hoạt ý vị chờ mong nhìn hướng hứa thanh cũng tốt a không không cần đúng rồi lan tỷ ngươi nói ngự kiếm phi hành chuyện này tựa hồ có thể thử một chút cái này cho ngươi uống nó ngươi hẳn là có thể mộng tưởng thành thật nhìn đến hứa thanh đưa ra màu vàng kim d ư c tề gian lan nghiêm mặt lên đưa tay tiếp nhận Canh kim dược tể. Cái này cùng này sau, sau đó vô số kim quan kiếm ảnh đột nhiên hiện ra xoay quanh tại t h ú n g quanh nàng giang lan sau lưng kim tinh kiếm trận tung bay mà lên quanh quẩn quanh thân cùng kim quan g kiếm ảnh nhấc lên tạo thành kiếm quang trường long lan lộn chứng cứ ta giống như thật thành kiếm tiên giang lan vừa dứt lời kim tinh kiếm trận bay xuống dưới chân kéo theo không nàng đứng lơ lửng giữa không chung. giữa lơ vừa ậ thật đậu. y mà kiếm mà phi lên. Ngự v mới u ố nàng g x còn h kim nói nếu như có thể ngự kiếm phi hành vậy liền thật xem như thực hiện giấc mộng của mình thật không nghĩ đến hiện tại nàng vậy mà thật chuyển chức kiếm tiền cơ sở nhất năng lực cũng là ngự kiếm thuật có thể tùy ý khống chế phi kiếm biến hóa ra đánh ngự kiếm phi hành càng là không nói chơi gian g lan đứng yên giữa không trung nàng xem hết giao diện thuộc tính biến hóa về sau vừa nhìn về phía phía dưới hứa thanh tâm tình kích động khó có thể ức chế trực tiếp lăng không đập xuống một thanh băng vào hứa thanh trong ngực ôm chặt lấy hắn thân thể tại uống phía dưới canh kim dược tề về sau gian g lan siêu phạm lực lượng đã đạt tới siêu phạm tam giai là trừ hứa thanh bên ngoài đội ngũ bên trong đệ nhất nhân chương một trăm tám mươi tám nhân diện tri trù c h ứ nghiệp giả huy năng chương một trăm tám mươi tám cho dù i tại kế thừa năng lực thiên phú quá trình bên trong có chút tiêu hao tổn thất giang lan không có, có thể đột phá tứ giai siêu phàm cảnh giới Tái mà lúc này hứa thanh cũng cảm nhận được thể nội siêu phạm lực lượng quả nhiên như bạch vi nói toàn bộ hội tụ ở cái viên hướng tia dung hợp tại trong ngực tái cụ hợp tâm thông qua chuyển chức tu luyện thuế biến siêu phạm lực lượng đã chuyển hóa làm v õ đạo c h â n khí thiên đạo linh lực phù hợp chính mình chức nghiệp hệ thống ai nha các ngươi đây là một đạo thanh âm kinh ngạc ở phía xa chuyển đến hứa thanh ngẩng đầu nhìn lại bạch vi cùng tô bánh đang bưng bánh ngọt cùng cà phê đứng tại không gian vòng x o a y phía trước một mặt kinh ngạc nhìn lấy g i a n g lan hai người thế nào bánh tỷ ta nói không sai chứ lan tỷ khẳng định ở chỗ này vừa mới hai chúng ta người ngay tại xem xét sinh tồn thế giới cá nhân chiến lược xếp hạng bảng đột nhiên nhìn đến lan tỷ xếp hạng lập tức thì tăng lên tới thứ hai tên chúng ta liền biết lan tỷ các ngươi hai cái nhất định đợi cùng một chỗ chúc mừng lan tỷ ăn chút bánh kem đi bạch vi cùng tô bánh tại sau khi kinh ngạc cùng một chỗ cười đi tới nhìn đến hai người đến gần giang lan đỏ mặt bông tay đứng ở bên cạnh ừng ma vật tập kích tới mấy người ngồi tại quả trong rừng cây từ dây leo bệnh thành bàn trên m ặ t g h ế vừa mới nghỉ ngơi một lát thông qua bí cảnh không gian liền thấy phía ngoài nồng đậm hôi vụ bắt đầu phun trào lan lộn tại hôi vụ bên trong tựa hồ có khủng bố chi vật sắp buộc phát ra đối với loại tình huống này đại gia đã sớm tập mãi thành thói quen căn bản không có bất luận cái gì kinh dị đây chính là mỗi ngày một lần hôi vụ sắc cơ cũng là lần này sinh tồn tràn g cảnh chủ đề các người muốn đường đi ra ngoài thử nhìn một chút nhìn đi ra bên ngoài sắp đến ma vật tập kích hứa thanh nhìn hướng ngồi ở bên cạnh giang lan cùng bạch vi mở miệng hỏi hiện tại bọn hắn hai cái tại chuyện trước sau khi thành công đã trở thành toàn bộ sinh tồn trong thế giới gần với hứa thanh xếp tại thứ hai cùng vị thứ ba cường đại siêu phạm trước nghiệp giả chiến đấu lực cường đại vô cùng hoàn toàn có thể đến tái cụ bên ngoài dựa vào tự thân chức nghiệp năng lực cùng địch nhân đối chiến thậm chí một số thời khắc hắn bản thể chiến đấu năng lực so với các nàng tái cụ càng mạnh thì như nắm giữ thiên canh vân cơ tái cụ bạch vi nàng tái cụ cũng không có quá mạnh chiến đấu năng lực chủ yếu lấy sức sản xuất làm chủ cùng địch nhân đối chiến nàng nhảy ra tái cụ đ ù n g lái quất ra trường thường phốc thân mà lên giết địch hiệu suất ngược lại càng cao thậm chí so một số tái cụ vũ khí phẩm chất thấp kém cầu s i n h giả tại chiến đấu năng lực phía trên còn muốn càng thêm cường đại đương nhiên ta hiện tại đã sơm nứa g tay khó nhịn nhất định phải đi ra bên ngoài luyện tay một chút cảm thụ một chút siêu phàm giả lực lượng nghe được hứa thanh họ tham bạch vi lập tức đứng lên theo ba lô không gian bên trong xuất g a trường thương kích động đáp lại giang lan không nói gì mà chính là yên lặng quất ra sau lưng màu vàng kim trường kiếm nhấp trong tay nhìn đến hai người thái độ hứa thanh cười phất tay màu vàng kim không gian vòng xoáy xuất hiện tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe bên cạnh lơ lửng tại hôi vụ h o à n g dã bên trong hai đạo d á người n g huyện chuyển thân ảnh đi ra không gian vòng xoáy bước vào h o à n g dã mặt đất tại tiên vương của các nàng hôi vụ lan l ộ t dị giới thông đạo chính tại k i ế n lập ma vật sắp xuất kích rất nhanh hôi vụ không lại phun trào một tấm trắng bệnh mặt người xuất hiện tại vũ khí bên trong như ẩn như hiện giống như quỷ mị bất quá cũng không có trì h o a n quá lâu bạch vi cùng giang lan còn chưa kịp cảm thấy hoảng sợ liền đã thấy rõ cho trong x ư ơ n g mù to lớn ma vật thân hình cái kia rõ ràng là một đám bụng mang theo nhân diện hoa văn cự hình con nhện màu đen loe ánh sáng lông n u n g chân dài rõ ràng có mang kịch độc t h u tính ma vật con nhện xẹt qua hoa giã bọn chúng theo hôi vụ thông đạo sâu ra thẳng đến đứng ở căn cứ xe phía trước hai người hứa thanh đã trở lại căn cứ xe vị trí lái thông qua to lớn cửa t r ư ớ c pha lê quan sát bên cạnh xe chiến đấu Phanh. Một đạo sát nhọn trong nháy mắt đánh nát con nghẹn bụng rắp s á t đem đỉnh té xuống đất đ ố n g nhiên tao nộn như thế tập kích cái kêu ma vật con nghẹn đau đến nguyên địa run r à y không ngừng gào rú liên tục chỉ là nghe được thanh â m đã cảm thấy thê thảm vô cùng không phải đâu công kích này hiệu quả thật đúng là có chút đáng sợ hứa thanh ngồi tại buồng lái bên trong nhìn đến dưới thân mắt lạnh bắp đùi không tự giác kẹp chặt loại này gai đất công kích nếu như dùng để công kích nhân loại quả thực thì là nam nhân k ắ c tinh vũ bị chế tạo máy mặc cho ai đánh phải như thế một chút đều phải cầm bốc lên tay hoa hoảng sợ gào thét phanh phanh, phanh. ngay tại hứa thanh hoảng hốt ở giữa lại làm ấy đạo đâm thùng ra đỉnh lật một mảnh vọt tới trước ma vật con n ệ n đầy đất run dày lông tơ c h â n dài trang diện hùng vĩ lại đau thương cũng không biết bọn này con n ệ n ma vật tại dưới bụng có cái gì trọng yếu bộ phận bộ kiện nếu như có cái kia lần này thật đúng là quá sức hứa thanh trong lòng thầm nghĩ ngưng thần quan sát những thứ này gai đất trô lấy có vi lực như thế đều là bởi vì trên mặt đất đâm phía trên có cơ ư n g khí kim màu vàng quấn quanh những thứ này đại địa võ đạo cơ khí đại đại để thang gai đất sắc bén cùng độ cứng cho dù đâm lật ma vật cũng không có phá toái sụp đổ vẫn như cũng đứng v ngăn cản ma vật con nhện tiến lên nhìn đến bạch vi phát động công kích giang lan cũng đem trường kiếm trong tay một phân thành hai một kiếm nắm trong tay một kiếm lơ lửng dưới chân nàng chân đạp trường kiếm đưa tay một đưa ngự kiếm chi thuật khống chế trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm ra chính diện đón lấy những cái kia bước qua ngã xuống đất đồng bạn thân thể từ phía sau tuân ra con nhện ma vật màu vàng kim trường kiếm mang theo một đạo trói lọi linh l ự c quang vĩ tại màu đen cự hình con nhện ma vật ở giữa linh động bay múa xuyên tới xuyên lui lưới kiếm sắc bén xẹn qua con n ệ n thân thể kích đ ộ n chất lòng g ọ t rơi xuống mặt đất nổi lên từng trận b gian g l a n chân đ ạ p phi kiếm lơ lửng căn cứ xe phía trước chuyên tâm khống chế mặt khác một thanh phi kiếm công kích mỹ lệ cổ trang thân ảnh ở căn cứ xe buồng lái pha lê phía trên hình chiếu hiện hiện hết sức rõ ràng đứng tại buồng lái bên trong đông đảo nữ sinh nhìn đi ra bên ngoài cái k i a hai cái dựa vào tự thân siêu phàm lực lượng cùng ma vật chính diện tiến hành kịch chiến đồng bạn trong mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập hâm mộ t h ầ n sắc t hận không thể gia nhập trong đó đi thể nghiệm một thanh cầm kiếm đi thẳng xông sáo hôi vụ hoang dã đao trảm yêu ma quỷ quái thoải mái sinh tồn hành trình Trước thể n giới hết, t á cụ cứu viện. Nhân diện ma chu,、huyết、mạch thực lực, lĩnh chủ cấp, cấp, 27. Sinh mệnh giá trị, công kích lực, thiên phú kỹ năng, chất nhảy tơ nhện, kịch độc đông chân, huyết viện, diện sinh giá thiên người. i mệnh nhện, nhân lĩnh đẳng năng, nhầy đông hoảng phú ma tím, mặt trị, tơ g sợ kỹ thiệu cái này là một đám đến từ cao võ dị giới yêu vật quần tư tại độc tru cốc lấy săn giết sơn lâm dã thu m à sống ngẫu nhiên cũng sẽ thôn p h ệ sông lầm sơn cốc như toan trảm yêu trừ m à võ đạo tu sĩ nhìn đến những thứ này theo hôi vụ bên trong tuần ra tự hình màu đen con nhện thuộc tính t i tức hứa thanh liền đã biết giang lan cùng bạch vi hai người các nàng không phải bọn này con n h ệ n ma vật đối thủ đơn đ ả độc đấu các nàng nhất định có thể thắng nhưng bây giờ các nàng đối mặt là một đám số lượng to lớn l ĩ n h chủ cấp quái vật cái này kinh khủng tập kích cường độ nhất định phải sử dụng tái cụ lực lượng lại là một đạo màu vàng kim không gian vòng xoáy ra hiện tại căn cứ xe mặt bên ba máy tái cụ theo màu vàng kim vòng xoáy bên trong lái r a t i ê n tĩnh ngừng ở căn cứ bên cạnh xe lần này hứa thanh phái ra là đường lâm bạch linh cùng an tiểu h u y n ba người các nàng tái cụ toàn bộ đều là mặt đất xe cộ so sánh khắt chế ma chu nhà thơ kỹ năng cho dù bị ma chu chỗ phun ra chất nhảy t ơ nhẹn bao trùm bao khỏa cũng không có nguy hiểm gì sẽ không rơi rơi xuống mặt đất bạch linh ngồi tại buồng lái bên trong mở ra ám ẩn lĩnh vực ẩn nạp tái cụ thân hình nàng một mặt khẩn trương mà nhìn mình tỉ tỉ bạch vi vũ động trường t h ư ơ n g xông vào ma chu trong đám tại bạch vi trên thân màu vàng đất võ đạo cơ ư n g khí không ngừng vật quanh thủ hộ quanh thân đem ma chu gai chân cùng k ị c h độc toàn bộ ngăn cản ở ngoài lông tóc không thương giang lan năng lực đồng dạng để phòng ngự tăng trưởng tại trên người của nàng màu vàng kìm quang mang hội tụ giống như kim thân tiên nữ đạo này kim thân cứng rắn như、sát. phòng ngự vô địch những cái kia hướng đến tập kích ma chu căn bản vô pháp tiến thêm mảy may đâm chân đâm đoạn độc dịch chạy xuôi lại không có tạo thành nửa điểm thương tổn giang lan toàn thân kim quang đại thịnh nàng chân đạp màu vàng kim trường kiếm ngự kiếm chi thuật khống chế mặt khác một thanh kim tinh trường kiếm tại xung quanh nhanh đâm xoay quanh chém ra cản đường ma v ậ t lưu lại đầy đất tàn chi chất lỏng bạch vi đồng dạng biểu hiện hung mãnh màu đất khải giáp chét h â n cơ khí v ư ợ quanh trường thương vũ động ở giữa gai đất dính liền tường đất bình chướng ngăn cản ma vợt trung kích đất sụt cắt chạy trói buộc hành tẩu đem đ uy lực mười phần. bất quá hai người chiến đấu biểu hiện tuy nhiên cương manh vô cùng không ai định nổi lại là cực kỳ tiêu hao năng lượng nhất là các nàng muốn đồng thời ứng đối ngăn cản t r u n g quanh thân thể vô số ma chu tập kích mặc dù không có bị chân chính thương tổn nhưng muốn duy trì thân thể phòng ngự trạng thái triệt tiêu đến từ ma vật công kích lại là muốn chuyển ra đại lượng siêu phàm c h i lực đến bảo trì kim thân khải giáp rất nhanh bạch vi cùng giang lan hai người các nàng thì không thể không mượn nhờ tái cụ hạch tâm năng lượng đến bảo trì phòng ngự tri lực t h thân siêu phàm linh năng cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ trường thương lôi cuốn màu vàng đất cơ khí một kích đánh bay trước người to lớn ma chu đưa nó đánh cho giáp sát vỡ vụn ngã xuống đất không d ậ y nổi lông tơ chân dài run dậy không ngừng bạch vi mệt m ỏ i đầu đầy mồ hôi thở h ư n g hộp nhất định phải mượn nhờ t r ư ờ n g thương trụ chỗ mới có thể duy trì thân thể đứng thẳng mặc dù có xích dương tâm giáp điều chỉnh độ ấm thân thể cũng không làm nên chuyện gì độc thân đối mặt vô số ma vật chung quanh đều là đánh tới công kích loại này cực kỳ khủng bố chiến đấu cường độ căn bản vô pháp thời gian dài tiếp tục coi như có thể mượn tái cụ hạch tâm bên trong chữ bị năng lượng đến sử dụng thương pháp kỹ năng nhưng thân thể tiêu hao lại không cách nào để n g nhất là bạch vi cùng giang lan hai người các nàng mới vừa vận chuyển trước không lâu thân thể cường độ còn không có triệt để cùng tự thân siêu phạm chức nghiệp tướng xứng đôi cần thời gian dài không ngừng rèn luyện cùng tu hành tăng lên thân thể cường độ mới có thể tránh thức phát huy ra siêu phạm chức nghiệp đặc tính năng lực mắt thấy tại đánh bay trước người ma chu về sau lại theo nơi không xa điên còn g vọt tới vô số màu đen cự hình ma vật g i ữ tợn răng nanh cùng kịch độc chân d à i đã tới gần trước người phun g a tơ n g h càng là treo đẩy gai đất cùng tướng đất nếu như không phải bạch vi tiêu hao năng lượng sử dụng gai đất cùng tướng đất để ngăn cản ma chu nhà tơ công kích chỉ sợ hiện tại giang lan cùng nàng cũng sớm đã bị tơ nhện trò quân thành t ổ n kén bị trói trói nguyên địa không cách nào động đậy nhìn đến trùng phong mà đến ma chu bạch vi cắn chặt hầm răng nỗ lực nhấc lên chính trống trên mặt đất trường thường trên thân cương khí lại hiện ra liền muốn nên tiếp công kích tại bên cạnh nàng giang lan tình huống cũng không tốt gì tại nàng năng lượng màu vàng lóng tia trên khải giáp mặt tràn đầy kịch độc chất lỏng cùng t à n chi b á vụn lúc này giang lan sớm đã không phi hành ở trên trời mà chính là một lần nữa đứng trên mặt đất màu vàng kim trường kiếm tại chung quanh thân thể không ngừng bay múa chém ra đánh tới kịch độc ma chu mà chính nàng từ lâu tình trạng kiệt sức chỉ có thể nỗ lực chèo c h ố n g mắt thấy chung quanh ma chu càng ngày càng gần đã cơ hồ muốn đem hai người đang b ả o v ệ văn xin mấy đạo màu lam quang trụ chống rông xuất hiện những thứ này l à giờ uy lực mạnh mỗi một phát đều có thể đánh xuyên cản đường ma vật thân thể thiêu đốt vết thương đánh ra nguyên một đám lỗ thủng lại không có nửa điểm v ế t dịch chảy ra chỉ có bị thiêu đến cháy đen tràn đầy vết thương ma vật thân thể ẩm vang ngã xuống đất đạo này quang trụ công kích mới vừa xuất hiện liền lập tức giải trừ bạch vi hai người nguy cơ đem vây công các nàng cự hình ma chu toàn bộ đánh giết thanh ra một mảnh an toàn không gian vê anh một tiếng to lớn pháo vang chuyển đến ở phía xa quần quận hôi vụ bên trong nổ ra mảng lớn hơi nước càng thêm tràn ngập không rõ an tiểu h u y ề n điều khiển trọng hỏa lực bảo lũy đem hải thần chi nộ i trọng hình cự pháo trực tiếp nhắm chuẩn nơi xa quái vật dày đặc chỗ tại đa tuyến điều khiển đặc tính năng lực tăng thêm phía dưới cao bạo pháo đồng dạng mãnh liệt xuất kích uy lực to lớn đạn pháo tại cự hình ma chu trong đám không ngừng nổ vàng vang lên vô số toái phi ế n tản chi còn có lắp đặt tại trọng hỏa lực bảo lũy phía trên phòng laser pháo đài đồng dạng có thể đối bọn này to lớn ma chu, tạo thành an tiểu huyện một người liền cùng lúc điều khiển ba máy vũ khí hạng nặng bật hết hỏa lực tại hỏa lực tăng phúc cùng đa tuyến điều khiển hạch tâm đặc tính tăng thêm phía dưới đài này tái cụ uy lực công kích có thể xưng khủng bố cùng cực chỉ là một người thì đánh ra một tổ vũ trang quân đội hỏa lực cường đại đối hôi vụ cả nhóm tạo thành cực đại sát thương nhìn đến bạch linh cùng an tiểu huyện đã xuất kích đường lâm cũng lập tức khởi động đ à o phăng u linh màu vàng kim phẩm chất tái cụ tiến vào u linh đi nhanh hình thức không nhìn ngăn cản tiến vào c á nhóm bên trong ông vô số năng lượng đao nhận theo đao phăng u linh tái cụ hẹp dài họng súng bên trong phun ra hoa hướng bốn những cái kia ở vào tái cụ chung quanh to lớn ma tru lập tức bị lưỡi đao sắp bén mở n g ợ c một bụng thân thể bị chạm thành vài đoạn vain Và một phát tụ năng không khí pháo nổ tung cản đường ma vật thi thể đường lâm điều khiển tái cụ rất nhanh liền chống giống vây quanh tại bạch vi cùng giang lan hai người phụ cận cự hình ma vật tướng thể lực hao hết mọi mệnh không chịu nổi hai người đưa về bí cảnh không gian chương một trăm chín mươi chiến đấu kết thúc tơ nhện, nhện máy phun đợi bạch vi cùng giang lan hai người tiến vào màu vàng kim không gian vòng xoáy hứa thanh cũng không lại chờ đợi đánh a t rết n phong b liên ệ t giả c điện tục súng máy t sạng, cũng đồng thời khai hỏa, cản quét chung quanh đánh i ế t tin tức chuyển đến bọn này theo hôi vụ thông quan bên trong tuân gia ma vật tuy nhiên hung mạnh dữ tợn xem ra khủng bố cùng cực nhưng như cũng không phải tái cụ đội xe đối thủ rất nhanh bên ngoài theo cho trong sương mù s ô n g ra màu đen to lớn ma c h u không hiện thân nữa t r u n g quanh trên mặt đất những cái k i a bị hỏa lực nổ nát ma vật thi thể cũng toàn bộ hóa thành cho sương mù biến mất không thấy gì nữa ma vật đã toàn bộ tiêu d i ệ t chiến đấu kết thúc chiến đấu bình xét cấp bậc ss vô thương thông quan thu hoạch được ban thưởng thơ nhện máy phun một đài kịch độc bẫy dập một cái linh tinh ba mươi năm viên sinh tồn điểm năm mươi điểm nhìn đến t r u n g quanh đã tiêu tán ma vật thi thể đường lâm mấy người điều khiển tái cụ tiến vào màu vàng kim vòng xoáy trở về bí cảnh không gian lúc này Đã tại thời điểm chiến đấu hai người các nàng một cái cương khí quấn quanh quân thân một cái trên thân ngưng tụ kim hệ phát thân đều có thể hộ toàn thân thể không có bất kỳ cái gì bỏ sót không chỉ có không có có bị thương tổn thậm chí ngay cả y phục cũng sẽ không nhiễm bất luận cái gì cho bụi chỉ bất quá chiến đấu cường độ quá cao hai người thân thể quá mức mệt mỏi thần sắc có chút Thậm để bài ba、wow, lan tỷ vi tỷ các ngươi cũng quá lợi hại đây quả thực tựa như trong phim ả n h diễn như thế võ đạo hiếp khách tiên kiếm phi hành thật sự là quá khốc đúng đấy không nghĩ tới tận thế hàng lâm chúng ta lại còn có thể trở thành trong truyền thuyết tu hành giả quả nhiên thần kỳ lan tỷ vi tỷ các ngươi mệt không nơi này có bánh ngọt cùng nước t r à ăn vài thứ thì nhanh nghỉ ngơi đi nhìn đến theo bí cảnh không gian trở lại căn cứ xe phòng nghỉ hai người một đám ngay tại phía trước cửa sổ xem nhìn bên ngoài tình huống chiến đấu nữ sinh tranh thủ thời gian vây lại hỏi han lân cần giang lan cùng bạch vi hai người mới vừa v ậ n thể nghiệm qua siêu phàm chức nghiệp cường đại hưng phấn đến sắc mặt b ỏ bừng bất quá hai người đều là so sánh trầm bồn tỉnh táo tính cách cho nên cũng không có đắc ý khoe khoang chỉ là mỉm cười ngồi tại trước bàn một bên uống nước một bên đáp lại mọi người nhiệt tình cảm giác này quả thật không tệ ngự kiếm phi hành kiếm khí tung hành hư đ ộ mười ngàn dặm thiên sơn chém hết thế gian yêu ma ta đây cũng là thực hiện khi còn b ẽ hiệp khách mộng tử rồi giang lan trở về chỗ cũ vừa mới ngự kiếm là không đối địch chiến đấu cảm giác trong lòng vẫn như cũ kích động không thể bình tĩnh xác thực ta cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thành vì một cái thương khách võ giả vừa rồi tại trong bảy quái vật chiến đấu ta cảm giác mình giống như là một cái cổ đại tướng quân d ầ m dạp vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp thật sự là hăng hái đánh đầu thằng đó cảm giác này làm cho người ngây mất bạch vi cắn một cái bánh ngọt bổ sung mệt nhọc đói khát tạng bụng đáp lại nói ra về sau tất cả mọi người có cơ hội nếu như người nào có cái gì đặc biệt ưa thích siêu phàm chức nghiệp có thể sớm nói với ta ta đến tiến hành ăn bài nếu như gặp phải cái khác siêu phàm đồ vật ta sẽ phân phối cho thích hợp nhất người tin tưởng lấy chúng ta đội xe thực lực chiến đấu người người đều trở thành siêu phàm chức nghiệp giả chỉ là chuyện sớm hay muộn không cần quá mức gấp gáp có thể chậm rãi lựa chọn hứa thanh tra xét xong chiến đấu thu hoạch nhìn đến bạch vi cùng giang lan trở về cũng đứng dậy đi vào trước bàn ăn hắn gặp đến mọi người đều mười phần hâm mộ hai người chiến đấu biểu hiện l i ê n xuất khẩu c h ấ n an vài câu thật sao vậy ta muốn thành vì một cái ma pháp sư ma pháp thiếu nữ ha ha ta muốn làm một tên q u y ề n sư quên phá thức khung cảm giác rất n i ề u ở ta chỉ muốn tu tiên nếu có thể giống tôn nộ không một dạng có thể tùy ý biến hóa đang vân giá vụ vậy thì càng tốt tá vậy ta được rồi các ngươi nghe đến mọi người hưng phấn thảo luận gian g lan có chút nghe không nổi nữa tranh thủ thời gian lên tiếng đánh gãy hứa đội chỉ là để cho các ngươi nói đại khái chức nghiệp lựa chọn không để cho các ngươi ở chỗ này cầu nguyện còn muốn làm tôn nộ g không ngươi làm sao không hiện tại thì lên trời đâu các ngươi thì nói một chút chính mình ưa thích phong cách chiến đấu t h như cận chiến đánh nhau viễn trình thi pháp hay là chỉ thích làm phụ trợ hậu cần chế tạo loại hình là được rồi về sau có thể tại chính mình siêu phạm chức nghiệp phía trên phát triển thành bộ giá gì thì nhìn cá nhân năng lực cầu nguyện là không có ích lợi gì cái kia nỗ lực vẫn là muốn nỗ lực siêu phạm chức nghiệp mạnh hơn không tu hành tự thân cũng vô pháp phát huy ra chức nghiệp vi lực tựa như ta cùng vi vi vốn là có thể mạnh hơn nhưng thân thể cường độ không đủ căn bản vô pháp phát huy ra lớn nhất thực lực chiến đấu nếu như không phải tiểu h u y ệ n các nàng cứu viện chúng ta hai cái sợ là sẽ chết tại quái quần bên trong cho nên cho dù hiện tại không có trở thành siêu phàm giả các ngươi từ hôm nay trở đi cũng muốn rèn luyện lên tăng lên thân thể tố chất làm tốt chuyển chức siêu phàm chuẩn bị vừa tốt ta cùng vi vi đều phải đến hoàn chỉnh chuyển thừa tu luyện tuy nhiên không thể trực tiếp t r u y ề n thụ dạy báo các ngươi chức nghiệp kỹ năng nhưng nếu như chỉ là dựa theo nhập môn đệ tử tu hành trình tự học tập p h á p môn tu luyện rèn luyện thân thể cường độ cái kia vẫn là có thể ngày mai đại gia liền theo chúng ta cùng một chỗ tại bí cảnh bên trong tu luyện đi ta tận chính mình có khả năng trợ giúp đại gia cường đại lên giang lan thông qua hôm nay cùng ma vật chiến đấu đã thật sâu cảm nhận được tu hành đối với siêu phàm chức nghiệp tầm quan trọng chỉ có không ngừng tu luyện lý giải tự thân siêu phàm chức nghiệp hoàn toàn đem hiệu thông dung hợp bản thân mới có thể triệt để nắm giữ siêu phàm lực lượng nếu không liền sẽ như hôm nay một dạng giống như tiểu nhi cầm t ư ờ n g chỉ có cường đại võ lực lại bất lực khống chế cuối cùng bị địch nhân nhẹ nhõm đánh bại không hề có lực hoàn thủ các nàng hôm nay chiến đấu biểu hiện xuất sắc chẳng qua là siêu phàm chức nghiệp khởi điểm so người khác càng cao nhưng nếu như thì bởi vậy đ ắ c trí n ừ n g bước không tiến cái kia sớm muộn cũng sẽ bị những cái kia cất bước tuy muộn nhưng một mực khó khăn tiến lên tu hành không ngã người vượt qua đạo lý này giang lan vẫn luôn hiểu chỉ có tự thân cường đại mới sẽ không sợ hãi bất luận cái gì nguy cơ cùng khó khăn tựa như nàng lúc trước từ bỏ nữ tiếp viên hàng không chức nghiệp mà lựa chọn tiếp tục học tập trở thành một tên phi hành giáo luyện một dạng l u ô chương một trăm chín mươi mốt thăm dò doanh địa thâm hải xá nhân chương một trăm chín mươi mốt thăm dò doanh địa thâm hải xá nhân tớ nghện máy phun tím có thể chế tạo con nghện chất nhầy c hứa ú n g đích mục tiêu thanh cứng đem tơ nhện máy phun lắp đặt trên cánh tay mặt đứng dậy tiến vào bí cảnh không gian anh hoa hổ cao lớn tươi tốt rừng cây ở giữa hứa thanh giơ cánh tay lên ngắm hướng về phía trước một cái tráng kiện dây leo vận sức chờ phát động hứa thanh màu trắng tơ n h ệ n theo trên cánh tay của hắn phun r a trong nháy mắt quấn dính tại dây leo phía trên hứa thanh dùng sức kéo kéo vài cái to lớn lực đạo cơ hồ đem dây leo xé rách nhưng màu trắng tơ n h ệ n lại không có bất cứ vấn đề gì vẫn như cũ cứng cỏi hoàn hảo kiểm tra xong tơ n h ệ n sức kéo hứa thanh khống chế máy phun chặt đứt tơ n h ệ n lần nữa liếc về phía mặt khác một cái dây leo p h a n h lần này là một đống lớn màu trắng tơ n h ệ n chất nhảy phun r a mà già vừa tiếp xúc đến đại thụ dây leo liền lập tức nổ tung màu trắng tơ n h ẹ n chất nhảy trong nháy mắt biến thành mạng nghẹn toàn bộ dính liền b a o k h ỏ a c h ó i buộc cùng một chỗ cái này phụ trợ khối mô hình thực là không tội dùng để bắt sống đ ị c h nhân ngược lại là phi thường thích hợp nhìn đến tơ nghệ chất nhảy tạo thành c h ó i buộc hiệu quả hứa thanh hải lòng gật đầu vật này tuy nhiên thực dụng nhưng đối với hứa thanh tới nói thì không có trợ giúp gì thực lực của hắn bây giờ đã tiếp cận n g ũ dai đặt tới bán thần c h i cảnh mà lại có thể khống chế dây leo thực vật cùng hàn băng hồng thủy muốn vây khốn mục tiêu căn bản không cần mượn nhờ ngoại lực cho nên đài này mạng nghệ máy phun cũng chỉ có thể về sau nhìn xem người nào t r ư c nghiệp càng thêm thích hợp lại đem nó chuyển giao cho cần người căn cứ xe bên trái ba km chỗ xà nhân quái vật xuất hiện di động hư hư thực thực phát hiện căn cứ xe vị trí hứa thanh vừa mới kiểm tra xong mạng nghệ máy phun thì tiếp thu được tại hôi vụ bên trong chấp hành dò xét nhiệm vụ cơ giới binh lính chỗ chuyển về tin tức hắn lập tức kết nối bộ kia cơ giới binh lính tầm mắt hôi vụ bao phủ bóng c â y mông lung thông qua dấu ở hòn đá phía sau đài này cơ giới binh lính tầm mắt hứa thanh nhìn đến một đám xà đầu nhân thân quái vật bọn chúng cầm lấy dị xét trường thương đi ba trên thân canh hôi cây rong quần quanh che chắn bên hông bọn này xà nhân quái vật tập kết cùng một chỗ đỉnh lấy nồng đấm hôi vụ ngay tại hướng căn cứ xe phương hướng l ạ g yên tiến lên nhìn cái dạng này bọn chúng tựa hồ thật phát hiện căn cứ xe vị trí chuẩn bị tới dò xét đánh lén hẳn là vừa mới tái cụ chiến đấu hỏa lực thanh âm ấy nhiều đến bọn này hôi vụ bản địa ma vật hứa thanh trong lòng hiểu rõ thâm h ả i xà nhân thực lực đánh giá l ĩ n h chủ cấp t í m đẳng cấp 28. sinh mệnh giá trị 28.928-900. c ô n g kích lực 1.261. t h i ê n phú kỹ năng hình dáng l n nút dâng lên nước đánh thôn vệ khép lại giới thiệu cái này là một đám đến từ biển sâu truyền thuyết ma vật quần cư mà sinh có thể điều khiển đại h ả i chi lực tập kích đi ngang qua tàu thuyền thôn phệ trên thuyền nhân loại hung tàn lại nguy hiểm nhìn đến những thứ này ma vật thuộc tính tin tức hứa thanh trở lại căn cứ xe vị trí lái hiện tại bạch vi cùng giang lan mấy người đã về đến phòng nghỉ ngơi trong phòng điều khiển đã khôi phục lại bình tĩnh hứa thanh khởi động ám ẩn lĩnh vực một đạo trong suốt màng ánh sáng bao trùm thân xe căn cứ xe tiến vào ẩn thân trạng thái tại hôi vụ bên trong biến mất tung tích màu vàng kim vòng xoáy xuất hiện h o a g dã hứa thanh l ạ loi một mình đi ra không gian vòng xoáy đối diện đi hướng đá tiềm hai à n h hướng lớn. Rất nhanh. Hai cái cự xe hình tụ nhân trên mặt đất sinh trưởng thành hình đi theo tại hứa thanh bên người bọn chúng mở ra tráng kiện thân cành chân giải được đi trên mặt đất tùng tùng rung động mấy cái đài phá hủy phá toái tái cụ xe hơi thản mát tại doanh chung q a n h chia rẽ linh kiện vứt bỏ đầy đất trong đó lan truyền rất nhiều bãi cốt lộn xộn không chịu nổi tại đống đất cùng băng tinh làm thành trong doanh điệu có một chỗ thấp vẽ sườn núi động Chỗ động khẩu nhanh động đen lưu á mà sâu sự không thấy đáy. Lại cực sự rộng rãi. Đầy đủ hai h người trưởng t đáy. Đầy đủ Lại rãi. cực rõ n song song h vào, đi mà lại lại không h c ú tại nào cảm thấy chen chúc. Hứa thanh không chế trong đó một đài cơ giới binh lính, tìm kiếm trong doanh đài cảm chúc. chê cơ cụ. một tìm kiếm thấy vứt tái Hứa địa giới đó bỏ l nhưng vẫn một a ba hai y tìm tới tái tâm, tím m cái cụ hoàn hảo hệ lam, lại phẩm Mà một chất coi như không coi tệ. Mà lại tại một đài tái cụ phía trên hứa thanh còn phát hiện một đài màu tím phẩm chất xe hơi súng máy vũ khí đài này vũ khí vẫn như c ũ bảo trì hoàn hảo có thể sử dụng hứa thanh khống chế cơ giới binh lính x ẽ rách tái cụ sát ngoài đem xe hơi súng máy rỡ xuống tính cả ba cái hạch tâm cùng nhau thu hồi ba lộ không gian rất nhanh hai đại cơ giới binh lính cùng một chỗ lục x o á t xong xả nhân ma vật doanh đ g h i ệ p hứa thanh hai cái to lớn tụ h nhân cùng đám kia tại cho trong x ư ơ n g mù tiềm hành xả nhân ma vật chính diện tăng lộ t châm thấp lại chói hai gà rú tại hôi vụ bên trong lan tràn truyền ra chấn người tê cả ra đầu vô số thủy tiễn đột nhiên theo hôi vụ bên trong bán ra tại giữa không trùng liền bị cực hạn nhiệt độ thấp cho đóng băng thành băng hung hăng đâm về cất bước đi về phía trước tiến hai cái to lớn tụ nhân tại thủy tiễn bên trong còn kèm theo mấy chi gào thét ném mạnh mà đến trường thương không trung thủy tiễn cùng trường thương ùn ùn kéo đến lít nha lít nhít trong nháy mắt thì có thể đem người đâm thành tổ h ong căn bản không chỗ tránh né nhìn đến bọn này ma v ậ t vậy mà sử dụng chính mình am hiểu nhất siêu phàm lực lượng hứa thanh đông cảm giác buồn cười hắn ngồi tại thụ nhân đầu vai đưa tay hư nắm thủy thần chi lực phát động giữa không trung đánh tới băng tiễn trong nháy mắt kết thành một đoàn cự đại băng khối đem tất cả trộn lẫn trong đó trường thường đóng băng tại tầng băng ở giữa hứa thanh đưa tay đầy cái tia dừng lại không trung có to bằng gian nhà cự đại băng khối t h tính chuyển động tốc độ tăng vọt bay ngược mà quay về hung hăng đánh tới hướng đám kia xà nhân ma vật bọn này xà nhân ma vật so trước đó gỗ lìn tại v ề mặt chiến lược muốn mạnh hơn rất nhiều bọn chúng hoàn toàn có thể đánh nổ chấn g i ế t đám kia gỗ lìn mà quái nhưng hứa thanh cùng đối chiến lại càng lộ vẻ nhẹ nhõm cũng là bởi vì thuộc tính khắc chế bọn này thâm hại xà nhân đồng dạng nắm giữ thủy thuộc tính siêu phạm ma lực có thể khống chế nước biển tiến hành công kích cùng hứa thanh thủy thần chi lực thuộc tính giống nhau lại hoàn toàn không sánh bằng hứa thanh năng lực phẩm giai hoàn toàn bị nghiên ép chương một trăm chín mươi hai màu cam bảo dương thanh độc thuật kỹ năng sách chương một trăm chín mươi hai mậu cam bảo dương thanh độc thuật kỹ năng sách vain cự đ ạ i băng khối rơi xuống đất đánh bay vô số băng tinh p h ả i phiến băng khối va chạm mặt đất mạnh mẽ trung kích nổ chung quanh p h a n h p h a n h rung động bắn ra băng tinh nện thương mấy cái x à nhân ma vật đánh cho lân giáp vỡ vụn không ngừng chảy máu bị công kích nện thương x à nhân ma vật không lại ẩn nặng thân hình theo hôi vụ bên trong chạy hướng mà ra hướng về hứa thanh t h n h tới bọn chúng cái kia tròng mặt dọc hẹp dài ánh mắt lộ ra ánh sáng ấm lãnh tham lam lại khát máu khiến người ta nhìn qua qua cũng cảm giác tệ cả ra đầu thông qua thăm dò x à nhân ma vật danh o địa hứa thanh đã biết bọn này ma vật đã tập kích qua cầu sinh giả đã sớm biết thịt người tư vị bây giờ thấy ngồi tại to lớn thụ nhân trên vai hứa thanh càng là hưng phấn không thôi ngụm nước chảy r ò n g nhìn đến bọn chúng bộ này buồn nôn bộ dáng hứa thanh lập tức theo ba lô không gian bên trong x u ấ t ra một thanh trường kiếm tại linh lực điều động phía dưới trên thân kiếm nổi lên quan mang tung bay mà lên thanh này trường kiếm bình thường tại ngự kiếm thuật ra chỉ phía dưới bày ra kinh người sắc bén cùng cường độ hứa thanh tâm thần khẽ động phi kiếm lập tức bắn nhanh mà ra, chém về phía chạy băng băng trên mặt đất xả nhân ma vật trên lưới kiếm mặt phun ra nuốt vào tam xích kiếm mang phá vỡ ma vật thân thể không dính một giọt máu toàn bộ đều bị kiếm mang bắn ra trở xuống keng phi kiếm mang theo kiếm mang màu trắng cùng một cái ma vật trong tay đinh ba h u n g h ă n g chạm vào nhau phát ra chói hai bênh minh đinh ba lên tiếng m à đức trường kiếm thuận thế phá vỡ cái tay kia bên trong còn sót lại đinh ba sắt c h u i xả nhân ma vật cái cổ xa đầu ném đi không c h u n g chết yểu tại chỗ thanh này trường kiếm bình thường tại hứa thanh ngự sử phía dưới thậm chí so rang lan không chế kim tinh kiếm trận còn muốn mãnh liệt mấy phần giết quái hiệu suất không kém chút nào trong nháy mắt xá nhân ma vật đã vọt tới thụ nhân dưới c h â n bọn chúng vậy mà không có công kích cái kia con khổng lồ thụ nhân mà chính là cầm trong tay đinh ba phát ra mục tiêu trực chỉ thụ nhân trên vai hứa thanh xem ra bọn này ma vật trí tuệ phi phạm tại cùng nó cầu sinh giả trong chiến đấu phát hiện cầu sinh giả nhược điểm cùng năng lực cái kia chính là cầu sinh giả bản thể phòng ngự lực yếu kém rất dễ dàng bị giết chỉ cần đem cầu sinh giả giết chết cái kia khổng lồ kiên cố lại hỏa lực dư thừa tái cụ liền sẽ lập tức ngừng vận chuyển không lại cấu thành bất cứ uy hiếp gì bất quá cái này chiến đấu phương pháp cũng không thích hợp siêu phạt giả chuyển chức thành siêu phàm giả về sau nhân loại cầu sinh giả nhược điểm duy nhất chính đang nhanh chóng được bù đắp bản thể chiến đấu năng lực đạt được cực lớn tăng cường tại thoát ly tái cụ về sau đến đi ra bên ngoài về sau cho dù bị ma vật nhằm vào gặp tập kích cũng sẽ không lập tức yếu đớt bị g i ế t bằng vào siêu phàm chức nghiệp năng lực hoàn toàn có thể cùng ma vật tiến hành chống lại thậm chí chỉ dựa vào bản thân thực lực thì tương lai tập ma vật toàn bộ đánh giết m a cái này cũng hẳn là hôi vụ sát cơ sinh tồn tràn cảnh nhiệm vụ chính tuyến nhìn đến đánh tới vô số linh ba hứa thanh giới thân thụ nhân lập tức giơ cánh tay lên cái t i ế khổng lồ lá cự thụ bảo vệ đầu vai hứa thanh mà một cái khác to lớn thụ nhân bước nhanh hướng về phía trước ngăn tại hứa thanh trước người trên thân dây leo cành nhanh chóng sinh trưởng l à n tràn giống như roi dài quất t r u n g quanh ma vật đem vây công ma vật đều đánh lui nhìn tới trên mặt đất lít nha lít nhít xả nhân ma vật hứa thanh trong tay màu vàng cường phong quân quanh đ ồ n g nhiên ở giữa vô số sắc bén gai đất theo mặt đất đâm ra trực kích đứng trên mặt đất xả nhân ma vật hứa thanh sử dụng gai đất tập kích có thể so sánh bạch vi hiệu quả mạnh hơn nhiều gai đất quy mô càng là vô cùng to lớn nguyên một đám sắc nhọn sen kẽ ma vật thân thể gai đất đứng vững trên mặt đất cơ hồ cùng thụ nhân trở cao gai đất gốc d ễ cơ hồ cùng x à nhân ma vật phần e o không sai biệt l ắ m phẩm chất càng hướng lên càng lạ sắc nhọn cái nón trụ bộ dáng sắc nhọn gai đất phía trên cơ ư n g khí kim màu vàng vờn và quanh xoay quanh kiên cố vô cùng xà nhân ma vật trong tay linh ba tại đánh phía dưới vậy mà phát ra s ắ t thép tranh tranh thanh â m căn bản vô pháp đánh tan chỉ có thể bị gai đất đ ô n xuyên đỉnh tại giữa không trùng không ngừng dãy rủa một cố hẳn phong lôi cuốn hơi nước thổi qua bọn này còn đang dãy rủa xả nhân ma vật rất nhanh liền bị đông thành không lại động tác. đánh ộ n g t c đ á giết một cái 26 cấp l ĩ nhìn chủ khoái, thâm hải x đến t xung hoạch được u y n quanh những thứ này x à nhân ma vật toàn bộ đều bị chết cóng trên mặt đất đâm phía trên hứa thanh cũng kém không nhiều thích thứ mới lấy được năng lực hắn không lại lưu thủ vẫy tay một cái trên bầu trời vô số băng tiễn phút chốc hình thành như là mũi tên treo đỉnh khủng bố hoảng sợ còn không có đợi những cái kia may mắn còn sống s ó t xả nhân ma vật làm ra cái gì động tác phòng ngự trên trời băng tiễn đ ỗ n g nhiên rất xuống đem tất cả ma vật bao trùm trong đó máu chảy đầy đất chỉ là một kích hứa thanh liền đem bọn này ma vật toàn bộ diệt sát một đạo màu vàng kim qua mang ở trên người hắn sáng lên tính cả phía sau căn cứ xe đồng dạng lóng lánh lên màu vàng kim thăng cấp qua mang tại hôi vụ bên trong kinh lịch mấy ngày sau hứa thanh rốt cục lên tới hai mươi sáu cấp cảm thụ được trên thân cái kia thăng cấp về sau lần nữa cường đại lực lượng hứa thanh hết sức hài lòng hắn tung bay mà lên vượt qua đầy đất ma vật thi thể thẳng đến xà nhân doanh địa ở nơi đó hai đ à i thăm dò vào xà nhân doanh địa động h u y ệ t cơ giới binh lính lần nữa phát hiện một cái vật tư bảo dương mở ra màu cam vật tư bảo dương thu hoạch được thanh độc thuật kỹ năng sách một bản bị nước biển ăn mòn trọng hình cơ pháo một đài linh tinh năm mươi bảy viên sinh tồn điểm tám mươi năm điểm hứa thanh tiến vào đen nhánh thâm h ả i xà nhân động h u y ệ t vòng qua mấy đạo quanh co lối rẽ về sau rốt cuộc tìm được phát hiện bảo dương cơ giới binh lính cái này vật tư bảo dương phía trên tán phát màu cam con mang cũng là để hứa tại h h a n cảnh tượng đó bên trong mỗi một cái sinh tồn khu trung ương vị trí đều có một cái màu vàng kim bảo dương chờ đợi lấy sinh tồn giả đi mở ra số lượng khổng lồ căn bản vô pháp tưởng tượng có thể khi đó đại gia căn bản không hiểu được trân quý không có ra sức tranh thủ để vô số màu vàng kim bảo dương theo dòng bsv thành sinh tồn tràng cảnh kết thúc mà hoàn toàn biến mất cho tới bây giờ hôi vụ sát cơ sinh tồn tràng cảnh đại gia mới bỗng nhiên bừng tỉnh cái k i a màu vàng kim bảo dương đến cùng sao mà chân quý hiện tại cái này hôi vụ bao phủ bên trong tầm mắt bị cực lớn hạn chế ma vật tẩn n ặ p trong đó nguy cơ từ phía đại gia thậm chí ngay cả bảo dương đều khó gặp lại càng không cần phải nói bảo dương phẩm chất bây giờ tại hôi vụ trong hoang dã dù là gặp phải một cái màu trắng phổ thông cấp vật tư bảo dương tất cả mọi người muốn vui buổi sáng bởi vì cái này mang ý nghĩa có sinh tồn vật tư tiếp tế Rốt chương c k một trăm chín mươi ba sinh tồn khảo nghiệm ủy ảnh xâm lâm chương một trăm chín mươi ba sinh tồn khảo nghiệm ủy ảnh xâm lâm ủy ảnh xâm lâm sinh tồn khảo nghiệm tức sắp mở ra cái kia sinh tồn khảo nghiệm vì tự nguyện tham gia lựa chọn sinh tồn giả có thể tự mình lựa chọn phải chăng tham gia khảo nghiệm lựa chọn hoàn thành về sau sinh tồn giả đem về truyền tống đến quỷ ảnh xâm lâm sinh tồn khu vực ở trong đó thành công sinh tồn một tháng tức vì hoàn thành khảo nghiệm có thể đạt được rút ra siêu phàm đồ vật khen thưởng Quỷ ảnh xâm lâm bất tử tộc nghỉ lại tĩnh di chi địa trong rừng rậm sinh tồn rất nhiều bất tử sinh vật bọn chúng khát vọng thịt tươi ôn huyết mê l u n người sống khí t ư c một khi phát hiện người sống đem về chen chúc mã tới điên bụng mới có thể ai đi đ ư ờ n đấy tại q u ỷ ảnh xâm lâm bên trong vật tư bảo dương số lượng đề thăng một trăm linh thu hoạch được siêu p h ạ m đồ vật tỷ lệ đề thăng một trăm linh ngay tại hứa thanh mở hết bảo dương trở lại bí cảnh không gian về sau mấy đạo nhắc nhở tin tức tại tái cụ giới diện phía trên chuyển đến q u ỷ ảnh xâm lâm bất tử tộc đại bản doanh khắp nơi đều là bất tử sinh vật cùng siêu p h ạ m bảo dương nhìn đến tin tức nội dung phía trên hứa thanh mừng rỡ nhiều ngày như vậy hắn đã sớm tại hôi vụ bên trong đầy đủ căn cứ xe bên ngoài hỗn đội một mảnh vũ khí m ị mờ cái gì cũng thấy không rõ nếu như không phải có máy móc các binh lính ở lập tức lập tức xuất phát hứa thanh lập tức ra lệnh để thiên vong cơ giới trí năng tướng ở bên ngoài mặt dò xét tình huống cơ giới binh lính toàn bộ triệu hồi đợi cửa khoang đóng lại cơ giới binh lính đã trở về cất giữ khoang xác nhận không có bỏ sót hứa thanh lập tức lựa chọn tham gia sinh tồn khảo nghiệm tại hắn làm ra lựa chọn sau đó to lớn căn cứ xe chung quanh không gian bắt đầu bà động hỗn loạn trong m h á n mắt chung quanh tràng cảnh thì phát sinh cải biến ở căn cứ xe phía trước một mảnh mục nát cháy đen khô cạn rừng rậm xuất hiện trước mắt h ứ a thanh vẫn như c ũ mở ra ám ẩn lĩnh vực để căn cứ xe bảo trì ẩn thân trạng thái quan sát bốn phía a tây rốt cục có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh nhiều ngày như vậy thật sự là quá thương khổ vì thoát khỏi cái k i a áp lực kinh khủng hoàn cảnh ta tình nguyện cùng ma vật đại chiến một trận chỉ là sinh tồn khảo nghiệm lại tính toán cái gì rất nhanh ở căn cứ xe bên cạnh một đội sinh tồn giả tái cụ xuất hiện hứa thanh cơ giới chúa tể năng lực trong nháy mắt thì phá giải bọn hắn tái cụ tín hiệu nghe lén đến đài phát thanh bên trong thanh âm nguyên lai、like、là một đám tiểu tây ba nghe được bọn hắn trò chuyện hứa thanh rất nhanh liền biết được bọn hắn đến chỗ bất quá tại hôi vụ bên trong đợi lâu như vậy cuối cùng có thể nhìn đến cái khác mở ra tái cụ sinh tồn giả hứa thanh vẫn là cảm giác so sánh thân thiết có điều hắn cũng không có bại lộ hành tung chỉ là ở vào ẩn thân trạng thái tiếp tục quan sát cũng không lâu lắm lại có một đội tái cụ xuất hiện tại bên cạnh đất trống hắn n ụ cuối cùng theo cái kia bụi đất đất địa phương rách nát đi ra đợi lao tử đều sắp không t h ở nổi bất quá nơi này cũng không ra thế nào chỗ làm sao đều là cây khô âm u đầy tử khí cái này sinh tồn thế giới làm sao lại cả loại này âm gian c h ẳ n g cảnh không phải liền là đánh nhau sao hẹn g ò đất mới cùng những cái kia ma vật q u á i thú trực tiếp làm liền xong rồi lão đợi ở loại địa phương này chỉ người đều tâm lý đều âm u nhớ quan nệ thứ gì phát tiết một chút nghe được cái này quen thuộc khẩu âm hứa thanh càng là trong lòng vui cười không ít đ ố n g nhiên gặp phải như vậy nhiều sinh tồn giả tâm tình xác thực tốt lên rất nhiều xem ra đại gia tại hôi vụ bên trong s á c thực đều đợi đến phiền c h á n không thôi đi tới nơi này cái quỷ ảnh xâm lâm sinh tồn khảo nghiệm có rất lớn nguyên nhân chính là vì trốn tránh cái kia đẻ nén hôi vụ tràng cảnh muốn đổi cái hoàn cảnh phát tiết một chút đẻ nén tâm tình tiểu tây ba vừa vặn lao t ử tâm tình phiền muộn nện nó nha các h u y n h đệ không cần lưu thủ t r u n g quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều hứa thanh lặng lẽ điều khiển căn cứ xe đi vào rừng rậm t r u n g quanh để tránh căn cứ xe vị trí xuất hiện mảnh đất chống lớn gây nên những người khác hoài nghi bất quá hứa thanh vừa mới rời đi tại bên cạnh hắn hai đội nhân mã thì lên xung đột đại pháo tại lâm biên vang lên âm thanh lớn trong rừng rậm tiếng vọng một đài xe khách tái cụ cửa sổ vị trí r ộ i ra một cái ô n g tháo khói lửa dâng lên đạn p h á o trực kích bên cạnh tiểu tây ba đội xe tại đếm đài tái cụ trung gian ẩm vang nổ vang thoái phiến vang khắp nơi mấy đài tiểu tây ba tái cụ phía trên pha lê đều bị nổ ra vết rách thân xe càng là lắc lư không ngừng a t ba nhanh đánh trả đám này long quốc người vậy mà dám can đảm khiêu khích nhất định phải làm cho bọn hắn kiến thức đến đại hàn dân tộc lực lượng cường đại không được giống như không đánh không lại mau bỏ đi lui hướng trong rừng chạy chiến đấu bắt đầu còn không có mấy phút đám k i a tây ba đội ngũ thì rõ ràng chống đỡ không nổi bọn hắn lập tức quay đầu hướng khô một trong rừng rậm phóng đi tại súng máy đại bác oanh kích bên trong đám g i a hỏa này giống như chó nhà tang nhanh như chóc nhi chui vào rừng rậm chỗ sâu biến mất tung tích Ừm, có chút không đúng ở cái này sinh tồn tràn g cảnh bên trong bảo dương số lượng so bên ngoài thế nhưng là tăng lên gấp đôi toàn bộ đều phân bố tại khu rừng rậm này bên trong đám k i a tây ba tuyển thủ hiện tại sớm xông ra đi vào muốn là chậm một chút nữa bảo dương cũng đừng làm cho bọn hắn đều cho kiểm tra xong chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi tại mặt khác một bên một đội xem náo nhiệt tam ca đội xe nhìn đến đột nhiên xông vào trong rừng rậm đếm đài tái cụ vốn đang dự định nhìn sẽ náo nhiệt bọn hắn nhất thời thì gấp cho tới bây giờ đều là bọn hắn nghĩ biện pháp hấu người khác hiện tại có chỗ tốt làm tam ca sao có thể không nhào lên cắn một cái chắp tay nhường cho người đây không phải là bọn hắn tác phong chỉ có dám liều g i á m đoạn mới có thể ăn được một miệng nóng hổi bởi vậy không đám người viên đến đông đủ c h à n g cảnh chính thức mở ra đám này tam ca cũng lập tức điều khiển tái cụ xông vào rừng rậm biến mất không thấy gì nữa đám da hỏa này gấp cái gì đâu bọn hắn tham gia sinh tồn khảo nghiệm cũng không nhìn nói rõ công l ự c sao không thấy được tin tức phía trên giới thiệu nói tại cái này quỷ ảnh xâm lâm bên trong khắp nơi đều là bất tử sinh vật gấp gáp như vậy đệ nhất cái đi vào khẳng định nghe rằng cái kia tin tức phía trên đều nói một khi gặp phải thị tươi t khí thức đám này bất tử sinh vật thế nhưng là ăn không được trong miệng đều không mang theo nghỉ ngơi cái này rõ ràng là nói cho đại gia rất nguy hiểm nhất định muốn cẩn thận cái này ngu ngốc thật coi dành ăn đ â i này lên trước, trước phải nhìn đến tam ca hành động đại gia vẫn như c ũ dừng lại tại ngoài rừng ra mặt nghị luận ở mỹ Rốt chương một trăm chín mươi bốn xâm nhập rừng rậm đồng bị cương thi chương một trăm chín mươi bốn xâm nhập rừng rậm đồng bị cương thi ngay được khảo nghiệm bắt đầu tin tức đại gia lúc này mới hành động điều khiển tái cụ cẩn thận đường đi nhập khô héo trong rừng rậm trên mặt đất toàn bộ đều là thật dày hư thối lá heo ứa vũng bùn sốt mười phân khó đi tại rừng rậm chỗ sâu mơ hồ có thể nghe được có quỷ dị gào rú không ngừng quanh quẩn càng thêm tràn ngập khí tức cầm chầm chỉ b ấ t quá đại gia hiện tại cũng tập trung ở cùng một chỗ tuy nhiên tận lực kéo dài khoảng cách nhưng vẫn không có triệt để mất đi tung tích của đối phương tại nhiều người phía dưới cái này khủng bố không khí nhất thời tiêu giảm rất nhiều thậm chí có thật nhiều người căn bản không có chú ý đến chúng quanh em vũ hoàn cảnh một lòng chỉ muốn trong rừng rậm tìm tới vật tư bảo dương thu hoạch sinh tồn vật tư dù sao có thật nhiều người tại trước khi tới đây đã nhanh muốn đói đến ăn đất lập tức liền phải chết đói ai còn đi quản hoàn cảnh chung quanh rốt cuộc là tình hình gì chỉ cần có thể tìm tới ăn đều không bóng cái gọi là căn bản không đáng quan tâm những thứ này tham gia sinh tồn khảo nghiệm người có thật nhiều cũng là bởi vì nhanh phải chết đói tại cho trong sương mù cái gì cũng không nhìn thấy căn bản tìm không đến bất luận cái gì bảo dương mở ra sinh tồn vật tư chỉ có thể dựa vào mỗi ngày hôi vụ quái vật tập kích mới có thể miễn cưỡng đạt được một ít gì đó khen thưởng nhưng hôi vụ tập kích quái vật rơi xuống đồ vật mười phần căn cối cùng tại hôi vụ bên trong tìm tới ma vật giữa hai bên trôi xuống tỷ lệ rơi đồ căn bản không thể sánh bằng hoàn toàn không đủ sinh tồn cần thiết mà tại d ò m bị sv thành sinh tồn tràn g cảnh bên trong vật liệu của bọn họ dự trữ cũng không phải phi thường sung túc theo thời gian chuyển rời vật tư càng phát ra k h ă n hiếm hiện tại cái này quỷ ảnh xâm lâm sinh tồn khảo nghiệm cơ hồ cũng là bọn hắn cây cỏ cứu mạng nhất định phải nắm chắc hứa thanh nhận thân ở lâm biên đất trống nhìn đến mọi người đã phân tán thăm dò vào trong rừng rậm hắn tuyển một người tương đối hơi ít phương hướng điều khiển năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe cũng tiến vào quỷ ảnh xâm lâm bên trong trong rừng mười phần hà tĩnh chỉ có nơi xa cái khác sinh tồn giả tái cụ tiếng động cơ nổ thanh nhầm một tiếng gào rú ở trong rừng đột nhiên văng lên ở căn cứ bên cạnh xe lá khô phía dưới mấy cái cương thi phá đất mà lên thẳng đến căn cứ xe đánh tới bọn chúng xốc lên mặt đất bùi đất lá rụng tại đầy trời trong bụi mù lập tức bổ nào vào tái cụ phía trên tại màu xanh sấm dây leo trên trang giáp mặt đánh cho phanh phanh rung động tại buồng lái pha lê bên ngoài thông qua pha lê cửa sổ xe nhìn đến căn cứ xe bên trong mới mẹ huyết đục cương thi ma vật trong nháy mắt đi cùng bọn chúng không ngừng gào rú ra sức cắn xé đập căn cứ xe đằng một bọc thép xếp lên thân thể trèo lên cửa sổ xe muốn xông vào trong xe ăn như do quấn đồng bị cương thi huyết mạch phẩm cấp lĩnh chủ cấp tím đẳng cấp hai mươi bốn sinh mệnh giá trị 35.735.700, công kích lực 1.298, t h i ê n phú kỹ năng mình đồng ra sát hút máu khép lại cương thi cự lử giới thiệu đây là ngủ say tại q u ỷ ảnh xâm lâm vòng ngoài bất tử sinh vật bọn chúng vùi lấp dưới lòng đất hấp thu địa khí chi lực thối luyện thân thể tiến giai phẩm cấp cương thi đối huyết nhục cực kỳ khát vọng bọn chúng có thể mượn huyết dịch năng lượng khôi phục nhanh chóng thương thế tiến giai đẳng cấp nhìn đến căn cứ xe bên ngoài những thứ này đồng bị cương thi thuộc tính tin tức hứa thanh vì những cái tia sông vào rừng rậm chỗ sâu sinh tồn giả nhất thời lau một vệ mồ hôi chỉ là vừa mới tiến vào quỹ ảnh xâm、lâm. nơi này quái vật thì như thế khó đánh đã đạt tới màu tím p h ẳ n cấp như vậy chiếm cứ trong rừng rậm khu vực ma vật đem sẽ là như thế nào kinh khủng tồn tại căn bản vô pháp tưởng tượng xem ra chỗ này quỷ ảnh xâm lâm sinh tồn khảo nghiệm không thể so với phía ngoài hôi vụ thế giới muốn an toàn bao nhiêu mà lại ở chỗ này rất có thể sẽ càng chóng chết Phải thép, anh. Căn cứ xe bên ngoài một đằng kinh thanh chung quanh thi đánh ngoài ra bay. Căn bên đằng cương đồng cương toàn cứ cước bọc xe leo, đem bị bộ một quất vô số dây khắp nơi tìm kiếm bảo dương đem tất cả bảo dương toàn bộ thu thập mở ra nhưng những thứ này bất tử sinh vật đại bộ phận đều là nghỉ lại tại dưới lòng đất đối tại mặt đất phía trên cảm giác chấn động biết rõ cực kỳ nhạy cảm ẩn thân trạng thái đối bọn nó căn bản không nổi bất cứ tác dụng gì bọn chúng hoàn toàn có thể thông qua trên mặt đất áp lực phát giác tình huống chung quanh vừa mới ở vào ẩn thân trạng thái căn cư xe đột nhiên tao nộ c ư ờ n g thi tập kích cũng là chứng minh tốt nhất đến mức phi hành đến không trung tại trên rừng rậm tìm kiếm bảo dương tựa hồ cũng rất không có khả năng những thứ này bảo dương cùng lá khô tại mặt đất hỗn hợp thâm tảng tại cự có to lớn lại cơ hồ nối liền cùng một chỗ khô m ộ t tán cây ở phía trên che chắn ở trên trời căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật chỉ có thể dựa vào gần bảo dương chung quanh đẩy ra che giấu tại mặt đất c ả n h khô lá rụng mới có thể nhìn đến cất giấu trong đó bảo dương mà lại hứa thanh có một loại cảm giác phi hành ở trên trời tựa hồ càng thêm nguy hiểm có một loại nhàn nhạt cảm giác sợ hãi nhắc nhở hắn không nên tiến vào trên bầu trời lĩnh vực phạm vi nếu không đem về có nguy hiểm tiến đến đối với đã sắp đặt tới ngũ giai nắm g i ban thần thực lực hứa thanh tới nói còn có thể có nguy hiểm dự cảm cũng đủ để chứng minh cổ này lực lượng cường đại tuyệt đối khủng bố cùng cực bởi vậy hứa thanh lựa chọn tuân theo trong lòng nguy hiểm dự cảm không có đem căn cứ xe lên không cho dù gặp tập kích hắn vẫn như cũng lựa chọn trên mặt đất tiến hành chiến đấu không đi trên trời mạo hiểm thì ở căn cứ xe trên trang giác mặt một đ ẳ n g vừa mới tương lai tập cương thi q u ắ t bay đánh ngã xuống đất tại rừng rậm chung quanh đồng dạng vang lên cái khác sinh tồn giả tái cụ sừng tháo tiến hành chiến đấu thanh âm xem ra đại gia toàn bộ đều khi tiến vào trong rừng không lâu thì gặp được bất tử sinh vật phục kích tòa này quỷ ảnh xâm lâm bên trong bất tử ma vật số lượng có chút vượt quá tưởng tượng so dự đo người đi theo ta đằng sau ta ở phía trước mở đường quỳ ảnh xâm lâm một phương hướng khác cố ninh điều khiển s u v bọc thép nhà xe phá tan cản đường từ cây c á n h khô trên xe đếm đài súng máy đại bác không ngừng khai hỏa đem theo vùi lấp tại mục nát dưới lá cây mới một chỗ tàn phá mộ phần trong tràng bỏ ra ngoài khô lâu ma vật đánh cho xương cặn bã bay loạn rơi lạ tạ trên đất lý linh ngọc điều khiển bánh mì xe tải theo sát tại cố ninh phía sau tại nàng tái cụ phía trên đồng dạng hỏa lực h ư n g ánh hai đài trọng hình c ư p h á o đánh tan vô số đánh tới khô lâu ma vật không được tiểu lạc ma vật số lượng càng ngày càng nhiều ta cảm giác nơi này có ch chúng ta vẫn là chức rút lui đến lâm tử bên ngoài lại tính toán sau nhìn đến phía trước mộ phần trong đất cái kia số lượng càng ngày càng nhiều khô lâu ma vật lý linh ngọc trong lòng run lên vội và nói chương một trăm chín mươi năm vong linh triệu hoán thuật hoán t h ầ n thuật chương một trăm chín mươi năm vong linh triệu hoán thuật hoán t h ầ n thuật đại ca mau nhìn chỗ đó có một cái bảo dương mấy cái dẫn đầu sông vào trong rừng rậm tây ba đội ngũ cũng không tiếp tục xâm nhập mà là tại hất ra đằng sau truy kích sinh tồn giả về sau lái xe vòng quanh quỷ ảnh xâm lâm vào ngoài t ố i lên vòng tròn mở ra màu tím bảo dương thu hoạch được vong linh triệu hoán thuật kỹ năng sách một bản bạch cốt quyển trượng một t h a n h linh tinh hai mươi lăm viên sinh tồn điểm năm mươi điểm một đài màu đen dài hơn h à o hoa suv đ g ừ n g đang tỏa ra n h ạ t màu tím nhạt quang mang bảo dương bên cạnh trong xe nam tử đầu chọc đi xuống vị trí lái đánh mở bảo dương ta dựa vào lại là một bản siêu phàm kỹ năng sách địa phương bị quái này tỷ lệ rơi đồ thật đúng là cao ha ha nhìn tới trong tay vỏ cứng ma phát thư nam tử đầu chọc chừng tóm ắ t h ư n g phấn cười như điên hắn lập tức lựa chọn học tập thật dày vỏ cứng sách hóa thành màu vàng kìm quan điểm vẫn quanh dung nhập cái này nam tử đầu t r ọ c trong thân thể tại một chúng tiểu đ ệ ánh mắt hâm mộ bên trong quan điểm bỗng nhiên biến mất cuối cùng hóa thành một đạo màu vàng kim ma pháp ký hiệu tụ hợp vào nam tử mi tâm ở giữa siêu phàm nhất giai ha ha ta cũng thành công tiến giai trở thành siêu phàm giả vừa mới đám kia dám to gan đánh lén chúng ta long q u ố c đội ngũ ta nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt không tất cả long q u ố c đội ngũ cũng đừng nghĩ tại khu rừng rậm này bên trong còn sống xuống dưới ta vong linh triệu hoán thuật kỹ năng cùng hoàn cảnh nơi này mười phần phù hợp quả thực chính là ta sân nhà ta muốn thống linh vong linh đại quân mang mọi người đạp vào đ ỉ n h p h o n g chúng ta rốt cục không lại dùng qua trước kia loại đói khát chịu đông thời gian đi trước bắt mấy con vong linh sinh vật nhìn xem sau đó liền đi báo thủ chúng ta sớm đi tiến vào trong rừng rậm quả nhiên là thông minh quyết định các ngươi nhìn nơi đó là cái gì một cái màu tím bảo dương nếu như chúng ta không có sớm đi tiến đến cái này bảo dương khẳng định liền sẽ bị những người xấu kia lấy mất a nam ngươi đi đem bảo dương mở ra mấy cái đại ở bên ngoài xe trên hạ thể vẽ đầy các loại đồ án xe tải dừng ở quỷ ảnh xâm lâm khô mục ở giữa tại xe tải phía trước có một cái màu tím bảo dương vùi lấp tại lá vụn phía dưới nhặt màu tím n h ạ t quang mang thông qua lá cây khẽ hở vô cùng dễ thấy mở ra màu tím bảo dương thu hoạch được hoàn thần thuật kỹ năng sách một bản thỉnh thần hương một cái linh tinh hai mươi sáu viên sinh tồn điểm bốn mươi lăm điểm một cái làn da ngâm đen tóc quan xoắn tiểu tử lái xe tiến lên đánh mở bảo dương nhìn đến bảo dương bên trong thu hoạch vật tư tiểu tử hưng ơ phấn đến sắc mặt b à b ừ n g lão đại là một bản siêu phàm kỹ năng sách ha ha không hổ là chúng ta đội ngũ bên trong ngôi sao may mắn cho ngươi đi mở dương quyết định thật sự là quá sáng suốt làm tốt lắm một cái bục vệ mở ra c ự xe tải lớn trung niên nam tử nghe được ca nam báo cáo cao hứng cười to có thỉnh t h ầ n thuật chúng ta liền có thể cùng chân chủ giao lưu khẩn cầu thánh hạ là phù hộ lần này sinh tồn khảo nghiệm nhất định sẽ phi thường thuận lợi trung niên nam nhân tiếp nhận a nam đưa tới hoán thần thuật kỹ năng sách cùng một cái thô to thỉnh thần hương đưa tay vỗ kỹ năng sách hóa thành đầy trời kim quang học tập thành công một vệ kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống chiếu sáng t ố i tăm rừng rậm rơi tại cái này trung niên nam người trên thân mạnh liệt kim quang đem hắn làm nổi bật đến huyện như thần linh tràn ngập thần thành khí tức tiểu lệ chung q u n h n m đ nhanh g n i phía bên phải một bên chạy lý linh ngọc mang theo cổ ninh hai người điều khiển tái cụ chạy ra rừng rậm nghĩa địa、điện. tại phía sau của các nàng vô số bạch cốt khô lâu mang vật điên cùng đuổi theo giống như cá diết sang sông số lượng to lớn căn bản vô pháp đếm rõ nhìn đến sau lưng bạch cốt chiều dâng lý linh ngọc âm thầm may mắn hai người chạy phải kịp thời không có bị bọn này ma vật cho vây khốn tại cái này âm vú trong rừng rậm căn cứ tái cụ đặc tính cảm giác nguy hiểm chỉ dẫn lý linh ngọc lập tức làm ra quyết định hai đài tái cụ ở trong rừng rẽ hướng về phía bên phải phóng đi đại ca đây đã là con thứ mười bất tử ma vật người ma pháp này kỹ năng thật sự là quá mạnh đúng đấy đại gia thêm chút sức nhiều dẫn mấy cái bất tử sinh vật tới để dẫn hạo ca thu nhiều một số triệu hoàn v ậ t các vong linh đại quân tổ kiến hoàn thành cũng là chúng ta đại hàn nam đoàn báo thủ thời điểm h á cám xâm lâm bên trong mấy cái cương thi khô lâu yên tịnh đứng ở khô một ở giữa vây quanh một cái trung niên nam tử đầu trọc tên nam tử kia tay cầm bạch cốt pháp trượng thân mặc màu đen áo giả kịp hóa trang m ư ờ i phần quái dị một đạo hát quan g theo trên pháp trượng hiện hiện b ắ n ra ma pháp hát tuyến trực tiếp bao phủ một đầu từ dưới đất hư thối lá héo hứa bên trong bỏ ra ngoài giữ t ậ n cương thi trong nháy mắt chui vào cương thi mi tâm rất nhanh đầu này từ dưới đất bỏ ra ngoài cương thi thì an tĩnh lại nhu thuận đứng lên canh giữ ở bên người nam tử ừ m không tệ lại là một đầu l ĩ n h chủ cấp bất tử sinh vật các ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem ta siêu phàm chiến lược đẳng cấp hiện tại đã đạt tới thứ mấy tên rồi tôi h dẫn hạo nhìn đứng ở bên người hơn mười cái bất tử sinh vật trong lòng đắc ý không thôi không có nghĩ đến cái này vong linh triệu hoán thuật vậy mà như thế cường lực có thể không hạn chế k h ô n g chế vong linh sinh vật chỉ cần có thể tìm tới vong linh ma vật liền có thể tiến hành thu phục làm vì mình triệu hoán sùng vật với hắn mà nói nơi này quả thực cũng là thiên đường đã xếp tới đệ nhị dẫn hạo ca hiện tại ngươi cá nhân chiến lược xếp hạng đã đạt tới thế giới vị thứ hai chỉ có một cái tên là hứa thanh còn xếp tại trước mặt của ngươi ha <cười> ha tức chúng ta tiếp tục tìm kiếm lạc đàn bất tử ma vật tranh thủ hôm nay đã đột phá chiến lược đệ nhất nghe được t i ể u đệ báo cáo tôi h dẫn hạo mừng rỡ trong lòng cái này quỷ ảnh trong rừng rậm bất tử ma vật đối với những người khác tới nói là kẻ địch khủng bố truy mệnh n g ắ quỷ nhưng đối với nắm giữ vong linh triệu hoán thuật hắn tới nói bọn này bất tử sinh vật quả thực cũng là chân quý nhất bảo tàng mỗi một đầu bất tử ma vật đều là hiện thành chiến lược nguồn cung cấp lính mỗi khống chế một cái cũng có thể làm cho hắn tăng dài nhiều chiến đấu lực xuất phát tiếp tục tìm kiếm ta bảo bồi nhóm tôi dẫn hạo nâng lên bạch cốt phát trượng nhìn lấy chung quanh trước kia chỉ có thể dựa vào tái cụ hỏa lực mới có thể đem hắn đánh bại mà bây giờ lại hoàn toàn thụ hắn tr h ư ơ n g phấn giống to dẫn hạo ca các bảo bối chính mình tới cái gì nghe được tiểu đệ nói thầm thanh â m thôi dẫn hạo không có nghe tiếng quay đầu hỏi thăm nhưng hắn vừa vừa quay đầu liền thấy có hai đài tái cụ mang theo giống như bất tử triều dâng đồng dạng vong linh đại quân một đường đụng bay vô số khâu một thân cây cuốn lên đẩy trời cảnh gây la hứa hướng lấy phương hướng của bọn hắn quân quận ma tới cái kia ở phía sau đ i ê n cùng chạy giống như hồng thủy đồng dạng bất tử ma vật đại quân chỉ là nhìn đến cái kia khí thế kinh khủng liền để người tê cả ra đầu tâm thần đều rung động Trưng ba ạ Đại Bạch Đại c Cốt Cốt h Thú Thuật Thú Thuật Trưng Quân, Quân, Nữ Kỵ Kỵ tôi Ba t h dẫn hạo chỉ tới kịp phát ra một tiếng c ả m thán hai đài phi tốc lái tới tái cụ thì cùng hắn sượt qua người mang theo g à o t h é t cuốn phong phút chốc rời đi sau đó cái kia khắp nơi đen n g h ì n n h ị t vừa mới hắn còn coi là bà bối bây giờ lại làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ bạch cốt khô lâu nghiên ép mà đến một cái bạch cốt đại cước đạp qua hắn mặt to lưu lại bùn nhau dấu chân tôi dẫn hạo cái này mới phản ứng được hắn hét lên một tiếng chung quanh bất tử triệu hoán vật lập tức bao khỏa bao bọc vây quanh đem ôm đầu ngồi xuống tư thế cực là tiêu chuẩn hắn hộ ở trong đó thông qua đẻ ở trên người vong linh triệu hoán vật khe hở thôi dẫn hạo ngạc nhiên phát hiện hắn đám kia tiểu đ ệ đã sớm trốn về tái cụ tứ tán chạy cách đem hắn người đại ca này đơn độc lưu tại nguyên chỗ các người đám này không có nghĩa khí ra hỏa cũng dám lưu ta ở chỗ này lót đằng sau chết cũng xứng đáng nếu không ta làm q u đều sẽ không bỏ qua các ngươi trầm trọng cương thi áp ở trên người hắn thôi dẫn hạo cơ hồ không thở nổi nhưng nhìn đến một cái chạy trốn tiểu lệ điều khiển tái cụ bị bạch cốt khô lâu đại quân đội kịp trong n g á y mắt kéo thành p h i phiến tâm tình của hắn nhất thời tốt lên rất nhiều đông đông đông liên tục khô lâu ma vật b ư ớ c qua bỏ trên mặt đất làm thành một đoàn cương thi triệu h o a n vật đem bị đặt ở thấp nhất thôi dẫn hạo chấn động đến t ạ n g bụng kém chút lệ vị trí bất quá may ra đều là bất tử sinh vật trà đạp mà qua khô lâu ma vật cũng không có phát hiện bị bọn này vong linh triệu h o a n vật nghiêm mật hộ ở trên mặt đất thôi dẫn hạo vọc thẳng phong mà qua chỉ để lại bị dâm đến quần áo tà tơi cốt cách vỡ vụn đầy đất thi thể mấy cái vong linh sinh vật đợi khô lâu ma vật đại quân đi xa, tôi h dẫn hạo đợi tại trên mặt đất lại đợi đã lâu rốt c ụ c yên tâm lại hắn phun ra trong miệng nhiễm lá mục bùn đất ra sức bỏ ra ngoài bọn này vong linh triệu hoán vật chỗ trồng chất hoàn toàn bọc nhỏ không phải hắn không muốn để cho nhóm vừa mới thu phục vong linh triệu hoán vật tự mình đứng dậy rời đi mà chính là bọn chúng toàn bộ đều bị dâm đến thất linh bắt lạc không có một cái nào là thân thể hoàn chỉnh căn bản vô pháp hành động p h i đừng để ta biết ngươi là ai chờ ta tạo thành vong linh triệu h o á đại quân vài phút làm chết các ngươi tôi dẫn hạo trong lòng phất hận mở miệng giật mắng trên người hắn tràn đầy mùi hôi bùn đất ý phục nếp hôn lại không phong cảnh hình tượng thì liền thu lưu một đám tiểu đ ệ cũng toàn bộ đều bị bạch c ố t khô lâu đại quân cho đổi đến tứ tán thoát đi nhìn không đến bất luận cái gì tung tích trong n y mắt hắn thì theo một cái dẫn đội đại ca trở thành rừng rậm hoang dã bên trong một cái chạy nạn người quay đầu nhìn qua thì liền hắn tái cụ bộ kia dài hơn màu đen đ ạ i s u v cũng bị vô số khô lâu ma vật trà đạp mạ qua sắc ngoài lót dẹp tràn đầy cái hố gần như báo hỏng bất quá tốt trong xe không có người đám kia bất tử ma vật đối với loại này không có huyết nhục khí tức tử vật không có bất kỳ cái gì hứng thú này mới khiến đài này tái cụ trốn qua một tiếp không có giống những cái kia bị bạch cốt khô lâu đại quân đ u ổ i kịp tiểu đệ một dạng tính cả tái cụ cùng một chỗ bị xé rách thành vài phiến thôn p h ệ t r ố n g không linh tỷ phía sau bạch cốt khô lâu giống như đã bị bỏ rơi không có đổi tới vượt qua đám kia tây ba đội ngũ về sau tại một đám thoát đi tiểu đệ các loại tái cụ hấp dẫn phía dưới bạch cốt khô lâu đại quân chú ý lực bị hấp dẫn chạy ở phía trước nhất cố ninh cùng lý linh ngọc rốt cục có thể thoát hiểm rời đi rừng rậm ừ n ơ i này tương đối an toàn chúng ta nghỉ n ơ i một hồi đi lý linh ngọc cảm giác một chút thông qua cảm giác nguy hiểm tái cụ đặc tính xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì nguy cơ dự cảm lúc này mới yên tâm lại các nàng vị trí hiện tại đã rời đi quỷ ảnh xâm lâm phạm vi đến đi ra bên ngoài đất trong chỗ linh tỷ đây là vừa mới mở ra một bản kỹ năng sách thừa dịp hiện tại có thời gian ngươi chưa hết học tập đi lý linh ngọc mới vừa tới đến cố ninh phòng trên xe liền thấy đối phương xuất ra một bản kỹ năng sách đưa tới ngự thú kỹ thuật tím có thể câu thông ma thú cùng giao lưu có thể thu phục một đầu cường đại ma thú đem huấn luyện thành vật gửi trên l n dụng cùng tọa kỵ cùng nhau chiến đấu có thể phát huy ra càng lớn công kích tăng thêm nắm giữ tọa kỵ về sau công kích lực một trăm phần trăm tọa kỵ tốc độ năm mươi phần trăm nàng nhìn hướng cố ninh đưa tới bản này v ỏ cứng cẩn trọng kỹ năng sách sau khi nhận lấy trực tiếp lựa chọn học tập bản này kỹ năng sách tại học tập về sau có thể thuần dưỡng ma thú làm làm s n g vật lý linh ngọc vẫn là hết sức c ưa thích cho nên khi nhìn đến bản này kỹ năng sách về sau nàng không có chút gì do dự lập tức tiến hành kích hoạt đợi cẩn trọng kỹ năng sách hóa thành kỳ quang trên không trung ngưng tụ thành một đạo kỳ dị phụ văn hội tụ biến mất tại lý linh ngọc mi tâm ở giữa biến mất không thấy gì nữa tại trên người của nàng lập tức hiện ra năng lượng cường đại một cô mãnh liệt uy áp tại trên người của nàng bày ra đứng tại nàng hướng về phía trước c ô ninh lập tức cũng cảm giác được áp lực dường như đối mặt một đầu viễn cổ hứng thú khiến người vô cùng k u ấ t phục may ra c ô này mãnh liệt uy áp rất nhanh liền tại lý linh ngọc trên thân tiêu tán phun trào năng lượng cũng thu về trong thân thể cái này lực lượng quả nhiên rất mạnh nguyên lai、like、đây chính là siêu phạm c h i lực ta cảm giác hiện tại chính mình có thể một quyền đánh nát một đài tái cụ lý linh ngọc giơ bàn tay lên cảm thụ được t i ế n giai siêu phạm về sau thân thể biến hóa trong lòng tràn ngập vui sướng bất quá nơi này cũng không có cái gì ma thu tồn tại khắp nơi đều là bất tử sinh vật nếu không còn có thể thử một chút ta cái này cùng ma thu tiến hành cầu thông năng lực từ từ sẽ đến đi linh tỷ ta học tập ngự lôi kiếm thuật lâu như vậy không cũng vẫn là không có cầm tới cái gì tiện tay trường kiếm nha vẫn luôn là dùng thanh này màu l a m chắc việt cấp phẩm chất sắc bén thanh k i ế n kiếm tìm kiếm vũ khí còn như vậy khó khăn huống chi người muốn tìm còn là sống tồn tại hoang dã bên trong vật sống đâu sẽ chỉ càng thêm không dễ việc này không vội vàng được nghe được linh tỷ cố ninh thuận miệm nói ra nàng rót một chén trả nước đưa cho đứng tại phòng trong xe vẫn như c ũ không ngừng hiếu kỳ cảm giác thân thể biến hóa lý linh ngọc uống miếng nước đi linh tỉ chạy trốn như thế nửa ngày đều hơi mệt chút chúng ta thật tốt nghỉ ngơi một hồi sau đó lại đi trong rừng rậm nhìn xem vừa mới đám người kia đến cùng thế nào nhìn đến cố ninh đưa tới chén nước lý linh ngọc rốt cục không lại mua chuyển động thân thể nàng tiếp nhận nước trà uống một ngụm ngồi tại trước bàn ăn còn có thể thế nào bị như vậy một đoàn bạch c ố t khô lâu đ ổ i kịp có thể còn lại xương q u t thì coi như bọn hắn may mắn ngươi không thấy cái này quỷ ảnh xâm lâm sinh tồn hảo n i ệ m trong tin tức miêu tả sao những thứ này m a v ậ t không gặm sạch huyết nhục h ắ c là sẽ không bỏ qua chúng ta còn tính là không tệ chạy rất nhanh nếu không cũng muốn nguy hiểm đối với đem bọn này bạch cốt khô lâu giá họa cho đám kia tây ba đội ngũ lý linh ngọc không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng tại hoang dã bên trong sinh tồn lâu như vậy nàng sớm đã nhìn quen huyết tinh c ấ t đoạn bạo lực cướp bóc n g ư ờ i lửa ta gạt càng là nhiều không kể x i ế t đâm lưng cũng là tập không kiến quen điểm ấy giá họa tiểu sự căn bản không đáng giá nhất tới muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn hắn chạy quá chậm phản ứng không đủ cấp tốc nếu như là nàng tại thấy có người dẫn quái giá họa trước tiên Thì quả quyết quả đ e một dẫn á tiếng cụ, t o khủng bố hí lên tại bầu trời chuyển đến vừa mới còn tại thảo luận tại hoang dã tận thế bên trong muốn muốn tìm ma thú mười phần khó khăn lý linh ngọc củng cố ninh hai người nghe được cái này âm thanh lôi c u ố n uy áp tiếng giống nhất thời bị chấn động đến tê cả ra đầu các nàng ném chén trà trong tay vội vàng út sấp phía trước cửa sổ xem chừng rất nhanh một đầu to lớn giống như mây đen thân ảnh tại tối t ă m g nông nông bụi bụi bầu trời xẹt qua cái kia chạm lam đôi mắt sắt nhọn cái vớt tráng kiện thân thể cùng phát ra màu lam qua mang hẳn khí bốn phía cánh khổng lồ khiến người ta không z é t mà run long đó là một đầu băng long lý linh ngọc nhìn đến theo quỷ ảnh xâm lâm tán cây phía trên bay lượn mà qua thân ảnh to lớn phát ra sợ hãi kinh hô không đúng đây không phải là băng long đó là một đầu tử long nó đã chết trở thành một đầu vong linh sinh vật cố ninh tỉ m ị quan sát rất nhanh liền phát hiện không đúng làm ra phán đoán của mình cùng một thời gian tại quỷ ảnh xâm lâm các nơi đại gia đồng dạng thấy được đầu này kinh khủng ma vật cự long từ không trung lướt qua trên mặt đất bất tử sinh vật tất cả đều phủ phục nguyên địa run lệ bẫy hứa thanh ngay đầu tiên thì phát giác được căn cứ xe chung quanh cương thi ma vật biến hóa bọn chúng không lại theo mặt đất bỏ ra ngoài đình chỉ tập kích dù là tràn ngập dụ hoặc mới mẻ huyết m ụ ngay tại trước mắt của bọn nó vẹn vẹn ngăn cách một đạo trong suốt pha lê những thứ này sơ dai ma vật cũng hoàn toàn từ bỏ đây là lục giai sinh vật cảm nhận được đầu kia cự long trên thân khủng bố huy áp hứa thanh khiếp sợ không thôi để hứa thanh cảm giác như thế cường liệt đó là đối mặt khủng bố nguy hiểm mới sẽ có được cảm giác chân thực lại làm cho người ngã thở trách không được ta luôn cảm giác trên bầu trời mượn phân nguy hiểm không nghĩ tới ở cái này quỷ ảnh xâm lâm sinh tồn khảo nghiệm tràng cảnh bên trong lại còn có lục giai sinh vật tồn tại cái này sinh tồn khảo nghiệm sợ là sẽ không quá mức đơn giản hứa thanh âm thầm suy tư nhìn đến chung quanh cương thi không lại tiếp tục công kích hứa thanh điều khiển căn cư xe lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái lui về quỷ ảnh xâm lâm khu vực biên giới hiện tại đã màn đêm bông u xuống trong rừng rậm càng thêm tối tăm kinh dị tràn ngập tử tịch khí tức hoàn cảnh như vậy chính là bất tử tộc sinh vật thiên đường đêm tối đến tại khu rừng rậm này bên trong nhất định sẽ phi thường náo nhiệt hôm nay ngày đầu tiên tiến vào sinh tồn khảo nghiệm con đường phía trước không rõ vẫn là không muốn tham gia náo nhiệt tốt ngay tại hứa thanh không chê căn cứ xe cùng từ dưới đất bỏ ra ngoài cương thi tiến hành đối chiến thời điểm bạch vi cùng giang lan các nàng cũng toàn bộ ngủ tỉnh khôi phục tinh lực đi vào trong phòng điều khiển đại gia cũng toàn bộ chính mắt thấy đầu kia bất tử băng long bay qua bầu trời tràn g cảnh nhìn thấy như thế khủng bố ma vật các nàng vừa mới chuyển t r ư ớ c nắm giữ siêu p h à m lực lượng bành trướng tri tâm cũng lập tức làm lệnh lấy các nàng thực lực bây giờ cũng không thể để đầu kia băng sương cự long nhìn thẳng tướng nhìn tùy tiện một cái vung đôi khả năng thì đưa các nàng giút bạo căn bản vô pháp ngăn cản nguyên lai、like、đây chính là trong truyền thuyết cự long quả nhiên to lớn khủng bố cái này lòng thật có thể c ư ớ i nhìn qua đã bay đi biến mất tung tích băng xương cự long đường lâm nghi hoặc hỏi thăm ai biết được bất quá cần phải có thể chứ chúng ta đều đã là siêu phàm giả sớm muộn có thể siêu việt đầu kia giống thẳng là một dạng cự long một tay đưa nó bắt đối với mình muốn có lòng tin húng chi chúng ta còn có hứa đội đâu khẳng định không có vấn đề bạch vi nghe được đường lâm nghi vấn cười đáp lại rất nhanh căn cứ xe bên trong thì lần nữa khôi phục vui cười cái kia bị cự long cảm giác cắt bách làm cho khẩn trương đẻ nén không khí quét sạch sành、xanh. ăn xong cơn tối hứa thanh nằm tại ao suối nước nóng một bên trong tay hợp thành quang mang không ngừng sáng lên tiêu hao một đài bị nước biển ăn mòn trọng hình cơ pháo tím đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài mạch súng bắn nhanh trọng hình cơ pháo cam tiêu hao một đài mạch súng bắn nhanh trọng hình cơ pháo cam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài chấp giật lôi bạo trọng hình cơ pháo kim đồ vật hợp thành sau khi thành công treo đầy ở căn cứ trên xe bộ kia điện t ử bắn nhanh trọng hình cơ pháo thành công tấn thăng đến màu vàng kim truyền thuyết cấp trước đó vì đ ề thăng thất tinh huyền thiên chiến cơ tổng thể công kích lực hứa thanh đem tất cả thu thập được xe hơi vũ khí toàn bộ đều cho những chiến đấu cơ này hợp thành lắp đặt đầy đủ đều không có dư thừa vũ khí pháo đài đến hợp thành để thăng bản thể căn cứ xe xe hơi vũ khí cho tới bây giờ mới thăng cấp hoàn thành chấp giật lôi bạo trọng hình c ơ p h á o kim lôi điện thuộc tính vũ khí hạ nặng g n đạn bắn ra có thể phụ thêm lôi điện chi lực đối tử linh ma vật thường tồn gấp bội công kích lực năm phụ da tê liệt chậm chạp cùng cảm giác điện bạo kích công kích hiệu quả nhìn đến đài này toàn thân xanh tím lôi điện quân quanh tràn ngập huyền n u y ễ n cảm gi lôi điện thuộc tính công kích đối bất tử sinh vật tác dụng khắc chế hết sức rõ ràng có đài này lôi thuộc tính tái cụ vũ khí đối phó quỷ ảnh xâm lâm bên trong bất tử sinh vật hiệu suất đem về càng thêm đ ề thăng ngay tại hứa thanh thưởng thức đài này vừa mới hợp thành đi ra t ẩn chứa lôi điện chi lực vũ khí thời điểm khí chất dịu dàng tướng mạo ngọc nào dáng người lại phi thường ngạo nhân chấm thi vận mặc lấy một thân gợi cảm áo tắm đi ra ao suối nước nóng đi vào hứa thanh bên người hứa đội người tìm ta vừa mới nàng còn tại cùng bọn tỉ mội cùng một chỗ tại trong bể bơi vui lụa mỹ đột nhiên tiếp vào hứa thanh thông báo muốn cùng nàng g đối với hứa thanh triệu hoán nàng tới mục đích trầm thi v ậ n trong lòng sớm có suy đoán lúc này nhìn đến bắp thịt rõ ràng đường cong rõ ràng hứa thanh trầm thi v ậ n trong lòng cuồng loạn không thôi đây là nàng lần thứ nhất cùng hứa thanh đơn độc đợi cùng một chỗ khó tránh khỏi tâm tình thần trường suy nghĩ lung tung ừ m trước đó hỏi ý kiến hỏi các ngươi chuyển chức ý nguyện thời điểm ta nhớ được ngươi ý nghĩ là trở thành một tên hậu cần chữa bệnh trước n h ậ p giả mà lại ngươi trước kia tại phi hành căn cứ cũng là làm câu lạc bộ đội y công tác ta chỗ này có hai bản chữa bệnh loại kỹ năng sách ngươi muốn học hay không nhìn đến trầm thi vẫn đến gần hứa thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra hai bản kỹ năng sách đưa tới thủy rũ thuật tím n g ự thủy chi lực mượn dùng thủy chi nhu hòa thi triển khép lại thần thuật trị được liệu thương thế khôi phục sinh mệnh giá trị thanh độc thuật tím nắm giữ tỉnh hóa năng lực có thể khử trừ mục tiêu trên thân chúng đ ộ c phụ diện trạng thái khiến cho khôi phục bình thường tiếp nhận hai bản kỹ năng sách đang tra thấy bọn nó thuộc tính tin tức về sau c h ầ m thi vẫn không do dự lập tức lựa chọn học tập đợi kỹ năng sách kim bằng ngưng tụ hai đạo màu vàng phụ văn tụ hợp vào mi tâm của nàng ở giữa lại một tên siêu phàm giả tại trong đội xe sinh ra tại trầm thi vận trên thân thủy chi lực nhẹ nhàng phun trào vợn quanh xoay tròn sinh sôi không ngừng cỗ này nước nguyên tố lực lượng cùng hứa thanh thủy thần chi lực hoàn toàn khác biệt trong đó tràn ngập sinh mệnh khí tức có thể xúc tiến vạn vật khôi phục mà thủy nguyên tố chi lực chỉ là nó vật dẫn gánh chịu cỗ này sinh mệnh năng lượng lưu động t r ư n g 198, di tích kiến trúc m ặ t nhật phần tràng t r ư n g 198, di tích kiến trúc m ặ t nhật phần tràng bán ra một đạo lôi điện đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh hứa thanh điều khiển năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe vừa mới hợp thành đi ra chấp giật lôi bạo trọng hình cơ pháo đánh ra lóa mắt bạch quang đem quỷ ảnh xâm lâm bên trong cản đường đồng bị cương thi thiêu đến cháy đen khói xanh hứa ra đài này lôi điện thuộc tính xe hơi vũ khí đối phó quỷ ảnh xâm lâm bên trong bất tử ma vật hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp chiến đấu giết quá i hiệu suất so phong bạo tê liệt giả trọng hình cơ pháo mạnh hơn mấy lần hứa thanh không có dừng lại ở căn cứ xe phía trước điện sáng long lánh tiếng sấm quần c u ộ n giống như thiên phạt tại âm vũ trong rừng cầy tiếng vọng đánh giết một cái hai mươi b ố cấp lính chủ quái đồng bị cương thi thu hoạch được răng sói nhọn tốt một cái gạo nếp một túi linh tinh hai mươi viên sinh tồn điểm hai mươi b ố điểm đánh giết mấy đạo ma vật đánh chết tin tức chuyển đến hứa thanh căn bản không thể nào để ý tới năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xem một đường quét ngang mà qua chạy quỷ ảnh xâm lâm chỗ sâu tiến lên thẳng đến tối hôm qua cơ giới binh lính trong rừng rậm phát hiện một chỗ di tích kiến trúc mặt n h ậ t phần tràng chỗ này di tích kiến trúc tên xem xét thì cực kỳ nguy hiểm tràn ngập quỷ dị khí t ứ c mà lại nó bị vùi lấp tại lá khô đất t r o n g đống chỗ lối vào rất sâu rất khó phát hiện nếu như không phải cơ giới binh lính ra ngoài tìm t ò tra xét rõ ràng căn bản không có khả năng tìm tới may ra bọn này ra ngoài thăm dò cơ giới binh lính đối với q u ỷ ảnh xâm lâm bên trong bất tử sinh vật tới nói không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn tại cơ giới binh lính trên thân không có huyết nhục khí tức chỉ có kim loại vị đạo căn bản sẽ không bị nghỉ lại trong rừng r ậ m bất tử ma vật chú ý bọn chúng lúc này mới có thể ở trong đó tự do hành t ẩ u tiến hành tra xét rõ ràng đây cũng là hứa thanh đêm qua đang nghiên cứu cái này q u ỷ ảnh xâm lâm sinh tồn khảo nghiệm nhắc nhở tin tức về sau đột nhiên nghĩ đến vấn đề tại đi qua c ẩ n thận nghiệm chứng nếm thử về sau hắn ý nghĩ này đạt được thành công lớn nói cách khác tại quỹ ảnh xâm lâm bên trong cơ giới tạo hóa là không bị hạn chế có thể tự do di động tại xác định an toàn về sau hứa thanh thả ra đại lượng cơ giới binh lính tiến vào quỹ ảnh xâm lâm bên trong thăm dò rốt cục tại lúc sáng sớm phát hiện chỗ này vùi lấp tại mục nát dưới lá cây mới cực kỳ bí ẩn di tích kiến trúc phát hiện di tích kiến trúc mặt nhận phân tràng phải trăng tiến vào hứa thanh điều khiển căn cứ xe đột tiến rừng rậm bên trong lôi cuốn lôi điện cùng phong bạo hai đài trọng hình c ơ p h á o xe rách cản đường cương thi khô lâu lưu lại đầy đất thi thể xác định tiến bảo hứa thanh làm ra lựa chọn về sau to lớn căn cứ xe bỗng nhiên biến mất tại sáng sớm hơi sáng khô một rừng rậm bên trong mất đi tung tích vô số từ đằng xa vọt tới cương thi khô lâu đột nhiên mất đi tập kích mục tiêu mở mịt luôn cuống chỉ có thể không ngừng gào rú nguyên địa bồi hồi ta dựa vào vừa mới là cái gì tại chúng ta bên cạnh vợ tới cái kia tựa như là một đài đại hình tái cụ tại tái cụ phía trên hất lên mặc màu xanh dây leo bọc thép có hai đài trọng hình cơ pháo đánh ra lôi đỉnh phong bạo phần đôi phía dưới có bánh xích đẩy mạnh đây là ai tái cụ hùng m á n h như vậy ngươi xác định không có nhìn lầm không sai được thì cái kia bánh xích cùng cơ pháo ngoại trừ chúng ta sinh tồn giả tái cụ ma vật yêu thú trên thân nơi nào sẽ mang theo vật này mà lại vừa mới bộ kia tái cụ mới vừa xuất hiện thì lọt vào cường thi khô lâu điên cùng tập kích nếu như là ma vật hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này a nói cũng đúng đây cũng quá ngưỡ bức nhìn đài này tái cụ tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong chuyến g a huyết lục thông đạo quả thực khủng bố cùng、tự. đầy đất đều là cương thi khô lâu thân thể t o i phiến cái này cỡ nào đột nhiên hỏa lực mấy cái đài tái cụ bên trong nghỉ ngơi ngủ sinh tồn giả, nghe được xung quanh động tĩnh tranh thủ thời gian đứng dậy xem xét lại chỉ thấy căn cứ xe ở bên cạnh nhanh chóng xẹt qua thân ảnh cùng đi qua về sau đầy đất huyết nhục thông đạo một mực kéo dài đến rừng rậm c h ỗ sâu các n i n h đệ chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem rốt cục là làm sao cái tình huống cùng cộng đ n g hôn qua cái gì tình huống ngươi quên sao một khi bị bọn này du đ á trong rừng rậm bất tử sinh vật vây quanh hoàn toàn cũng là không chết không thôi vô cùng vô tận muốn không phải chúng ta chạy nhanh kịp thời lui ra quỷ ảnh xâm lâm phạm vi chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở bên trong chỗ nguy hiểm như vậy chúng ta vẫn là ổn thỏa một điểm trước tại vòng ngoài chậm dại hướng bên trong xâm nhập đi đại lao chiến thuật căn bản không thích hợp chúng ta bọn này khổ bức nhân gia tái cụ là cái gì chiến đấu lực tùy tiện đều có thể đột phá bọn này bất tử sinh vật vây quanh công kích an toàn lui ra rừng dầm phạm vi chúng ta có thể làm không được một khi bị vây ở cũng chỉ có thể cầu nguyện chính mình bị chết nhanh một chút không nên bị chia ăn mà chết ngoa tạo chúng ta vẫn là nhanh lên một chút tranh thủ thời gian hành động đi nhân gia nắm giữ như vậy cường đại chiến đấu lực đều lên được sớm như vậy vừa mới thiên sáng liền vọt vào quỷ ảnh xâm lâm bên trong chúng ta muốn là lại không nỗ lực sợ là trong n à y bảo dương tất cả đều để bọn hắn cho cầm xong đúng đúng đúng đi nhanh lên trang cảnh biến ảo ngay tại hứa thanh làm ra tiến vào mặt n h ậ t phần trang lựa chọn về sau h ạ c h tâm không tiên căn cứ xe hoàn cảnh chung quanh lập tức phát sinh cải biến huyết sắc bầu trời bao phủ đ ạ i điện một vòng huyết sắc viên n g u y ệ t treo ở mái vòm bên trong phát ra h à o quang nhỏ yếu toàn bộ mộ đ i ệ bên trong quang tuyến m ư ơ i phần ả m đạm thấy không rõ nơi xa tình hình nhưng, nhưng như cũ có thể nhìn đến vô số kiến trúc cùng phi thuyền cùng các loại cơ giới tạo hóa thi thể hình dáng trong này tựa hồ cũng không phải là hứa thanh trong tưởng tượng toàn bộ đều là cương thi hoang dã nghĩa địa giống như là một cái thế giới văn minh trung hiến chỗ khắp nơi đều là văn minh di tích thi thể tại hoang vu trên mặt đất những thứ này vứt bỏ c h i vật trên mặt đất trồng chất đến huyện giống như núi nhỏ khắp nơi đều là hứa thanh điều khiển căn cứ xe đi về phía trước tiến phía trước di tích thi thể càng phát ra có thể thấy rõ ràng đây là một chỗ hòn đá điêu k h ắ c đắp lên s a cổ kiến trúc có một nửa đều bị vùi lấp tại hoang vu mặt đất trở xuống trên đất bộ phận có khô tùng sinh cũ nát không chịu nổi dường như mất đi hết thể sinh cơ không sai tại tòa này hòn đá kiến trúc phía trên hứa thanh vậy mà cảm nhận được tử tịch khí t ứ c tựa hồ tòa kiến trúc này thọ mệnh đã hết nơi này chính là nó mai táng tri điệm cảm giác giống nhau cũng phát sinh ở tòa kiến trúc này bên cạnh đống tiêu tích như núi cơ giới tạo hóa phía trên dì xét vết nước vẻ gãy hư thối những thứ này cơ giới tạo hóa đồng dạng tràn ngập tử vong khí tức không có sinh cơ chút nào đợi ở chỗ này hứa thanh cũng cảm giác mình thọ mệnh tựa hồ cũng đang nhanh chóng t i ê u đốt sắc hóa thành bụi đất dung nhập chỗ này hoàn cảnh bên trong, Chỉ để mai táng tại mộ phần trong tràng chương một trăm chín mươi chín đội chủ chiến lực đệ nhất tên ra dẫm t h ầ n tích chương một trăm chín mươi chín đội chủ chiến lược đệ nhất tên ra dẫm t h ầ n tích một trăm ba mươi mốt ha ha cầm xuống cái này lĩnh chủ cấp tương thi ta rốt c ụ c vọt tới thế giới cá nhân chiến lược xếp hạng bảng đệ nhất ta thôi dẫn hạo hiện tại đã bước lên đỉnh cao thiên hạ vô địch không còn có bất k ể đối thủ nào các ngươi bọn này đã từng thương tổn qua ta đám ra hỏa run rẩy đi hoảng sợ đi đáng sợ báo thủ chính thức bắt đầu quỷ ảnh xâm lâm chốt sâu một cái toàn thân dơ bẩn không chịu nổi tràn đầy c á bẩn cùng hư thối lá khô bóng người đứng tại một đám bất tử sinh vật ở giữa hắn vẫn ngắm nhìn t r u n g quanh nhìn lấy những thứ này tuy nhiên xấu xí dữ tợn hôi thối sông v à mũi nhưng lại cảm giác dị thường thân thiết vong linh triệu h o á n vật trong lòng tràn đầy trưởng k h ô n g lực lượng bành trướng cảm giác tại sinh tồn thế giới cá nhân chiến lược xếp hạng bảng phía trên hắn thôi dẫn hạ tên đã lực á p hứa thanh thành công đ ă n g đỉnh đệ nhất tên mà lại theo lấy thủ hạ bọn này bất tử triệu h o á n vật số lượng gia tăng hắn chiến đấu lực còn sẽ nhận được không ngừng khổ để thăng loại này chiến lược tốc độ tăng lên căn bản không phải cái khác sinh tồn giả cá nhân lực lượng đủ khả năng truy theo kịp cá nhân chiến lực mạnh hơn cũng không cách nào so sánh quần thể lực lượng chỉ cần hắn thôi dẫn hạo thủ hạ triệu h á n vật đủ nhiều thì mãi mãi cũng có thể đứng thẳng đỉnh núi không ai bằng nắm giữ dạng này một nhóm khủng bố bất tử quân đoàn hắn đem vô địch tại sinh tồn thế giới quyền lực mỹ nữ dễ như t r ở bàn tay sẽ không bao giờ lại ăn đói mặc rách cũng sẽ không bị người truy kích chật vật chạy trốn hắn thôi dẫn hạo đem lại nhận vạn người truy phụng được mọi người phụng làm cậu chủ lên ngôi vương nghĩ đến sau này cuộc sống tốt đẹp thôi dẫn hạo đắc chí vừa lòng n ử a mặt lên trời cười to cho dù trên thân mùi thối n g ố trời cũng bừng tỉnh như không nghe thấy không thèm để ý chút nào trong lòng của h đây là đối với tương lai ước mơ vây anh một phát cự pháo tại cứng trong đám thi thể nổ tung nổ tung kịch liệt sóng xung kích đem đứng thẳng ở trên mặt đất thôi dẫn hạo trực tiếp nhấc lên lăng không bay tứ tung ra mấy mét khoảng cách hung hăng rơi xuống tại dễ cây chỗ nghệ đ ứ t vô số c à n h khô đại gia mau tới trợ rút nơi này có tốt nhiều c ư ờ n g thi khô lâu hiện tại bọn chúng chính tụ tập cùng một chỗ cơ hội khó được thỉnh cầu hỏa lực bao trùm một đài đại hình xe tải ngừng ở phía xa nóc xe phía trên trọng pháo tràn ngập màu đen khói lửa điều khiển đại hình xe tải sinh tồn giả tại đài phát thanh phục hưng phấn hô hoán triệu hoán đồng bạn trợ giúp nhanh tiềm hộ ta tại gốc cây bùn trong hầm y phục trên người bị đạn pháo băng thành từng đạo từng đạo rách dưới vải thôi dẫn hạo run r à y dơ cánh tay lên thấp giọng cầu cứu mấy cái hành động c ứ n g ngắc cương thi khô lâu lập tức vây quanh ngã xuống đất thôi dẫn hạo đem hắn hộ ở giữa lại có mười mấy con cương thi khô lâu chăm chú bao k h ỏ a ông chặt cái kia bị tạc đến tàn phá không chịu nổi dài hơn màu đen s tuv bảo vệ thôi dẫn hạo tái cụ mấy cái cứng rắn như sắt móc nuốt đem thụ thương t h ô n hạo từ dưới đất kéo to lớn lực đạo tóm đến hắn nghe răng chân mắt đ dù sao bọn này bất tử sinh vật trí lực đơn giản căn bản không hiểu quá mức phức tạp mệnh lệnh có thể khống chế bọn chúng đem chính mình kéo k h i ế n đi liền đã phi thường không dễ không thể nhận cầu quá nhiều rất nhanh tại đại hình xe tải điều khiển viên chấn kinh trong ánh mắt nơi xa đám kia cương thi khô lâu ma vật tại bị đạn pháo oanh tạc về sau vậy mà lập tức làm hai cái đội ngũ bọn chúng tụng quanh cùng một chỗ nhanh chóng hướng về quỷ ảnh xâm l â m chỗ sâu thoát đi mà đi mà không phải giống giống như hôm qua nhìn đến cầu sinh giả xuất hiện bọn này cương thi khô lâu ma vật thật giống như dành ăn chó điên liều lĩnh bay nào lên không chết không thôi hôm nay bọn này ma vật làm sao có thể biến thông minh bị đạn phá oanh tạc về sau bọn chúng vậy mà chạy đây là cương thi sao cái này đột nhiên ly kỳ biến hóa để ngồi tại đại hình xe tải trong phòng điều khiển cầu sinh giả trợn mắt hốc mồm có chút phản ứng không kịp vốn là đã chuẩn bị lái xe thoát đi tránh né cương thi khô lâu ma vật truy kích hắn cũng lỏng lái phương hướng bản cầm lấy bộ đ á m uy đại gia không cần tới đám kia cương thi khô lâu ma vật đã chạy căn bản không có đánh lên nơi này không cần trợ rút lặp lại một lần nơi này không cần trợ rút phụ cận không có để tình màu vàng kim bàn tay lớn từ trên trời g i xuống trong nháy mắt hung hăng đánh vào vũng bùn trên mặt đất đánh ra một đạo thật sâu t r ư ờ n g ấn tại t r ư ờ n g ấn phía dưới là mấy cái bạch cốt khô lâu ma vật đã bị đánh thành phân vụn một vị đầu c u ố n k h ă n bại người khoác trường bảo trung niên nam nhân trên thân kim quang lòng l á n h năng lượng bốn phía hắn tay cầm dài hương t i ê n tĩnh đứng tại t r ư ờ n g ấn bên cạnh Tốt, thần thần thuật thật sự là rất thích hợp đại nhân. Kim quang hàng thế, ra quang ai dọc Cái chi đại đại định nhiên kim nổi. nhân dũng. này hoán nhân, hàng không hợp quả thực thì là sự chỗ đánh ra thường tồn hiệu quả hào hào chấn kinh gieo họ thậm chí sớm đã hai đầu gối quỷ xuống đất quỷ máy không ngừng thấp giọng cầu nguyện tên tiêu tế ra màu vàng kim năng lượng trưởng ấn trung niên nam nhân l i ế c mắt thông qua khỏe mắt lướt qua nhìn đến chung quanh cầu sinh giả phản ứng trong lòng hết sức hài lòng hắn chậm rãi thả ra trong tay dài hương trên thân kim q u a n g dần dần thắn đi khôi phục trạng thái bình thường chân thần phù hộ đây là chúng ta chân thần nhìn đến hắn tín đồ gặp nạn cố ý câu thông cùng ta muốn cứu vãn chúng sinh các người đi theo ta liền phải chân thần thành tín nhất tín đồ chân thần sẽ vĩnh viễn bảo hộ lấy、người. a i nha ngoại tảo dạ d ậ c đại người vẫn chưa nói xong liền bị sau lưng vô số quần c u ộ n mà tới cương thi khô lâu ma vật đánh gãy không kịp phản ứng phía dưới vị này người khoác sạch sẽ bạch bảo dạ d ậ c đại nhân bị vọt tới ma vật trực tiếp đụng bay tại một đám tín đồ c h ấ n kinh nhìn phía dưới bọn hắn chân thần người phát ngôn dạ d ậ c đại nhân trong nháy mắt bay tứ tung mà ra hắn thân thể thật cao căng lên treo ở phía xa khô mộc trên trạc cây mặt trong tay dài hương bị đụng bay chót ra trên không trung xoay tròn mấy vỏng cắm ở hư thối bùn trên mặt đất cái này chợt biến cố làm cho tất cả mọi người đều chợ hoàn t nên nên cái, bao bao cái kia h treo ở trên trạc cây mặt đã hôn mê mất đi ý thức dạ d ầ p đại nhân nhanh nhanh cứu dạ dập đại nhân rốt cục sau khi khiếp sợ có người kịp phản ứng nhìn đến cái k i a áo bào rách rưới treo lơ lửng ngọn cây không trùng chân thần người phát ngôn vội vàng lên tiếng kinh hô rất nhanh mấy cái đài xe hơi tái cụ phi nước đại mà ra dừng ở dưới cây khô mặt đối diện dạ dậm đại người thân thể đại gia bỏ lên trên tái cụ xếp cộng lại lẫn nhau m g u n lực mọi người chỗ đứng yên độ cao rốt cục có thể kéo tới dạ dơ báo bảo nhẹ nhàng kéo một cái g i a n g rác một tiếng c à n h khô trong nháy mắt đứt gãy bị đâm đến hôn mê bất tỉnh dạ dậm đại nhân theo bẻ gãy nhánh cây cùng nhau rơi xuống trùng điệp đập tại xe hơi trần xe phát ra phanh tiếng nổ chương hai trăm tiêm tinh tháo quang tử tinh nao máy chủ chương hai trăm tiêm tinh t h á o quang tử tinh nao máy chủ bị h g ồ i vô s ỉ chân thần thần lực vừa mới tiêu tán thì có ma vật chạy tới đánh lén thật sự là không nói đạo đức ta sơ xuất thần lực c h i t hồi chính là suy yếu thời điểm ta không có đ ề phòng t r ố n tránh vậy mà để bọn này ma vật tập kích thành công chân thần đã tức giận toàn bộ quỷ ảnh xâm lâm đều muốn bị chân thần lựa dẫn tiêu hủy ra d ộ n tại trên mui xe tỉnh táo lại nghĩ đến chính mình vừa mới tao nộ xấu hổ giận dữ không thôi trừ ầm lên hắn vừa mới ở trước mặt mọi người thành lập được uy tín có thể trong nháy mắt liên bị vọt tới ma vật trực tiếp đụng bay chật vật treo ở trên cây chân thần người phát ngôn trang trọng uy nghiêm hình tượng toàn bộ quét rác bị hung hăng t r ả đạp tiến ô huế bùn trong hầm nhục nhã đến cực hạn đ á m kêu bất tử ma vật nhất định là bị người sai s ử nếu không không sẽ trực tiếp rời đi đừng để ta biết ngươi là ai gặp lại ngươi nếu không ta vài phút giết chết ngươi đáng chết t ạ p t r ù n g lâm t h â m yến tĩnh t r u n g quanh lại không sinh tồn giả tái cụ động cơ tiếng oanh minh âm tôi dẫn hạo mắt thấy đã đem nã pháo tập kích sinh tồn giả toàn bộ hất ra hắn lúc này mới yên tâm để cương thi khô lâu triệu h o á vật đem hắn để dưới đất ai c ta dựa vào? điểm nhẹ nha đau quá cương thi triệu hắn vật tiếp vào đem hắn thả ra lệnh vậy mà trực tiếp tung tay đem thôi dẫn hạo ném xuống đất miệng vết thương trên người hắn bị đột nhiên chấn động lần nữa xé rách ra nước máu tươi chảy ra đau đớn kịch liệt để thôi dẫn hạo đại hô ra tiếng c ắ n c h ặ t hàm răng thư xứ cái kỹ năng trên thân bước lên đ i ể m kim ánh sáng là ở chỗ này giả thần giả quỷ ta lão thôi coi thường nhất loại này hãm hại lừa gạt thế hệ cho ngươi chút g i á o hấn để ngươi cũng đếm thử bị ma vật đại quân tập kích hết thể mất hết đau đớn hh cứ việc toàn thân đau đớn có nhịt nhưng đầu chọc lao thôi vừa nghĩ tới vừa mới cái k i a bị hắn cương thi triệu hóa vật đúng bay treo ở trên cây ra hỏa trong lòng thì tràn ngập k h ó e ý hắn nằm trên mặt đất nhớ tới vừa mới hành động vĩ đại lại bật cười ra tiếng liền vết thương trên người tựa hồ cũng không phải rất đau đớn lao thôi mệnh lệnh cái khác triệu hóa vật đem nâng lên màu đen s p ú v tái cụ cũng phóng tới mặt đất hắn ra sức bỏ lên tiến vào s p ú v tái cụ bên trong đài này tái cụ tuy nhiên bề ngoài bị tạc đến rách giới nhưng kết cấu cũng không có bị hao tổn tái cụ hạch tâm vẫn như c ũ hoàn hảo vô khuyết cho nên hắn tuy nhiên bản thân bị trọng thương lại cũng không có nguy hiểm tính mạng. chỉ cần yên tĩnh tu dưỡng sinh mệnh giá trị liền sẽ chậm chạp tăng trở lại đầu chọc thôi dẫn hạo nằm tại s p tú về c h â u ngồi phía sau mặt c ả m thụ được cái này quen thuộc bịt kín không gian rốt cục can tâm thiết đi mở ra màu cam bảo dương thu hoạch được một phần vẫn thần tiêm tinh pháo chế tạo b ả n vẽ tàn quang tử tinh não máy chủ thi thể linh tinh tám mươi viên sinh tồn điểm một trăm hai mươi điểm hứa thanh điều khiển căn c ư xe ẩn thân lơ lửng tại mặt nhật phần tràng giữa không trung rốt cục tại một chỗ vứt bỏ núi rác thải bên cạnh tìm tới một cái phát ra màu cam quang mang vật tư bảo dương vẫn thần tiêm tinh pháo một màu nắm giữ hủy diệt tinh thần chi lực siêu cấp vũ khí mỗi một phát nã pháo đều muốn tiêu hao vô tận nguồn năng lượng uy lực của nó cũng tuyệt đối có thể hủy thiên diệt điệu đài này vũ khí sinh ra đem rất nhiều thế giới đẩy hướng diệt vong bởi vậy nó kiến tạo bản vẽ bị phá hủy tản mát các nơi cũng là sợ hai nó xuất hiện lần nữa thấp nhất công kích lực một triệu phần trăm tiếp tục chú nhập nguồn năng lượng dự trữ vẫn thần tiêm tinh pháo công kích lực đem không có hạn mức cao nhất đủ để một pháo vanh nát một ngôi sao vẫn thần tiêm tinh pháo kiến tạo bản vẽ trước mắt thu thập tiến độ tháng một năm một không hứa thanh nhìn đến phần này theo bảo dương bên trong đây là hắn lần thứ nhất tại tìm tòi vật liệu thời điểm tìm tới màu sắc rực dỡ phẩm chất đồ vật mặc dù chỉ là một phần tàn khuyết bản vẽ nhưng theo tin tức giới thiệu phía trên đến xem cũng đủ để chứng minh đài này siêu cấp vũ khí cường đại đây chính là có thể d i ệ t thế c h â n n h ế p sắc khí so với hắn nhảy dù yên diện đặc quang tại uy lực phía trên còn kinh khủng hơn vô số lần nếu như có thể nắm giữ dạng này một đài siêu cấp vũ khí chỉ cần một ít liền có thể đem đầu kia bá theo quỷ ảnh xâm lâm bầu trời lục giai tử linh băng sương cự long doanh sắt thành tạt bã không có bất kỳ cái gì định nhân có thể chống lại dạng này diện thế sắc khí l i ê n tinh thần thế giới đều có thể một k í c h vay diệt húng chi những cái kia sinh hoạt tại thế giới bên trong sinh vật cho dù siêu phàm đẳng cấp lại cao hơn viễn cổ ma vật chỉ cần không cách nào thoát ly bản thổ thế giới cái kia đều sẽ thành vẫn thần tiêm tinh pháo phía dưới vong hồn hứa thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được đài này siêu cấp vũ khí đang sinh ra về sau là vinh dự bậc nào địch nhân của nó lại sẽ như thế nào hoảng sợ run dày khẳng định sẽ liều lĩnh như muốn phá hủy tuyệt đối không thể để cho nó tồn tại ở trên thế gian tranh chấp như vậy mở ra mà ở trong đó nguyễn lai、like、là rất nhiều thế giới văn minh mạt nhật phần tràng mà không phải một ít chủng tộc sinh linh mai cốt chi điện hứa thanh bừng tỉnh đại ngộ h ắ n thông qua căn cứ xe buồng lái pha lê nhìn hướng ngoài cửa sổ những cái tia rách dưới vỡ vụn d ì xét không chịu nổi văn minh di tích ở trong tối đỏ dưới bầu trời tĩnh mịch nặng nề chỉ có thời gian dấu vết không có một tia sinh cơ nghĩ tới đây hứa thanh yên lòng đã nơi này là rất nhiều thế giới trung yên t r i địa văn minh hỏa trùng dập tắt cho ao vậy khẳng định không có quá nhiều nguy hiểm dù sao không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tại dạng này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong sống sót cha xét xong trong tay kiến tạo bản vẽ hứa thanh lại từ ba lô không gian bên trong suất ra một cái trong suất tinh thể quang tử tinh não Kim, đ nhưng, nhưng so với căn bản vô pháp sử dụng vẫn thần tiêm tinh pháo kiến tạo bản vẽ đài này quang tử tinh nao máy chủ có thể dung hợp đến tái cụ trong trung tâm dùng đến để thăng tái cụ hạch tâm tính toán khống chế năng lực hứa thanh lựa chọn đem đài này quang tử tinh nao máy chủ dùng hợp đến thiên vong cơ giới trí năng máy chủ phía trên tại i ê u hào tính toán mô tô phía trên vô số từ quan tử tạo thành màu làm đường cong quanh quẩn tại tinh thể tính toán hạch tâm chung quanh toàn bộ tính toán hạch tâm phát ra nhàn nhạc quan mang rất là để mắt nhưng đài này hoàn toàn mới thiên vong tính toán hạch tâm lại không chỉ là tại thể tích cùng vẻ ngoài phía trên phát sinh biến hóa trong đó hạch càng là đạt được giống như thiên thay đổi đồng dạng to lớn biến hóa hiện tại thiên vong tính toán hạch tâm cũng là một đài hoàn toàn mới cùng lúc trước chế tạo lộ tuyến hoàn toàn khác biệt toàn bộ từ quang tử tiến hành vận chuyển tính toán thiết bị kết nối khả năng tính toán càng là đạt được không tăng lên mấy lần chủ nhân n g ư ờ i tốt tại hứa thanh trong thức hải đột nhiên vang lên một đạo cơ giới hợp thành thanh âm chương hai trăm linh một thiên vong cơ giới sinh mệnh linh năng bạo đạn chương hai trăm linh một thiên vong cơ giới sinh mệnh linh năng bạo đạn đạo này truyền vào hứa thanh não hải cơ giới thanh âm chính là mới vừa rồi bị hắn hợp thành ban cho thiên vong cơ giới sinh mệnh hãn hạch tâm bản thể chính vị tại căn cứ xe phần đuôi bộ kia thiên vong quang tử tinh nao máy chủ bên trong cái này cơ giới sinh mệnh là trừ năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe bên ngoài hứa thanh có cái thứ hai màu sắc rực rỡ thần thoại cấp đồ vật hãn thuộc tính năng lực càng là vô cùng cường đại thiên vong cơ giới sinh mệnh một màu vừa mới đạn sinh linh trí cơ giới sinh mệnh nắm giữ siêu cấp cường đại quang tử tính toán hạch tâm tính toán lực dự trữ cực kỳ cường đại có thể đồng thời khống chế toàn bộ cơ giới công xưởng sinh sản cùng hạm đội binh lính chiến đấu công tác có thể phá cách trước gì cơ giới thiết bị tính toán hạch tâm giải nắm giữ gần như vô cùng tư liệu dự trữ có thể tùy thời tiến hành giải đáp nghi vấn phân biệt hoang dã đồ vật phán đoán hắn giá trị phân tích địch nhân tái cụ vũ khí uy lực chờ này cơ giới sinh mệnh có thể làm vì phân thân sử dụng phải t r ă n g đem trói chặt vì phân thân xác định trói chặt nhìn đến trói chặt phân thân nhắc nhở tin tức hứa thanh trước tiên lựa chọn đồng ý rất nhanh h ắ n thì cảm nhận được chính mình ý thức phân ra một đạo dung hợp tiến bộ kia trải rộng màu lam quang tuyến tinh nao máy chủ bên trong cùng bên trong vừa mới đản sinh linh trí dung hợp một thể đem triệt để thốn vệ phân thân trói chặt thành công tin tức chuyển đến Hứa thông qua đài này thiên vong cơ giới trí năng phân thần hứa thanh hoàn toàn có thể đồng thời đối tất cả cơ giới tạo hóa tiến hành khống chế công tác mà lại bởi vì vì căn cứ trên xe cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng cùng cơ giới số lượng binh lính cũng không phải là rất nhiều lấy thiên vong quang tử tinh não lượng tính toán khống chế bọn nó hành động một mươi phần thành thạo liên năm tính toán lực cũng không dùng đến phần lớn thời gian đài này thiên vong cơ giới máy chủ đều ở vào để đó không dùng trạng thái căn cứ xe sau khoang cửa mở ra hết thảy ba trăm hai mươi tám đài đủ loại loại hình cơ giới binh lính toàn bộ điều động tiến vào màu đỏ sập mặt nhận phần tràng bên trong tiến hành tìm đ ò i trong đó cũng bao quát hai mươi tám đài màu vàng kim phẩm chất theo số 0 đến số hai mươi tám ngoại hình đồ trang cực giống ý rồng màn cơ giới thủ vọc giả còn có dung hợp băng tinh khoáng thạch vì nguyên liệu chỗ sản xuất ra ba mươi đài kháng hàn hình thiên vong cơ giới binh lính như vậy nhiều cơ giới binh lính toàn bộ huy động toàn bộ lực lượng trong tay cầm súng máy cương đao bọn chúng vừa đi ra căn cứ xe cửa khoang liền lập tức hướng bốn phía thản r a triển khai thảm thức tìm tòi thông qua thiên vong trí năng phân thân k h ô n g chế hứa thanh chỉ cần một điểm suy nghĩ liền có thể trưởng khống chỗ có máy móc binh lính hành động tùy thời có thể tiếp thu bọn chúng phản hồi tin tức cảm thụ được cầm giữ có máy móc phân thân về sau loại này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt dung hợp hoàn toàn mới tính toán lực đầu mối chỉ cần một cái ý nghĩ bất luận cái gì tài liệu tương quan cùng hoàn chỉnh phương án lập tức liền sẽ hiện ra trước mắt siêu thoải mái thể nghiệm cảm thụ hứa thanh đối với cơ giới trí năng sinh mệnh tăng lên rất nhiều dài loại này vô cùng tính toán lực cùng tinh tế khống chế năng lực. hoàn toàn cũng là đại hình cơ giới trong chiến tranh tối cường trợ lực cầm giữ có máy móc trí năng cùng không có trí năng phụ trợ chiến đấu lực trí ít trên lệch ba lần trở lên thậm chí còn có thể càng nhiều tại tiến hành hợp thành trước đó bộ kia thiên vong cơ giới trí năng tuy nhiên cũng nắm giữ cường đại tính toán k h ô n g chế năng lực nhưng hứa thanh lại chỉ có thể hướng nó ra lệnh để nó đi hoàn thành tương quan nhiệm vụ ở trong quá trình này ở giữa sẽ xuất hiện khả năng lý giải sai lầm vấn đề không có khả năng hoàn mỹ làm đến hứa thanh kết quả mong muốn mà lại một khi phía ngoài cơ giới tạo hóa xuất hiện biến cố gì hứa thanh chỉ có thể ở tiếp vào thiên vong cơ giới trí năng thông báo về sau m hiện tại đài này tiên vong cơ giới trí năng hoàn toàn cũng là hứa thanh chính mình tương đương với nắm giữ một đài tính toán lực gần như vô cùng phụ trợ trí não để hứa thanh đại não khả năng tính toán đạt được không tăng lên mấy lần cho dù đồng thời khống chế như vậy nhiều cơ giới binh lính ở bên ngoài mỗi người tiến hành t i n h tế làm việc cũng hoàn toàn không có lực nghị cảm giác ngược lại mười phần nhẹ nhõm nhìn đến đã lan truyền mặt n h ậ t phân t r à n g tại vứt bỏ kiến trúc cùng tài liệu cặn bã trong đống không ngừng tìm kiếm cơ giới binh lính hứa thanh đối với lần này bảo dương bên trong thu hoạch hết sức hài lòng có cái này cơ giới phân thân không chỉ có là nắm giữ một đài tính toán l ự c siêu phạm cơ giới đ ạ i nao còn để hứa thanh nắm giữ mặt khác một đầu sinh mệnh cho dù bản thể l o ạ t vào bị thương h ã n cũng hoàn toàn có thể tại cơ giới trí năng quang nao phía trên tồn tại khống chế cơ giới quân đoàn chinh chiến chư thiên và giới đứng tại kiến trúc chung quanh cơ giới binh lính lập tức tứ tán thoát đi tránh né rơi rơi xuống đất kiến trúc phế thải nhưng như cũng bị t r ấ n lên bụi mù bao trùm quanh thân làm cho đầy người bụi đất vừa mới khai quật tòa này vứt bỏ kiến trúc dưới đáy cặn bã cơ giới binh lính cầm lấy cương đao xẻng sát n g a y người nguyên đ i ệ m bụi mù tan hết một cái kim loại màu s ắ c hình tròn vật thể xuất hiện tại kiến trúc phế tích ở giữa bộc lộ ra thân hình đây là hứa thanh nhìn đến cái này theo kiến trúc phế tích bên trong khai quật g a vật phẩm kim loại mừng rỡ trong lòng thông qua vừa rồi màu cam bảo dương hắn đã biết cái này mạt nhận phần ch ở chỗ này có thể thời gian kháng cự ăn mòn bảo tồn lại đồ vật nhất định đều là một cái văn minh định phong tạo hóa vô cùng chân quý mười mấy đài cơ giới binh lính lập tức khởi hành tại hứa thanh khống chế phía dưới hướng về kia cái kim loại vật thể tới gần chuẩn bị d o xét nó thuộc tính tin tức v a n g lại là một tiếng vang thật lớn tại màu đỏ s ậ m mặt nhật phần tràng bên trong chấn động vang lên một đạo tiểu hình mây hình ấm tại đầy đất thi thể ở giữa bay lên bay thẳng bầu trời linh năng bạo đạn cam ngưng tụ linh năng thông qua thủ đoạn đặc thù đối với hắn tiến hành siêu cực hạn áp suất cùng tồn tại tại vận tinh bên trong uy lực khủ hứa thanh nhìn đến cái này kim loại vật thể thuộc tính tin tức thì bông cảm giác không ổn vừa muốn khống chế cơ giới binh lính rời xa nơi đây một tiếng ầm ầm nổ vang ngay tại mặt nhật phần tràn g bên trong nổ lên cái kia to lớn nổ tung mỹ lực đem mặt đất oanh ra một vài mười em m ở sâu hố to hơn hai mươi đài cơ giới binh lính trong nháy mắt mất liên lạc lọt vào hủy diệt tính đ ả kích thậm chí có chút tới gần trung tâm vụ nổ cơ giới binh lính trực tiếp bị nổ tung nhiệt độ cao khí hóa liền kim loại cạn bã đều không có lưu lại ta dựa vào tại nơi hoang vu này bên trong lại còn có vũ khí vẫn như cũ có thể sử dụng nhìn đến cách đó không xa cái kia đạo. đã hướng đến hướng chân t r ờ i bạo tăm ạ a cô mê. bị ảnh xâm lâm bên trong tại sụp đổ nhà đã đoạn tường phía dưới lá khô bao trùm phía dưới một cái vóc người cao lớn cực kỳ to con ma hùng nam nhân nhìn đến theo bảo dương bên trong lấy được đồ vật mặt mũi tràn đầy đều là ý mừng hắn không kịp chờ đợi xuất ra cái kêu bản kỹ năng sách hai tay vỗ cái kêu bản tràn ngập giả tưởng phù văn ra dề kỹ năng sách lập tức hóa thành đ ầ y trời màu vàng kim quan điểm vây quanh cái này tóc vàng mắt xanh cường tráng nam nhân không ngừng xoay tròn cuối cùng hóa thành một nói màu vàng kim phù văn k h ắ c sâu vào mi tâm của hắn ở giữa đột nhiên một cỗ đấu khí màu đen năng lượng tại trên thân thể hắn hiện lên giống như khói đen bốc hơi đem thân thể của người đàn ông này toàn bộ bao k h ỏ a trong đó rất nhanh đạo này huyện như xương khói hỏa diễm đấu khí màu đen năng lượng tại trên thân thể hắn ngưng kết thành một cái màu đen cự hùng đấu khí cự hùng thân thể cực kỳ to lớn khí thế khiếp người chỉ là đấu khí chấn động dư âm liền đem chung quanh c ả n h khô lá heo ứa toàn bộ quét sạch t r ố n g không màu đen cự hùng móng đốt vung vẩy như là thùng nước đồng dạng phẩm chất đại thụ trong nháy mắt đánh gãy biểu hiện ra cường đại lực lượng ha ha rốt cục để cho ta tìm tới kỹ năng sách ta án giờ dự ý cũng rốt cục đạp vào siêu phàm con đường tấn thăng trở thành tân nhân loại tóc vàng nam nhân đứng lên thân thể thụ lấy trên thân cường đại đấu khí chi lực cái kia màu đen cự hùng n u y ê n thú mang đến cho hắn lực lượng tăng phúc để hắn lực lượng t h u ộ tính để thăng mấy lần loại này bỗng nhiên tăng lên lực lượng cường đại để lòng tự tin của hắn vành trướng tới cực điểm hận không thể lập tức cùng người đại chiến một trận dùng cái này đến nghiệm chứng chính mình thực lực đáng chết một tiếng phẫn nộ giống to giữa không trung chuyển đến màu vàng kim năng lượng cự trưởng từ trên trời gián g xuống hung hăng đập vào đứng mặt đất lập tức đấu khí màu đen cự hùng hai đạo thuộc tính hoàn toàn khác biệt năng lượng giữa không trung va chạm phát ra ầm ầm nổ vang to lớn chấn động đem chung quanh cây khô toàn bộ bẻ gãy ném đi rất xa chỗ trong nháy mắt thanh ra một cái hình tròn đất trống đồng dạng bị năng lượng chấn động đánh bại tại mặt đất trượt mấy mét đâm vào rễ cây phía trên đ à n giờ dày y ỉ một mặt n g m n g b ứ c nhìn lên trên trời cái kia toàn thân phát ra màu vàng kim pa mang giống như thần minh hàng thế trung niên nam nhân đầu cuốn khăn vải người khoác bạch bảo dã d u một mặt hận ý mà nhìn xem mặt đất cái kia đã bị mở ra màu cam bảo dương trong lòng tràn đầy không cam l ò n g thì kém một chút chỉ cần lại cho hắn cho dù là một tí kẹo như thế thời gian là hắn có thể đầy đủ phút chốc bay tới đem trên mặt đất cái kia nam nhân đổi đi ngăn cản hắn đánh mở bảo dương thu hoạch được kỹ năng sách tiến giai trở thành siêu phàm giả cái này vốn nên là thật thần ban cho ta bảo dương ngươi cái này đáng giận kẻ trộm vậy mà trộm đi chân thần đối hắn tín đồ k h é n thưởng ngươi cần phải lấy cái chết chột ộ i lơ lửng không trung dạ d u từ trong ngực móc ra thật dài công hương hai tay nâng tại phía trước ở trên người hắn màu vàng kim quang mang lập tức đại thịnh một nói màu vàng kim năng lượng cự quyền trên không trung ngưng tụ thành hình đ ỗ n g nhiên đánh xuống mục tiêu trực chỉ ngã xuống đất phía trên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ả ạ n dở dày y ỉa nhìn đến cái kia theo giữa không trung đánh xuống càng ngày càng gần màu vàng kim năng lượng nằm đấm h ạ dở d à y lập tức nhảy lên hắn theo ba lô không gian bên trong tầm làm ra một bộ bổ sung sắc bén cương trào màu đen quyền sáo đưa chúng nó mang theo trên tay một đạo đấu khí màu đen năng lượng cự hùng lại lần nữa tại h n giờ g i ý trên thân xuất hiện cự hùng song trưởng nâng lên cùng từ không trung nện hạ màu vàng kim cự quyền ẩm vang chạm vào nhau một đạo càng thêm to lớn chấn động tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong vang lên đã kích cường liệt trong nháy mắt đánh sơ sát đấu khí màu đen cự hùng h n giờ g i ý thân thể bay ngược mà ra đục gãy cản đường đại thụ k h ô một hãm sâu bùn đất bên trong hán mụ cái này là theo người điên từ đâu tới cái gì chân thần mị thần bệnh thần kinh、Phi. cảm thụ được kịch liệt đau nhức như lửa đốt bên trong bụng ạn giờ dư ý trong lòng phẫn hận không thôi vốn cho rằng thiên hạ vô địch hắn tại hai phát tử trên trời giáng xuống màu vàng kim năng lượng công kích phía dưới lập tức khôi phục thanh tỉnh hắn khó khăn n g n g đầu thông qua vũng bùn l ạ khô rốt cuộc tìm được bộ kia chính dừng ở cách đó không xa màu xanh quân đội xe bán tải vừa mới công kích chấn động vừa tốt đem hắn nổ đến chính mình tái cụ bên cạnh khoảng cách vị trí của hắn bất quá mấy mét xa ra dốc trường bảo rách g ớ i treo ngược tại dưới ngọn cây tại kịch liệt chấn động phía dưới hắn đồng dạng không có may mắn th kéo tại thân cây trung gian t ố t ở trên người kim quan bảo hộ hắn thân thể cũng không nhận được tổn thương gì cũng không có mất đi ý thức hôn mê tại chỗ duy nhất để hắn cảm thấy xấu hổ giận dữ thì là vừa vặn r ắ c tỉnh siêu phàm thần lực hắn thì hai độ bị oanh bay treo ở cảnh không ngọc cây chật vật cùng cực loại này thê thảm t a o n ộ để dạ dập đông cảm giác thể diện mất hết hắn không thể lập tức đem hai cái này cùng hắn đối nghịch người toàn bộ a n h s á t thành c ạ t bã ta muốn giết chết người đáng chết độc thần giả bọn này tiểu đệ c h ấ n kinh ánh mắt để hắn càng thêm vô cùng phẫn nộ cảm giác mình toàn thân đều như là mỗi kiến cắn bỏ khó chịu cùng cực hắn lập tức kích hoạt trên thân kỹ năng màu vàng kim quan g mang lại lần nữa bao t r ù n toàn thân ra rộng tung bay mà lên g i ậ n mãn một tiếng thì muốn lần nữa x u ố n g lên sử dụng hoán thần năng lượng oanh giết cái kia dám can đảm cấp đoạn ban đầu cái kia thuộc về hắn màu cam bảo dương ra hỏa tuy nhiên hắn hoán thần thuật kỹ năng chỉ là màu tím hy hữu cấp nhưng bởi vì hắn đầy đủ thành kính cho nên đang mượn dùng thần rõ ràng lực lượng về sau trên người hắn chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực so nắm giữ màu cam siêu phàm kỹ năng ản giờ dày y thể còn muốn càng thêm cường đại dạ dập rời đi ngọt cây chính muốn tìm cái k i a tóc vàng dâu quai nón kẻ trộm đột nhiên một cái đan b i n h h ỏ a t i ễ n đạn lôi cuốn thật dài đ u ô i lửa thẳng tắp bay tới trực tiếp giữa không trung nổ tung to lớn nổ tung trúng kích đem toàn thân kim quang bao trùm dạ dơ nổ bay ngược mà ra ẩm vang rơi xuống đất tại một chúng tiểu đệ tái cụ trước mặt h á m sâu lá khô bùn đất bên trong dưới đầu trên đùi hai cước treo lơ lửng giữa trời không ngừng dãy r u ộ đông đạo tiểu đệ nhìn đến ngã vào bùn nhau bên trong đại nhân, tranh thủ thời gian ngừng xuống xe hơi bọn hắn nào thảo chạy đến phụ cận ôm lấy hai chân đem dạ dâm từ dưới đất lôi ra mà bị rút ra trên mặt đất dạ dâm sớm đã hai mắt tan dã tinh thần hoảng hốt hắn hoàn toàn bị đối phương cái kia không giảng võ đức phương thức chiến đấu chấn động phải m ộ t b ư ớ c làm người sao có thể như thế vô sỉ đâu rõ ràng là siêu p h à m lực lượng ở giữa chiến đấu tại sao muốn sử dụng tái cụ vũ khí có phải hay không không chơi nổi quả nhiên ngoại trừ thần minh tín đồ những người này đều là xảo trá âm hiểm không có không tín ngưỡng tri đồ căn bản không thể cùng bọn hắn giảng đạo lý tên kia không chỉ có đoạt ta phát hiện trước thật thần ban cho ta bảo dương còn dùng xe hơi hỏa tiễn đạn doanh tạc ta nếu không có thần minh năng lượng hộ thể ta giả d â u chân thần người phát ngôn liền bị nổ thành thịt nát đây là độc thần tội ác hành động nhất định phải đạt được thẩm phán ta giả d â u nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt lấy cái chết c h ủ tội chương hai trăm linh ba chuyển chức quyền chủ, linh kiếm sư chương hai trăm linh ba chuyển chức quyền chủ, linh kiếm sư rốt cuộc tìm được cương thi ma vật dừng rậm chung quanh bất tử sinh vật số lượng làm sao đột nhiên thưa thất nhiều như vậy hiện tại muốn tìm một chút quái vật luyện tay một chút đều muốn tìm kiếm lửa này thật sự là kỳ quái linh tỷ ngồi tại bánh mì xe tại vị trí lái bên trong điều chuẩn xe hơi vũ khí phương hướng đối với một đám du đãng tại vứt bỏ đá xanh trong kiến trúc cương thi khô lâu nàng một bên nghi hoặc tự nói nhìn hướng chung quanh cái k i a chống giông quỷ ảnh xâm l ầ m một bên tại đài phát thanh bên trong cùng cố ninh cho chuyện tiểu lạc ngươi lên đi thử một chút ngươi vũ khí mới nhìn xem hiệu quả thế nào ta đã chuẩn bị xong tùy thời có thể trợ giúp linh tỷ thực lực ngươi hoàn toàn có thể yên tâm họng súng của ta cùng viên đạn đây tuyệt đối là chỉ đâu đ á n đó không có chút nào sai lầm tuyệt đối có thể bảo chứng ngươi an toàn đặt ở bên cạnh ép v phòng trong xe Cố nàng, nàng toàn thân siêu phàm linh năng toàn bộ hội tụ tại tái cụ trong trung tâm có thể mượn dùng tái cụ năng lượng dự trữ sử dụng ngự lôi kiếm pháp kỹ năng tiến hành chiến đấu còn có thể cùng tái cụ hạch tâm phẩm giai cộng đồng đạt được tấn thăng đến để thăng chính mình siêu phảm chức nghiệp năng lực mà lại nàng bây giờ còn nắm giữ cùng mình siêu phảm kỹ năng ngự lôi kiếm thuật mười phần phù hợp lôi điện thuộc tính vũ khí t ử điện linh kiếm cố ninh cá nhân thực lực chiến đấu đạt được to lớn để thăng nàng hoàn toàn có thể thoát ly tái cụ hỏa lực phụ trợ chỉ dựa vào tự thân siêu phàm lực lượng cùng ma vật tiến hành chiến đấu đây cũng là lý linh ngọc có can đảm để cho nàng đơn độc đi đối kháng một đám cương thi khô lâu ma vật nguyên nhân cố ninh tay cầm trường kiếm màu xanh lam trước người vung ra một đạo lộng lấy kiếm hoa sau đó thân hình khái động nàng cước vọt tới tại đá xanh kiến trúc phế tích bên trong bồi hồi du đạn g cương thi quái nhóm bên cạnh một bước nhảy lên đá xanh đoạn tường ở trên cao nhìn xuống trong tay linh kiếm phía trên màu tím điện quang chất động cố ninh động tác phiêu giật như tiên linh kiếm đâm ra trực tiếp đâm xuyên đứng tại đoạn tường phía dưới một đầu cương thi ma vật đầu đem miểu sát tại chỗ、Tốt. tiểu ố t t lạc ngươi thật sự là quá đẹp rồi lý linh ngọc nhìn đến cố ninh đứng tại đá xanh trên đầu tường vung động trường kiếm trong tay chém giết mấy cái cương thi thân ảnh nhất thời hưng phấn gieo họ nàng tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm đám kia du đạn tại đá xanh kiến trúc bên trong phế tích cương thi khô lâu ma vật. phòng ngừa bọn chúng vây công tập kích cố ninh dẫn đến xuất hiện nguy hiểm ở vào bánh mì xe t ả i hai bên xe hơi xuống máy sớm đã vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị xuất kích trợ giúp cố ninh thoát ly hiểm điện nhưng nàng lại không để ý đến sau lưng cái tiêu mảnh tối tăm khô lạnh quỷ ảnh xâm lâm từng cái hình dạng dữ tợn thân thể cứng ngắc cương thi quái vật cùng toàn thân còn sót lại b ạ c h cốt trong mắt thiêu đốt linh hồn hỏa diễm khô lâu ma v ậ t lạng yên xuất hiện khô cạn trong rừng rậm tại bánh mì xe tại cùng su v nhà xe phía sau cái t i ê tối tăm rừng rậm chỗ sâu hiện hiện thân hình chậm rãi tới gần đánh giết một cái mục nát ra cương thi thu hoạch được ô mai khẩu vị lương khô một d ư ờ n g trái xoài vị sữa chua đ ồ uống một kiện linh tinh hai mươi mốt viên sinh tồn điểm hai mươi tám điểm đánh g i ế t tương thanh thạch đoạn tường phía dưới cương thi khô lâu ma vật toàn bộ đánh g i ế t về sau cố ninh mệt mỏi thu tay lại thở dài một hơi vừa mới chuyển chức trở thành linh kiếm sư chức nghiệp giả thân thể của nàng thuộc tính còn không có tăng lên đến tương ứng mức độ bởi vậy chỉ là tiến hành ngắn ngủi chiến đấu cánh tay liền đã t ê dại ẩn ẩn đau nhìn đến nơi xa kiến trúc bên trong phế tích cương thi khô lâu ma vật còn không có vọn tới phụ cận cố ninh bay người quay đầu nhìn hướng tái cụ đặt phương hướng. muốn xác định lý linh ngọc vị trí đột nhiên nàng trưng to mắt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin tại linh tỷ điều khiển bánh mì xe tại phía sau một đoàn lít nha lít nhít cương thi khô lâu quái vật đã hiện ra vây quanh chi thế tới gần đến tái cụ biên giới linh tỷ mau nhìn đằng sau có quái vật tập kích cố ninh kinh thanh hô to nàng theo đá xanh đoạn trên tường nhảy xuống vội vàng hướng về s p ú v nhà xe vị trí nhanh chóng chạy tới cái gì lý linh ngọc nghe được cố ninh nhắc nhở thấy được nàng cái kia vẻ mặt sợ hãi trong lòng đột nhiên giật mình nàng tranh thủ thời gian n g ầ đầu thông qua k i n h chiếu hậu chiếu giỏi nàng nhìn thấy vô số cương thi khô lâu s ô n g ra rừng cây cơ hồ đã vây đến xe phụ cận những cái kia mục nát đáng sợ quái vật bộ dáng có thể thấy rõ ràng càng ngày càng gần ta dựa vào bọn này lao âm ức linh thị bị xe sau đáng sợ cảnh tượng làm cho giật mình giận mắng một tiếng bánh mì xe tại hai bên xe hơi xuống máy lập tức thay đổi h ỏ n g súng hướng về phía sau quái nhóm điên cuồng khai hỏa đem bay nào mà đến quái nhóm đánh cho lùi lại mà quay về rời xa tái cụ vị trí hh lại là hai cái mỹ nữ rất lâu không nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy hơn nữa còn là long của người hôm nay coi như các ngươi vận khí không tốt thôi dẫn hạo đại nhân đường báo thủ thì theo hai người các ngươi bắt đầu đi một đám cương thi khô lâu m à vật phía sau đầu chọc trung niên nam nhân điều khiển màu đen dài hơn s u v ánh mắt tham lam nhìn về phía trước cái kia kém chút bị hắn bất tử triệu hoán vật vây quanh hai nữ nhân d ự tợn cười nói thôi l ã o đại bắt lấy hai nữ nhân này về sau cũng đừng quên các tiểu đ ệ a hôm nay thật sự là may mắn thế mà gặp phải hai cái nữ nhân xinh đẹp như vậy các ngươi thật đúng là bồn ôn có tỉ mọi chúng ta mấy cái chẳng lẽ còn chưa đủ ạ còn muốn tìm khắp nơi nữ nhân mấy người các ngươi có thực lực kia sao cùng nhau đều không đủ một cái tỷ m ộ i khoái lạc chân hạ đầu màu đen dài hơn s u v bên cạnh mười mấy đài đủ loại loại hình tái cụ đi theo tại phía sau nó ngồi ở trong xe mấy cái cầu sinh giả tại xe hơi đài phát thanh bên trong tranh luận không nghỉ những người này là thôi dẫn h ả o tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong gặp phải mặt khác một đám đại hàn quốc cầu sinh giả trước kia đi theo hắn cái kia chút tiểu đ ệ cơ bản đã toàn bộ chết sạch bị trùng phong mà qua cương thi khô lâu đại quân cho xe rách thành vài phiến huyết nhục bị thôn vệ chống không a cái này hai đài tái cụ tựa hồ có chút quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua nhìn đến đã phát hiện vây tập bất tử triệu h o a n vật bắt đầu phản kích khai hỏa bánh mì xe tải một cố đặc biệt cảm giác quen thuộc cảm giác phun lên thôi dẫn hạo trong lòng rất nhanh hắn đầu hói đầu cùng giữ tợn mặt to bị khô lâu ma vật đại cước trà đạp mà qua c h ẳ n g cảnh hiện hiện trước mắt tôi h dẫn hạo rốt cuộc nhớ tới mình rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua cái này hai đài tái cụ nguyên lai là các ngươi hai cái này h è n hạ ra hỏa nhất định là các ngươi tuyệt đối sẽ không sai lúc trước thì là hai người các ngươi dẫn tới cương thi khô lâu đại quân đưa chúng nó đưa đến đội ngũ của ta trước mặt để cho ta tổn thất nặng n ề lọt vào hủy d i ệ t đà kích không chỉ có để cho ta k è m chút bị ma vật giết chết thì liền các tiểu đệ cũng không còn một mống toàn bộ b ỏ mình hiện tại ta rốt cuộc tìm được các ngươi ta thôi dẫn hạo đường báo thủ thật đúng là thuận lợi vừa tốt thì theo các ngươi hai cái bắt đầu trên xe hai đài trọng hình cơ pháo điên cuồng công kích hai đạo viên đạn hồng lưu đem đánh tới quái vật đều đánh lui đem cố ninh trở về tái cụ lộ tuyến toàn bộ chống rỗng cố ninh huy kiếm bổ ra mấy cái sau nhào lên cương thi k h ô lâu trường kiếm màu xanh lam phía trên lóng lánh lôi điện chi lực đem những thứ này mà vật toàn bộ đánh g i ế t con đường phía trước vắng vẻ cố ninh mới bước vượt qua s u v nhà xe b u ồ n g lái cửa mở ra nàng bắt lấy tay vịn động tác nhanh nhẹ nhảy n vào tái cụ bên trong vừa ngồi lên ép v nhà xe vị trí lái một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn thì vây quanh mà đến sinh tồn tái cụ cho người ta mang tới an toàn bảo、hộ. căn bản cũng không phải là siêu p h à m lực lượng chỗ có thể sánh được vê anh cố ninh vừa tiến vào trong xe phòng trên xe đếm đài xe hơi vũ khí đồng thời khai hỏa hung hăng đánh bay chung quanh quái vật hỏa lực giá trị dị thường h u n g m ánh hai cái đang chết hôn đản dãy rủa đi các ngươi là trốn không thoát bản thôi đại gia cá nhân chiến l ự c đã trở thành thế giới đệ nhất các ngươi long quốc cái kia hứa thanh cũng không gì hơn cái này sớm bị bản đại gia nghiền ép mà qua tại để người tuyệt vọng lực lượng trước mặt các ngươi dãy rủa là như thế bờ cười hiện tại để cho các ngươi cũng tới nếm thử bị ma vật trả đạp tập kích cảm giác thật tốt hưởng thụ đi tôi h dẫn hạo ngồi tại màu đen dài hơn s tuv bên trong thúc giục chung quanh tử linh triệu hoán vật điên c u ồ n g trúng kích hướng về phía trước hai đài tái cụ vây quanh m à đi nhìn đến cái kia hai đài tái cụ không ngừng khai hỏa đánh lui phụ cận vây công tử linh triệu hoán vật nhưng như cũng bị vô cùng vô tận ma vật vây khốn căn bản vô pháp chạy trốn c h ẳ n g cảnh tôi h dẫn hạo trong lòng tràn đầy báo thủ khoái ý hắn mặt mũi tràn đầy giữ t ợ n và mẹo hai mắt v ỏ bừng thầm thì trong miệng không ngừng vì thu thập những thứ này từ linh triệu hoán vật h ắ n cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi từ lần trước thủ thường trong xe ngủ tỉnh đến bây giờ liền không có ngủ tiếp quá dài cảm giác. đều là ngắn ngủi nghỉ ngơi tốt giữa đường gặp phải những thứ này đại hàn quốc tiểu đệ nắm giữ bảo hành công năng tái cụ khối mô hình lúc này mới đem việt ra xa của hắn tái cụ sửa chữa tốt khôi phục như lúc ban đầu không còn là cái hô rách nát cơ hồ bị dấm đạp báo phế bộ dáng dẫn hạo ca ngươi thật sự là quá lợi hại không hổ là thế giới đệ nhất chờ giết hai người kia buổi tối tỉ m ộ i chúng ta cùng một chỗ tới cùng ngươi ngươi thấy được hay không đâu bọn hắn những người kia đều thái tốn đều không có dẫn hạo ca một cái ngón tay lợi hại đúng đấy buổi tối chúng ta nhất định sẽ làm cho dẫn hạo ca hưởng thụ được cực hạn k h o lạc đại phát thanh bên trong mùi khai lời còn chưa dứt thì bị nổ tung oanh m ì n h đánh gãy vô số bùn đất c ả n h khô v ẩ y r a đem t r u n g quanh tái cụ đánh cho phanh phanh rung động thông qua cơ hồ dán đ ầ y bùn nhão pha lê thôi dẫn hạo nhìn đến mới vừa rồi còn đang khoe khoang phong tao mấy cái nữ nhân tái cụ toàn bộ đều bị đánh nát bạo phế tại chỗ trong xe mấy người càng là chết đến mức không thể chết thêm không có một điểm âm thanh không ta tiểu lệ ngươi làm sao lại thành thịt nát quá thảm rồi dẫn hạo ca chúng ta còn không có chơi chắn đâu các nàng đều đã dặn này cái này còn có thể dùng sao đài phát thanh bên trong một tiểu đệ thanh â m thế lương lớn tiếng hô h á n hết sức thống khổ tôi h dẫn hạo căn bản không có thời gian đi phản ứng những thứ này vừa mới theo hắn không lâu mấy cái tiểu đệ hắn đẩy ra pha lên phía trên b ù n g não tranh thủ thời gian quan sát xa xa chiến trường lại nơi nào còn có cái kia hai đài tái cụ cái bóng các nàng đã sớm thừa dịp loạn thoát đi thoát khỏi tử linh của hắn triệu h o á n vật vây đánh hoàn toàn biến mất không thấy phanh các ngươi bọn này ngu xuẩn mỗi ngày liền nghĩ điểm này phá sự còn dám chu lên ta làm chết các ngươi đạ mắt thấy tới tay con mồi còn làm cho các nàng trốn thoát thật đạp mã phế vật đem cái này mấy cái đài nổ nát tái cụ phía trên hạch tâm cùng linh kiện đều thu vừa thu lại chúng ta lập tức xuất phát ta cũng không tin các ngươi có thể một mực trốn đi long quốc sinh tồn giả ta một cái đều sẽ không bỏ qua mở ra màu vàng kim bảo dương phát hiện vẫn thần tiêm tinh pháo kiến tạo bản vẽ một phần tản thiên cung thành lũy bản vẽ thiết kế một phần linh tinh t h á n g ba năm không không viên sinh tồn điểm ba trăm năm mươi điểm vẫn thần tiêm tinh pháo kiến tạo bản vẽ đã tệ tụ phải t r ă n g đem hợp thành là một sắp nhận hợp thành đỏ sầm mộ địa thế giới bên trong năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ sẽ hạ xuống tại một mảnh xanh đá bạch ngọc kiến trúc phế tích bên cạnh Hứa Thanh đứng ở c ă n cứ dưới xe, x ú c lên trên đất đá vừa mở ra cái này màu vàng kim bảo dương đã là hắn tìm tới thứ mười sáu cái vật tư bảo dương chỉ là cái khác vật tư bảo dương phẩm chất cũng không có cao như thế đều là màu cam phẩm cấp trở xuống nhưng ở những thứ này bảo dương bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít vẫn thần tiềm tinh pháo kiến tạo bản vẽ bà thiếu hiện tại hứa thanh rốt cục đem phần này thuộc về một cái văn minh định phong tạo hóa siêu cấp vũ khí bản vẽ toàn bộ thu thập hoàn chỉnh nhìn đến trước mắt xuất hiện nhắc nhở tin tức hắn lập tức đem lấy phần tàn khuyết vẫn thần tiêm tinh pháo kiến tạo bản vẽ lựa chọn hợp thành chữa trị hoàn chỉnh vẫn thần tiêm tinh pháo kiến tạo bản vẽ đã phục hồi như cũ thu thập tài liệu gia công tức có thể hoàn thành kiến tạo lựa chọn hợp thành về sau tại hứa thanh trên tay xuất hiện một cái trong suốt tinh thể chịp khối này bên trong c h ứ a đựng cũng là vẫn thần tiêm tinh pháo kiến tạo bản vẽ hứa thanh trực tiếp đem cái này viên tinh thể chịp đưa lên đến ti Trong mấy mắt, mấy đột cái to nhiên n Trình vẫn thần g cùng cùng tại h toàn kiến hứa thanh trước người chuyến đến u ỉ dị tiếng vang nghe được dị thường văn động hứa thanh tranh thủ thời gian ngừng đầu bất ngờ phát hiện ở vào hắn phía trước đá xanh kiến trúc phế tích vậy mà tại nhanh chóng dạn nước vỡ nát lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tê hóa thành phấn một cố cảm giác nguy hiểm cực kỳ mạnh liệt đập vào mặt nhanh chóng s ô n g lên đầu hứa thanh không có chút gì do dự lập tức quay người nhanh chóng phi lên trốn về căn cứ xe bên trong thậm chí vì tăng tốc tốc độ phi hành hắn còn vận chuyển lên phong ảnh đào pháp kỹ năng ngự phong năng lực một đạo màu xanh cùng phong theo hứa thanh sau lưng chống rông xuất hiện tại liệt phong đẩy mạnh phía dưới đem hứa thanh thân hình tốc độ lần nữa bạo tăng như mũi tên tìm đến phía cái tia đã mở ra cửa khoang căn cứ xe b ắ n nhanh mà tiến hắn vừa mới bước vào trong phòng điều khiển đóng lại căn cứ xe cửa khoang thì liền trên mũi xe cái kia hai đài dùng để kéo ra cự t à n g đá lớn cầu thương dày kéo vũ khí đều còn chưa kịp thu hồi một cái to lớn kim loại chi môn liền đã đẩy ra đá xanh phế tích từ dưới đất tham gia đạo này tạo hình kỳ dị khắc họa vô số phủ văn kim loại cửa lớn ở giữa bộ phận có năng lượng hội tụ phát ra t r ớ n g mắt quang mang nhưng rất nhanh cái kia đạo có thể vạch phá đỏ sập màu trời trứng mắt màu trắng con tuyến liền nhanh chóng thu hồi ngưng tụ thành một cái hắc động một dạng trống tròn t ổ n thất nặng nề chương hai trăm linh năm tiêm tinh chi uy tổn thất nặng nề ta dựa vào đây là vẫn thần tiêm tinh pháo hứa thanh thông qua khoang điều khiển cửa sổ nhìn đi ra bên ngoài cái kia đã tại đá xanh phế tích bên trong lộ ra toàn bộ hình dạng kim loại cửa lớn vừa mới nhìn qua vẫn thần tiêm tinh pháo kiến tạo bản vẽ tư liệu hắn lập tức thì nhận ra đạo này kim loại cửa lớn dáng vẻ tại cái này rách dưới mộ địa phế tích bên trong lại còn có hoàn hảo tiêm tinh pháo tồn tại cái gì tình huống hứa thanh còn chưa kịp cảm thán nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra đột nhiên tại phía trước kim loại trên cửa lớn chỗ khác họa kỳ dị p h ù văn vậy mà toàn bộ sáng lên cái t i a đạo năng lượng ngưng tụ h áp động một dạng quan điểm bắt đầu kịch liệt bành trướng co vào cực độ không ổn định không tốt hứa thanh nhìn đến tình huống trước mắt lập tức phát giác không đúng lấy hắn hiện tại đối đài này vẫn thần tiêm tinh pháo hiểu rõ đạo này kim loại cửa lớn rõ ràng là lâu năm thiếu tu sửa hạch tâm vận chuyển xảy ra vấn đề đã không cách nào khống chế trung ương vị trí năng lượng hội tụ sắp phát sinh nổ tung có thể hứa thanh còn chưa kịp khống chế năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe bay lên khung nhanh chóng thoát đi một đạo màu xanh trắng cự hình năng lượng con trụ liền trực tiếp đối diện bành tới cái này đạo năng lượng q u a n trụ đem ngăn cản hắn con đường tiến tới vật sở hữu thể toàn bộ khí hóa tan giã hóa thành hư vô v y lực c ư ờ n g đại trực tiếp quanh ra một đạo chân không thông đạo đem năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe bao trùm trong đó hứa thanh chỉ cảm thấy căn cứ xe cửa sổ bên ngoài toàn bộ đều là xanh trắng điện lưu phun trào lại không có bất kỳ vật gì tồn tại thậm chí thi liền không khí chung quanh tựa hồ cũng bị toàn bộ dành thời gian ăn mòn không còn tồn tại mấy chục đài vẫn tại bên ngoài chấp hành công việc siêu tầm cơ giới binh lính trong n h á mắt toàn bộ mất liên lạc liền thi thể đều không có lưu lại sau một hồi lâu năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe t r u n g quanh xanh trắng năng lượng dần dần yếu bớt cho đến biến mất ngoài cửa sổ cảnh tượng lần nữa nhìn đến cái kia quen thuộc đỏ sầm bầu trời nhưng ở căn cứ xe hết thẻ t r u n g quanh toàn bộ cải biến tại tiêm tinh cự pháo đánh trên đường tất cả vật thể toàn bộ biến mất không còn tam tích một đạo to lớn hoang vu khe ránh theo căn cứ xe phía dưới hướng nơi xa kéo dài không thấy điểm cuối khe ránh vách tường miệng cực kỳ bóng loáng có hỏa tan tinh thể đang làm lạnh n ư n tụ nhiệt độ cao nhiệt khí ở trong đó không ngừng bốc hơi nhìn đến căn cứ xe chung quanh bộ kia vẫn thần tiêm tinh pháo tạo thành khủng bố cảnh tượng hứa thanh trong lòng may mắn không thôi còn tốt năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe đạt được thành tiệu huy trường giao phó nó thương tổn miễn dịch năng lực nếu không đánh phải lần này nã pháo căn cứ xe sợ là cũng muốn cùng chung quanh vật thể một dạng đem về toàn bộ hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất không thấy ai nha không tốt nhìn đến căn cứ xe phía dưới cái k i a bóng l o á n g như gương to lớn k h é ránh hứa thanh đột nhiên nhớ tới một việc hãn vội vàng khởi động phản trọng lực động cơ năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe bay lấy không g i i đi đạo này tiêm tinh pháo chỗ đánh ra rộng thùng thỉnh khoảng cách đi vào xa xa phế tích ở giữa căn cứ xe vừa mới rơi xuống đất hứa thanh thì không kịp chờ đợi nhảy ra xe đến đi ra bên ngoài nhìn đến căn cứ xe bộ dáng bây giờ hắn nhất thời mắt tối sầm lại đài này năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe bên ngoài đã khôi phục tầng dưới c h ố t nhất kim loại trạng thái phía trên bao trùm thanh m ụ c đùi gai thành cương hộ giáp cùng cách nhiệt bọc thép sân phủ đã toàn bộ bị to lớn nã pháo huy lực trực tiếp tiêu hủy biến mất không thấy gì nữa t h i liền căn cứ xe phía trên cái k i a hai đài dùng để trói buộc địch nhân mục tiêu trợ giúp vận chuyển đá lớn câu thương dây kéo máy phát x ạ n cũng toàn bộ đều bị khí hóa không còn tồn tại hiện tại căn cứ xe phía trên chỉ còn lại có sáng đến phản quang toàn kim loại kết cấu tất cả sơn phủ bọc thép cùng bại lộ bên ngoài vũ khí đều bị tiêm tinh pháo năng lượng quang trụ cho toàn bộ hòa tan khắp nơi trùi lùi ta dựa vào cái này tiêm tinh đại pháo huy lực quả nhiên khủng bố ta màu vàng kim phẩm chất đ u ổ i gai dây leo bọc thép bị đánh đến chỉ còn lại có đuôi xe bộ lưu lại một khối nhỏ cách n h i ệ t sơn phủ càng là toàn bộ đốt cháy khét thành cho lại thêm hai đại câu thương dây kéo máy phát sạn toàn bộ báo hỏng phá hủy cái này tổn thất cũng lớn hứa thanh nhìn lấy cái này chọc sáng bóng căn cứ xe xác ngoài khóc không ra nước mắt Bất tốt tại cũng, cũng quá nhưng u h c như n cũng như thế khủng bố nếu như có thể lấy được được hoàn chỉnh vẫn thần tiêm tinh pháo vậy sẽ là đáng sợ đến bực nào tồn tại hứa thanh trong lòng chờ mong vô cùng mặt nhật phần tràng năng lượng cốt loi đã tán loạn trung yên khí thức ăn mòn tái cụ độ bền đèn về mỗi phút đồng hồ hạ xuống một có thể tiêu hao sinh tồn điểm hoặc tái cụ năng lượng chống cự trung yên khí tức s ầ m lấn kéo dài dừng lại thời gian xin chú ý tái cụ khỏe mạnh trình độ phải t r ă n g lựa chọn lui ra không rời khỏi nhìn đến nhắc nhở tin tức hứa thanh lập tức phủ quyết hiện tại thì lui ra mặt nhật phần tràng lựa chọn hắn nhìn phía xa đá xanh kiến trúc phế tích ở giữa cái kiêu đạo tại đánh ra một đạo tiềm tinh năng lượng về sau lại không có triệt để tổn hại kim loại cửa lớn trong mắt bước lên hưng phấn quan mang đây chính là một đài có săn vận thần tiêm tinh h á o tuy nhiên đã tổn thương hơn phân nửa gần như báo hỏng không cách nào sử dụng nhưng hứa thanh có hợp thành thiên phú lại là có thể thông qua dung hợp tài liệu chữa trị vật thể hoàn chỉnh để thăng bọn chúng độ bền nói không chừng có thể đem đài này báo phế v ẫ n thần tiêm tinh pháo trực tiếp chữa trị như lúc ban đầu mà không cần bắt đầu lại từ đầu còn muốn thu thập tài liệu một chút xíu kiến tạo ra công linh kiện lại tiến hành sau cùng lắp ráp đối với hứa thanh tới nói chữa trị đài này tiêm tinh pháo xa so với lần nữa chế tạo một đài muốn càng thêm đơn giản năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe một lần nữa bay lên không đi vào kim loại cửa lớn trên không to lớn màu vàng kim không gian vòng xoáy xuất hiện tại đá xanh kiến trúc phế tích phía trên nương cửa kim loại cự cử chỗ cửa bạch vi điều khiển thiên canh vân cơ tái cụ đem lôi kéo dây kéo kiên định tại kim loại trên cửa lớn lấy thiên canh vân cơ to lớn động lực đem đạo này cánh cổng kim loại kéo vào bí cảnh không gian bên trong không có bất cứ vấn đề gì mấy chục đài cơ giới binh lính mang theo các loại tháo rỡ công cụ đi vào tiềm tinh pháo cái b ệ phía dưới bọn chúng đẩy ra bao trùm đá xanh bã vụn đem chọn cái cái b ệ toàn bộ bại lộ bên ngoài đã nhìn qua hoàn c r ì n h vẫn thần tiêm tinh pháo kiến tạo bản vẽ hứa thanh đối với đài này cự pháo kết cấu rõ như lòng bàn tay tại thiên vong cơ giới trí năng phân thân phụ trợ tính toán phía dưới hứa thanh đồng thời khống chế mười mấy đài cơ giới binh lính tiến vào tiêm tinh cự pháo cái bệ phía dưới bắt đầu tháo rỡ công tác đợi đến những thứ này cơ giới binh lính đem đài này kim loại cửa lớn tạo hình tiêm tinh cự pháo cùng cố định tại dưới lòng đất cái bệ tiến hành triệt để tách rời bạch vi liền có thể điều khiển thiên canh vân cơ tái cụ đưa nó kéo vào màu vàng kim không gian vòng xoáy sắp đặt tại bí cảnh không gian bên trong đợi đến hứa thanh thu thập tài liệu sử dụng hợp thành thiên phú đưa nó triệt để chữa trị hoàn thành liền có thể lần nữa tái hiện đài này n ẻ dù yên d ị ệ n đạn chương hai trăm linh sáu tháo rỡ tiêm tinh tháo n ẻ dù yên d ị ệ n đạn tái cụ độ bền đã hạ xuống mười phần trăm xin chú ý quan sát ngay tại hứa thanh không chế mấy chục đài cơ giới binh lính khẩn trương tiến hành phá giải công tác thời điểm to lớn năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe đang bị một cỗ màu đỏ sầm năng lượng bị dị không ngừng ăn mòn tại cỗ này màu đỏ sầm kỳ dị năng lượng bên trong có từng trận mục nát điêu linh khí tức không ngừng phát ra chỉ là xa xa nhìn quá khứ liên đệ người có một loại tận thế hàn lâm sắp đi đến sinh mệnh của cảm giác sợ hãi căn bản không thể tưởng tượng nếu như thân ở trong đó đương e m sẽ gặp phải h n t h nhiên sử dụng tái cụ năng lượng hoặc là sinh tồn điểm trực tiếp đôi kháng cái này đạo năng lượng ăn mòn đồng dạng cũng là có thể nhưng loại này thô bạo đơn giản đối kháng thủ đoạn tiêu hao năng lượng sinh tồn điểm một mươi phần to lớn mà hứa thanh tái cụ nắm giữ tu phục năng lực tự nhiên không cần đến loại phương pháp nguyên thủy kia rốt cục thời gian một tiếng đi qua chui vào cánh cổng kim loại dưới đáy cơ giới binh lính hoàn thành phá giải công tác đem tiêm tinh pháo cùng phía dưới cố định c á i bệ hoàn toàn tách rời bạch vi đạt được chỉ lệnh đem thiên canh vân cơ mở ra màu vàng kim không gian vòng xoáy đến đi ra bên ngoài mộ địa thế giới động lực cường đại tái cụ đỉnh lấy đỏ s ấ m năng lượng ăn m n kéo căng dây kéo đem đã tự do tiêm tinh cự pháo kéo vào bí cảnh không gian thẳng đến toàn bộ kim loại cửa lớn toàn bộ tiến vào màu vàng kim không gian vòng xoáy cái kia đạo không gian vòng xoáy đột nhiên biến mất lập tức lui ra hứa thanh thu hồi tất cả bên ngoài đi làm cơ giới binh lính chọn rời đi cái này đã không còn có bất luận cái gì hữu dụng đồ vật mạt nhật phần tràng trở về tới q u ỷ ảnh xâm lâm linh tỷ t r u n g quanh nơi này cương thi khô lâu giống như đều bị cái kia đầu trọc đại hàn quốc cầu sinh giả thu làm triệu hoán sùng vật căn bản tìm không đến bất luận cái gì mà vật tung tích quá an tĩnh cố ninh điều khiển s u v nhà xe cùng lý linh ngọc cùng một chỗ thoát đi cương thi khô lâu vây quanh đi vào một chỗ nơi yên tĩnh nàng nhìn hướng phía sau cái kia đã không thấy tung tích đại hàn quốc sinh tồ giả trong lòng thở dài một hơi gia hỏa này đến cùng là cái gì siêu phàm năng lực cái này cũng quá quỷ dị lại có thể tuyển nhận từ linh ma vật làm vì sùng vật của mình cái này gọi thôi dẫn hạo đại hàn quốc sinh tôn giả đã vọt tới cá nhân chiến lược xếp hạng bảng đệ nhất tên liền hứa thanh đều bị hắn vượt qua phía d ư ớ i hạ xuống thứ hai tên hiện tại cựu toán đã kết xuống lại không có người đi ngăn cản hắn gia hỏa này liền muốn khống chế toàn bộ q u ỷ ảnh xâm lâm cho đến lúc đó chúng ta còn thế nào hoàn thành sinh tồn kiêu chiến lý linh ngọc dừng lại bánh mì xe tải một mặt sầu lo các nạn vừa mới thích n h n g cái này hoàn toàn mới quỹ ảnh xâm lâm sinh tồn trắng cảnh phát hiện nơi này vật tư cực kỳ phong phú so phía ngoài hôi vụ thế giới muốn mạnh hơn mấy lần tại hoang dã bên trong tìm kiếm bảo dương cũng so bên ngoài càng thêm dễ dàng nàng lúc này mới vừa muốn chuẩn bị làm một vô lớn giết quái siêu tập bảo dương nguyên liệu cất cánh thì tao nộn h ư thế nháo tâm sự tình cái kia đại hàn quốc sinh tôn giả xem xét thì tràn ngập ác ý căn bản không có khả năng sống chung hòa bình thậm chí nàng cái kia bén nhẹ cảm giác nguy cơ biết do vậy mà không có phát giác được cơ hồ dựa vào đôi xe bất tử triệu h á n vật đặc tính năng lực mất linh càng làm cho linh tỉ cảm thấy lo nghĩ Có người hay không, hay mau tới cứu lấy chúng ta. tại ớ i cứu chúng lấy ta. t quỷ ảnh xâm lâm bên trong có đại kênh quốc n t nói lần chuyện n đang h vật, k chứng cứ i n toàn bộ giao diện nhìn đến cái này không ngừng soát tin tức mới liền có thể cảm giác được cầu cứu người cấp bách tâm tình đám người kia đã giết chết hơn một mươi cái sinh tồn giả đem bọn hắn tái cụ cướp bóc chống không hoàn toàn cũng là một đám thổ phỉ có người hay không đến ngăn lại một chút bọn hắn linh tỷ nhìn đến khu vực kênh bên trong tin cầu cứu đối mấy cái tia đại hàn quốc sinh tồn giả càng thêm hận thấu xương vừa mới hai người chúng ta đánh ra đạn pháo vẫn là quá ít nếu như lại nhiều mấy cái phát pháo đạn không chừng liền đem mấy tên kia toàn bộ n ổ chết một mẹ hốt gọn thật vất vả mới xác định vị trí của bọn hắn kết quả cơ hội lại không nắm chắc được lý linh ngọc tại đài phát thanh bên trong hung ác vừa nói nói trong lòng xúc động p ẫ n nộ không thôi mới vừa rồi bị cương thi khô lâu ma vật vây công thời điểm tại tái cụ phụ cận căn bản không có bao nhiều không gian không cách nào tinh chuẩn định vị nơi xa mục tiêu vị trí dẫn đến đạn pháo xuất hiện sai lầm không có đánh t r ú n g bọn hắn hai cái vốn là nhắm chuẩn bộ kia màu đen dài hơn s u v chỉ nổ nát bên cạnh mấy cái đài phổ thông tái cụ được rồi linh tỷ chúng ta trốn tới liền tốt sẽ còn có cơ hội cố ninh cũng dừng lại s u v nhà xe nghe được linh tỷ i ậ n mắng mở miệng an ủi vài câu nàng nhìn thấy khu vực kênh bên trong tin tức đồng dạng tức giận không thôi tất cả mọi người là tại tận thế bên trong khó khăn sinh tồn khó khăn người kết quả còn không có kiếm ra cái gì thành cựu tại sinh tồn giả ở giữa lại nhưng đã đánh nhau lẫn nhau đánh、giết. phản bội cướp bóc bọn hắn so tận thế bên trong ma vật yêu thú còn muốn càng thêm đáng sợ dữ tợn quả thực cũng là hất lên ra người ác quỷ chỉ vì một chút như vậy lợi ích liền có thể không chút do dự giết chết những người khác không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng các ngươi chạy khắp nơi cái gì tuyệt vọng hô đi kêu to lên căn bản là vô dụng ta đã cầm tới chuyển chức quần chúng trở thành tử linh triệu h o a n g sư có thể không hạn chế k h ô n g chế tử linh triệu h o a n g vật theo thời gian trôi qua ta tử linh quân đoàn quy mô chỉ có thể càng ngày càng lớn chờ cho đến lúc đó các ngươi vô luận trốn đến nơi đâu đều không có một chút tác dụng nào sớm muộn cũng sẽ bị ta tử linh triệu hóa vật toàn bộ bắt tới xé rách thành vai phiến thôn vệ huyết đục ha ha nhớ kỹ giết chết các ngươi người đến từ đại hàn quốc ta gọi tôi dẫn hạo h n h một đạo ngút trời mây hình ấm tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong bay lên to lớn nổ tung trung kích đem xa xa khô một toàn bộ b ẻ gãy n ổ tận gốc trình viên hình hướng ra phía ngoài cấp tốc quyết tán nổ tung trung tâm một cái chạy xuôi nhiệt độ cao dung nham hô sâu xuất hiện tại tối tăm trong rừng rậm dung nham đỏ ngầu đem chung quanh toàn bộ chiều sáng đỏ bừng một mảnh trên bầu trời mặt một đài to lớn kim loại nhan sắc căn cư xe theo ẩn thân trạng thái hiện hiện thân hình lơ lửng giữa không trung ngươi là cái gì bức đồ chơi còn ở lại chỗ này trang lên tận thế đại phản phái rót mấy lạng chó nước tiểu rượu trắng thì uống xong bộ này chó đức hạnh ta nhớ kỹ ni ma a hứa thanh mới từ mặt nhật phân tràng liền thấy khu vực kênh bên trong tin tức nhất thời không n h ì n được hắn trực tiếp b ư ớ c lên mạo hiểm tiến vào ẩn thân trạng thái khởi động phản trọng lực động cơ thăng lên không trung mở ra nhảy dù yên diệt đạn vang bỏ ra ba cái màu vàng kim phẩm chất trôn vùi cao bạo đạn đem trốn ở một đám cương thi khô lâu ma vật trung gian màu đen dài hơn s tu vênh thành hố sâu c h ế t đ ể chốt bụi chương hai trăm linh bảy bất tử băng x ư ơ n g c ự long khủng bố truy kích chương hai trăm linh bảy bất tử băng x ư ơ n g c ự long khủng bố truy kích chói mắt nổ tung hồng quang bao phủ toàn bộ tối t ă n g quỷ á n h s â m lâm chiếu sáng bầu trời cái kia bay lên mây hình ấm cho dù cách xa nhau rất xa cũng thấy rất rõ ràng mới vừa rồi còn tại khu vực kênh bên trong tiến hành phách lối đe dọa thôi dưỡn hạo sớm đã không tiếng thở nữa lời chói thai âm đột nhiên gián đoạn đây là có chuyện gì chẳng lẽ là có đại lao rốt cục nhìn không được xuất thủ giết chết cái kia đại hàn quốc khốn nạn cái này nổ tung là sinh tồn người làm ra các ngươi xác định vật này không phải đạn hạt nhân chẳng lẽ hiện tại đã có người lấy tới đạn hạt nhân vũ khí sao cái này còn thế nào chơi bánh bao của ta trên xe mới chỉ lắp đặt một cái bước nhỏ thương a sợ cộng đồng ngươi không biết dùng bánh bao của ngươi xe đi ngăn cản nhân ra đạn hạt nhân sao ngươi ngay tại điểm cuối trời lấy ngăn cản dẫn tuyệt đối một trăm phần trăm chỉ muốn ngăn cản ngươi không coi là thua tao lời nói nói ít các ngươi thật cảm thấy cái kia động tĩnh là vị nào sinh tồn giả đại lao vũ khí đây cũng quá hắn a giật những b c như vậy hỏa lực đây không phải là đánh người nào người nào chết cái này còn cần nghĩ khẳng định là sinh tồn người tái cụ h ò a lực toàn này quỷ ảnh xâm lâm bên trong cương thi khô lâu ma vật toàn bộ đều là ngu ngơ làm sao có thể sẽ chơi đạn tháo thật là đáng sợ vừa mới cái kia có thể đầy đủ khống chế vô số cương thi khô lâu triệu hoa vật chiến lược vô địch hung hăng c ả n quấy mấy cái đại hàn quốc sinh tuần giả cứ như vậy toàn quân bị diệt rồi hẳn là tại loại này giống như vụ nổ hạt nhân giống như kinh khủng công kích phía dưới hẳn không có cái nào sinh t u n giả còn có thể sinh tồn xuống đây đi vừa mới cái kia thôi dẫn hạo đi ra nói một câu làm sao đột nhiên không nói là thật đã chết rồi sao khu vực kênh bên trong hoàn toàn yên tĩnh không chỉ có là thôi dẫn h ả o đi theo phía sau hắn mấy cái tiểu lệ cũng không có tại kênh bên trong xuất hiện toàn bộ mai danh nhận tích không có không một tiếng động không có bất kỳ cái gì đáp lại xem ra đám người này hẳn là chết rồi nếu không lấy tính cách của bọn hắn bị người như thế rán mặt mở lớn đã sớm thẹn quá hóa giận nhảy ra chó sủa quá tốt rồi rốt cục an toàn ồ ồ ồ vừa mới đám người kia thật đáng sợ gặp người thì chết căn bản không có nhân tính cá nhân chiến lược xếp hạng đệ nhất thì thế nào hiện tại đại gia đã nhìn ra a tại tái cụ sinh tồn trong thế giới vẫn là đến dựa vào tái cụ lực lượng cái này một pháo uy lực ai có thể địch ngươi khống chế lại nhiều cương thi khô lâu cũng không bằng một phát pháo đạn nhập hồn trực kích tốt muốn nhìn một chút vị tia đại lao dáng vẻ thật sự là quá đẹp rồi cũng không biết là khu vực kia sinh tồn giả a ngươi lập tức liền có thể thấy được các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời đó là cái gì nhìn đến cái tin này vô số sinh tồn giả ngửa mặt lên trời nhìn quanh thông qua khô một n g ọ n cây bọn hắn nhìn đến một đầu màu băng lam tử linh c ự long từ đằng xa đằng không mà lên nhanh chóng bay tới mục tiêu của nó cực kỳ rõ ràng cũng là đoàn tia tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong nổ tung mà lên nồng đậm mây hình ấm băng xương cự long tốc độ cực nhanh trong n h á y mắt nó thì theo quỷ ánh xâm lâm chỗ sâu cực nhanh bay tới đoàn kia vẫn như c ũ còn chưa tan đi đi mây hình ấm bên cạnh phanh bầu trời một tiếng vang thật lớn một cái toàn vỏ kim loại bảng đại khu vực xe bị băng xương cự long theo ẩn thân trong trạng thái đánh ra đ ố n g nhiên tại bầu trời trong đám mây xuất hiện to lớn lượt đạo đem bộ kia năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe lập tức quất ra thật xa năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe bị quất đến bay tứ tung mà ra xuyên qua toàn bộ mây hình ấm ở trên bầu trời không ngừng lan lộn tốc độ giống như lưu tinh hoa nga nguyên lai、like、vừa mới vụ nổ hạt nhân thật là sinh tồn giả vũ khí đây chính là vị kia bỏ ra đạn hạt nhân đại l a o thật sự là quá đẹp rồi đại l a o cũng là đại l a o l i ê n bị quất bay đều như vậy xuất khí trên không trung lăn lộn như lưu t ì n h nhớ qua cầu ước nguyện đây chính là thực lực à chúng ta tái cụ đừng nói bị tắt bay căn bản không có tư cách tốt t thì vừa mới cái kia một chút ta cái này dòn ra xe hàng nhỏ trực tiếp liền phải nguyên đ ị a n ổ tung thật sự chính là các ngươi nhìn cái k i a đại lao tái cụ bị băng xương cự l o n g cánh hung hăng giật một cái không chỉ có không có, có chuyện ó c gì bây giờ lại khôi phục lại quả nhiên n g ư ỡ bức tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong bộ kia bị băng xương cự long lăng không quất bay vỏ kim loại căn cứ xe đột nhiên phun ra mấy đạo màu lam đuôi lửa tại không trung ổn định thân hình nó cũng mượn nhờ bay ngược mà ra quán tính cùng tốc độ hướng về nơi xa điên cùng thoát đi tại lọt vào như thế trọng kích phía dưới bộ kia căn cứ xe tựa hồ cũng không nhận được thương tổn quá lớn tái cụ các hạng công năng vẫn như cũ có thể vận chuyển bình thường hoàn toàn nhìn không ra một điểm tổn hại dấu hiệu ta dựa vào thật sự là quá mạnh không hổ là đại lão bị một đầu như thế khủng bố cự long tập kích bộ kia tái cụ vậy mà không có sự tình đai nay tái cụ có ai nhận biết đến cùng là cái nào sinh tồn khu vực đại lão hoàn toàn nhìn không ra đài này tái cụ liền cái trang sức sơn phủ đều không có vỏ kim loại trực tiếp bại lộ c ơ n gió nào cách khả năng vị này đại lao chỗ lấy làm như thế là dùng cái này để chứng minh chính mình tái cụ phòng ngự năng lực cường hãn hoàn toàn không cần phải mượn bọc thép cùng sơn phủ bảo hộ rất có thể nếu không lấy vị này đại lao thực lực chiến đấu muốn làm cái đơn giản sơn phủ cùng bọc thép phi thường dễ dàng nhưng nhân ra khinh thường tại làm như thế có lẽ là cho rằng tại tái cụ phía trên bao trùm sơn phủ bọc thép là đang vũ nục đài này tái cụ phòng ngự cả tính bất quá đài này tái cụ phòng ngự năng lực thật đúng là cường hãn lọt vào khủng bố như vậy cự long g i ú p đánh vậy mà chuyện gì đều không có vẫn như cũ có thể trên không trung nhảy nhót tư n g b ừ n g nhanh chóng phi hành khả năng đây chính là đại lao phong cách đi ưa thích cực giản chủ nghĩa đầu này băng long thật là khủng khiếp chỉ là từ trên trời bay qua còn không có liếc lấy ta một cái ta đều có chút thở không ra hơi khó có thể tưởng tượng vị t tư i ê u đại lao tâm lý năng lực chịu đựng đến cùng cường hãn đến mức nào b ị dạng này một đầu khủng bố cự long để mắt tới hắn hiện tại sợ là đã nhanh muốn hỏng mắt t đầu kia chấn áp trên bầu trời mặt bất tử băng xương cự long nhìn đến cái kia bị quất bay tiểu t r ù n g tử đột nhiên khôi phục phi hành năng lực điên cuồng thoát đi nó lập tức phẫn nộ gào rú to lớn băng xương xương cánh trên dưới chấn động thân ảnh nhanh như thiểm điện hướng về xa xa căn cứ xe truy kích mà đi hứa thanh vốn là coi là hắn đem năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe lơ lửng tại tầng trời thấp chỉ ở tán cây đ ỉ n h chót có thể để tránh cho đầu này bất tử băng xương cự long chú ý dù sao lấy căn cứ xe thương tổn miễn dịch đặc tính căn bản không sợ lọt vào nhảy dù yên diện đạn nổ tung uy lực phạt hệ không sẽ phải chị mây hình nấm theo căn cứ xe trên thân b ư ớ c lên lướt qua cũng không có bất cứ vấn đề gì đây đã là nhảy dù yên diệt đạc khoang thấp nhất đưa lên độ cao đã cơ hồ là dán mặt đưa lên nếu như lại thấp một số cái này nhảy dù yên diệt đạc khoang chỉ sợ không cách nào làm việc hạn tại bỏ ra trôn vùi cao bạo đạn thời điểm khoảng cách gần đến hoàn toàn có thể thấy rõ ở căn cứ dưới xe mới trên mặt đất bộ kia màu đen dài hơn s u v bên trong cái kia đầu chọc nam nhân bị ổi hình dạng xác nhận không sai hứa thanh lúc này mới trên không trung giải trừ ẩn thân t r ạ thái mở ra nhảy dù yên diệt đạc k h a n g đem ba cái cao bạo yên diệt đạn t o à nhưng bộ bộ ném tới bộ kia màu đen màu tới kia dài ơ n trần SUV xe. 208, 208, không không pháo hoa, thành công đào thoát. Trưng 208, không bạo pháo hoa, thành công đào thoát. Nhưng công công Trưng bạo bạo đào đào dù cho như thế tại bỏ ra cao bạo h i ê n diệt đạn phía dưới lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe vẫn như cũng bị đầu kia bất tử b ă n g xương c ự l ò n g liếc mắt nhìn ra chỉ là một kích liền đem hứa thanh căn cứ xe theo ẩn thân bên trong quốc gia đánh bay đếm giảm xa mắt thấy ẩn thân ngụy trang n ô hiệu hứa thanh lập tức khởi động tăng lực bạo trùng đặc tính năng lực tốc độ phi hành bạo tăng mười lần nhanh chóng hướng về nơi xa thoát đi、Phang. một cái to lớn băng truy trên không trung bay qua trực tiếp thanh đang chạy trốn căn cứ xe phía trên kinh khủng va chạm chi lực đem năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe đánh cho trên không trung không ngừng lăn lộn xoay tròn tốc độ phi hành đ ỗ n g nhiên chậm lại tốt ở căn cứ trong xe tự thành không gian đông đảo nữ sinh đều đã tiến vào bí cảnh không gian không có lọt vào căn cứ xe tác động đến h ứ a thanh ngồi đang xoay tròn bên trong b ư ờ n g lái này nỗ lực khống chế xoay tròn căn cứ xe h à n tái cụ tuy nhiên cầm giữ có thương tổn miễn dịch đặc tính nhưng lại không cách nào chống cự đến từ cự long kinh khủng lực lượng bị quất đến trên không trung xoay tròn căn bản vô pháp thoát đi giống như là một cái bóng cao su chỉ có thể bị đầu này băng xương cự long làm thành đồ chơi tùy ý quất tùy tiện nào nặn đây chính là lục giai thực lực đã đạt tới bán thần trở lên sinh vật khủng bố căn bản cũng không phải là hứa thanh hiện tại có thể chống cự tại há mồm phun ra một đạo băng truy ma pháp đem hứa thanh năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe ngăn cản trên không trung về sau băng xương cự long cuối cùng từ phía sau mây hình năm chỗ nhanh chóng đổi tới tráng kiện cự long chi c r ả o lăng không trọt ớ i mắt thấy là phải đem bị to lớn ma pháp băng truy cho nệ đến không ngừng lăn lộn năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe một mực nắm tại trảo bên trong xong rồi đại lao muốn chết đầu này bất tử băng xương cự long thực sự quá khủng bố căn bản cũng không phải là hiện tại sinh tồn giả đủ khả năng chống lại tồn tại hoàn toàn không có thể hiểu được tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong vì sao lại xuất hiện như thế khủng bố cao dai ma vật một đầu cao quý băng xương cự long chẳng lẽ sẽ cùng một đám bẩn thiệu cương thi khô lâu sinh hoạt chung một c h ỗ sao có thể hay không bởi vì đầu này băng xương cự long nó đã chết đâu tất cả mọi người là bất tử sinh vật nơi nào còn có cái gì cao quý câu chuyện nhìn đến tại hình thể to lớn băng xương cự long trước mặt không hề có lực hoàn thụ căn cứ xe đám người trong lòng đều là m ư ơ i phần tiếp hận cái này cứu vãn đại gia an nguy giết chết đại hàn quốc hôn đảng đại lão giống như căn bản trốn không thoát đầu này bằng xương cự long truy kích mắt thấy là phải bị cự long đ ổ i kịp một c h à o b ó n nát có không ít người đã không dám nhìn nữa sợ nhìn đến bộ kia vỏ kim loại căn cư xe bị long chảo nắm sụp đổ tại bên trên bầu trời thê thảm tràn g diện linh thị ngươi mau nhìn cái kia phi hành ở trên trời có phải hay không hứa thanh căn cứ xe cố ninh cẩn thận phân biệt bộ kia ở trên trời ra sức dãy ruộ không ngừng chạy trốn tái cụ nàng cảm giác có chút quen thuộc lại, lại có chút không dám xác nhận đành phải hỏi tham lý linh ngọc linh thị lúc này cũng đang nh trên trời đầu kia băng xương cự long cảm giác gác bách thực sự quá mạnh chỉ là ở phía xa xem chừng đều bị nàng có một loại không thể thở nổi cảm giác nàng căn bản vô pháp tưởng tượng vị kia bị băng xương cự long nhằm vào sinh tồn giả hiện tại đến cùng là như thế nào tâm tình nghe được cổ ninh linh, linh thị trong lòng giật mình nàng cẩn thận phân biệt xác thực phát hiện bộ kia bị ma pháp băng trùy đánh trúng trên không trung lăn lộn tái cụ có chút cùng loại hứa thanh căn cứ xe chỉ bất quá tại hứa thanh căn cứ xe phía trên có vô số màu xanh sấm dây leo bao trùm quấn quanh càng lộ vẻ u y vũ mà ở trên trời lăn lộn đài này tái cụ tựa như là một cái n g c gà toàn thân kim loại kết cấu lộ ra ngoài bóng loang sáng bóng không có chút nào khí thế có thể nói ta đi vậy sẽ không thật là hứa thanh căn cứ xe a làm sao biến thành bộ dáng này hắn đây là ở đâu bên trong bị đánh rồi liền toàn thân bọc thép đều đánh bay lý linh ngọc bị cố ninh nhắc nhở nàng đột nhiên ý thức được đài này ở trên trời chạy trốn tái cụ cũng là hứa thanh căn cứ xe khả năng cũng chính là hứa thanh tái cụ mới cầm giữ có mãnh liệt như vậy phòng ngự năng lực tại băng xương cự long truy đánh phía dưới còn có thể bảo trì hoàn chính dù sao hiện tại hứa thanh năng lượng hạt nhân không tiên căn cứ xe vẫn như cũng là tái cụ chiến đấu lực xếp hạng đệ nhất như thế khủng bố đạn hạt nhân công kích c ũ n g có thể chống lại cự long quất phòng ngự năng lực chính phù hợp tái cụ chiến đấu lực đệ nhất điều kiện ngoại trừ đệ nhất tên chỉ sợ bài danh đệ nhị tái cụ đều khó có khả năng cầm giữ có mãnh liệt như vậy thuộc tính mà lại điểm trọng yếu nhất cái kia chính là hứa thanh căn cứ xe phía trên không có cánh quạt cùng cánh lại có thể phi hành chuyện này linh t ỷ là biết đến nhìn lấy bộ kia ngoại hình cùng loại siêu cấp xe tại nặng nhà xe lại bay trên trời đến linh hoạt tự nhiên to lớn tái cụ lý linh ngọc trong lòng bừng tỉnh cái này không phải liền là hứa thanh căn cứ xe sao tuy nhiên bộ dáng thê thảm một điểm nhưng toàn bộ ngoại hình đặc thù lại không có quá đại biến hóa còn có thể phân biệt nhận ra được gia hỏa này thật là có thể gây chuyện người muốn giết cái kia đại hàn quốc gia hỏa dùng phương pháp gì không được nhất định phải làm ra động tĩnh lớn như vậy lúc này nhưng làm sao bây giờ lý linh ngọc nhìn lên trên trời cái kia đã bị băng xương cự long đội kịp lập tức sắp bắt được căn cứ xe trong lòng lo lắng không thôi Phanh. một tiếng to lớn oanh minh ở trên trời vang lên màu vàng kim không gian vòng xoáy tại năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất một phát hải thần chi nộ trọng hình đạ tháo c ù tám cái tốc độ siêu âm tên lửa theo vòng xoáy bên trong bay ra hung hăng nổ tại băng xương cự long trên thân tám cái tốc độ siêu âm đạn đạo huy lực cực kỳ khủng bố cái kia nổ tung kịch liệt chấn động đem băng xương cự long đánh cho thân hình trên không chung một trận chụp vào căn cứ xe móng vớt lập tức vơ vét không trong không khí xa qua không có bắt lấy bất kỳ vật gì to lớn nổ tung h ỏ a quang che đậy băng xương cự long tầm mắt nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật chỉ có tại chung q u n h thân thể bao quả đỏ thấm hòa quang đợi khói lửa tàn đi băng xương cự long ngắm nhìn một phía không còn có bộ kia toàn vỏ kim loại căn cứ xe thân ảnh. Bên trên bầu trời trống giống, Giống. đột nhiên g xoay quanh bầu trời băng x ư ơ n g c ự long túi đầu mở ra miệng lớn một đoàn cực hạn xoay tròn to lớn băng cầu phun ra mà ra lam không đánh phía mặt đất đạo này băng cầu trước mắt đã tới to lớn băng cầu ở trên trời hành kích mặt đất về sau vậy mà không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra lạc yên nổ tung màu lam băng tinh tại băng cầu rơi xuống đất vị trí hướng về t r u n g quanh nhanh chóng lan tràn tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong hình thành một đạo màu lam băng hàn lĩnh vực cực hàn băng tinh đem khô mộc trong nháy mắt băng thành một miệng trên mặt đất lại không bất luận cái gì sinh mệnh khí t ứ c toàn bộ kết thành tựa băng vĩnh cố trong rừng rậm nhìn đến chính mình tạo thành công kích hiệu quả băng xương cự long lúc này mới hài lòng vô cánh đằng không bay lên ở trên trời chuyển hướng trở về chính mình nghỉ lại chi điện mặt băng phía dưới tại trên mặt đất chỗ sâu một đài toàn vỏ kim loại căn cứ xe hãm sâu trong đó tại nổ tung trùng kích phía dưới đài này căn cứ xe giống như bay ra khỏi lòng súng đ ạ tháo trực tiếp bị a n h tiến xốp la khô mặt đất phía、dưới. vùi vào bùn đất bên trong chương hai trăm linh chín hám sâu trên mặt đất thăng liền hai cấp chương hai trăm linh chín hám sâu trên mặt đất thăng liền hai cấp song vị này đ ạ i lao tái cụ thật bị cự long cho vồ nát thật là đáng sợ đầu này băng xương cự long hẳn là sẽ không đi ra ngoài nữa a nó giống như chỉ phi hành ở trên trời cũng sẽ không hạ xuống mặt đất chỉ cần chúng ta không đến bầu trời khiêu khích lĩnh vực của nó hẳn là sẽ không lọt vào công kích đầu này băng xương cự long vì cái gì không hạ xuống mặt đất chẳng lẽ là ghét bỏ mặt đất tạng rất có thể tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong khắp nơi đều là dơ bẩn hôi thối cương thi k h â lâu Thư、thối ư t h la heo v ứ đầy đất đều là một đầu cao quý băng xương cự long không chịu hạ xuống cái này nát nước bùn bên trong cũng là có thể thông cảm được m à nó chết cũng chú ý như thế không hổ là cự long sinh vật trên trời nổ tung hỏa quang che đậy hết thẻ tung tích đông đảo sinh t ồ n giả đều không có phát hiện bộ kia theo kịch liệt nổ tung hỏa quang bên trong bị oanh bay mà ra nổ tiến bùn n á o lòng đất căn cứ xe chỉ thấy cự móng nuốt d ò n g vung v ậ y trên trời thì bỗng nhiên nổ lên một đoàn không kém chút nào vụ nổ hạt nhân khói lửa hỏa quang cương đại nổ tung trung kích thì liền cự long đều bị nổ ngừng thân hình kém chút rơi rơi xuống đất tất cả mọi người cho rằng, cái kia trên không trùng chạy trốn đại lão tái cụ bị băng x ư ơ n g cự long bóp nát mới có thể buộc phát ra như thế h ỏ a quang chỉ có linh t ỷ cùng cô ninh tranh thủ thời gian mở ra tái cụ giao diện nhìn hướng hảo hữu liệt kê trong ngoài tên nhìn thấy hứa thanh cùng an tiểu hiện b ọ n người đều không có biến mất một nhóm trong ngoài các nàng lúc này mới n ố i lỏng một miệng khí hô thức ngư bức cái này đều bị hắn thành công trốn ra được tiểu t ử này thật sự là càng ngày càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g l i ê n như thế khủng bố băng sương cự long hắn đều có thể chính diện cứng rắn một đợt còn có thể thành công đào thoát thật đạp mã biến thái linh tỷ nhìn đến hảo hữu danh sách phía trên tên xác định hứa thanh bọn người còn sống ở trong lòng vung lòng đồng thời cũng là bội phục không thôi còn tốt tiểu h u y ề n không có việc gì bọn hắn thật sự là quá mạo tiến biết do tại quỷ á n h xâm lâm trên không có băng sương cự long c h i ế m cứ còn muốn bay đến bầu trời may ra đầu này băng sương cự long chỉ là tử linh sinh vật không có quá nhiều trí tuệ nếu không thật vô cùng đáng sợ cố ninh tại hảo hữu kênh gửi đi tin tức cùng an tiểu h u y ề n bắt được liên lạc về sau xác nhận các nàng không có, có nhận đến bất cứ thương tổn gì lúc này mới yên lòng lại vũng bùn chỗ sâu hứa thanh nhìn lấy bao chùn cửa sổ xe b ù n não căn cứ xe t r u n g quanh đã triệt để an t ĩ n h lại hắn chờ đợi một lát rốt cục xác định đầu kia băng xương cự long cũng không có phát hiện căn cứ xe vị trí truy k í c h tới hứa thanh lúc này mới t r ầ m t ĩ n h lại dựa vào trên ghế ngồi mặt lần này phát động công kích quả thật có chút xúc động hắn cũng không nghĩ tới tại khoảng cách xa như vậy vẫn là dấu ở khô một tán cây ở giữa mà lại căn cứ xe chỉ ở bỏ ra cao bạo hiên diện đạn trong nháy mắt bộc lộ ra thân hình về sau lập tức lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái dù vậy vẫn như c ũ bị nghỉ lại tại rất xa bên ngoài ở vào quỷ ánh xâm lâm chỗ sâu băng xương cự long phát hiện dẫn đến căn cứ xe lọt vào băng x ư ơ n g cự long công kích bị làm thành bóng cao su trên không trung đập không hề có lực h o à n thủ liền xem như trong đội xe hỏa lực cường đại nhất an tiểu huyện hải thần chi nội trọng hình cự pháo cùng tốc độ siêu âm viễn trình tên lửa cùng nhau tiến hành công kích cũng không có đối đầu kêu cao đến lục giai băng x ư ơ n g cự long tạo thành thương tổn quá lớn chỉ là ngăn trở c h ậ m nó tiến lên động tác chỉ thế thôi nguyên lai、like、đây chính là ngũ giai bán thần trở lên thực lực quả nhiên khủng bố cùng cực mục tiêu đang ở trước mắt tiếp tục cố gắng trên ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát hứa thanh rốt c u c khôi phục tinh thần hắn mở ra tái cụ giao diện phía trên có mấy đạo tin tức chuyển đến đánh g i ế t 29 c ấ p đầu m ụ c quái đồng bị cương thi thu hoạch được thanh đồng nguyên vật liệu ba tấn dầu nhiên liệu một thăng linh tinh 26 viên sinh t ồ n điểm 29 điểm đánh g i ế t sinh t ồ n điểm đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện tái cụ đẳng cấp để thăng chúc mừng tái cụ năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe đã đ ể thăng đến 27 cấp chúc mừng ngài tái cụ đẳng cấp đ ể thăng đến 28 cấp chúc mừng đội xe cái khác tái cụ đẳng cấp đã đề thăng đến h a cấp nhìn đến tái cụ giao diện phía trên đẳng cấp tăng lên tin tức hứa thanh tinh thần phần chân rất nhiều quả nhiên có can đảm b ạ o hiểm giả mới sẽ nhận được thu hoạch lớn nhất cái này một đợt hoàn toàn không lỗ nhờ vào thôi dẫn hạo chuyển chức thành tử linh triệu h o a n sư đem quỷ ảnh xâm lâm vòng ngoài đại bộ phận cương thi khô lâu ma vật toàn bộ thu phục đưa chúng nó tụ tập cùng một chỗ hứa thanh cái này ba cái cao bạo liên diệt đạn mới có thể phát huy ra lớn nhất công kích thích lợi cơ hồ tương đương lần này ném bom đem chọn cái quỷ ảnh xâm lâm sinh tồn khảo nghiệm tràng cảnh bên trong vòng ngoài tất cả ma vật toàn bộ một mẹ hốt gọn tính cả mấy cái tia đại hàn quốc sinh tồn giả cùng một chỗ nổ thành cho bụi c ả tạ thôi lão đệ vất vả nỗ lực ta căn cứ xe mới có thể th ta sẽ cái được các ngươi vô tư p h ụ n g h i ế n gặp lại hứa thanh hưng phấn mà nhìn lấy tái cụ giao diện thuộc tính tin tức hướng ngoài cửa sổ bùn đất biểu thị kinh ý đây là cỡ nào người t ố t à, cái này thôi dẫn hạo hao hết trăm c â y nhìn đắng đem ma vật tụ tập cùng một chỗ cho người khác mang đến bao nhiêu thuận tiện hứa thanh cái này một đợt nhảy dù yên diện đạn tập kích đạt được k ích lợi gần như sắp theo kịp hủy diệt một tòa dòm bị sg thành nội thành khu không chỉ có chính mình năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe thăng liền hai cấp đã đạt tới hai mươi tám cấp thì liền trong đội ngũ cái khác tái cụ cũng san bằng trên lệnh đẳng cấp toàn bộ tấn thăng đến hai mươi sáu cấp như vậy nhiều sinh tôn điểm nếu như chỉ cấp hứa thanh một người căn cứ của hắn xe hẳn là có thể đầy đủ đột phá đến ba mươi cấp nhưng trong đội ngũ tái cụ số lượng đã đạt tới một mươi bốn này cho dù tại bình quân chia lợi nhuận phía dưới vẫn như cũ có thể làm đến mỗi người c h í ít thăng liền hai cấp có thể thấy được cái này một đợt đánh nổ ma vật số lượng nhiều đến mức tại đánh g i ế t ma vật về sau chỗ rơi xuống thu hoạch chiến lợi phẩm hứa thanh đưa chúng nó toàn bộ trồng chất ở căn cứ xe bí cảnh không gian bên trong đất chống bên trong để bọn này tại bí cảnh bên trong khẩn trương quan chiến các nữ sinh tiến hành cẩn thận kiểm kê phân loại làm xong đây hết thảy hứa thanh rốt cục cảm gi tại mặt nhật phần tràng bên trong căn cứ xe lọt vào vẫn thần tiêm tinh pháo chính diện đã kích tổn thất nặng nề theo mặt nhật phần tràng bên trong sau khi đi ra lại bị nghỉ lại tại quỷ ảnh xâm lâm chỗ sâu băng sương cự long tại bên trên bầu trời tàn phá b ử a bãi truy sát bây giờ rốt cục tiến vào chỗ an toàn c h i t để thanh tính không có chuyện gì hứa thanh bông cảm giác mệnh m ỏ i không chịu nổi bối rối điên cồn g dâng lên hắn hướng đợi tại bí cảnh không gian bên trong ngay tại kiểm kê đ ồ vật tô bánh căn dặn một tiếng cái này mới rời khỏi căn cứ xe vị trí lái về đến phòng bên trong nghỉ ngơi đến mức căn cứ xe vị trí đã trôn sâu dưới lòng đất bị nước bùn l ư tiêu n h hao nó. có một cái màu cam tái cụ hạ tâm đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một cái màu vàng kim tái cụ hạ tâm tái cụ đặc tính phá rác bạo kích cam hợp thành điều kiện thỏa mãn phải t r ă n g tiêu hao một phần sáng thế chi nguyên dùng cho hợp thành tái cụ là tiêu hao một cái màu vàng kim tái cụ hạnh tâm đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một đài màu sắc rực rỡ thần thoại cấp chiến tranh pháo đài một màu mới tăng thêm tái cụ đặc tính phá giáp bạo kích kim phá giáp bạo kích kim tái cụ vũ khí hỏa lực nắm giữ phá giáp cùng bạo kích song trọng tăng phúc đề thăng phá giáp thuộc tính một n phần trăm lớn nhất bạo kích thương tổn một n phần trăm bạo kích tỷ lệ hai mươi phần trăm hứa thanh tỉnh lại sau giấc ngủ mở ra ba lô không gian xem xét tại xử lý mấy cái kia đại hàn quốc sinh tồn giả về sau hắn thu thập tái cụ hạch tâm số lượng rốt cục có thể hợp thành để t h ă n g r a một đài màu sắc rực rỡ thần thoại cấp tái cụ nhìn đến ba lô không gian bên trong mấy cái tái cụ hạch tâm hứa thanh lập tức lựa chọn tiến hành hợp thành lần này dung hợp tái cụ hạch tâm hắn lựa chọn tuyển tướng an tiểu h u y ề n trọng hỏa lực bảo lũy ưu tiên tăng lên tới màu sắc rực rỡ thần thoại cấp làm đội ngũ bên trong hỏa lực c h i vương nhất định phải trước tiên tiến hành cường hóa tại hứa thanh tiến hành hợp thành hoàn thành về sau bộ kia đặt tại bí cảnh không gian bên trong trọng hỏa lực bảo lũy biến đến càng cao hơn lớn hỏa lực pháo đài trải rộng tại tái cụ bọc th hiện tại đài này chiến tranh pháo đài đơn thuần phần ngoài hình thể lớn nhỏ đã hoàn toàn siêu việt năng lượng hạt nhân không tiên căn cứ xe trở thành đội ngũ bên trong không có không tranh cãi đệ nhất có thể xương thế lực bá chủ đài này chiến tranh pháo đài đặt tại bí cảnh không gian bên trong rừng quả đất trống độ cao của nó đã hoàn toàn siêu việt bên cạnh những cây cối kia tại tính di màu xanh trong rừng rậm cực kỳ dễ thấy chiến tranh pháo đài tái cụ phẩm dai màu sắc rực rỡ thần thoại cấp một màu tái cụ đẳng cấp hai mươi sáu cấp bọc thép độ bền năm trăm linh năm trăm l i n căn cứ công kích lực ba mươi hạch tâm đặc tính thành lũy bọc thép tím hỏa lực tăng phúc tím đa tuyến điều khiển tím phá giáp bạo kích kim giới thiệu đây là một đài cực kỳ tôn trọng hỏa lực tận thế tái cụ có thể đồng thời trang bị điều khiển nhiều đài vũ khí hạng nặng cũng nắm giữ hai cái tăng phúc công kích hỏa lực hạch tâm đặc tính đem vũ khí công kích tính có thể phát huy đến thực hạn tuyệt đối được xưng tụng là một đài kinh khủng viễn trình hỏa lực nặng chiến tranh tái cụ hứa thanh xem xét đài này chiến tranh pháo đài thuộc tính tin tức trong lòng đối lần này hợp thành kết quả cực kỳ hài lòng tại thu hoạch được sáng thế chi nguyên có thể đem cái khác tái cụ đề thăng đến màu sắc rực rỡ thần thoại cấp về sau hứa thanh rốt c ụ c góp nhặt đến đầy đủ tái cụ h ậ tâm đến tiến hành hợp thành đề thăng đem an tiểu hiện tái cụ tấn thăng đến chiến tranh pháo đài về sau hứa thanh lại từ ba lô không gian bên trong xuất ra một cái màu cam phẩm ch là hoàn thành tái cụ tấn thăng về sau còn giữ lại hứa thanh lựa chọn đưa nó lưu lại cũng là bởi vì cái này viên tái cụ hạch tâm phía trên có đặc tính năng lực biến hình hợp thể cam tái cụ nắm giữ cải biến ngoại hình năng lực cũng có thể đem năng lực này phụ ra tại những khác tái cụ phía trên khiến cho biến hình cũng cùng tự thân hợp thể dùng cái này đến thu hoạch được tất cả tái cụ độ bền cùng công kích hỏa lực phát hiện có thể hợp thành hạch tâm đặc tính phải t r a n g tiến hành hợp thành xác nhận hợp thành nhìn đến cái này viên tái cụ hạch tâm đặc tính năng lực hứa thanh kinh hỷ và phần hãn lập tức lựa chọn đem cái này viên tái cụ hạch tâm đặc tính năng lực toàn bộ bảo lưu lại tới cũng không có dung hợp đến cái khác hạch tâm phía trên cái này đặc tính năng lực quả thực chính là vì hắn đội xe này chế tạo riêng mười phần phù hợp có thể đem đội xe chiến đấu năng lực tăng lên tới sử dụng tốt nhất về sau lại cũng sẽ không xuất hiện giống như bây giờ tại không thích hợp trảng cảnh bên trong có chút tái cụ hoàn toàn không cách nào xuất chiến trạng thái tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong trên bầu trời toàn bộ đều là cái kia bất tử bằng xương cự long lĩnh vực giang lan đám người thất tinh huyền thiên chiến cơ căn bản vô pháp xuất động chỉ có thể đợi tại bí cảnh không gian bên trong mà bây giờ lại sẽ không lại xuất hiện trạng hướng như vậy hứa thanh hoàn toàn có thể đem những cái kia vô cùng pháp đơn độc xuất chiến tái cụ biến hình hợp thể đến chính mình năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe phía trên đến để thăng cơ sở xe công kích thuộc tính cùng vũ khí loại hình sẽ không lãng phí tái cụ tính năng thì như tại cung an tiểu viện chiến tranh pháo đài tiến hành biến hình hợp thể về sau hứa thanh căn cứ xe hoàn toàn có thể sử dụng chiến tranh pháo đài phía trên tất cả vũ khí hạng nặng đem toàn bộ trang bị ở căn cứ trên xe cũng thì tương đương với an tiểu viện chiến tranh pháo đài biến hình trở thành hứa thanh căn cứ xe phía trên một vũ khí khối mô hình chỉ cung cấp vũ khí hỏa lực cùng thuộc tính tam phúc hoàn toàn bị hứa t h a n h năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe chủ thể khống chế không có thể tùy ý lựa chọn thoát ly tại lựa chọn hợp thành về sau hứa t h a n h trong tay màu cam tái cụ hạch tâm lập tức hóa thành m ả n h vỡ bay múa dung hợp đến hắn màu s ắ c rực rỡ tái cụ trong trung tâm kỳ đặc tính năng lực bị năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe tái cụ hạch tâm hấp thu thành vì căn cứ xe tái cụ hạch tâm đặc tính năng lực một cái trong đó hợp thành hết cái này viên tái cụ hạch tâm hứa thành trong tay chỗ góp nhạc hạch tâm đã toàn bộ tiêu hao hoàn tất hắn đứng dậy đi vào căn cứ xe bù lái khởi động căn cứ xe phản trọng lực động cơ một ấ y đạo m lần nữa trở lại quỹ ảnh xâm lâm bên trong nhìn đến ngoài cửa sổ cái kia giống như cực địa lạnh leo tầm băng bao trùm đến cực xa chỗ đem hết thạy tất cả toàn bộ đóng băng trong đó hứa thanh trong lòng run lên hà nội băng sương cự long thực lực kinh khủng càng thêm tràn ngập kiên kỵ á m ẩn lĩnh vực mở ra căn cứ xe tải trên mặt băng mặt biến mất tung tích không còn lưu lại nhưng lần này hứa thanh cũng không dám lại bay lên không lấy ngày hôm qua tao nộ đến xem đầu kia băng xương cự long rõ ràng có thể phát giác được ở vào ẩn thân trạng thái năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe cái này ám ẩn lĩnh vực đặc tính năng lực đối với đầu kia bất tử b ă n g xương cự long tới nói hoàn toàn không có một chút tác dụng nào chỉ cần hứa thanh dám can đảm lên không xâm phạm lĩnh vực của nó đầu kia bất tử băng xương cự long khẳng định có thể ngay đầu tiên phát giác theo nghĩ lại chi địa bay nào tới triển khai khủng bố tập kích suy nghĩ một chút hôm qua căn cứ xe trên không trùng giống như bóng cao su bị cự long đánh ra quất đến không ngừng lăn lộn thê thảm thang nộ hứa thanh lập tức đ à n g hoàng xuống tới hắn điều khiển căn cứ xe đ à n g hoàng tại trên mặt băng nhanh chóng tiến lên rời đi chỗ này lạnh leo chi đ ị a hướng về quỷ ảnh xâm lâm chỗ sâu xuất phát chương hai trăm m ư ơ i một hợp kim bụi gai phản xạ trăng giáp băng x ư ơ n g ma phát tháp chương hai trăm m ư ơ i một hợp kim bụi gai phản xạ trăng giáp băng x ư ơ n g ma phát tháp biến hình hợp thể tối tăm quỷ ảnh xâm lâm chỗ sâu hình thể to lớn toàn thân đều là bọc thép bao trùm to lớn họng tháo kéo dài mà ra chiến tranh tháo tại hứa thanh không chê phía dưới lập tức bắt đầu biến hóa ngoại hình rất nhanh cái này tòa khổng lồ chiến tranh pháo đài thi hóa thành trường điều hình khối mô hình bao khỏa ở căn cứ xe đỉnh c h ó t phía sau vô số họng pháo tại to lớn căn cứ xe phía trên phóng lên tận trời giống như một tòa sắt thép con nhím nhóm này hợp hình thức thật đúng là hứa thanh nhìn lấy cái kia đỉnh ở căn cứ trên xe giống như là mang theo họng pháo gai nhọn bọc thép chiến tranh pháo đài trong lòng đối với cái này tạo hình không hài lòng lắm vốn là hắn còn nghĩ đến dùng cái này liên hợp tái cụ tiến hành biến hình hợp thể năng lực là một cái xinh đẹp điểm hợp thể hình tượng tốt nhất những thứ này tái cụ có thể cùng một chỗ tự do tổ hợp thành lập một cái to lớn cơ giáp nhưng bây giờ chỉ có hai cái này tái cụ biến hình hợp lại cùng nhau cái này ngoại hình tổ hợp là thật không tốt l ắ m ă n bài chỉ có thể về sau lại nghiên cứu hiện tại chủ yếu nhất vẫn là đem căn cứ xe phía trên bọc thép chữa trị một chút cái này m ộ t đằng kinh tức thanh cương bọc thép không chỉ là vì căn cứ xe hơi cố cung cấp độ bền cùng thường tổn phản thương hiệu quả còn nắm giữ k h ô n g chế c h ó i buộc địch nhân hành động năng lực phi thường t h dụng cùng căn cứ xe phương thức tác chiến phi thường phù hợp cho nên hứa thanh vẫn là có ý định lại cứu giúp một chút cái này một đằng kinh cước thanh cương bọc thép ở căn cứ sau xe mới đuôi khoang dưới đáy vị trí hứa thanh tìm tới lớn chừng bàn tay một khối bị thiêu đến cháy đen lưu lại bọc thép vài phiến bị hắn keo kiệt xuống tới cầm trong tay tiêu hao một mảnh phòng ngự thép tấm lam đồ vật hợp thành thành công thu hoạch được một khối gai nhọn thép tấm bọc thép tím tiêu hao Tiêu hao một khối hợp kim phản xạ phòng ngự khối mô hình cam đồ vật hợp thành thành công một đằng kinh cước thanh cương bọc thép kim chữa trị hoàn thành thu hoạch được một khối hợp kim đ u i gai phản xạ trăng giáp kim hợp kim b ù i gai phản xạ trang giáp kim có phản xạ thương tổn hiệu quả siêu thiết giáp hợp kim bổ sung kim loại b ù i gai xiềng xích có thể quấn quanh trói buộc chung quanh địch nhân mục tiêu phong ngự độ bền n 0 0 phần trăm và chạm thương tổn tám mươi phản xạ thương tổn một trăm kim loại b ù i gai xiềng xích công kích khoảng cách 1 0 0 0 m có thể tiếp nhận sức kéo 3.000 tấn đem căn cứ xe tái cụ bọc thép chữa trị sau khi hoàn thành cái này hoàn toàn mới hợp kim b ù i gai phản xạ trang giáp một lần nữa bao trùm cả cái căn cứ thân xe đưa nó toàn bộ bảo hộ trong đó cổ màu đỏ thiết giáp hợp kim đem nguyên bản chọc tỏa sáng căn cứ xe s ắ ngoài tri cả cái căn cứ xe rực rỡ hẳn lên biến thành một cái màu đỏ sậm toàn thân quấn quanh hợp kim bùi gai gai nhọn s ắ c ngoài huyện như mặt gương bóng loáng siêu cấp tái cụ đai này toàn trụ sở mới ngoài xe hình cùng trang bị tại nó phần đồi trên đỉnh chiến tranh pháo đài rốt cục lẫn nhau phối hợp vừa xứng rất nhiều xem ra tốt hơn nhiều có cái này hợp kim bùi gai phản xạ trang giáp phía trên bị thêm vào kim loại bùi gai xiềng xích hứa thanh cũng không có lại ở căn cứ trên xe lắp đặt chữa trị cái kia hai đài tổn hại câu thương máy phát xạ cái này kim loại x i ề n xích vừa vặn đền bù câu thương công năng đồng dạng có thể trói buộc bệnh nhân mà lại sức kéo cường một tiếng to lớn pháo vang giữa khu rừng văng lên hứa thanh khống chế biến hình hợp thể đến căn cứ xe phía trên hải thần chi nội trọng hình cự pháo n h ắ m chuẩn một đầu theo bên cạnh đi ngang qua to lớn cương thi dị thú cự pháo hoanh minh ở giữa màu đỏ sầm toàn kim loại căn cứ xe tại ẩn thân bên trong hiện thân mà đầu kia đi ngang qua cương thi cự thú bị nổ đến tứ phân ngũ liệt huyết nhục bắn bay đầy trời hơi nước tại rừng cây héo ở giữa bốc hơi mà lên đánh giết một đầu ba mươi cấp lĩnh chủ quái cương thi kiếm sỉ lòng thu hoạch được chuyển chức quyển c h ụ một phần chấn động xạ kích kỹ năng sách một bản linh tinh hai mươi năm viên sinh tồn điểm nhìn đến tại tái cụ giới diện phía trên truyền lại tới đánh g i ế t tin tức hứa thanh đối với lần này thí nghiệm tái cụ biến hình hợp thể thành quả phi thường hài lòng tại tiến hành biến hình hợp thể về sau hai đài tái cụ phòng ngự độ b ế n xếp cộng lại càng kiên cố hơn khó công mà bọn hắn tất cả vũ khí hứa thanh cũng toàn bộ đều có thể trực tiếp sử dụng không lại cần đơn độc khống chế cái khác tái cụ ở bên cạnh dừng lại chiến đấu càng thêm linh hoạt thuận tiện hỏa lực cũng càng thêm hưng mãnh tức là thời điểm hướng quỷ ảnh xâm lâm chỗ sâu xuất phát ta ngược lại thật ra muốn nhìn đầu kia bất tử băng sương cự long xào huyệt đến cùng là cái bộ giáo chữa trị hết căn cứ xe tái cụ chỗ bị tổn thương hứa thanh khôi phục tinh thần trong lòng hơi động. ám ẩn lĩnh vực mở ra to lớn căn cứ xe lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái hướng về q u ỷ ảnh xâm lâm chốt sâu bước nhanh hiện tại q u ỷ ảnh xâm lâm vòng ngoài những cương thi kia khô lâu ma vật cơ bản đều bị thôi dẫn hạo thu phục tụ tập cùng một chỗ sau đó bị hứa thanh ba cái nhảy dù yên dịp đạn toàn bộ quét sạch sành xanh, xanh hiện tại đã trống rỗng không chỉ có, không có ma vật du đãng thì liền sinh tồn giả đều không gặp được thân ảnh nếu như chỉ là vì thông quan sinh tồn khảo nghiệm như vậy hiện tại chỉ cần đợi tại quỷ ảnh xâm lâm khu vực biên giới an tinh chờ đợi sinh tồn khảo hạch thời gian kết thúc là có thể khảo hạch độ khó khăn đã giảm mạnh nhưng có thể lựa chọn tiến vào cái này quỷ ảnh xâm lâm sinh tồn khảo nghiệm cầu sinh giả cái nào không đều là ở bên ngoài ác liệt trong hoàn cảnh tránh thức lịch luyện sông quách qua bọn hắn lại làm sao có thể cam tâm cứ như vậy đợi tại ngoài rừng rầm mặt hưởng phí hết cái này sinh tồn tràn g cảnh bên trong tấn thăng siêu phạm cơ hội bởi vậy vẹn vẹn thời gian một ngày tất cả sinh tồn giả cũng sớm đã mỗi người điều khiển tái cụ tiến vào quỷ ảnh xâm lâm chỗ sâu đi s căn bản không có người sẽ như cái kẻ hèn nhát một dạng lựa chọn đợi tại rừng rậm bên liên giới sợ hãi mạo hiểm không dám vào nhập quỷ ảnh xâm lâm sau đó ngồi xem trong này vô số bảo dương bị những người khác lấy đi cho đến bị triệt để đào thải cũng không biết thôi dẫn h ả o gia hỏa này đến cùng tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong lấy được bao nhiêu đồ tốt hiện tại tốt hắn cái này một chết đồ vật mất giáo thật sự là lãng phí hứa thanh điều khiển to lớn căn cứ xe xuyên thẳng qua tại khu một rừng cây ở giữa nhìn lấy chung q u n h cái kia tối tâm đáng sợ hoàn cảnh hắn đột nhiên nhớ tới trôn giấu trong đó vật từ bảo dương Cái k ở, ở căn cứ xe phía trước một tòa l hình thể to lớn băng xương ma phát tháp xuất hiện tại trước mắt toàn thân no từ hàn băng chế tạo phía trên khắc họa vô số ma pháp phủ văn xương xứng tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong tại băng sương ma p h á p tháp đỉnh chót một đoàn hàn băng thuộc tính năng lượng ngưng kết thành to lớn băng đoàn không ngừng xoay tròn phát ra hàn khí âm u vô số hàn băng mũi tên theo đỉnh tháp đoàn kia băng thuộc tính năng lượng bên trong bán ra tập kích tất cả tới gần chung quanh sinh tồn giả đem bọn hắn ngăn cản bên ngoài chương 212, phá hủy ma p h á p tháp dọn sạch trứng lại chương hai t r ư ơ i hai phá hủy ma p h á p tháp dọn sạch trứng n g ạ i phanh phanh phanh hàn băng mũi tên tập kích mặt đất mười mấy đại cầu sinh giả tái cụ bị mũi tên đâm xuyên đinh trên mặt đất không cách nào động đậy tại băng sương ma phát tháp chung quanh còn có trên trăm vị cầu sinh giả. Lái đủ loại loại tái tránh cái điên kia đủ đỉnh theo hình những tháp cuồng né trên xe cổ cụ, băng ắ n ra b tiến tháp tháp đạn đạn như mánh g này t liệt sắp bén các minh đệ tiếp tục như vậy không được chúng ta vẫn là cùng một chỗ đánh đỉnh tháp phía trên lơ lửng đoàn kia băng tinh chỗ đó mới là cái đồ chơi này hạch tâm không được à đại ca vừa mới đã thử qua cái kia băng tinh cũng có ma pháp năng lượng bao bọc bảo hộ căn bản đánh không đến tất cả viên đạn đạn pháo đều bị ngăn tại lồng năng lượng bên ngoài đáng chết vô luận như thế nào chúng ta đều muốn xông vào đi các ngươi thấy không tại cái này tòa ma pháp tháp đằng sau cách đó không xa thì có hai cái vật tư bảo dương hiện tại quỷ ảnh xâm lâm phía ngoài vật tư cơ bản đều đã bị người khác tìm hết cái gì cũng không có chỉ có ma pháp này tháp đằng sau quỷ ảnh xâm lâm nội bộ còn có phong phú vật tư tại khoảng cách gần như vậy bên trong chúng ta liền thấy hai cái vật tư bảo dương hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được tại khu rừng rậm này bên trong vật tư đến cỡ nào có dư chỉ cần đả thông nơi này ở phía sau trong rừng rậm đều là đường bằng p h ẳ n g vô tận tại phú còn có tấn thăng siêu p h à m hy vọng đang ở trước mắt đại gia tuyệt đối đừng được trí cùng một chỗ lại đến hứa thanh thông qua cơ giới chúa tể đặc tính năng lực liên tiếp giải mã bọn này sinh tồn giả đài phát thanh tin tức nghe được bọn hắn trò chuyện hứa thanh ngầm đầu trái phía bên phải tại tối t ă n quỷ ảnh xâm lâm bên trong vài tòa băng sương ma pháp tháp kết nối thành một đầu phòng tuyến những ma pháp này thắp lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng không phải là rất xa tuyệt đối tại bên trong phạm vi công kích ngạnh s ố m mà nói c h ỉ sẽ gặp phải càng nhiều ma pháp tháp công kích chỉ có thể một tòa một tòa đem phá hủy mới có thể an toàn đi về phía trước tiến c h ắ c không được bọn này sinh tồn giả không có lựa chọn vòng qua nơi này n g u y ê n lai là căn bản cũng không có đường hứa thanh vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đám gia hỏa này là thấy được cái kia hai cái vật t ừ b ả o dương lúc này mới bỏ không được rời đi hắn vừa xông ra rừng rậm còn chưa kịp nhìn kỹ bây giờ thấy hoàn cảnh chung quanh hứa thanh cũng từ bỏ rời đi nơi này đơn độc hành động suy nghĩ nơi này đã là quỷ ảnh xâm lâm chỗ sâu là hạch tâm nhất vị trí vô luận đi đến chỗ kia cuối cùng đều lượn quanh không r a n ơ i này sớm muộn còn muốn trở về mà lại t r u n g quanh vật tư cũng sớm đã bị vơ vét sạch sẽ mặc dù có thất lạc bảo dường cũng kém xa nơi này phong phú hứa thanh khống chế căn cứ xe bảo trì ẩn thân trạng thái thăm dò vào băng xương ma p h á p tháp phạm vi công kích đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại đất chống bên trong đem chung quanh cầu sinh giả nhóm tất cả đều cho giật này mình ngoa tạo đây là cái quái gì a đây là một đ à i cầu sinh giả tái cụ đây cũng quá ngưu bức a thì cái này tái cụ to lớn hình thể đánh chúng ta đều không dùng vũ khí trực tiếp lai qua nghiền ép xe đẩy của ta quả thực t ư ợ như g n giảm tốc mang các ngươi nói vị này là không lạt thì là cái k i a ném ra đạn hạt nhân d i ệ n sát đại hàn quốc sinh tồn giả cái vị k i a đại lao không thể đi vị k i a đại lao tái cụ ngoại hình cũng không phải cái dạng này đó a chỉ sợ vắn nhất thay cái bọc t é p ngoại hình có thể phí bao nhiêu công phu đối với đại lao tới nói đây còn không phải là dễ dàng ta dựa vào ngươi nói đúng vạn nhất hắn cũng là vị k i a đại lão chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không a đạn hạt nhân hô mặt ngươi nói nguy hiểm không nguy hiểm khoảng cách gần như thế muốn là ném cái đạn hạt nhân đi ra nhân ra đại lao chính mình là không sợ cái cụ phòng ngự lực khủng bố cùng cực căn bản sẽ không có chuyện gì có thể chúng ta sợ là đều phải xong đời a cái này vê anh một tiếng oanh minh pháo vang ở căn cứ xe đỉnh chóc phát ra vẫn như c ũ cùng căn cứ xe bảo trì toàn thể trạng thái chiến tranh pháo đài phía trên lắp đặt hải thần chi nội trọng hình cự pháo cùng cao bạo r a nông lưu đ ạ tháo đồng tiến k h a i h ỏ a đánh phía tòa kia ngăn cản tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong tạo hình cao lớn băng xương ma phát tháp to lớn hỏa quang cùng hơi nước tràn ngập ở giữa cái kia tòa cực kỳ kiên cố hàn băng tháp thân ẩm vang đứt gãy sụp đổ rơi xuống đất vỡ vụn tháp cao băng cứng khối vụn tại giữa không trung rơi xuống nện vào mặt đất phát ra ẩm ẩm tiếng vang mặt đất chấn động không ngừng cái viên kia trôi nổi tại đỉnh tháp băng tinh tròn đoàn cũng mất đi ma pháp chi lực rơi xuống nơi xa rừng rậm trên mặt đất ở giữa ma pháp tinh nhấp nhô mặt đất, vẫn như cũ phát b tại k h u một bên trong cực kỳ dễ thấy đột nhiên một đài màu trắng xe bán tải xông ra xe nhóm phạm vi hướng về kia viên phát sáng băng tinh nhanh chóng chạy tới nhìn đến động tác của nó cái khác sinh tồn giả cái này mới phản ứng được ao ao nổ máy xe tái cụ xông về trước đoạn tại phía trước cản lại nói đường băng xương ma phát tháp đã bị một pháo vánh nát phá thoái sụp đổ chỉ để lại đầy đất cự đại băng khối thi thể lại không bất cứ uy h i ế t gì nguy cơ giải trừ cái kia hai cái sớm đã bị phát hiện bảo dương bây giờ đang ở trước mắt không có bất kỳ cái gì ngăn cản thấy có người tranh đoạt đợi ở chỗ này bị ngăn lại thật lâu sinh tồn giả nhóm cái nào không nóng n ả y đỏ mắt sợ cái k i a hai cái vật tư bảo dương tại trước mắt của mình bị người khác cướp đi đại gia tất cả đều điên cuồng g i ế t chết chân ga t r ê n trúc tranh đoạt nhất là cái kêu bóng rổ lớn nhỏ trên mặt đất phát ra băng màu làm quan g mang mà pháp băng tinh vừa nhìn liền biết cái kia là vô cùng tốt đồ vật tuyệt đối cùng siêu phàm đường lối có quan hệ đại gia đi tới nơi này chính là vì tìm kiếm siêu phàm chuyển t r ư c con đường nhìn đến vật này làm sao có thể không điên cuồng chỉ là trong n h y mắt trong rừng rẫm tất cả tái cụ toàn bộ khởi động động cơ a n h minh gọc thét phát ra chói hai tiếng ồn thậm chí có ít người nhìn đến những người khác tái cụ sắp đến bảo dương vị trí cướp đi vật tư bảo dương cũng không tiếp tục không lo được đồng đội tình nghĩa xe hơi vũ khí phun ra hỏa diễm hướng về mới vừa rồi còn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu đồng đội điên cuồng bắn phá trong rừng hỏa lực tiếng súng so mọi người cùng nhau đối kháng băng xương ma pháp tháp thời điểm càng thêm kịch liệt nhất là cái viên kia phát ra màu l a m quang mang ma pháp băng tinh bên cạnh khâu một phá toái trên mặt đất quần quận có mấy đại bị hỏa lực viên đạn nổ nát tái cụ vũ khí toái phiến đầy đất v ẩ ra toàn bộ từ tại đồng đội công kích phía dưới nhưng dù cho như thế vẫn như cũ có rất nhiều người mắt đỏ hướng cái viên kia ngừng trên đất bùn mặt ma pháp băng tinh gia tốc trùng phong sợ so người khác chậm hơn một bước chương hai trăm m ư ơ i ba băng tinh nguyên thạch chữa trị vẫn thần tiêm tinh t h á o chương hai trăm m ư ơ i ba băng tinh nguyên thạch chữa trị vẫn thần tiêm tinh t h á o vê anh một phát cao bạo ra nông lưu đạn t h á o giữa khu rừng đất chống ẩ m v a n g nổ tung to lớn nổ tung nghi lực nhấc lên một trận m á n h liệt khí lãng đem chung quanh tái cụ toàn bộ l ậ tung bị đạn pháo bắn bay đá vụn đất giống như vũ lạc rơi tại xe cộ tái cụ phía trên phanh phanh rung động cái này so với cái khác tái cụ cái này kinh khủng trọng hình cự pháo nổ tung trung kích đem mọi người theo trạng thái điên cuồng toàn bộ một lần nữa nổ về thanh tỉnh nhìn trước mắt trong nháy mắt kia hình thành to lớn hô sâu tất cả mọi người thắng gấp tại nguyên chỗ không dám luận động nam dựa vào may mà ta chạy chậm nếu như nhanh hơn chút nữa sợ lạc thì nếu không có là cái nào trang bước đi đầu giật đồ vị này đại lao đồ vật cũng là các người đám này yếu gà có thể đoạt đến làm hại lao t ử trắng trắng khẩn trương xúc động một trận ây đệ nhất cái giật đồ người kia màu trắng xe bán tải từ phân ngũ liệt đã bị nổ h ủ ở bằng tinh bên cạnh chết lao thẳng rồi đại gia đều lui về sau có thể tuyệt đối đừng để đại lao hiểu lầm ta không phải đi giật đổ nhanh để cho ta về phía sau chớ cả đường đây mới là tái cụ sinh tồn hỏa lực cường hãn bọc thép kiên cố không ai địch nổi a thật hâm mộ chiến tranh pháo đài một phát cao bạo liệu đạn pháo xe hơi vũ khí hạng nặng uy lực kinh khủng để ồn ào quỷ ảnh xâm lâm bên trong trong nháy mắt giảm âm thanh một lần nữa lâm vào yên tĩnh điên c ồ n g gọi tới trước cầu sinh g i ả nhóm rốt cục cảm nhận được đến từ trọng hình cự pháo uy hiếp cái kia bị nổ ra to lớn hầm động cùng bị đạn pháo bắn bay đất đá mưa cùng bị nổ tung trùng kích xông lớn trực tiếp lật tung đế phía trước một mảnh hố nộn đ vài phiến cháy đen khói lửa bước lên cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều tê cả ra đầu không rét mà run bọn hắn khi nào tại khoảng cách gần như vậy được chứng kiến uy lực như thế vũ khí hạng nặng quả nhiên khủng bố như vậy vừa mới hứa thanh oanh tạc tòa kia băng sương ma pháp tháp thời điểm đại gia tuy nhiên xa xa thấy qua trọng pháo uy lực nhưng không có chân chính bản thân cảm thụ cho dù hứa thanh chỉ dùng hai pháo thì đ ậ p gãy tòa kia đại gia đánh đường à y cũng chỉ là tại trên thân tháp lưu lại vô số cái hố hàn băng tháp lớn mà lại đại gia đồng dạng đều là tận thế bên trong sinh tồn giả không phải thị huyết ma vật tất cả mọi người tồn tại may mắn tâm lý. cho là hắn hẳn là sẽ không đem họng pháo đối lưới mình nhưng bây giờ đạn pháo nổ tung đang ở trước mắt gần trong c ă n g tấc thậm chí có mấy người tái cụ chỉ là lọt vào nổ tung t r ù n g kích liền bị hất tung ở mặt đất cái này đáng sợ nổ tung chi uy giống như một chậu thấu xương nước lạnh t ư ơ i tắt sở hữu người s u n g động trong lòng không còn dám đi tranh đoạt toàn bộ đều đàng hoàng đợi tại nguyên chỗ lui lại chen trúc sợ mình tái cụ bị đẩy đến phía trước nhất dẫn tới hiểu lầm không cần thiết hứa thanh nhìn ngoài cửa sổ đám kia đã an tĩnh lại sinh tồn giả rốt cục lộ ra hài lòng nụ cười đám gia hỏa này coi như thức thời không có tiếp tục hướng phía trước chen trúc tranh đoạt nếu không hứa thanh không ngại đưa bọn hắn đi gặp quá sữa tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới toàn thân đỏ sầm hợp kim bụi gai quanh quanh hình thể to lớn đỉnh chóc phía sau to lớn họng pháo giống như con nhím nhọn giáp căn cứ xe chậm rãi thúc đẩy phía sau toàn kim loại bánh xích trên mặt đất lưu lại hai đạo thật sâu dấu vết đ ẻ qua đầy đất đất đá cùng băng khối bá v ụ t vượt qua vô số xe cộ tài cụ đi vào phía trước khi đi ngang qua tản ra màu làm quang mang ma pháp văng tinh bên cạnh thời điểm căn cứ xe phía trên màu đỏ sầm hợp kim bụi gai xửng xích đột nhiên hợp kim xiềng xích đem trên mặt đất ma pháp băng tinh cuốn lên mang vào căn cứ xe bên trong sau đó hứa thanh lại đem cái tia hai cái lớn nhất sớm đã phát hiện vật tư bảo dương toàn bộ mở ra lúc này mới điều khiển căn cứ xe tiếp tục hướng về quỷ ảnh xâm lâm chỗ sâu tiến lên tại trước mắt mọi người dần dần biến mất biến mất tại tối t â m trong rừng rậm hô cuối cùng đã đi đài này to lớn tái cụ cảm giác gác bách thật lớn ta đều nhanh muốn thở không ra hơi đúng là ta đối mặt trong hoang dã ma vật yêu thú đều không có vừa mới khẩn trương như vậy đài này tái cụ quả thực cũng là tận thế thành lũy cũng thật là đáng sợ các ngươi nhìn đến bộ kia tái cụ đỉnh chóp to lớn h ỏ n g pháo sao lại có mấy cái g i a hỏa này vũ khí hạng nặng sợ là có không chỉ một hắn vừa mới chỉ là phát ra một pháo cảnh cáo uy lực thì khủng bố như vậy muốn là đại gia không có thu tay lại tiếp tục tranh đoạt cái này đếm pháo đủ dưới tóc chúng ta đoan chừng đều phải chết đối mặt loại này vũ khí hạng nặng ai còn d á m đoạn thật không muốn sống nữa chúng ta chỉ là có can đảm liều mạng cũng không phải ưa thích mất mạng nhân ra một pháo thì có thể đưa ngươi tính cả ngươi đổ bỏ đi tái cụ toàn bộ cùng một chỗ nổ thành cho đùi cái này lấy cái gì liều niềm tin cùng vũ khí sao đi cũng tốt hắn ở chỗ này chúng ta chỗ nào còn có thể tìm tới vật tư cũng phải bị hắn toàn bộ chiếm trước hiện tại đại gia đều bằng bản sự nam dựa vào các ngươi thật sự là quá đạp mã gian trá quả nhiên lựa chọn tiến vào cái này quỷ á n h xâm lâm bên trong thì không có mấy cái người thành thật hứa thanh điều khiển căn cứ xe vừa mới rời đi an t ĩ n h ngừng ở phía sau những cái kia xe hơi tái cụ lập tức khởi hành thay đổi phương hướng tránh đi hứa thanh chạy lộ tuyến xông vào rừng rậm chỗ sâu hiện tại ngăn cản con đường băng sương ma pháp tháp đã bị phá hủy phòng tuyến xe mở một đạo vết nứt tại ma pháp tháp hậu phương phòng tuyến quỷ ảnh s â m lâm bên trong có vô số lan truyền bảo dương tài nguyên lúc này không hướng chờ đến khi nào những thứ này vô chủ bảo dương người nào phát hiện ra trước tìm tới cái tiết chính là của người đó cái nào có thể không nóng nảy thấy có người rời đi sở hữu người lập tức tranh nhau c h ả y l ớ n toàn bộ giải tán tiến vào trong rừng rậm khắp nơi tìm tòi tỉ mỉ băng tinh nguyên thạch cam sinh ra từ băng tinh khoáng khu hy hữu khoáng thạch nắm giữ cực mạnh ma pháp truyền thổ tính có thể tổn chữ đại lượng ma lực linh năng nhưng làm ma pháp trận hạch tâm tài liệu phát hiện hy Hi hữu năng lượng hạch tâm tài liệu có thể dùng vu tu phục vẫn thần tiêm tinh pháo phải t r ă n g tiến hành hợp thành xác nhận hợp thành hứa thanh xem xét cái này viên đến từ băng x ư ơ n g ma pháp đỉnh tháp bộ băng tinh nguyên thạch nhìn đến xuất hiện nhắc nhở tin tức hắn lập tức lựa chọn tiến hành hợp thành nguyên bản hắn còn tại sầu mượn tòa này bị kéo tiến bí cảnh không gian bên trong an trí tại trên đất chống kim loại cửa lớn đến cùng phải làm thế nào tiến hành chữa trị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức quả thực cũng là vui mừng ngoài ý mớn nguyên lai những vật này thì có thể làm tài liệu đến chữa trị vẫn thần tiêm tinh tháo còn thực là không tồi hứa thanh ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cái t i ế thật dài một loạt sừng sững tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong số lượng to lớn phòng ngự ma phát tháp trong lòng tràn đầy hưng phấn chỉ cần có mục tiêu vậy thì dễ làm rồi cái kia nghỉ lại tại q u ỷ ảnh xâm lâm chỗ sâu lục giai bất tử băng xương cự long không biết cái này chữa trị chỉ hoàn chỉnh v ẫ n thần tiêm tinh t h á o ngươi có thể hay không chịu được vừa nghĩ tới có thể đi săn cự long hứa thanh trong lòng thì tràn ngập kích động tại lựa chọn tiến hành hợp thành về sau phát ra màu l a m quang mang băng tinh nguyên thạch lập tức hóa thành m ả n h vỡ quanh quần trên không trung cái này màu lan băng tinh bột phấn quang mang tung bay mà lên quấn quanh tỏa kia cất giữ trong bí cảnh không gian bên trong kim loại cửa lớn rất nhanh liền dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. tại r ư ờ n g g băng tinh quang mang dung nhập kim loại cửa lớn về sau hứa thanh tranh thủ thời gian xem xét vận thần tiêm tinh pháo tin tức nhìn đến đã tăng lên chữa trị thanh tiến độ hắn rốt cuộc yên tâm lại tòa này văn minh trung cực vũ khí có hy vọng có thể chữa trị chỉ hoàn chỉnh khôi phục như lúc ban đầu đợi chữa trị hoàn thành về sau nó uy lực chân chính cần phải so trước đó tại mặt nhận phần tràn bên trong muốn mạnh hơn rất nhiều không biết đến thời điểm một pháo ranh ra đem sẽ như thế nào đáng sợ cảnh tượng hứa thanh trong lòng tràn ngập chờ mong mở ra màu cam bảo dương thu hoạch được siêu phàm chuyển chức quyền chụp một phần gai băng chi tiễn kỹ năng sách một bản linh tinh năm mươi sáu viên sinh tồn điểm tám mươi tám điểm màu đỏ sậm căn cứ xe đi tới một chỗ tản mát bạch cốt lá khô tràn đầy bùn n á o to lớn hố sâu bên cạnh thân xe trên trang r ắ c mặt hợp kim xiềng xích kéo dài mà ra thò vào hư thối bạch cốt phía dưới lật ra một cái phát ra màu cam quang mang bảo dương không tệ lại tìm đến một cái chuyển chức q u y c h ụ vật này thật đúng là khó tìm, quá có, tỉ lệ rơi đổ là thấp hứa thanh nhìn đến theo bảo dương bên trong mở ra vật tư trong lòng tràn ngập kinh hỷ tại q u ỷ ảnh xâm lâm bên trong tìm kiếm thời gian lâu như vậy cơ hội chuyển lượt toàn bộ bên ngoài khu vực hết thẻ cũng không tìm được mấy cái siêu phàm chuyển chức quyển trục xác thực khó làm mà đây là tại mấy trăm đài ra ngoài cơ giới binh lính khắp nơi lan truyền tìm kiếm phía dưới mới lấy được thành quả nếu như không có những thứ này cơ giới binh lính trợ giúp ở chung quanh tiến hành thảm thức tìm tòi thu hoạch tài nguyên có thể sẽ càng thêm t i ế u thốn hứa thanh xuất ra căn cứ xe trên trang giác mặt hợp kim xiến xích tại đánh mở bảo dương về sau chỗ rơi xuống cái kia bản siêu đem a n tiểu l u y ệ n gọi vào căn cứ xe khoang điều khiển siêu phàm chuyển chức q u vật chụp cam có thể căn cứ người sử dụng tự thân kỹ năng học tập loại hình xứng đôi lớn nhất phù hợp siêu phàm lực lượng hệ thống lựa chọn đường lối lấy được được hoàn chỉnh truyền thừa tu luyện thành là chân chính siêu phàm chức nghiệp giả cuốn này t r ụ p tối cao có thể xứng đôi màu cam sử thi cấp siêu phàm truyền thừa gai băng chi tiễn cam ngưng tụ hàn băng chi lực bám vào m ũ i tên phía trên có thể gia tăng xuyên thấu phá giáp năng lực đ ố i mục tiêu tạo thành giảm tốc ba mươi năm tỷ lệ đóng băng xương hiệu quả học tập về sau có thể đạt được cung tiễn chuyên tính kỹ năng nhìn đến từ bên trong phòng đi ra tóc rời r ạ c mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng đỉnh lấy hai cái đại bồn u hùng ánh mắt ngủ ngào an tiểu h y ệ n hứa thanh đem trong tay chuyển chức quyển chụp cùng kỹ năng sách cùng một chỗ đưa cho nàng cái này là vừa vặn lấy được một bản kỹ năng sách cùng chuyển chức quyển chụp ngươi lấy trước đi cùng đi a an tiểu h y ệ n rủi rủi con mắt tiếp nhận hứa thanh trong tay đồ vật nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp lựa chọn học tập hai kiện màu cam sử thi cấp siêu phàm đồ vật tại nàng cái kia trắng đoán tiểu trên tay hóa thành màu vàng kim quan điểm xoay tròn quay quanh tại nàng q u a n thân sau đó một phần trong đó quan điểm trên không trung ngưng tụ thành một cái màu vàng kim phụ văn biến mất tại mi tâm của nàng ở giữa mà mặt khác đại bộ phận quan điểm vẫn tại không ngừng xoay quanh giống như màu vàng kim quan mang dị thường mỹ lệ an tiểu huyện tại kim quan g làm nổi bật dưới lộ ra phá lệ thanh t i ế t tràn ngập đơn thuần mỹ lực nàng nhắm mắt lại một đạo truyền thừa chi lực từ trên trời r n g xuống theo quanh thân màn sáng dung hội tại trong thân thể nàng màu cam sử thi t i ệ n thuật truyền thừa chức nghiệp nguyên tố ma cung thủ đây là an tiểu huyện não hải bên trong lấy được siêu phàm truyền thừa đ ư ờ lối có thể ngự sử nguyên tố chi lực hội tụ ở cung chế tên làm tiễn mũi tên phụ r a các loại công kích ma pháp hiệu quả cái này nguyên tố ma cung thủ chức nghiệp thuộc về chân chính chiến đấu loại siêu phàm chức nghiệp nắm giữ cực mạnh viễn trình công kích lực cùng nguyên tố ma pháp khống chế năng lực phi thường thích hợp tại hoang dã bên trong tiến hành chiến đấu mà lại tại học tập gai băng chi tiễn kỹ năng cũng chuyển chức thành nguyên tố ma cung thủ về sau an tiểu huyện cung tiễn truyền tinh cũng đạt tới đại s ư cấp an tiểu u y ệ n cảm thụ được thu hoạch được siêu phàm chuyển chức truyền thừa về sau nao hải bên trong gia tăng vô số ma pháp tri thức cùng cung tiễn kỹ xảo đợi quang mang tắn hết nàng mợ to mắt hưng phấn đến ôm chặt lấy h hung h ă n g đâm vào hứa t h a n h ngực bụng ở giữa quá tốt rồi ta rốt cục cũng có thể ra ngoài bên ngoài cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu ta trước đi thử xem kỹ năng hiệu quả hứa đại ca cái này quỷ ảnh xâm lâm bên trong tốt tầm ù khắp nơi đều là c ư ờ n g thi khô lâu ta có chút sợ hãi buổi tối hôm nay ta có thể hay không đi tìm ngươi cứ như vậy nói tốt hở à à à an tiểu h y ệ n theo hứa thanh bên người nhảy ra cười nói hết lời nói liên lập tức theo ba lô không gian bên trong xuất ra cái kia h ứ a thanh đưa cho nàng màu đỏ vàng phá ma phần thiên cung nàng chạy vào bí cảnh không gian bên trong chuẩn bị thí nghiệm mới lấy được nguyên tố ma cung thủ chức nghiệp tr nhìn đến một mặt sung sướng nhảy vào màu vàng kim không gian trong nước x o a y an tiểu huyện hứa thanh cười lắc đầu cái này tiểu nữ sinh thật đúng là tư tưởng đơn thuần quả thực cũng là một tờ giấy trắng cho dù là tận thế hàn g lâm cũng không có thay đổi quá lớn tâm tình trong lòng thế nào tất cả đều hiện ra ở trên mặt căn bản không hiểu được che giấu tâm tình của mình cũng chính vì vậy an tiểu huyện cũng trở thành toàn bộ trong đoàn đội mặt khai t â m quả cùng bạch linh hai người đều là tiểu nữ hài tính cách hai người thân như tỉ muội mỗi ngày dính cùng một chỗ có lúc thì liên bạch vi cái này thân tỉ tỉ đều có chút ghen ghét hai người này thâm hậu cảm tình nhìn đến an tiểu thuyền đã rời đi h ứ a thanh theo ba lô không gian bên trong xuất ra một phần m à u lam hình chiếu ba d thành lũy bản vẽ thiết kế đưa nó thả tại phía trước bệ điều khiển phía trên đây là một cái có thể lơ lửng mà đi toàn phong bế bọc thép hình thành lũy bản thiết kế tràn ngập cơ giới cùng tiên pháp dung hợp cảm giác thiết kế để cái này tòa pháo đài xem ra hết sức bá khí và mỹ quan chỉ là nhìn nó bản thiết kế liền có thể khiến người ta cảm thấy đạt được cái này tòa pháo đài cường đại chiến đấu năng lực thiên cung thành lũy bản thiết kế kim tái cụ thăng cấp bản vẽ có thể đem sinh tồn giải cụ tấn thăng trở thành không tiên thành lũy có thể lơ lửng m à đi nắm giữ to lớn nội bộ không gian có thể dung hợp tái cụ tất cả đặc tính năng lực phong ngự độ bền 1.000% cơ sở công kích lực 1.000% lơ lửng năng lượng tiêu hao 80% t ố c độ phi hành 800%. c h ă t h í c h thăng cấp cần thiết điều kiện tái cụ phẩm dai không thua kém màu cam sử thi cấp nắm giữ phi hành loại động cơ lại cần tiêu hao đại lượng quặng kim loại tài liệu cái này thiên cung thành lũy bản thiết kế là hứa thanh tạ i mạt nhật p h ầ n tràng bên trong phát hiện một kiện hy hữu vật phẩm tác dụng của nó cũng là đem sinh tồn giả tái cụ đến tiến hành biến hóa thăng cấp đem nguyên bản tiểu hình xe hơi trực tiếp tăng lên tới tận thế thành lũy hoàn toàn thay đổi xe hơi loại hình tái cụ không cách nào trang bị quá nhiều vũ khí đại bác không thích hướng tận thế sinh tồn tràn g cảnh nan đề bất quá cái này thăng cấp quá trình cần tiêu hao đại lượng tái cụ cơ sở tài liệu muốn thu thập đủ cũng không phải chuyện dễ dàng may ra hứa thanh oanh tạc thôi dẫn hạo bất tử triệu hoán vật về sau rơi xuống đại lượng vũ khí trang bị cùng các loại tài liệu vật tư những thứ này sơ giai tài liệu vật tư toàn bộ đều bị hứa thanh quăng vào lò luyện luận hóa dung hợp lại cùng nhau lại thêm bí cảnh không gian bên trong khoáng sản tại nguyên điểm lần nữa đổi mới đi ra quãng kim loại vừa tốt có thể dùng để đem căn cứ xe tái cụ thăng cấp suốt ngày cùng thành lũy. chương 215, t ấ n thăng tái cụ thiên cung thành lũy chương 215, t ấ n thăng tái cụ thiên cung thành lũy phát hiện có thể thăng cấp tái cụ phải trang tiến hành thăng cấp xác nhận thăng cấp ngay tại hứa thanh đem tất cả dùng cho thăng cấp tái cụ tài liệu cùng cặn kim loại toàn bộ chuẩn bị hoàn tất về sau một đạo tái cụ có thể thăng cấp nhắc nhở tin tức rốt cuộc xuất hiện tại hắn trước mắt hắn lập tức lựa chọn xác định tại hứa thanh tiến hành lựa chọn về sau đặt tại tối tăng quỷ ảnh xâm lâm bên trong căn cư xe lập tức phát sinh to lớn biến hóa toàn bộ ngoại hình thể tích bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng hứa thanh chuẩn bị tài liệu cùng dung hợp đến chính đang không ngừng biến hình thăng cấp căn cứ xe bên trong vì căn cứ xe tấn thăng cung cấp cường đại trợ lực căn cứ xe thăng cấp chỗ sinh ra mãnh liệt chấn động đem treo đẩy tại đuôi xe thượng bộ chiến tranh pháo đài trực tiếp ném đi thoát ly đạn qua một bên rơi vào bên cạnh trên mặt đất phía trên phát ra ầm ầm tiếng vang rất nhanh hình thể càng phát ra to lớn căn cứ xe theo trên mặt đất tung bay mà lên phía dưới lốp xe cùng toàn kim loại bánh xích toàn bộ hòa tan biến mất tụ hợp vào tái cụ bọc thép bên trong không còn tồn tại thay vào đó là một đoàn mông lung màu trắng vân vụ ngưng tụ ở căn cứ xe dưới đáy màu trắng vân vụ lượn lờ xung quanh nâng lên to lớn căn cứ xe lơ lửng tại trong tầng trời thấp về sau đài này căn cứ xe liền rốt cuộc không cần tại mặt đất hành tẩu có thể vĩnh cửu bảo trì lơ lửng trạng thái kể sát đất phi hành cái này đoàn màu trắng vân vụ hiệu quả lớn nhất thì là có thể đem tái cụ lơ lửng năng lượng tiêu hao cắt giảm rơi tám mươi đối với căn cứ xe năng lượng hạt nhân động cơ tới nói cắt giảm rơi tám thành phản trọng lực lơ lửng cần có năng lượng tiêu hao đã hoàn toàn có thể bỏ qua không tính căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì mà màu trắng vân vụ phía trên bàn đại khu vực xe lúc này cũng hoàn toàn nhìn không ra xe cộ giá vẽ đã sớm biến hoa thành một tòa tràn ngập khoa kỹ cùng tu chân phong cách kim loại thành lũy tại toàn kim loại chế tạo trong pháo đài vài tòa h ọ n g pháo cùng vũ khí cửa khoang lan truyền trong đó toàn bộ đều là g i ấ u ở bọc thép nội bộ chỉ có tại sử dụng thời điểm những thứ này cửa khoang mới sẽ mở ra đem bên trong vũ khí pháo đài cùng cơ giới binh lính toàn bộ phóng xuất ra đến tiến hành chiến đấu có những thứ này bọc thép cửa khoang bảo hộ dạng này là có thể tránh khỏi hứa thanh tại mạt nhận phần tràn bên trong chỗ tao ngộ tràn cảnh bị một phát vẫn thần tiêm tinh pháo trực tiếp đem căn cứ xe phía ngoài bọc thép sơn phủ cùng câu thương vũ khí toàn bộ ph rốt cục thiên cung thành lũy thăng cấp hoàn thành hứa thanh đứng đang điều khiển khoang phía trước cửa sổ nhìn lấy bên cạnh cái k i a rõ ràng thấp rất nhiều khâu cạn tây tối đối với tái cụ thăng cấp biến hóa phi thường hài lòng tại đem năng lượng hạt nhân không tiên căn cứ xe tấn thăng đến thiên cung thành lũy về sau lại cũng không cần trên mặt đất tiến lên lơ lửng không chung năng lượng tiêu hao đã thấp đến so mặt đất chạy còn phải tiết kiệm mà lại có thể tùy ý không chế độ cao thì giống như bây giờ cho dù là tái cụ ngừng trên mặt đất cũng vẫn như cũ bảo trì lơ lửng trạng thái chỉ bất qua dưới đáy cùng mặt đất khoảng cách cùng có xe vòng thời điểm không kém nhiều bởi vì thiên cung thành lũy một mực bảo trì kể sát đất trôi nổi cũng không có lên tới không trung cho nên cũng sẽ không dẫn tới bất tử băng xương cự long chú ý từ đó lần nữa gặp tập kích tại thăng cấp hoàn thành về sau ngoại trừ thuộc tính cùng ngoại hình phía trên biến hóa đài này thiên cung thành lũy tái cụ phẩm d a i cũng không có tăng lên vẫn như cũng là màu sắc rực rỡ thần thoại cấp một m à u chỉ bất quá tại công kích cùng phòng ngự năng lực cùng tái cụ tiến lên phương thức phía trên đạt được biến hóa cực lớn càng thêm thích hứng tận thế sinh tồn trang cảnh thiên cung thành lũy tái cụ phẩm g a i màu sắc rực rỡ thần thoại cấp một mẩu tái cụ đẳng cấp hai mươi tăng cấp Hạch tâm đặc tính, đặc cơ tâm giới chúa thiệu ể một màu, t ố n ngự g chúa tể, k m giảm, kim, lượng tử di, kim, cam, thương tồn cắt tử thuấn thể, tính, t hình hợp thể, cam, cùng hưởng phục chế h lượng lược. biến cùng Giới đặc di, i đây là một đài có thể xưng vô địch tận thế thành lũy nắm giữ cường đại cơ giới tạo hóa khống chế năng lực siêu cao phòng ngự độ bền còn có cao đến tám thành thương tổn cắt giảm năng lực thậm chí còn có cự ly ngắn thuấn di thoát khốn công năng sinh tồn năng lực cực kỳ c ư ờ n g hãn thậm chí đài này tiên cung thành lũy còn có thể phục chế đồng đội đặc tính cùng siêu phạm năng lực đem đồng đội tái cụ tiến hành biến hình hợp thể đoàn đội công năng cũng phi thường cường đại nhìn lấy hiện tại thăng cấp về sau thiên cung thành lũy thuộc tính tin tức hứa thanh trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn mặc dù bây giờ đài này tái cụ còn không đánh lại đầu kia lục giai bất tử b ă n g xương cự long nhưng nó lại hoàn toàn có thể kháng trụ bất tử b ă n g xương cự long công kích không có mảy may tổn thương có dạng này kiên cố thành lũy tái cụ tăng thêm thương tổn miễn dịch huy chương hiệu quả hứa thanh có thể tại tận thế bên trong đi hướng bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không có vấn đề an toàn cho dù bị bằng xương cự long gây khốn đóng băng tại băng cứng bên trong cũng có thể thông qua lượng tử t u ấ n di tiến hành t h á t khốn chỉ bất quái này lượng tử t u ấ n di đặc tính năng lực Cũng k hứa ô vô n hạn sử dụng, năng lượng tiêu hào rất nhiều. g thể tiêu rất hào h sử Là hứa thanh sau cùng bảo mệnh bảo á thu c ủ bài. Mà lại vạn hồi t gặp đến cầm tại xem qua thiên cung thành lũy về sau có chút b ả n h trướng tâm thái hắn đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ bộ k i ê u bị căn cứ xe biến hình thăng cấp cho đánh bay rơi vào bên cạnh chiến tranh pháo đài bởi vì không có người không chế tòa này chiến tranh pháo đài vẫn như cũ bảo trì biến hình trạng thái cũng không có khôi phục hình dáng cũ hiện tại vừa v ặ n sắc trời đã tối hứa thanh không có ý định tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong tiếp tục tiến hành dọ xét hắn dứt khoát đem trong đội ngũ tất cả tái cụ toàn bộ giao phó biến hình hợp thể năng lực một đạo màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy tại khu một trong rừng rậm hiện hiện tại an tiểu huyện tái cụ tấn thăng đến màu thần thần t h o ạ i cấp trở thành chiến tranh pháo đài về sau lần nữa phát sinh to lớn biến hóa tại bí cảnh không gian bên trong lại có linh khí sinh ra mà lại phi thường nồng đậm làm an tiểu huyện chủ thể tái cụ đặc tính năng lực chỗ phát triển đi ra bí cảnh không gian hiện tại cơ hồ cũng là một cái tiểu hình thế giới hơn nữa còn là linh khí dồi dào hoàn cảnh tuyệt mỹ tu hành thắng đ i ệ m hoàn toàn cũng là một chỗ độc lập phúc độc phủ tại linh khí sinh ra về sau bí cảnh không gian bên trong bạch vi cùng tô bánh trồng thực các loại thu hoạch cũng bắt đầu phát sinh biến hóa không chỉ có càng cao hơn đại trắng kiện mọc tươi tốt kinh người thậm chí có chút cảnh lá un tùm cây ăn quả thu hoạch lại không sai đã bắt đầu hấp thu bí cảnh bên trong linh khí cũng chứa đựng trong đó lấy linh khí năng lượng đến cải biến tự thân phẩm chất hướng về linh thực phương hướng không ngừng diễn biến lại thêm bị hứa thanh trồng chọn tại bí cảnh không gian bên trong một linh chi căn khi lấy được linh khí năng lượng tầm b ổ phía dưới nó cũng đồng dạng bắt đầu điên cùng sinh trường thân cảnh càng phát ra lớn mạnh theo một gốc cây nhỏ trưởng thành là tre trời cự kình một linh chi căn đối với chung quanh thu hoạch ảnh hưởng cùng xúc tiến bọn chúng tiến hành sinh trường tác dụng càng thêm cương đại làm cho cả bí cảnh không gian đều trở thành một tòa un tùm màu xanh r ừ n r ậ hoàn cảnh tuyển Mỹ, chương hai trăm mười sáu biến hình hợp thể cơ giáp hạng nặng chương hai trăm mười sáu biến hình hợp thể cơ giáp hạng nặng đao phong u linh thiên sứ chi quang ám ẩn phi t o a thiên canh vân cơ thất tinh huyền thiên chiến cơ cũng đã sớm đặt tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong chiến tranh pháo đài toàn bộ đều chỉnh tề vây đang ngồi trên x ư ơ n g mù màu trắng phía trên lơ lửng mà lên thiên cung thành lũy bên cạnh tại hứa thanh không c h ê phía dưới những thứ này tái cụ toàn bộ cũng bắt đầu biến hóa hình thái lăng không bay lên tổ hợp đến thiên cung trong pháo đài mặt thiên canh vân cơ cùng chiến tranh pháo đài bị hứa thanh an trí tại thiên cung thành lũy phía dưới á bảy đại huyền thiên chiến cơ thì toàn bộ bị hứa thanh biến hóa trưởng thành kiếm treo ở phía sau lưng vị trí toàn bộ tiến hành biến hình hợp thể về sau những thứ này tái cụ rốt cục tại hứa thanh thiết kế phía dưới tổ hợp thành một cái to lớn cơ giáp hạng nặng tại tiến hành hợp thể về sau đại cơ giáp này phòng ngự độ bền đã gia tăng đến một trình độ cực kỳ kinh khủng nó tập hợp tất cả tái cụ phòng n g độ bền vào một thân đưa chúng nó xếp cộng lại tương đương với hơn mười đài màu vàng kim truyền thuyết cấp lấy thợ ư n g phẩm chất tái cụ p h o n g ngự độ bền toàn bộ tập hợp là một loại này kinh khủng trị số quả thực khó có thể tưởng tượng hứa thanh nhìn lấy tiến hành biến hình hợp thể về sau đài này cơ g i á p hạng nặng thuộc tính tin tức trong lòng tràn đầy kích động trước kia chỉ là tại phim hoạt hình bên trong nhìn qua có thể bây giờ lại có thể tự mình khống chế điều khiển đài này cường đại siêu cấp cơ giáp cái này n u y ễ n khóc cơ giáp ngoại hình để hứa thanh nhất chế không nổi ưa thích quả thực hài lòng tới cực điểm tại tiến hành tổ hợp về sau tất cả tái cụ đều không cần tại mặt đất chạy tất cả đều treo đầy tại thiên cung trong pháo đài mặt c â sắt đ cơ giáp hạng nặng dưới chân màu trắng vân vụ tràn ngập l ư ợ n lờ lan tràn lên phía trên bao trùm hơn phân nửa cơ giáp thân thể để đài này tập hợp hơn m ộ ư ơ i đài tái cụ to lớn cơ giáp trong rừng rậm như ẩn như hiện hứa thanh khởi động ám ẩn lĩnh vực đem chọn cái cơ giáp bao k h ỏ a trong đó rất nhanh đài này quái vật khổng lồ ngay tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong biến mất tung tích triệt để ẩn thân mà lại bởi vì năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe thăng cấp suốt ngày cung thành lũy không lại cần trên mặt đất chạy có thể một mực bảo trị kề sát đất lơ l ư n g trạng thái bởi vậy nó hành động càng thêm bí ẩn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cho dù khổng l ộ như vậy một đài cơ giáp hạ nặng theo bên người tung bay mà qua cũng để cho người không thể nào phát giác căn bản không cảm ứng được nó tồn tại phát giác được bên ngoài tái cụ biến hóa tại bí cảnh không gian bên trong luyện tập siêu phàm kỹ năng đông đảo nữ sinh cũng toàn bộ đem ánh mắt đặt ở bí cảnh bên ngoài nhất là an tiểu huyện tại nàng phía trước cây kia đ ạ i thụ khắp nơi đều là đóng băng cùng đốt cháy khét dấu vết tại trên cành cây tràn đầy bị mũi tên xuyên thấu lỗ thủng một mảnh hỗn độn tại bí cảnh bên ngoài đông đảo nữ sinh cũng nhìn thấy tòa kia từ đại gia tái cụ cùng một chỗ biến hình tổ hợp mà thành cơ giáp hạ nặng hãn huy cũng làm cho các nàng kinh t h á n không thôi hoàn toàn n g h ĩ không ra những thứ này tái cụ lại còn có thể kết hợp với nhau tạo thành một cái khổng lồ như thế cơ giáp chiến sĩ quả thực không thể tưởng tượng vánh thì chúng ta tái cụ đều bị biến hình trở thành cơ giáp một phần vậy sau này chúng ta còn cần ra ngoài điều khiển tái cụ sao bạch linh nhìn đến chính mình cái k i a đã biến thành cơ giáp thủ cánh tay ám ẩn phi toa một mặt mơ hồ hỏi thăm cái này bình thường khả năng không cần nhưng là nếu quả như thật lâm vào so sánh t ậ t vật chiến đấu có lẽ vẫn là cần chúng ta đi khống chế mỗi người tái cụ vũ khí a dù sao nếu như toàn bộ đều giao cho hứa đội đến tiến hành c ô n g chế hắn cũng sẽ rất mệt mỏi chúng ta vẫn là muốn giúp hắn chia sẻ một số tôi á n h nhìn đến chính mình cái kia đã biến thành cơ giáp đầu t i ê n sứ chi quan g tái cụ trong lòng cũng không là phi thường xác định ừ n ta cảm thấy vánh tỷ nói rất đúng đại gia là một đ ồ n đội gặp phải khó khăn chính là muốn cùng một chỗ nỗ lực sao có thể để hứa đội một người gánh lấy toàn bộ đội ngũ tiến lên đâu h u n h ổ chúng ta những cái kia thất tinh huyền t i ê n chiến cơ chỉ là biến hóa thành trường kiếm mà thôi tiến vào thời tiến hành trợ giút chiến đấu trong đội ngũ một vị giữ lấy tóc ngắn dài so sánh với trung tính nữ sinh lý m ạ n mở miệng nói theo nàng làm một mực đi theo tại giang lan đội ngũ bên trong láo nhân trước kia tại phi hành câu lạc bộ làm cơ giới sư tính cách so sánh thật sự sảng khoái rất giảng nghĩa khí làm giang lan không tại đội ngũ bên trong thời điểm đều là nàng tại phụ trách trong danh o địa hết t h ể sự vụ man tỷ nói rất đúng ta chính là đột nhiên nhìn đến chúng ta tái cụ đột nhiên biến hóa tổ hợp thành cùng một chỗ giống như đã không thuộc về mình nữa giống như cảm giác mười phần lạ lẫm bạch linh nghe được lý m ạ n lập tức gật đầu biểu thị đồng ý chỉ là ngoại hình biến hóa mà thôi Ta vẫn n đại, đại gia tại giang lan nhắc nhở phía dưới cũng nào hào nhắm mắt cảm giác phát hiện xác thực không có bất cứ vấn đề gì các nàng tùy thời đều có thể trở lại chính mình tái cụ bên trong tiến hành tái cụ hỏa lực điều khiển biến hóa này cũng quá lớn quả thực khó có thể tưởng tượng bây giờ căn bản nhìn không ra cái này tỏa khổng lồ cơ giác hạng nặng tổ hợp nó tái cụ trước kia lại là mấy cái đài xe hơi cùng máy bay trực thăng chúng ta hiện tại tòa này cơ giáp tái cụ nên tính là thế giới đệ nhất đi đương nhiên ngươi không thấy chiến lược xếp hạng bản sao tại trước mười tên bên trong đã có gần năm tên đều là chúng ta người của mình thật muốn nhìn một chút đài này cơ giáp hạng nặng tại thời điểm chiến đấu rốt cuộc là tình hình gì nhất định p h i thường huyết cốc mọi người nhìn về phía bí cảnh bên ngoài cái kia nhẹ nhàng trôi nổi tại sương mù màu trắng phía trên tạo hình uy vũ bá khí to lớn cơ giáp một cố nồng đầm cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra đài này cơ giáp hạng nặng cùng phổ thông tái cụ hoàn toàn khác biệt chỉ là nhìn nó cái kia khổng lồ ngoại hình liền có thể đầy đủ cảm giác được nó chiến đấu thuộc tính không giống các nàng quen thuộc xe hơi tái cụ như thế bọc thép đ ơ n bạc hành động nhận hạn chế mà chính là giống trong phim ảnh loại kia đại hình cơ giáp nhìn qua liền tùy thời có thể vung đao chém g i ế t thân ở trên đều có thể dọc theo thô to ống tháo phát xạ hỏa lực viên đạn tuyệt đối chiến tranh sát khí tại đ ê m đài này cơ giáp hạng nặng ẩn n ặ n tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong về sau hứa thanh tại buồng lái bên trong chờ đợi rất lâu cái kia nghỉ lại tại quỷ ảnh xâm lâm chỗ sâu chương ơ giáp n hai trăm n quanh, g mười bảy vật tư tranh đoạn tao nộ vây công chương hai trăm mười bảy vật tư tranh đoạn tao nộ vây công quỳ ảnh xâm lâm một chỗ vứt bỏ thành dưới đất vứt bỏ thông đạo lý linh ngọc điều khiển bánh mì xe tải dừng ở tính mịt cửa vào bên ngoài Tại d ư ớ nhìn đến bảo dương bên trong thu hoạch vật tư lý linh ngọc mặt lộ vẻ vui mừng các nàng tại khu rừng rậm này bên trong tìm kiếm rất lâu trải qua gian khổ một đường lên không biết tao nộ bao nhiêu nguy hiểm hiện tại cuối cùng là lấy được một phần chân chính siêu phàm chức nghiệp chuyển chức quyển chụp có thể lấy được được hoàn chỉnh siêu phàm chức nghiệp truyền thừa mà không lại chỉ là học tập một hai cái kỹ năng có một ít siêu phàm linh năng có thể học tập truyền thừa c h i thức tiến hành hệ thống tu hành nắm giữ chân chính siêu phàm lực lượng đại đại không tốt các ngươi những thứ này trộm cướp người thậm chí ngay cả thật thần ban cho hắn tín đồ đồ vật đều muốn vụ n g trộm lấy đi quả thực tội ác t à y trời chân thần nhất định sẽ giáng tội ngươi để ngươi bị vốn có trừng phạt hiện tại cho các ngươi một cái chuộc tội cơ hội đem bảo dương đồ vật bên trong dân hiến cho chân thần người phát ô n ta sẽ hướng chân thần cầu nguyện miễn trừ tội lỗi của các ngươi linh tỷ đột nhiên cảm giác được một cỗ to lớn ác ý chuyển đến nan dọa đến lập tức chạy v vừa mới chạy về đến chính mình tái cụ trên xe tại tối tăm trong rừng rậm một cái toàn thân phát ra màu vàng kim quan mang thân xuyên màu trắng trường bảo nam tử liền từ bên trong âm ảnh bên trong tung bay bay ra ngoài tên nam tử kia tốc độ rất nhanh chỉ là trong nháy mắt hắn t h ì đã đi tới cố ninh cùng linh tỷ tái cụ phía trước trôi nổi tại giữa không trung cái này đầu quấn màu trắng khắc bại người mặc rộng t h ù n g thình màu trắng trường bảo làn da n g ă m đen nam tử ánh mắt âm lánh mà nhìn chằm chằm vào đánh mở bảo dương chạy về đến trên xe linh tỷ hướng hai người nói ra liên tiếp không giải thích được nữ nhưng linh tỷ rất nhanh liền hiểu hắn ý tứ cái này không biết xấu hổ đồ chơi nói cái gì đồ vật lại là thần lại là quỷ cái này rõ ràng là muốn cấp lao nương đồ vật c ầ u vật lý linh ngọc nhìn ngoài cửa sổ cái t i a giả thần giả quỷ ra hỏa trong lòng nhất thời lửa cháy tại bánh mì tái cụ phía trên cái t i a treo đ ầ y tại hai bên trọng hình súng máy lập tức nâng lên họng súng nhắm ngay cái này bốt kim quan g ra hỏa vê anh d ừ n g dầm chỗ sâu mấy viên đạn pháo từ đó oanh kích mà ra trực tiếp nổ tại bánh mì xe tại cùng bọc thép phòng trên xe độ bền thẳng tắp giảm xuống tiểu lạc đi mau ra hỏa này đồng bạn số lượng có chút nhiều hai người chúng ta người hỏa lực đ ố i lên bọn hắn một nhóm người này thực sự quá bị thua thiệt đi trước thì tốt hơn nhìn đến tái cụ phía trên nổ lên hỏa quan g khói lửa lý linh ngọc vội vàng đạp xuống chân ga bắt chuyện cố ninh cùng một chỗ hai người hướng về công kích đánh tới phương hướng n g ư ợ c nhanh chóng thoát đi mà đi trước lúc rời đi linh tỷ cùng cố ninh cũng không có quên cái kia lơ lửng giữa không trùng toàn thân phát ra lóa mắt kim quang mười phần trăm bức bạch bảo nam tử mấy đạo trọng hình xe hơi súng máy viết đạn toàn bộ đánh phía cái kia làn da ngâm đen ra hỏa há no dạ dỡ có nghĩ qua hai nữ nhân này hẳn là sẽ không ngoan ngoan đi và khuôn khổ đem vật tư chủ động nộp lên hắn đã sớm làm xong có thể sẽ lọt vào tái cụ vũ khí tập kích chuẩn bị nhưng cũng không có nghĩ đến hai nữ nhân này tái cụ vũ khí hỏa lực vậy mà như thế c ứ n g hãn chỉ là hai chiếc xe phía trên vũ khí cơ hồ so với bọn hắn toàn bộ đội xe vũ khí còn nhiều hơn trên mấy cái nhìn đến cái k i a oanh kích mà đến mấy đạo viên đạn h ư n g lưu d ạ d ọ c dọa đến kinh hô một tiếng tại trước người hắn một đạo màu vàng kim quang thuẫn nhanh chóng ngưng kết m à t h à n h ngăn trở viên đạn công kích mà ra dốc chính mình thì lập tức lăn khỏi chỗ chật vật cùng cực tại màu vàng kim quang thuẫn bị a n h bạo phá nát trước đó hắn quận tròn thân lăn rơi xuống mặt đất tránh đi linh t ỷ củng cố ninh công kích toàn thân dính đầy bùn đất lá vụn ra dơm nhìn đến cái kia sắp xông vào trong rừng rậm chạy khỏi nơi này hai nữ nhân hắn tức giận dơ cánh tay lên một đạo to lớn màu vàng kim bàn tay lớn tại trên cánh tay của hắn tụ tập m à t h à n h sau đó hắn hướng về phía trước dùng lực vung lên cái kia nói màu vàng kim bàn tay lớn ẩm vang rơi xuống hung hăng nện ở linh t ỷ củng cố ninh tái cụ phía trên tiếng va chạm to lớn âm tại quỷ ảnh xâm lâm bên trong chuyển ra thật xa đợi kim quang tán đi một cái rộng lớn ngưng xuất hiện trước mắt to lớn trưởng ấn trên mặt đất có thể thấy rõ ràng linh tỷ bánh mì xe t ả i bị đạo này công kích đánh cho kém chút mất đi phương hướng nguyên địa xoay tròn mấy vòng ta dựa vào cái này ngoại quốc lao năng lực có chút lợi hại cái thằng chó này đ ồ chơi linh tỷ thật vất vả khống chế lại xoay tròn bánh mì xe t ả i tái cụ đứng trên đất một mặt nàng giận mắng một tiếng nhưng động tác trên tay lại không hề chậm trễ chút nào nàng một lần nữa đạp xuống chân ga điều khiển tái cụ hướng nơi x a thoát đi mà bánh mì hàng trên xe hai đài trọng hình x u n g máy cũng không đoái h o i tới nhắm chuẩn chỉ là hướng về phía sau đại khái vị trí v a n ra vô số viên đạn muốn, muốn chặn lại cái tia thân mặc b ạ bảo làn da ngăm đen dâu q u a y nón nam nhân truy kích có thể chỉ là lần này đến trễ trốn ở quỷ ảnh xâm lâm bên trong đồng bọn đã thành công vòng sau n g ă n ở cố ninh cùng linh tỷ phía trước đưa các nàng chạy trốn lộ tuyến toàn bộ n g ă n lại nhìn đến vây quanh đến mười mấy đài tái cụ cố ninh không lại chạy trốn nàng ngừng tại nguyên chỗ bọc thép phòng trên xe vài tòa vũ khí hạng nặng toàn bộ khai hỏa đánh phía địch nhân ở chung quanh linh tỷ đồng dạng không lại lựa chọn thoát đi nàng thấm mắng một tiếng bánh mị xe tải tại nguyên chỗ không chất đ n tránh né chung q a n h phá hỏa công kích trên thân xe s ú n g máy cũng không tiếp tục công kích phía sau nam nhân mà chính là hướng về phía trước tái cụ bắt đầu điên cuồng bắn phá đừng cho các nàng chạy hai nữ nhân này trên tay có không ít đ ồ tốt đây đều là chân thần cần có có thể hiến tế cho thần minh ra dẫm nhìn đến bị ngăn lại hai người trong lòng thoải mái vô cùng hắn lớn tiếng gầm thét tùy ý phát tiết mới vừa rồi bị bách chật vật lăn đất tránh né viên đạn công kích biệt khuất lục nhã tâm tình hắn bắt chuyện những người theo đuổi vây chặn linh tỷ củng cố ninh đường chạy trốn hôm qua hắn dạ dâm vừa mới đạt được chuyển chức quyền trụ thành công chuyển chức trở thành thần kỳ người nắm giữ câu thông thần, mình, mượn dùng thần lực năng lực thành là chân chính chức nghiệp giả về sau tín ngưỡng chân thần đội ngũ càng phát ra to lớn tùy tùng giả đông đảo nhất là nhìn đến cái kia phát ra màu vàng kim quan g mang lơ lửng mà lên uy nghiêm hình tượng những thứ này t h ờ phụng chân thần những người theo đuổi đối với hắn càng thêm tôn kính đã hoàn toàn đem hắn làm thành chân thần người phát ngôn hắn nói tới mỗi một câu đều là thần minh chỉ dẫn nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm trình nhìn đến kim quan g tán phát hiệu quả tốt như vậy giả giọng cơ hồ mỗi ngày đều là kim quan t ỏ sáng đứng lơ lửng giữa không trùng siêu nhiên hình tượng đăng nhiều kỳ cốt đều không cần hiện tại hắn bộ kia trọng cải xe vận mỗi ngày lôi kéo tiến lên ngoại trừ ngủ ăn cơm hắn cơ hồ theo không trở lại tái cụ bên trong mỗi ngày đều phi ê u phủ ở đội xe phía trước bức khí mười phần có ầ cầu u truy truy viện, viện, Linh lòng Trưng lòng cự kích. cự kích. c tỷ thể ngay hôm nay, hắn ô m nay, h quang huy vĩ đại hình tượng bị hai nữ nhân này phá hư đến không còn một mảnh vì tránh né viên đạn công kích hắn chỉ có thể bị ép tại bẩn t i ể u b ù n trong đất đánh lăn chật vật không chịu nổi tại dạ dốc trong mắt hai cái này bại hoại hắn hình tượng nữ nhân s、so、a cái kêu đoạt hắn vật liệu ma hùng quốc tóc vàng nam nhân còn muốn càng thêm đáng giận gần với cái kia đã chết đi đã từng mang theo bất tử triệu hóa vật trà đạp thân thể của hắn thôi dẫn hạo bất quá bây giờ thôi dẫn hạo đã bị nổ thành cho bụi cho nên hai cái này đáng giận nữ nhân mới là hắn dạ dơ trước mắt tâm lý lớn nhất ghi hận mục tiêu nhìn đến cùng mình những người theo đuổi tại khô một trong rừng cây không ngừng lái xe tránh né công kích lẫn nhau hai đài tái cụ dạ dơ hận không thể hiện tại liền đem cái này hai đài tái cụ toàn bộ đánh nổ lấy vãn hồi chính mình thần minh người phát ngôn hình tượng không tốt đánh nhanh nghĩ biện pháp lao ra linh tỷ khống chế bánh mì xe tải tại phía trước một cái vung đôi né tránh một phát đánh tới đạn tháo nàng xem thấy trong rừng rậm càng ngày càng nhiều địch nhân tái cụ tại đại phát thanh bên trong hướng cố ninh nói ra được rồi cho dù là ở vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh cố ninh vẫn như cũng là không nhanh không chậm đáp lại tỉnh táo rõ ràng tựa hồ tao nộ vây công có nguy hiểm tính mạng căn bản cũng không phải là nàng một dạng một chút cũng nghe không ra nóng nảy ngữ khí chỉ là chuyên chú không chế tái cụ cùng vũ khí cùng chung quanh địch nhân tái cụ điên cùng tiến hành đánh l ộ t nàng một người hỏa lực thì cơ hồ cùng mấy chục đài địch nhân tái cụ hỏa lực tương đương đánh cho không có chút nào rơi xuống hạ phong dị thương c ư n g hãn linh tỷ đối cố ninh tính tỉnh nàng lập tức mở ra tái cụ giao diện hướng hứa thanh phát ra tin cầu cứu vốn là nàng là không có ý định phiền phức hứa thanh dù sao hai người tại tận thế trước đó chỉ là phổ thông bằng hữu quan hệ lẫn nhau ở giữa giao lưu cũng không phải là rất sâu mỗi ngày gặp mặt cũng là đưa hàng thu hàng tuy nhiên nàng rất ưa thích t r e o trọc cái kia ngây thơ ra hỏa nhưng cũng chỉ giới hạn ở này ở cái này đầu gỗ tâm lý tựa hồ chỉ có trò chơi và mỹ thực n à m ngựa đến mười phần triệt đề đối ám hiệu của nàng pha trò căn bản cũng không có mảy may hứng thú để linh t ỷ trong lòng mười phần không phục nàng cảm giác chính mình bị lực bị vô cùng nghiêm trọng làm đủ rõ ràng những cái kia tại siêu thị bên cạnh cầu nối kiến trúc công nhân đối nàng thế nhưng là thèm nhỏ nước rãi vừa nhìn thấy nàng tất cả đều hai mắt đăm đăm muốn không phải sợ hãi nàng cái kia hung hãn tính cách chỉ sợn đã tới mở miệu đùa dỡn làm sao có thể đàng hoàng mua đồ vật liền đi bất quá bây giờ gặp được như thế nguy cơ nếu như không tìm người cầu cứu nàng mình ngược lại là không quan trọng nhưng lại muốn liên lụy cố ninh bồi tiếp nàng cùng một chỗ không không chịu chết đây là linh tỷ căn bản vô pháp tiếp nhận cho nên do dự mãi nàng rốt cuộc quyết định ở bên ngoài tìm kiếm cứu viện hứa thanh vừa mới đem tất cả tái cụ toàn bộ biến hình tổ hợp cùng một chỗ hình thành một đài to lớn cơ giáp hạng nặng chính đang thưởng thức đài cơ giáp này thuộc tính vẹn g o à i thời điểm tại tái cụ giao diện phía trên đột nhiên chuyển tới một hào hữu tin tức hứa thanh đã sớm thiết lập tin tức che đậy trừ mình ra đồng ý tăng thêm hào hữ n hắn ữ n người khác không cách nào hướng g khác cách h gửi đi tin t ứ cũng Cho nên, cái tức tức c nhất định hắn Hứa thanh phía Hắn nên, tin này người quen tin đứng lên, một lần nữa ngồi trở lại vị trí、like、phía trên. lái biết gửi tới. lại xét một trở trí là vị lập sau. xem Mở ra về không nghĩ tới cái tin này lại là linh t ỷ gửi tới tin cầu cứu lấy linh t ỷ biêu hãn tính t ỉ n h nếu như không phải gặp phải chân chính tuyệt vọng khốn cảnh nàng là sẽ không dễ dàng hướng người khác túi đầu cầu cứu cho nên hứa thanh khi nhìn đến cái tin này về sau lập tức liền h i ể u chuyện khẩn cấp tính nghiêm trọng nếu như hắn tốc độ chấm nữa chút cái tia linh tị cùng cố ninh rất có thể liền sẽ mất mạng căn bản không kịp cứu viện h đứng tại bí cảnh không gian bên trong đông đảo nữ sinh vừa mới còn tại thảo luận đài cơ giáp này chiến đấu năng lực kết quả tiếng nói còn chưa rơi xuống liền thấy đài này vừa mới biến hình tổ hợp cơ giáp đàng không bay lên hướng về nơi xa bay vút đi các nàng cùng bộ kia cơ giáp hạng nặng một dạng đều là ở vào ám ẩn lĩnh vực nội bộ cho nên cho dù cơ g i á p ở bên ngoài xem ra một mực ở vào ẩn thân trạng thái c á c nàng ở bên trong cũng là hoàn toàn thấy được t hứa đội đi làm gì chúng ta bay cao như vậy có thể hay không lần nữa dẫn tới cái kia bất tử b ă n g xương cự long tập kích n h à cái này còn thật rất có thể bất tử sinh vật hẳn là cũng buồn ngủ ha hiện tại cũng đã đã trễ thế như vậy nó rất có thể đã ngủ cái này cũng c ó nói giống một tiếng to lớn phẫn nộ tiếng giống tại rừng rậm chỗ sâu vang lên khoảng cách đã không phải là rất xa sau đó đông đảo nữ sinh liền thấy tại phía trước trong rừng rậm một cái hình thể cực kỳ to lớn toàn thân màu băng lam năng lượng c u ấ n quanh bất tử cự long nó bất ngờ hiện thân d ư ơ n g cánh bay lên không trúng hướng về bên này truy kích mà đến xong rồi tiểu hiện ngươi cái miệng quả đen này lúc này chúng ta lại muốn bị đánh tới bùn trong đất đi hôm nay vừa mới theo dơ bẩn bùn nhau địa phía dưới bay ra ngoài buổi tối thì lại muốn trở về ngoài cửa sổ khắp nơi đều là nước bùn toàn bộ người tâm tình cũng không tốt rất ngột ngạt nhìn đến cái kia bay lên không trung bay tới khi thế dọa người bất tử bằng xương cự long đã tao nộ một lần cự long tập kích đông đảo nữ sinh biết đầu này băng x ư ơ n g cự long cũng sẽ không đối hứa thanh tái cụ tạo thành bất cứ thương tổn gì chỉ bất quá tại bị đánh thời điểm tại tái cụ bên trong có r u n g sóc khó chịu mà thôi bởi vậy cũng không có qua lo lắng nhiều thậm chí các nàng còn có tâm tình đứng tại bí cảnh không gian bên trong tỉ mỉ quan sát đầu kia ở phía sau truy kích lại càng ngày càng xa bất tử b ă n g x ư ơ n g cự long hứa thanh đem năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe tấn thăng đến thiên cung thành lũy về sau tái cụ tốc độ phi hành tăng lên tám lần nhiều trước kia có thể tùy tiện đuổi kịp căn cứ xe băng sương cự long bây giờ lại chỉ có thể bị xa xa rơi ở phía sau căn bản đuổi không kịp cơ giáp tốc độ phi hành nhìn đến cái kia đem hết toàn lực lại bị càng rơi càng xa bất tử b ă n g x ư ơ n g cự long hứa thanh trong lòng lại không lo lắng đồng thời trong lòng của hắn cũng dâng lên rất nhiều mãnh liệt giã lòng suy nghĩ đã đầu này bất tử b ă n g x ư ơ n g cự long đã đuổi không kịp chính mình tốc độ phi hành hơn nữa lại không thể đánh phá thiên c u n g thành lũy phòng ngự cái kia vùng trời này có phải hay không đã đổi chủ trở thành hắn hứa thanh bội diễn chuyên đề chương hai trăm m ư ơ i chín kịp thời cứu viện cơ giáp thiên hàng chương hai trăm m ư ơ i chín kịp thời cứu viện cơ giáp thiên hàng đúng vây quanh các nàng tuyệt đối không có thể làm cho các nàng chạy chân thần đã vô cùng phẫn nộ các nàng những thứ này kẻ khinh ẩn nhất định phải đạt được vốn có trừng phạt tất cả mọi người đều không cho có giữ lại chút nào súng tháo hỏa lực cho ta mở tối đa đánh nát cái kia hai đài đáng giận tái cụ da dấp đã một lần nữa trôi nổi mà lên trên thân kim quang lập lòe lần nữa khôi phục chân thần người phát ngôn hình tượng tại t r u y ề n chức thành thần kỳ người về sau mượn dùng chân thần chi lực lơ lửng tại giữa không chúng thuộc về hắn cơ sở kỹ năng căn bản sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lượng hắn đứng thẳng giữa không trung nhìn phía dưới chiến đấu kịch liệt không ngừng nộ hống chỉ huy mắt thấy cái kia hai đài tái cụ, tại hơn đột ã b nhiên lộ vẻ một đạo mãnh liệt huy áp trên bầu trời mặt chuyển đến trên mặt đất mọi người ngẩng đầu nhìn lại trên trời lại dốc tuyết không có bất kỳ vật gì có thể cái kêu đạo huy áp lại chân thật như vậy mãnh liệt tất cả mọi người có thể cảm thụ được hoàng anh một thanh khổng lồ trường kiếm trống rông xuất hiện lăng không đánh xuống chạm trong rừng rậm chỉ là một kích liền đem vây công cố ninh cùng lý linh ngọc đếm đài xe máy tái cụ toàn bộ quét bay một bên ngã ngửa trên mặt đất cái k i a thanh rộng thùng tình như cánh cửa kiếm lớn màu bạc cực kỳ cứng rắn nên đến những thứ này tái cụ trên trang giáp mặt phá toái lõm gần như phá hủy trường kiếm công kích về sau một đài so đại thụ cao hơn mấy phần cơ giáp hạng nặng xuất hiện tại giữa không trung cái tia hình thể khổng lồ tràn ngập áp bách chi lực làm cho lòng người sinh run sợ căn bản sinh không nổi nửa điểm ý niệm phạt kháng bọn hắn tái cụ chỉ là phổ thông xe hơi. làm sao có thể cùng một đài cơ giáp hạng nặng tiến hành chiến đấu chẳng lẽ muốn bằng vào đối chân thần phụng hiến tinh thần sao làm sao có thể bọn hắn đi theo dạ dơ chỉ là bởi vì cái đội ngũ này người ở bên trong nhiều lực lượng cường đại không chỉ có thể ăn xong một bữa cơm no mà lại tại tận thế bên trong cũng sẽ không phải chịu k h i dễ có thể để bọn hắn liều lên tính mệnh đến v ì cái đội ngũ này làm ra công hiến cái kia là tuyệt đối không có khả năng thì dạ dơ cái kia bựa dáng vẻ đến cùng phải hay không thật người phát ngôn của thần cái này đều rất khó nói rõ cái nào thần minh chọn như thế một cái bao cỏ coi như chính mình người phát ngôn còn chưa đủ mất mặt chỉ là cái này hai ngày bên trong hắn thì bị địch nhân đánh cho tại bùn trong đất đánh lăn hai lần chân thần cũng lạ như thế dậy hắn làm việc đại gia trong lòng đã sớm tràn ngập hoài nghi mà lại tận thế hàng lâm về sau đủ loại loại hình siêu p h à m giả tầng tầng lớp lớp siêu p h à m năng lực càng là nhiều mặt sớm đã có người hoài nghi g i a hỏa này chỉ là một cái bình thường siêu p h à m giả trộm học lén một cái kỹ năng thì ở bên ngoài giả thần giả quỷ bất quá dạ d ậ không nói đại gia cũng chỉ là suy đoán hắn ban đầu đội ngũ cũng sớm đã tử quang hiện tại những người này đều là về sau mới ra nhập vào Đối chạy mau nội tình c à khủng bố như vậy đồ vật căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối kháng lại đợi ở chỗ này nhất định sẽ chết đúng đi nhanh lên có dạ dâm cản ở phía sau chúng ta có thể an toàn không ít hắn là chân thần người p h á ngôn có chân thần bảo hộ nhất định có thể ngăn cản cái này tỏa khổng lồ cơ giáp bây giờ còn có cơ hội đại gia mau mau chạy trốn chờ một chút ta ta còn không muốn chết ta nhìn đến cái kia trên bầu trời mặt đột nhiên xuất hiện to lớn cơ giáp hạng nặng tất cả mọi người ở đây đều bị dọa đến sắc mặt tái nhuật căn bản không cần bất cứ chút do dự nào tất cả tái cụ toàn bộ tứ tán chạy trốn tiến vào trong rừng rậm biến mất trong đó toàn bộ chiến trường trong nháy mắt biến đến an tĩnh cùng cực các ngươi bọn này phản đồ chân thần sớm muộn cũng sẽ trừng trị các ngươi ra dẫm chừng lớn hai mắt nhìn lấy đám kia đã tư tán chạy trốn đồng đội trong lòng đột nhiên cứng lại hắn v ẫ n nộ i trừ nhỏ cũng không dám lớn tiếng ồn ào lặng lẽ tán đi trên thân kim quang hướng về bị ném trên đất bù mặt trọng cải đến khuôn mặt biến dạng đại hình xe tải vụ trộm chạy tới sinh sợ làm cho nơi xa bộ kia cơ giáp hạng nặng chú ý hô rốt cục được cứu lý linh ngọc nhìn lấy cái kia đột nhiên từ trên trời r i n g xuống huy kiếm bổ ra đếm đài t á i cụ đuổi đi cướp bóc giả cao lớn cơ giáp trong lòng rốt cục thở dài mơ hơi bánh bao của nàng xe tải cũng sớm đã bị đánh đến rách tạp ơ i khắp nơi đều là thoài phiến nếu như không phải nàng kỹ thuật cao siêu điều khiển xe tải di chuyển nhanh chóng tránh rơi hơn phân hiện tại nàng tái cụ cần phải cũng sớm đã bị phá hủy căn bản kiên trì không đến bây giờ nhưng dù cho như thế lý linh ngọc cũng nhận trọng thương bánh m ủ xe tại vị trí lái pha lê cũng sớm đã pha toái pháo kích toái phiến cùng bay tứ tung viên đạn đánh vào trong xe căn bản vô pháp tranh n ẽ nhất là là một người thì đứng vững hơn phân nửa công kích hỏa lực cố định khi nhìn đến chung quanh địch nhân tất cả trốn sau khi đi nàng tại trầm t ĩ n h lại về sau vậy mà thoát lực hôn mê vừa ngã vào vị trí lái bên trong đối với lý linh ngọc kêu gọi căn bản không có đáp lại không có nửa điểm âm thanh muốn chạy hứa thanh nhìn đến phía dưới chiến trường hỗn loạn nhất là bị vây công ở giữa linh tỷ cùng cố ninh tai cụ bị đánh đến rách tà tơi gần như phá thoái phá hủy trong lòng của hắn vô cùng p h ẫ n nộ hứa thanh tâm niệm nhất động tại thiên cung thành lũy phía sau lưng vị trí bọc thép cửa khoang lập tức mở ra đem tổ h o n g máy không người lái phát xạ khoang từ bên trong h i ệ n lộ ra ba trăm l u n g tự bạo hình máy không người lái theo phát xạ trong khoang thuyền chen trúc mà ra lít nha lít nhít bọn chúng bay đến không trung về sau lập tức phân tán ra tới hướng về mục tiêu của mình tập kích mà đi bởi vì chạy trốn xe máy tai cụ số lượng bất quá chỉ có mười mấy cái này ba trăm khung màu vàng kim phẩm chất tự bạo máy không người lái cơ hồ là ba đến bốn khung vây công một cái chạy trốn mục tiêu dây đặc tiếng nổ vang tại quỷ ảnh s â m lâm bên trong văng lên khói lửa hỏa quang lan truyền toàn bộ chiến trường chung quanh khắp nơi đều là màu đen khói đặc bay lên quần quần hướng lên những thứ này tổ hóng máy không người lái thích hợp nhất đối phó loại này khung cảnh chiến đấu tập kích di động tiểu hình mục tiêu m ộ ư ơ i phần tiện lợi chỉ là cái này một đợt máy không người lái tự bạo tập kích chạy trốn cấp bóc g i ả nhóm không ai sống sót toàn bộ đều bị nổ nát trong rừng rậm da dấp rón rén chạy đến chính mình tái cụ bộ kia trọng độ cải tiến xe vận nhưng hắn còn không có đạp vào chân đạp một đạo mãnh liệt nổ tung h ỏ a quang thì phóng lên tận trời tại trước mắt của hắn ẩm vang nổ tung nổ tung mãnh liệt trúng kích đem hắn thân thể quang ra ngoài bay tứ tung khoảng cách mấy chục mét hung hăng nện vào bùn náo h bên trong thi vận nhanh chuẩn bị chữa bệnh quang linh tỷ hai người các nàng thu thương cần lập tức tiếp nhận trị liệu hứa thanh dặn dò một câu về sau nhanh chóng mở ra bí cảnh không gian chi môn một đạo màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy tại lý linh ngọc củng cố ninh tái cụ bên cạnh xuất hiện lắp ráp tại cơ giáp chân thiên canh vân cơ rụng xuống rơi xuống đất biến trở về nguyên hình hứa thanh khống chế thiên canh vân cơ đem lý linh ngọc củng cố ninh tái cụ toàn bộ kéo vào không gian trong nước xoáy an trí tại bí cảnh rừng rậm đất trong chỗ đã sớm chờ ở bí cảnh bên trong đông đảo nữ sinh nhìn đến cái này hai đều là hầm động t h i phiến tái cụ tất cả đều lên tiếng kinh hô khẩn trương nhìn hướng trong xe hai người nghe được hứa thanh dặn dò trần thi vận đã chuẩy xong hai đải chữa bệ quang đông đảo nữ sinh liền lập tức vây lại đổi mau rút một tay đem lý linh ngọc theo bánh mì hàng trên xe vịn số dưới mà vẫn như cũng ở vào trạng thái hôn mê cổ ninh thì so sánh khó giải quyết nếu như không phá hư tái cụ bậc thép căn bản vô pháp mở cửa xe tiến đi cứu viện may ra lý linh ngọc vẫn như cũng bảo trì thanh tỉnh nàng thường xuyên tại cổ ninh trên xe nghỉ ngơi ngủ nắm giữ tái cụ tiến vào quyền hạn tại lý linh ngọc trợ giúp phía dưới đông đảo nữ sinh lúc này mới nâng lên hôn mê cố ninh đem nàng dưới lưng bọc thép nhà xe ừng ninh thì không có có nhận đến cái gì phần ngoại thương tổn chỉ là thoát lực hôn mê nghỉ ngơi một chút liền tốt đem nàng đưa đến trí năng ngoại khoa chữa bệnh trong khoang thuyền làm toàn thân kiểm tra dạng này cũng yên tâm một số trầm thi vẫn đơn giản kiểm tra một chút cố ninh thương thế lúc này mới lên tiếng nói ra an tiểu hiện nhìn đến tiểu di cố ninh dáng vẻ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt nàng chăm chú bắt lấy cố ninh tay nước mắt không ngừng chạy xuống từ nhỏ đến lớn tại trong ấn tượng của nàng vị này tiểu di đều là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. tựa hồ chưa từng có cái gì lo lắng sự t ì n h nhưng nàng lại luôn phi thường lợi hại vô luận l à việc học bồi dưỡng vẫn là xử lý sự t ì n h luôn luôn có thể hoàn thành rất tốt an tiểu h u y ề n chưa từng thấy qua cố ninh như thế bộ dáng yêu đ ớt quả thực cho nàng dọa cho phát sợ nghe được trầm thi vận an tiểu h u y ề n lúc này mới một chút yên tâm lại giúp đỡ lý mạn đem cố ninh cóng lên phóng tới chữa bệnh trong khoang thuyền mà lý linh ngọc thương thế thì so sánh nghiêm trọng bánh mì xe tại phòng ngự độ bền rất thấp gánh không được đối diện hỏa lực thậm chí thì liền vị trí lái pha lê đều đã bị đạn pháo mảnh vỡ đánh nát không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp nàng có thể may mắn còn sống sót trừ một chút vận khí thành phần càng quan trọng hơn là cố ninh bọc thép nhà xe ở phía trước đứng vững phần lớn hỏa lực đem áp lực toàn bộ n ắ m ở trên người mình cái này mới bảo vệ được lý linh ngọc bánh mì xe tải nghe được trầm thi vận lý linh ngọc thở dài một hơi nàng không thể kiên trì được nữa cũng đã hôn mê bị mọi người đưa đến phẩm chất cao hơn nạ nổ siêu cấp chữa bệnh trong khoang thuyền tiếp nhận toàn diện trị liệu đang đóng chữa bệnh cửa khoang trước đó trầm thi vận sử dụng siêu phàm kỹ năng đối linh tỷ làm đơn giản liệu thương xử lý trên tay của nàng một dòng nước chậm rãi xuất hiện không ngừng lưu chuyển chính là nàng học tập kỹ năng thủy rũ sạch. Sạch lý, lý sau t r đó nạn nộ siêu cấp chữa bệnh khoang cửa khoang đóng lại lý linh ngọc cùng cố ninh hai người cùng một chỗ tiếp nhận chữa bệnh khoang kiểm tra trị liệu nhìn đến linh thì hai người các nàng toàn bộ đều theo tái cụ bên trong bị an toàn cứu vượt qua nguy cơ một mực thủ tại thiên cung thành lũy khoang điều khiển hứa thanh rốt c ụ k i ê n lòng hắn đem chú ý lực đặt ở cửa sổ bên ngoài tại cách đó không xa da d ậ t vừa mới trộm đi tiến chính mình xe tải tái cụ bên trong dự định lặng lẽ chạy trốn đối mặt dạng này một đài đỉnh da tán cây bạch vụ quấn quanh cao lớn cơ giáp cho dù là chân thần người phát n ôn cũng không có tới đối kháng r ú n g khí húng chi hắn chỉ là một cái có thể mượn t h ầ n lực hàn g lâm siêu phàm nhị giai cảnh giới chức nghiệp giả còn xa xa không tính là cái gì người phát ôn hắn làm sao có thể dựa vào nhục thân đi chọi cứng cơ giáp mà mượn nhờ tái cụ thì càng không có thể đai này trọng độ cải tiến tràn đầy vé s u xe vận tải lớn tại cái kia đài to lớn cơ giáp trước mặt cùng cái đồ chơi không chênh l ệ c nhiều tay không liền có thể bị nó bóp nát căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng bộ kia từ trên trời đột nhiên xuất hiện cơ giáp hàng nặng căn bản cũng không phải là hắn chỗ có thể chống đỡ tồn tại theo nó cái kia huy kiếm trạm địa quét bay nhiều đài tái cụ lại phát xạ vô số tự bạo thức máy không người lái đem tất cả chạy trốn tiểu đệ toàn bộ d i ệ t sát liền có thể nhìn ra đài này to lớn cơ giáp khủng bố chiến lực không người là đối thủ ra g i c khởi động động cơ vừa muốn thừa dịp hứa thanh bề bộn nhiều việc cứu người không dành quan tâm chuyện khác chuẩn bị lặ đột nhiên một cô manh liệt hàn ý xông lên đầu hắn ngẩng đầu nhìn lại bộ kia to lớn cơ giáp vậy mà chẳng biết lúc nào giơ lên trong tay cự hình trường kiếm trực chỉ chính mình đài này xe vận tải lớn tái cụ vị trí ra dốc rõ ràng có thể nhìn đến tại cơ giáp độ n g ư ợ c vị trí cửa sổ thủy tinh miệng bên trong có một cái nam nhân trẻ tuổi nhìn thẳng thân lạnh như băng nhìn lấy hắn cái kia chính là đài này cơ giáp hạng nặng điều khiển viên hắn là làm sao lấy tới dạng này một đài như thế khủng bố chiến tranh vũ khí tại cái này tận thế bảo dương bên trong chẳng lẽ cũng có thể mở ra cơ giáp sao nhìn đến hứa thanh trong nháy mắt g i ặ t phu não hải bên trong l ó e qua vô số suy nghĩ nhưng sau cùng cũng chỉ còn lại có ghen ghét dạng này một đài tận thế t h à n h lũy nên thuộc về chân thần thân thuộc sao có thể để một cái vô tín giả đưa nó chiếm lấy trong tay đ à i cơ giáp này liền hẳn là ta dạ dập đại nhân dạ dập ở trong lòng nổ hống mắt thấy cái k i a cự hình trường kiếm liền muốn chém bổ xuống hắn đông nhiên đạp xuống chân ga đánh đẩy phương hướng điên cuồng muốn muốn chạy khỏi nơi này giống một tiếng khủng bố than nhẹ tại bầu trời chuyển đến màu băng lam thân ảnh to lớn già thiên thế nhật hàng lâm tại quỷ ảnh xâm lâm trên không ra dốc ngầm đầu nhìn lại cái tiêu bất tử băng xương cự long tráng kiện sắc bén cái vớt lộ ra ngoài mà d a trắng m u ố t long cốt mang theo móc câu rộng thủng thỉnh cánh r ộ n g toàn bộ có thể thấy rõ ràng đây là hắn lần thứ nhất tại khoảng cách gần như thế phía dưới nhìn đến cự long thân ảnh đến từ thượng vị sinh vật mánh liệt cảm giác c áp bách để toàn thân hắn đều đang r u n sợ phản phất tại đối mặt hắn thần minh may ra đầu này bất tử băng xương cự long mục tiêu cũng không phải là hắn nó cái tiêu thiêu đốt lên màu băng lam linh hồn họa diễm trống chái mắt động chính nhìn c h ẳ n c h ặ n phía dưới cơ giáp hạt nặng vê anh bất tử băng xương cự long từ không đài này cơ giáp hạng nặng điệp ra mười mấy đài tái cụ trọng lượng cùng thể tích lại thêm hứa thanh đem năng lượng hạt nhân không thiên căn cứ xe thăng cấp suốt ngày cung thành lũy càng là tăng thêm rất nhiều tài liệu khoáng thạch hình thể cùng tự trọng lật gia tăng gấp b ộ i căn bản cũng không phải là trước đó bị đầu này bất tử băng xương cự long trên không trung tập kích thời điểm cái kia nhỏ yếu giống như bóng cao su bộ dáng nay thể hình cùng trọng lượng cùng bầu trời cự long đã không kém bao nhiêu chém giết gần người hoàn toàn không giả mà hắn chỗ lấy bị bất tử băng xương cự long hung mạnh va chạm xông đến bay ngược mà ra cũng hoàn toàn là bởi vì đài này cơ giáp hạng nặng căn bản cũng không có chân đạp đất mặt thiên cung thành lũy phía dưới phương bạch vân xương n g l ư lờ lơ lửng giữa không tuy nhiên nắm giữ cao hơn cơ động cùng tránh trướng tính năng nhưng cũng mất đi đến từ mặt đất trèo trống không cách nào tại nguyên chỗ duy trì tư thái chỉ thế thôi nhưng cùng bất tử băng xương cự long chính diện chạm vào nhau lại cũng không có ăn thiệt thòi có thể đầu kia bất tử băng xương cự long đồng dạng thân ở bên trên bầu trời cũng không có bất kỳ cái gì trèo trống nó bị xung kích chấn động lực lượng đánh bay xa mấy chục thước trên không trung lăn lộn đến vòng mấy lúc sau rốt cuộc ổn định thân hình lơ lửng tại bên trên bầu trời lần công kích thứ nhất thăm dò s o n ư ơ n g đều đại khái giải đối phương thực lực chiến đấu hứa thanh không nghĩ tới tại tiến hành biến hình tổ hợp về sau thiên cung thành lũy cơ giáp cận chiến năng lực vậy mà như thế cường hãn cùng đầu kia đã từng đập năng lượng hạt nhân không thiên căn cư xe tựa như chơi đùa bóng cao su to lớn cự long cũng có thể địa vị n ă n g nhau bất tử băng xương cự long bị cái này cơ giáp hạng nặng phản kích năng lực đánh cho có chút choáng váng dừng lại tại bên trên bầu trời nhất thời chưa kịp phản ứng nó làm sao cũng không nghĩ tới ở cái này nó chiếm đoạt vô số t u ế n g u y ệ t quỷ ảnh xâm lâm bên trong đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện dạng này một cái địch nhân cường đại nó cái kia đánh đâu thắng đó to lớn hình thể cùng sắc bén long trạo tựa hồ cũng không có cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn vẫn lấy làm kiêu ngạo cận chiến năng lực cùng trước mắt tên địch nhân này thế mà chỉ đánh một cái thế lực n ă n g nhau cái này khiến nó có chút khó có thể tiếp nhận lại cũng không thể không để xuống khinh thị trong lòng biến đến thận trọng rất nhiều bất tử băng xương cự long vỗ cánh lơ lửng trên không trùng nó cái kia thiêu đốt màu băng lam linh hồn hỏa diễm chống trải h ố c mắt nhìn chăm chú đã từ dưới đất đứng lên cơ giáp hạng nặng cho dù là lấy nó cái kia duy nhất không nhiều còn sót lại trí tuệ cũng phát hiện trên mặt đất tên địch nhân này cũng khó đối phó là trước mắt đối với nó uy hiếp lớn nhất tồn tại hứa thanh kiểm tra một hồi đài này cơ giáp hạng nặng độ bền tổn thương cũng không phải là rất nhiều còn tại có thể không chế phạm vi bên trong tuy nhiên thiên cung trong pháo đài mặt nắm giữ huy chương đặc tính tổn thương miễn dịch hiệu quả nhưng cái khác tái cụ lại không có năng lực như thế bất quá hơn mười đài tái cụ phòng ngự độ bền xếp cộng lại lại thêm thiên cung thành lũy cái kia to lớn khủng bố độ bền trị số lần này cùng băng xương cự long đối bính về sau tái cụ tổng thể tổn thương không tính rất lớn nhìn đến kết quả này để hứa thanh triệt để yên lòng hắn trong lòng hơi lậu bộ kia ở vào cơ giáp hạng nặng đầu t i ê n sứ chi quang cùng trên thân thể thiên cung thành lũy đồng thời phóng xuất ra màu trắng chữa trị quan mang khôi phục nhanh chóng đài cơ giáp này chỗ rơi xuống độ bền một đầu cự long cùng một bộ cơ giáp tại đã đêm tối hàng lầm k h ô một trong rừng rậm khẩn trương ràng co không khí chung quanh áp lực đến cực hạn hoàn toàn yên tĩnh đáng chết đần long chân thần phái ngươi qua đây không phải để ngươi ở nơi đó ngần người nhanh lên a xử lý cái này bẩn t h i ể u đ ị c h nhân da d ậ m ngồi tại xe vận tải lớn bên trong nhìn đến vụ cánh treo bay giữa không chúng lại không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau động tác chỉ là càng không ngừng ngưng thị đánh giá trên mặt đất bộ kia cơ giáp hạng nặng bất tử bằng xương cự long trong lòng lo lắng không thôi hiện ở chung quanh an t ĩ n h như vậy chỉ cần phát ra cái gì đậu t ĩ n h đều sẽ lập tức bị người phát giác hắn căn bản vô pháp khởi động động cơ thoát cách nơi này nếu như muốn chạy trốn vậy thì nhất định phải phải thừa dịp lấy hai cái này tên lê tưởng tại đánh kịch liệt nhất thời điểm hắn có thể thừa dịp loạn rời đi hai cái đang chết ngu xuẩn chờ b ả n đại nhân tìm tới cảng phẩm cấp cao kỹ năng sách nắm giữ cường đại thần minh c h i lực ta nhất định muốn về tới đây đem các ngươi hai cái toàn bộ giết chết lấy trừng trị các ngươi khinh n h u n tri tội ra dựng tham lam nhìn lên trên trời đầu kia to lớn bất tử băng xương tự long trong lòng tràn đầy khát vọng dạng này một đầu cường đại ma vật nếu như đưa nó giết chết vậy sẽ đạt được cường đại cỡ nào đồ vật tỷ lệ rơi đồ khẳng định hết sức k i n h người còn có đài này có thể cùng cự long đối kháng cơ giáp hạn nặng cũng phải trở thành ta dạ dập vật s i ê u tầm chỉ có cường đại chân thần người phát ngôn mới có tư cách nắm giữ cường đại như vậy đồ vật dạ dập vừa nghĩ tới tương lai phong phú thu hoạch trong lòng thì tràn ngập kích động ngay tại hắn mặc sức tưởng tượng ở giữa trên trời băng xương cự l o n g tại do dự một chút về sau cuối cùng vẫn không có lựa chọn bay nào xuống tới nó mở ra miệng rộng một đoàn băng lánh băng xương vòng xoáy năng lượng nhanh chóng ngưng kết. hướng kết một đạo cực hàn băng tuyết hàn phong thì từ trên trời gian xuống bao trùm đại phiến xâm lâm phạm vi đem chọn cái cơ giáp hạng nặng toàn bộ bao khoả trong đó thật d à y băng cứng tại mặt đất n g ư n g kết nhanh chóng hướng nơi xa l a n tràn tại cơ giáp hạng nặng chung quanh mấy km phạm vi bên trong toàn bộ đông lạnh thành hàn băng luyện ngục thanh bạch một mảnh lại không cái khác nhan sắc thì liền những cái kia khô một đại thụ cũng tất cả đều treo đầy băng tinh giống như lấm đông bên trong tinh mỹ liêu khắc da dẫn còn chưa kịp phản ứng liền thấy một mảng lớn màu trắng băng tuyết giống như là bầu trời cái địa toàn bộ áp đến xe vận tải lớn phía trên cái kêu băng tuyết còn chưa kịp thân liền để người cảm giác đến cực hạn hạn ý so phía ngoài lấm đông khí hậu còn muốn băng lánh mấy lần tại trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy huyết mạch cứng ngắc tri giác gần như l á n h mất căn bản vô pháp khống chế tái cụ thoát đi thẳng đến lúc này ra r ấ c mới chính thức cảm nhận được đầu này bất tử băng xương cự long thực lực kinh khủng căn bản cũng không phải là hắn có khả năng ngấp n g ẽ cự long công kích mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn chỉ là bị long tức ma pháp tác động đến liền để hắn khó có thể ngăn cản không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực thựa như một con kiến tiện tay liền có thể bốc nát căn bản không cần đi cố ý chú ý bất quá nhìn đến cái kia đồng dạng bị đông cứng tại nguyên chỗ toàn thân băng giáp bao trùm hình thành một tỏa cự hình điêu k h ắ c cơ giáp hạng nặng da dấp tâm lý rốt cục đạt được một chút t a n ủi ta chết đi ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn hữu cơ giáp lại có thể thế nào không phải là như cũng bị cự long giết chết ta đ ị c h nhân sớm muộn đều muốn xuống tới làm ta t r ô n cùng mạnh liệt suy nghĩ đ ư ớ c gãy da dấp mắt tối sầm lại c h ế t để mất đi sinh sống hãn bộ kia trọng độ cải tiến tràn đầy vé xấu xe vận tải lớn bị thật dày băng cứng bao trùm t r i t để vùi lấp tại tầng băng phía dưới đóng băng tại c chương 222, cố ninh cùng lính tỷ gia nhập đội xe chương 222, cố ninh cùng lính tỷ gia nhập đội xe hứa thanh nhìn đến cái kia đóng băng tại cơ giáp phía ngoài thật dày t ầ n g băng đạo này màu xanh trắng lạnh lẽo t ầ n g băng đem chọn cái cơ giáp hạng nặng toàn bộ b a o khỏa đóng băng trên mặt đất trong rừng rậm hình thành một tòa cao lớn cơ giáp tờ băng nhìn đến tái cụ tình huống bên ngoài h ắ n đột nhiên linh cơ nhất động nghĩ đến một cái thoát khỏi cự long dây dưa biện pháp tốt hứa thanh khống chế cơ giáp tại nguyên chỗ bảo trì đứng yên trạng thái không có bất kỳ dãy r ủ động tác an tĩnh vây ở trong tầm băng rất、nhanh. đầu kia bất tử băng xương cự lòng ở trên trời xoay quanh quan sát sau một lát quả nhiên như hắn t r ộ u nghĩ như vậy không có tiếp tục phát động công kích mà chính là trực tiếp vỗ cánh rời đi hiển nhiên n ó đối với mình cực hàn thổ tức công kích mười phần tự tin nhận v ì địch nhân đã bị diệt s á t chết cóng trên mặt đất nhìn đến đã triệt để rời đi bất tử băng xương cự lòng hứa thanh trong lòng vui mừng hắn triệt để c h ầ m tính lại theo vị trí lái phía trên đứng lên chuẩn bị rời đi đầu này ngu xuẩn long thật đúng là không có cái gì trí tuệ cái này liền đã rời đi thật đúng là dễ bị lửa rất tốt rốt cục có thể nghỉ ngơi một ngày này thật đúng là đầy đủ m ệ n h hứa thanh đi xuống vị trí lái tiến vào bí cảnh không gian chuẩn bị vấn an linh tỷ cùng cố ninh vừa mới có bất tử băng xương cự long ở trên trời tập kích tình huống khẩn cấp căn bản cũng không có thời gian đi dò xét linh tỷ tình huống của các nàng hiện tại cự long đã rời đi hắn rốt cục đạt được nhàn rỗi có thể đi xem một chút linh tỷ thương thế của các nàng hứa thanh đi vào bí cảnh không gian ở vào anh hoa hồ một bên tươi tốt trong rừng ở chỗ này có một gian tô bánh sử dụng tự nhiên xứ đồ lực lượng khống chế nhánh cây dây leo bệnh thành mà thành một tòa đại hình nhà trên cây hoàn cảnh ưu mỹ khí hậu thoải mái dễ chịu m ư ờ i phân thích hợp tu hành mà cái kia hai đài nhiều chức năng chữa bệnh khoang thì để đặt tại ven hồ nhà trên cây bên trong linh t ỷ tình huống của các nàng thế nào hứa thanh đi vào to lớn nhà trên cây nhìn đến khắp phòng nữ sinh mở miệng hỏi t r ầ m thi vận vừa tốt tra xét xong trí năng ngoại khoa chữa bệnh khoang kiểm tra báo cáo nghe được hứa thanh hỏi thăm đứng dậy đáp lại linh t ỷ không có chuyện gì chỉ làm mẹ nhọc thoát lực lúc này mới lâm vào hôn mê nghỉ ngơi một chút liền tốt linh t h bị thương có chút trọng bất quá không có có trí mạng ư ờ n g coi như may mắn ta đã sử dụng thủy du thuật cho linh tị đơn giản trị liệu quá thân thể của nàng mặt ngoài vết thương đã biến mất nhưng thương thế bên trong cơ thể cùng đổ máu hao tổn liền cần chữa bệnh khoang đến xử lý hứa thanh đi đến chữa bệnh khoang bên cạnh thông qua pha lên h ì n đến sắc mặt tái nhận khuôn mặt tiểu tụy linh tỷ quả thực có chút không dám nhận nhau tại trong ấn tượng của hắn linh tỷ vẫn luôn là vẻ mặt tươi cười nhiệt tình thân thiết bộ dáng tuy nhiên đang tức giận thời điểm cũng sẽ biến thân bà vương long m a n g chiến cho tới bây giờ an tĩnh qua để hứa thanh cảm giác rất không thể c ứ n g nhìn đến linh tỷ bộ dáng tiểu t ụ hứa thanh trong lòng hơi động màu sắc rực rỡ không gian vòng xoáy tại cơ giáp đầu vị trí xuất hiện sau đó tại ô b á thánh i quang tắm rửa phía dưới sở hữu người đều cảm giác lòng của mình linh bình tĩnh rất nhiều lại không lo nghĩ t h rãi liên trên thân mọi mệt cũng quét sạch mà càng nhiều thánh quang thì hội tụ tại cái tia hai đài trí có thể chữa bệnh trong con thuyền tiến hành phụ trợ trị liệu trợ giúp người bị thương khôi phục trạng thái tại màu trắng thánh quang tham gia phía dưới cố ninh rất nhanh liền khôi phục ý thức theo nghề thuốc liệu trong khoang thuyền tỉnh táo lại nàng m ở mịt quan sát b ô n phía nhìn đến một đám tràn ngập thân cần quen thuộc gương mặt chính là hứa thanh đoàn đội thành viên trong đám người nàng nhìn thấy khóc đến hai mắt đỏ bừng an tiểu huyện chính mình thân nhân duy nhất và chữ di ngươi đã tỉnh an tiểu huyện một mực tại quan sát cố ninh trạng thái thấy được nàng m ở to mắt trước tiên thì đánh tới quá tốt rồi tiểu di ngươi rốt cục không sao khoang cửa mở ra cố ninh theo nghề thuốc liệu trong khoang thuyền đứng dậy ôm chặt lấy đánh tới an tiểu u y ệ n hai người đều kích động không thôi cảm ơn các ngươi có thể tới n g h ĩ cách cứu viện ta cùng lính tỷ ta còn tưởng rằng chính mình muốn tử tại khu rừng rậm này bên trong không nghĩ tới lại còn có thể cùng tiểu huyện gặp mặt thật sự là quá tốt tại một chút bình phục tâm tình về sau cố ninh nhìn chung quanh một vòng nhìn lấy những thứ này khuôn mặt quen thuộc trong lòng đông cảm giác thân thiết tại tận thế bên trong sinh hoạt rất lâu nàng mới có thể bản thân trải nghiệm thân nhân tầm quan trọng phía ngoài ngươi lửa ta gạt lục đục với nhau nhìn quá nhiều huyết tinh mà t ă n g khốc xác thực cần thân nhân bằng hữu giao lưu an ủi mới có thể xếp giải trong lòng phụ diện trạng thái lần này nhìn đến an tiểu huyện nàng rốt cuộc quyết định không lại rời đi tiểu di lần này ngươi thì gia nhập chúng ta không muốn một người ở bên ngoài sông sáo có được hay không bên ngoài bây giờ tập thế càng ngày càng nguy hiểm một mình ngươi ta thật vô cùng lo lắng an tiểu h u y ề n lau nước mắt nghẹn n à o khẩn cầu ta sẽ lưu lại cũng không biết các ngươi có thể hay không thu lưu chúng ta hai cái cố ninh ngầm đầu nhìn hướng đứng ở bên cạnh hứa thanh trong mắt lộ ra tìm kiếm ý vị đương nhiên hoan nghênh chúng ta phi thường hoan nghênh hai vị gia nhập tin tưởng các ngươi về sau tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay làm quyết định này hứa thanh nghe được cố ninh hỏi thăm lập tức làm ra biểu thị a quá tốt rồi ta đi làm chút đồ ăn ngon buổi tối hôm nay nhất định muốn chúc mừng một chút an tiểu h u y ề n nghe được cố ninh rốt c ụ c quyết định gia nhập đội xe không lại rời đi nàng hưng phấn mà từ dưới đất nhảy lên một cái lôi kéo bạch linh cùng một chỗ hai người vui sướng hướng về ngoài phòng chạy tới vê anh kịch liệt tiếng va chạm tại sáng sớm trong rừng rậm vang lên lý linh ngọc tay cầm một thanh trắng loan như ngọc nhọn bộ mang ngân trường thường hung hăng nện ở tầng băng phía trên tại băng cứng bên trong cái kia dẫn đội tập kích nàng dạ dơm đã sớm bị chết c ó n ở trong đó nhìn đến cái này suýt chút nữa thì tính mạng của nàng đáng giận cự định đem cực hàn băng khối liên đối lấy đóng băng ở bên trong dạ dơm cùng một chỗ toàn bộ đánh nát nhìn lấy đã vỡ vụn một chỗ cựu địch lý linh ngọc trong lòng hận ý giảm xuống đạp mã cái này lao h ầ u tử lại dám đánh lao nương chủ ý muốn là các huynh đệ của ta đều tập kết cùng một chỗ sẽ bị ngươi tính như vậy tính lao nương đập nát ngươi cái này quy tôn phanh phanh phanh thiên cung thành lũy khoang điều khiển đông đảo nữ sinh đứng tại phía trước cửa sổ nhìn lấy bên ngoài cái kia gần như điên quần lý linh ngọc toàn thân không khỏi dùng mình một cái linh tỷ linh tỷ nàng bình thường cũng đều là như thế táo bạo sao ta có chút sợ hãi bạch linh trừng tỏ mắt nhìn lấy bên ngoài cái kia đem dạ dâm tính cả cứng rắn hà n băng toàn bộ cùng một chỗ đánh cho nát bẫy lý linh ngọc t h ấ p giọng cẩn thận hỏi thăm chương 2 2 i t khôi phục trạng thái quét dọn chiến trường chương 2 2 i t khôi phục trạng thái quét dọn chiến trường kỳ thật cũng còn tốt linh tỷ bình thường còn là rất dễ nói chuyện sẽ không giống hôm nay như thế táo bạo nàng hôm qua hẳn là dọa sợ đi trước kia cũng không có giống bây giờ điên cuồng như vậy bên ngoài bây giờ nhiều lạnh à khắp nơi đều là cực hàn băng cứng tại băng xương cự long thổ tức ma pháp bao trùm phía dưới nàng lại còn có thể trực tiếp lao ra đi hẳn là quá tức giận phát tiết một hồi tốt. cố ninh n g h e đ ư ợ c bạch linh tra hỏi nàng suy nghĩ một chút nghiêm túc hồi đáp quả nhiên cũng không lâu lắm lý linh ngọc thì thu hồi trường thương nàng xoa xoa hai tay một đường chạy chậm đến hùng hùng hổ hổ quay trở về thiên cung thành lũy khoang điều khiển đại mã thật sự là tiện nghi cái này giả thần giả quỷ hắc hậu tử vậy mà bị chết dễ dàng như vậy nếu là hắn không chết ta nói cái gì cũng muốn thật tốt thu thập t r ư ờ n g trị hắn để hắn nếm thử thủ đoạn của lao nương ai nha tiểu lạc nhanh cho ta làm điểm nước nóng nhanh đông lạnh chết ta rồi đầu kêu băng sương cự long pháp lực thật đúng là rất cao liệt tại này thiên cung bên trong pháo đài nắm giữ độc lập màu vàng kim phẩm chất trí năng hoàn cảnh điều chỉnh khối mô hình có thể một mực bảo trì thích nghi nhất hoàn cảnh sinh hoạt lý linh ngọc vừa tiến vào trong khoang thuyền thì cảm nhận được có một cỗ sóng nhiệt đành tới cùng phía ngoài băng lãnh nhiệt độ không khí hoàn toàn là hai cái thế giới buổi sáng nàng theo nạ nổ siêu cấp chữa bệnh trong khoang thuyền khi tỉnh lại nghe được cố ninh nói lên chuyện phát sinh ngày hôm qua trong lòng xúc động phẫn nộ không thôi căn bản không kịp thật tốt quan sát hoàn cảnh chung quanh lập tức bắn người mà lên mang theo hôm qua mở bảo dương cầm tới trường thương trực tiếp thì xông ra bí cảnh không gian thẳng hướng cái kia đã bị đông cứng tại tầng băng phía dưới dạ dơm phát tiết lửa giận của mình hiện tại tâm tình bình phục lại về sau nàng rốt cục có tâm tư đến thật tốt quan sát cái bài danh này thế giới đệ nhất h ứ thanh siêu cấp tái cụ ta đi trong này cũng rất thư thái a cái này khoang điều khiển bên trong nhiệt độ vẫn luôn nóng như vậy hồ sao cứ như vậy một hồi ta đều có chút đổ mồ hôi mà lại cái này phòng chờ thứ gì đều có quả thực cùng trong nhà không có cái gì khác biệt lại còn có đ ồ làm bếp tủ lạnh lò vi ba máy cà phê các nơi g ư đây là tại trên xe sinh hoạt đâu đây là tận thế sinh t ồ n sao trước kia xưa nay chưa từng tới bao giờ hứa thanh trên xe linh tỷ bây giờ nhìn đến thiên cung trong pháo đài thiết bị bổ trí quả thực kinh ngạc tới cực điểm nàng trước đó chẳng qua là cảm thấy hứa thanh cuộc sống của bọn hắn s o đại gia khẳng định phải tốt hơn một số dù sao hứa thanh tái cụ chiến đấu lực đã hàng tại thế giới đệ nhất vị hắn thu hoạch vật liệu năng lực so người khác mạnh hơn nhiều sinh hoạt mức độ tự nhiên là cao hơn r a không í t có thể linh t ỷ lại là không nghĩ tới cái này sinh hoạt mức độ vậy mà so với các nàng cao hơn nhiều như vậy cái này thiên cung trong pháo đài sinh hoạt so tận thế trước đó còn muốn xa xỉ hưởng thụ không chỉ có nắm giữ nguyên bộ trí năng ở nhà sinh hoạt đồ vật mà lại tái cụ phía trên không gian lớn đến căn bản vô pháp tưởng tượng nơi này cơ hồ mỗi người đều có được chính mình căn phòng độc lập còn có phòng chứa công cộng khu vực thậm chí tại tái cụ phần sau vị trí lại còn có công xưởng bảo hành khu vực cầm giữ có một bộ hoàn chỉnh cơ giới binh lính lắp ráp công xưởng linh tỷ vốn là coi là nàng và cố ninh hai người tại tận thế bên trong có thể có được một đài nhà xe loại cuộc sống này phẩm chất tại tận thế trong hoàn cảnh đã coi như là rất không tệ chí ít cũng là thượng đẳng sinh hoạt có thể không nghĩ tới tại tòa này thiên cung trong p h á o đài nàng và cố ninh bọc thép nhà xe căn bản cũng không giá trị n h ấ t lên toàn bộ phòng xe không gian bên trong liền cái này khoang điều khiển cũng không bằng lại càng không cần phải nói tại thiên cung trong tháo đài mặt còn nắm giữ một cái cực kỳ to lớn lại linh khí dồi dào cây xanh dấm mát hoàn cảnh duyên dáng bí cảnh không gian nhất làm cho nàng không có nghĩ tới là tại cái k i a bí cảnh không gian bên trong lại còn có một tòa hồ đây quả thực là một tòa khiến người vô cùng hướng tới thế ngoại đảng o u y ê n chỗ nào vẫn là cái gì tận thế sinh tồn lý linh ngọc vừa nghĩ tới về sau có thể tại cái k i a thanh tịnh bên hồ cao lớn rừng cây ở giữa nhàn nhã tàn bộ rốt cuộc không cần lo lắng hoàn cảnh chung quanh bên trong lại đột nhiên thoát ra cái gì khủng bố ma vật mở ra khát máu miệng lớn tập kích tới muốn đem người thôn vệ sạch sẽ cũng không cần lo lắng đồ ăn cùng nguồn năng lượng thiếu vấn đề loại cuộc sống này quả thực cũng là trong n g ộ n mới có Bây giờ vậy giờ mà tại điều kiện như vậy phía dưới có thể có được như thế quy mô bí cảnh không gian còn có nhiều như vậy đại cường đại tái cụ vũ khí không thể không nói hứa thanh đội xe thực lực s á c thực vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng c h ắ c không được an tiểu h u y ề n luôn luôn cho nàng gửi tin tức để cho nàng sớm một chút gia nhập cái đội ngũ này cố ninh hiện tại thừa nhận nàng lúc trước s á c thực đánh giá thấp hứa thanh tiềm lực cho dù hắn tái cụ chiến lực đã đứng hàng thế giới đ ệ nhất cố ninh cũng không có cảm thấy mình bị rơi xuống quá nhiều nàng lúc đó còn ngây thơ cho rằng chỉ cần mình lại nhiều lấy tới mấy cái đài màu vàng kim phẩm chất tái cụ vũ khí tuyệt đối có thể đuổi theo thậm chí siêu việt hứa thanh chiến lực có thể hiện tại xem ra bọn hắn ở giữa tranh lệnh quả thực tự như thiên địa hồng cầu một dạng khó có thể vượt qua nàng cố ninh coi như cố gắng nữa mười lần cũng không có khả năng đạt đến bây giờ hứa thanh tái cụ quy mô nhìn đến linh tỷ vẫn tại thiên cung thành lũy bên trong thiếu kỳ đánh giá chung quanh thân ảnh cố ninh trong lòng an định lại dạng này cũng tốt chí ít linh tỷ cùng ta sẽ không lại như vậy mệt nhọc lo lắng có dạng này một đoàn thể đại gia trợ giúp lẫn nhau sắp thực so làm một đầu tận thế độc lang muốn dễ chịu rất nhiều hứa thanh mở hai mắt ra hắn im lặng nhìn lấy nằm ở bên cạnh vẫn như cũ ngủ được mơ mơ màng màng còn không có tỉnh táo lại an tiểu t h u n nguyên lai tiểu gia hỏa này nói bởi tối sợ hãi muốn tới đây tìm hắm Nàng không tưởng thanh trắng trắng mong là mà gì lại làm hại hãi, phải cái thật khác, hứa sợ có ý được ợ i đêm ờ n ngủ. hắn ngủ đến hướng đông. g gối giấc thì một Coi là làm ôm, đ ư rồi lần này liền bỏ qua ngươi hứa thanh nhìn đến vẫn như cũng ngủ được như cái tử như heo an tiểu huyền cũng không có đứng dậy rời đi hắn trực tiếp thông qua thiên vong cơ giới trí năng phân thân k h ô n g chế kháng hàn hình cơ giới binh lính rời đi thiên cung thành lũy đi bên ngoài thu thập hôm qua bị nổ h ủ những cái kia tái cụ hạch tâm cùng tài liệu